Từ ban đầu suy đoán của hắn chính là đúng, rộm dưa bên trong cậu Văn Võ mới là thật hàng. Hàn Dạ cậu Văn Võ vừa trầm nghiêm mặt cười lạnh một tiếng, "Con có, ngươi nói bảo tàng Dương dấu ở mộ bia bên trong, ngươi thật là cảm tưởng. Nghĩ bảo tàng Dương chân chính ở chỗ đó chỉ có cậu gia tự tôn mới biết được, hảo. Vậy chúng ta liền lấy chuyện này làm nghiệm chứng tiêu chuẩn, ngày hôm nay bản lão gia muốn hôn chứng bản thân." Hắn ném đi bút máy kết quả trên người lây dính mực nước, liền muốn đi đầu đi phòng ngủ thay quần áo. Vẫn trùng để cho Vương có đức án sắp xếp tráng đinh nhìn vào cửa sổ, phòng người hắn đi đường. Hàn Dạ bên này rất tỉnh táo, hắn vừa đi vừa cho hạ nhân an bài làm việc. Mặc dù ta đây thế thân luôn luôn tác tâm bất tử nghị cấp địa vị của ta, nhưng hắn chung quy là ta thế thân, về sau có tác dụng lớn, cho nên dẫn hắn đi hảo hảo tu tập một chút, đừng làm như thế bận thỉu. Hắn lại hướng về phía Cẩu Văn Võ mặt cau mày, lại để cho hắn ăn cơm no, là ai muốn bị đói hắn. Đem hắn đói bụng gầy cùng bạn lão gia diện mạo có khác biệt làm sao bây giờ? Quản gia chần chờ, nhưng vẫn là thở dài nói ra, là, cần tuân lão gia phân phó. Một lần này cẩu già khởi đầu náo loạn. Cẩu Văn Võ là trung sơn A Sĩ Lang, đắc chí rất cần dỡ. Hắn tự nhận lập tức liền có thể chứng minh thân phận, đặc biệt phế lỗi. Cái này nhiệt độ nước quá thấp, như thế để cho bản lão gia tẩy tắm nước lạnh. Ai mẹ nó đút nước. Nghĩ bọn chết bản lão gia đúng không? Cùng bản lão gia trở về, trở về không tha cho ngươi. Thứ ăn này là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đồ ăn thừa? A. Để cho bản lão gia ăn đồ ăn thừa, ân, thật là thơm. Vân Đồng tựa tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Hắn biết đại khái hàng giả cậu Văn Võ vì sao lại lấy được cậu gia ủng hộ. Thì hàng thật cậu Văn Võ cái này phách lối kinh, hắn mới nhìn không mấy phút nữa liền muốn đánh người, huống chi cùng hắn hàng ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp cậu gia hạ nhân. Cậu Văn Võ ăn uống no đủ rửa sạch sẽ đổi quần áo giày. Sau đó chuẩn bị xuất phát vân tùng nối phát hiện, hàng giả không thấy, phụ trách canh cổng là chấn trên trắng đinh, hai cái cháng đinh buồn bực, cũng không thấy có người mà gia nha. Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian an bài cậu gia bọn người hầu đi tìm hàng giả, kết quả nhất tìm không sao, phát hiện cậu gia lão phu nhân cũng không thấy. Cậu gia vị này nói là lão phu nhân, nhưng thật ra là cậu trung về sau cưới tiểu thê, tương truyền là một vị đại mỹ nhân, hai năm này cậu trung thân thể ngày càng sa sút, cậu gia sinh ý cũng là vị này mỹ nhân phu nhân phụ trách. Cậu gia người hầu nói, cũng là cậu thạ lão phu nhân cho hàng giả cậu văn võ chỗ dựa, cho nên bọn họ mới không hoài nghi kỳ thân phận. Vẫn Tùng Nghi vẫn hỏi, các ngươi sinh ý cũng là cậu thả phu nhân phụ trách. Cái kia tiểu đạo như thế chưa thấy qua nàng. Quản gia nóng nảy nói ra, phu nhân nhà ta chủ quản trong thành sinh ý, mấy năm này trấn chúng ta bên trên kiếm lời không có bao nhiêu tiền, lão gia ngay tại lời khuyên của nàng xuống đem sinh ý hướng trong thành rời đi. Nghe danh mà đến tiền trang trưởng quỷ cũng nói, đúng, chúng ta tiền trang vì sao luôn luôn thiếu tiền? Bởi vì tiền đều cũng ném tới trong thành rồi. Cậu Văn Vo gấp giơ chân, mẹ nó, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi tìm bọn họ, đuổi theo nha. Không thể để cho bọn họ chạy, cho bản lão gia bắt trở lại. Bản lão gia muốn đôi này giàn phù dâm phụ mạng. Vân Tùng hỏi, "Cầu thí chủ, ngươi vì sao nói bọn họ là giàn phù?" Cầu Văn Võ sững sờ, gái gái sau gáy nói ra, bản lão gia cũng quên đi, dù sao hai người này không lại đồ tốt. Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, cầu thí chủ ngươi đừng đội khẳng định, chúng ta vẫn không có chứng minh thân phận của ngươi đây, đi, đi ngươi cậu ra mộ tổ." Vương Hữu Đức dẫn đường đi ra ngoài. Cầu Văn Võ cản bọn họ lại nói ra, "Này, trên núi cái kia phần mộ là dạ, là nhà chúng ta bên trong bày cho tên trộm mộ nhìn, kỳ thật mộ tổ tiên nhà ta ở trong trấn." Vương Hữu Đức ngạc biến, "Ngươi nói cái gì?" Cẩu Văn Võ chê cười nói, "Ta cậu gia mộ tổ kỳ thật ở tiền trang trong lòng đất." Vương Hữu Đức đi lên một tay nhấc chuẩn mất hắn cổ áo một tay muốn rút hắn, "Ngài ngươi mẹ kế, nhà ngươi đem phần mộ chôn ở ta trong trấn, khó trách trong trấn gần nhất lão là nhà quỷ, nguyên lai chính là ngươi gia sự." "Các huynh đệ, cho bản lão gia đánh hắn." Tráng Đinh Môn lập tức mài đao xoẹt xoẹt hướng Trư Cẩu thả. Chương 83, cũng là sáo lộ. Chương 83, cũng là sáo lộ. Lại làm một trận gà bay chó chạy. Vân Tùng thực sự là phục rồi. Vương Hữu Đức người này thật có thể toàn bộ sống. Nhưng mà việc này hắn là chạm Vương Hữu Đức một mặt, cậu gia thật không phải đồ chơi. Nào có đem nghĩa địa chôn ở bản thân trong thôn hoặc là trong trấn đâu. Cậu gia cũng là trời sinh tính, vậy mà để cho toàn trấn bách tính ở nhà mình tổ tông trên đầu ăn cơm, ở nhà mình tổ tông trên đầu đi ngủ, ở nhà mình tổ tông trên đầu đi đái. Hơn nữa trên mặt đất cũng không chỉ có người, còn có heo chó. Đi đầy đường đều có cậu đi tiểu. Cậu gia mộ tổ hay không trốn rất kín, ngay tại tiền trang trong lòng đất trong kim cố đầu. Bởi vì cái này dưới đất kim cố chỉ có cậu gia chủ nhà mới có thể mở ra, cho nên bên trong cụ thể có cái gì ngoại nhân còn thật không biết. Đến kim khố ngoài cửa cậu Văn Võ yếu ớt giải thích, trưởng trấn ngươi trước đường nắng giận, nhà ta đem mộ tổ di rời tới cũng là bất đắc dĩ, giang hồ này bên trên có người luyện ngũ quỷ vận tài tà thuật, riêng biệt tiến kim khố trọng tiền, nhà ta không có cái nào, chỉ có thể tìm đến tổ tông trong kim khố. Nhà ngươi tổ tông thành nhà ngươi kẻ buồn sỉn. Văn Tùng Điệu nguôi nói, kim khố là trọng điểm. Cậu Văn Võ không muốn để cho quá nhiều người tiến vào, yêu cầu liền để Văn Tùng, Vương Hữu Đức cùng đi tiến vào. Bên trong vàng bạc châu báu đông đúc náo động, vạn nhất hai không quản được tay chân đệ cho bản lão gia bắt được, cái kia nhiều lắm có coi. Hán Bình váo hống hách nói với mọi người nói: Đám người giận tím mặt. Xem thường ai đây? Chỉ chúng ta bản lẫm này hướng vào trong trộm tiền còn có thể để cho ngươi cho bắt được. Ngươi rõ ràng như thế phổ thông, thế nào còn tự tin như vậy? Hiện trường lại nhao nhao rùm beng. Tiền Trang trưởng quý đi mà ra nói ra, lão gia ngươi bất giận, chư vị cũng chớ gấp lấy nổi giận, kỳ thật cái này kim khố để cho đại gia hỏa vào xem cũng không có gì, dù sao bên trong đã trống không. Cẩu Văn Võ kinh hãi, cái gì không? Tiền Trang trưởng quý nói ra, bên trong tiền toàn bộ rời trống. Ba ngoại trừ dùng vải che lên một khối đại đông tây cái gì cũng bị hết. Cẩu Văn Võ mặt lập tức b méo, hắn kêu lên, "Điều này sao có thể? Còn có, ngươi không xuống dưới qua làm sao ngươi biết?" Tiền Trang trưởng quỹ cười khổ nói, "Lão gia, thực không dám giấu giếm, ta xuống dưới qua, nơi này tiểu nhị cũng xuống đi qua, lần trước lão phu nhân nhắc tới tiền, mang theo chúng ta đi xuống, chỉ huy chúng ta đem tiền đều cũng rời trống." Vân Tùng nhớ tới lần trước để đổi đồng bạc trải qua, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. "Là lạ ở chỗ nào?" Cẩu Văn Võ tức đến nổ phổi, mau đánh bó đuốc xuống giường xuống kim cố. Kim cố đại môn mở ra. Bên trong trống rỗng, vẫn thật là một tảng lớn vài trăng trống lên cái lều vải. Trả lại thứ gì?" Cẩu Văn Võ cả giận nói, bên trong kệ hàng đây. Trưởng Quý cười làm lành nói, "Bẩm báo lão gia, để cho lão gia ngài cho dẫn đi nhà, ngài bảo là muốn vận chuyển về tỉnh thành." "Thả ngươi sao cái rắm?" Cẩu Văn Võ phắt cáu đỏ mắt, những cái kia kệ hàng đều là đồ cổ, số so, tiền bên trong còn phải đếm tiền. Vương Hữu Đức không quan tâm những chuyện đó, hắn đi vén lên vài trắng, lộ ra phía dưới một tòa phân mộ. Hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên. Vân Tùng cảm thấy trong lòng đất kim khố không khí đều cũng mỏng manh rất nhiều. Phân mộ khá là to lớn, toàn thể xi măng đổ vào Cố lại mộ địa, tà hữu đều có một tấc thạch thú, một là thiên lộc, một là thịt tạ. Hai phía thạch thú trên người viết chữ, một cái là vượng tài một cái là hưng bạo. Vân Tùng đối cậu Văn Võ nói ra, "Cậu thí chủ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, tìm ra bảo tàng dương a." Cậu Văn Võ quát, "Tìm cái gì tìm, lão tử vô liếng. Ngươi tìm không thấy bảo tàng dương liền không thể chứng minh thân phận của ngươi." Vân Tùng sầm mặt lại, "Chứng minh không được thân phận của ngươi vậy thì phải bắt về địa lao đi." Nghe lời này một cái cậu Văn Võ trung thực, nhưng hắn trong lòng vẫn là có khí, nói ra, "Bảo tàng dương ở mộ địa bên trong, bản lão gia đến suy nghĩ thật kỹ mở thế nào cơ quan." Không cần nghĩ, cái này bản quan biết rõ. Vương Hữu Đức âm siêu siêu cười một tiếng, hắn đôi tráng đinh thì thầm vài câu, Tráng Đinh Môn lập tức chạy ra ngoài. Rất nhanh bọn họ trở về, trong tay mang theo đại hoàng nệm, song đi lên hướng về phía mộ bia khởi đầu đẫm. Một truy, hai nệm, tam, tây bảng. Mộ bia vỡ vụt. Cẩu Văn võ sợ lên người, đến mức trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn vào nhà mình mộ tổ để cho người ta đào. Vương Hữu Đức đột nhiên sợ run cả người, kêu lên, các ngươi còn nhớ rõ thần cơ tiên sinh cho cậu gia tính mạng sao? Hắn nói cậu gia phong thủy không tốt, sớm muộn để cho người ta đào mộ tổ. Đúng đúng đúng. Quả thật có việc này. Chân thận. Vân Tùng không quan tâm việc này, mộ bia vỡ vụn, lộ ra bên trong một cái đen nhánh hồng sắt. Con giữ lại sự tình vậy mà rất đơn giản. Cái dương trên đỉnh có cái dấu bàn tay, Cẩu Văn Võ đưa tay để lên về sau trong dương một trận ken két vang, ngay sau đó mở ra. Vân Tùng kinh hãi. Vân tay giải tỏa. Cẩu Văn Võ vẻ mặt đau khổ lắc lắc tay, kêu lên, tranh thủ thời gian cầm cầm máu phấn cho bản lão gia cầm máu nha. Vân Tùng nhìn kỹ, Cẩu Văn Võ năm ngón tay bụng cùng lòng bàn tay đều chảy máu. Hắn lại tiến đến cái dương nhìn đằng trước đi, phát hiện cái dương trên đỉnh dấu bàn tay bên trong có lỗ nhỏ. Lâm mợ có tiểu giáp trùng từ đó lức qua. Cái rương bạn thân mở ra, một cố dị hương xông vào mũi. Nó bên ngoài là một tấm thiết, bên trong thì là một tảng gỗ đầu gỗ, mùi thơm chính là đầu gỗ tản ra. Cái này trên gỗ mặt có một tàn con mắt, hắn lúc trước nhìn thấy giáp trùng thuận dịp trốn ở lỗ sâu độc bên trong. Sau đó, nó là không. Cẩu Văn Võ hiển nhiên cũng không biết trong rương bảo vật ra truyền là cái gì, hắn cũng tranh thủ thời gian xán đến nhìn, xem xét về sau hắn cùng Vân Tùng đối mặt. Đưa mắt nhìn nhau. "Đồ đâu? Lao ra ta còn muốn mẹ nó hỏi ngươi." nhấc khẩu súng hiệu mộ rẻ đôi tiến cầu Văn Võ cho miệng, Vân Tùng cười lạnh nói: "Ngươi cùng với ai hai đây?" Cầu Văn Võ đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Vân Tùng mặt âm trầm mang đi quái cái dương. Hắn bị Cầu Trung lão chó già kia cho xuyến. Thú này không báo không phải Vân Tùng tự. Cầu Văn Võ một lần này tự chứng thân phận, cùng Vân Tùng đi về sau liền bắt đầu giễu vợ dương oai: "Tranh thủ thời gian cho lão gia ta chuẩn bị hắn 10 cái đồng bạc, lão gia muốn đi chơi gái. Xin lỗi, lão gia, hay không?" Trưởng Quỷ Khiêm Tốn nói ra. Cầu Văn Võ sững sờ: "Ta tiền trang kim cố không thì cũng tôi đi, ngươi cùng ta nói cửa hàng hay không 10 cái đồng bạc?" Không mời cái cho 5 cái a. Xin lỗi, lau ra cũng không có. Trưởng quý lại thêm kiêm tốn. Cẩu Văn Võ giận tím mặt, cái này cũng không có vậy cũng không có, cái kia ta tiền trang còn có bao nhiêu tiền? Lau ra, một cái tiền đồng cũng mất. Trưởng quý cười khổ, ta đã đóng cửa vài ngày à, cuối cùng một nắm tiền để cho ngài cho chân nhân, từ đó về sau ta thì đóng cửa. Hơn nữa, tháng này bổng lộc ngài vẫn không có cho chúng ta chi tiêu đâu. Ngân hàng tư nhân hai cái tiểu nhị cùng hai cái hộ viện liên tục gật đầu. Cẩu Văn Võ mãnh liệt nhìn về phía quản gia. Quản gia trầm ngâm nói, trong nhà tiền không thuộc quyền quản lý của ta là lão phu nhân đang quản. Còn đứng ngây đó làm gì? Cẩu Văn Võ nóng nảy cắt ngang hắn mà nói, nhanh đi về thuối tiền lệ nha. Cẩu gia người vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Tráng Đinh Môn cũng vui vẻ vui vẻ đi ra ngoài. Rất nhanh toàn trấn đều biết Cẩu gia không có tiền, kim cô không, mộ tổ đều bị người đảo. Một lần này Cẩu gia náo nhiệt. Càng náo nhiệt chính là chấn trên tiền gia, Tào gia, Lưu gia mấy cái nhà giàu dồn dập tìm tới Cẩu gia đại môn. Cẩu đại hộ, người mà ra? Cẩu Văn Võ, lão phu có chuyện tìm ngươi. Nha, Tào lão gia ngài cũng tới. Ha ha, cùng đi cùng đi. Cẩu Văn Võ mặt âm trầm nổi giận đùng đùng đi mà ra hỏi, "Các ngươi ồn náo gì đây?" Ở nhi tử tiền ăn gian cùng đi đi tới cầu gia cửa ra vào Tiễn Tuyền Hưng lạnh lùng nói, "Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại nhất định sẽ đoan chính thái độ khách khách khí khí nói chuyện." Nhưng mà khách khách khí khí nói chuyện cũng vô dụng, Tào gia có âm trầm cười một tiếng, "Thiếu lợ cũng nên còn." Cẩu Văn Võ không giải thích được hỏi, "Cái gì thiếu lợ?" Mấy vị gia chủ dồn dập lấy ra một tấm ký tên đồng ý phiếu lợ. Tiễn Tuyền Hưng nói ra, "Cẩu lão gia, hiện tại đang giả bộ hồ đồ không khỏi chậm chúng ta. Mấy ngày đó đi nhà ta vay tiền thời điểm có thể là rất thanh thỉnh, 8000 đồng bạc." Đi nhà ta vay tiền thời điểm thanh tình hơn, còn tìm cái công chứng đây, 5000 đồng bạc trắng. Tào gia có nói đều. Lưu gia gia chủ sụ mặt nói ra, nhà ta hay không hai vị gia sản, nhưng mà cũng cho ngươi mượn cậu lão gia 4000 đồng bạc trắng. Nghe bọn họ mà nói, liên tưởng đến bị dời hết kiên cố, cậu Văn Võ tâm lâm vào đáy cốc, hắn biết mình cũng lâm vào một cái bẫy bên trong. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, cố gắng lộ ra thành cần, thực không dám giấu giếm, "Chư vị lão gia, các ngươi bị tên lừa đảo cho hồ lộng, trước đó có người giả mà bạn, ta đây, không tin các ngươi đến hỏi Vương trấn trưởng, đến hỏi chân nhân." Còn có nhà ta người bên trong, bọn họ đều có thể làm chứng." Tiên Tuyển Hưng khẽ cười nói, "Những cái này lão hủ mặc kệ, lão hủ chỉ nhìn ngươi đồng ý cùng ký tên, nhà ta phiếu nợ bên trên cũng có ngươi chỉ ấn, không bằng dạng này, chúng ta so sánh một lần chỉ ấn, chỉ cần chỉ ấn không khớp được, tờ giấy nợ này thì hết hiệu lực, như thế nào?" Những người khác công nhận gật đầu. Cẩu Văn Võ lập tức đến lòng tin, ham hở nói ra, "Tốt, dù sao ký tên đồng ý chính là hàng giả làm, ta so sánh phía trên vân tay." Sau đó nhất so sánh, một chút không kém. Tinh chuẩn. Cẩu Văn Võ hai chân mềm nhũn thì tê liệt ngã xuống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Ngươi cái này đáng giết đàn đao." "Ngươi hỏi ta? Ba sở dĩ sẽ như vậy sổ độ, là bởi vì hắn so sánh chỉ ấn thời điểm thấy do phiếu nợ bên trên chữ, trong đó quan trọng nhất là bổ sung điều khoản. Vay mượn vô kỳ hạn, chỉ cần tiền ra người trong cuộc cần ta trả tiền, vậy bạn nhân vô điều kiện ở trong vòng 3 ngày gom góp tiền nợ. Nếu như thu thập không đủ tiền, đem với ta có cẩu ra đại trạch gắn nợ. Tao ra phiếu nợ bên trên là dùng tiền trang gắn nợ, lưu ra cùng mặt khác 2 nhà tiền thì là sử dụng cẩu ra có đồng ruộng cùng thương hội gắn nợ. Tóm lại hắn còn không lên tiền, cái kia cẩu ra liền muốn nghèo rất mồm tươi." Cẩu Văn Võ sắc mặt trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất. Hắn rốt cuộc minh bạch bản thân rơi vào bao nhiêu một cái bẫy bên trong. Hắn bị người thay thế giam giữ đuổi xuống Cẩu gia lão gia bảo tọa, hắn lại bị người chứng minh thân phận ngồi trở lại Cẩu gia lão gia bảo tọa, tất cả những thứ này cũng là cái bẫy. Tất cả đều tại người ta trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận tính toán nhà mình tài sản, Mãnh Liệt đứng lên nói ra, "Man tử đại viện, ta còn có Man tử đại viện." Quản gia vẻ mặt đau khổ nói ra, "Lão gia, Man tử đại viện bị cái kia hàng giả cho thuê một đám ngoại lai lưu dân, đồng dạng ký hợp đồng đồng ý, nhưng cái kia lưu dân đều là kẻ lưu manh." Trong vòng 10 năm ngài là tu không trở về Man Tử đại viện. Cẩu Văn Võ nghe lời này một cái mắt tối sầm lại. Ngược lại, đi theo xem náo Nhật Vân Tùng xem hết một màn này, náo kịch về sau mãnh liệt chấn động trong lòng. Không đối, đây là một cái cục. Bản thân kém chút bị lừa gạt. Hắn vẫn mới từ Thanh lâu truyện về tới A O nói, ngươi biết không biết cái gì gọi là y người? A O ngạo nghễ nói ra, đương nhiên biết rõ, thiên hạ còn có ta không biết sự tình sao? Con số cực hạn là bao nhiêu? Vân Tùng hỏi. A O mẩm mịt, "A?" Vân Tùng lại hỏi, "Ta về quê nhà đường đi như thế nào?" A O trầm mặc, Vân Tùng hỏi lại, "Ta muốn tìm được một cái tên là Chu Dật Văn, tự xưng là Đại Minh Hoàng đế nam nhân, hắn ở đâu?" A U Khiêm Tốn nói ra, "Y kia người không phải thật người, hoặc có lẽ là không phải là các ngươi dạng này có tam hồn thất phách cùng kỳ kinh bát mạch người." Nghe lời này, một cái Vân Tùng xoay người rời đi. Sáo lộ. Mình bị sáo lộ. Chương 84: Trên nước giao chiến. Chương 84: Trên nước giao chiến. Ngân Hà quân quật, một đường luồn sóng không thôi tuấn hướng đông nam. Bờ sông dãy núi chập trùng, có gió núi gào thét mà đến, quét qua mặt sông mang theo từng đạo từng đạo trong suốt của sóng. Một chiếc thuyền nhỏ theo sóng mà đi, tốc độ rất nhanh. Trên nhỏ trên mũi thuyền đứng đấy một thanh niên, hắn cười vang nói, hướng từ Bạch Đế thải vân gian, ngàn dặm giang lang một ngày còn. Lưỡng nạn viên thanh đệ bất trụ, khinh chu di quá vạn trọng sơn. Thống khoái thống khoái, thư thả một chút. Trong thuyền có cái ô đồng, bên trong truyền ra một trận nhuyễn nhuyễn nhu nhu dễ nghe thanh âm, thì tiên viết sớm trắng bạch đế thành thời điểm sơ gặp đại xã, tâm tình vui vẻ, chí khí dâng trào, như thế phù hợp tâm cảnh của ngươi, nhưng cổ nhân vốn có vượn tiếng đau khổ trong lòng thuyết pháp, hơn nữa bản thơ ý cảnh cùng hiện tại hoàn cảnh khác biệt. Hoa nương ngươi chớ có niệm tình, ta đây thì đổi một bài." Thanh niên nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái vừa vừa nói, thanh phong phất liễu xanh, nước trắng chiếu hồng đảo. Thuyền đi sóng biếc bên trên, người trong bức họa dư. Thứ gì? Tiêu Tuyến Hán Tử chợt quát to một tiếng. Chính đang ngâm thơ thanh niên giật mình, hắn vừa muốn tra hỏi, đột nhiên khẽ mắt liếc qua nhìn thấy dưới nước một cái khổng lồ bóng đen nhanh chóng lướt qua. Đến mép hỏi thăm đội thành hỏi lại, ngươi thấy dưới thuyền có đồ vật. Chủ thuyền sợ hãi gật đầu. Ầm. Đột nhiên tầm đó sóng nước quậy cuồng, một thân ảnh từ trong nước phóng lên tận trời. Một cái đạo sĩ đạp nước xuất hiện. Chủ thuyền vội vàng đảo ngược thuyền mái chèo tới giảm tốc độ, đầu thuyền thanh niên lập tức sắc mặt khó coi, vận tùng chân nhân vậy mà lại thủy độ chi thuật. Vận tùng cười nói, cậu thí chủ vậy mà rất có thi tài. Thanh niên dĩ nhiên chính là biến mất ở cậu thả phụ cậu Văn Võ. Hắn nghe Vân Tùng mà nói cười khổ một tiếng, nói, nhìn lai chân nhân đã biết rõ trận tướng. Vân Tùng nói ra, không tệ, tiểu đạo sát thực đã biết rõ trận tướng. Ngươi biết chưa chắc là trận tướng. Cậu Văn Võ nói ra, ta gọi lâm còn sống. Cũng là gần nhất cùng chân nhân giao thiệp hàng dạ cậu Văn Võ, trong khoang thuyền cái kia là tỉ tỉ ta lâm có hoa. Vẫn Tùng muốn nói chuyện, Lâm còn sống vội vàng nói, "Chân nhân đừng có gấp, ta có cái cố sự phải nói cho ngươi nghe, hy vọng ngươi sau khi nghe xong làm tiếp quyết đoán." Cố sự kỳ thật rất đơn giản, đã từng có một đôi vợ chồng trong thành một chỗ phương Tây trong tiệm cầm đồ làm qua công việc, cũng là quản lý người cao cấp công việc. Hai người kiếm lợi một chút tiền, lại bán sạch sản nghiệp tổ tiên, sau đó quyết định bản thân đi khai triển hiệu cầm đồ sinh ý. Bọn họ biết mình ưu quyết thế, cuối cùng hay không lựa chọn ở sinh ý cạnh tranh áp lực cực lớn trong thành mở tiệm, mà là tìm một tòa nhìn như dân phong chất phát trên núi tiểu trấn. Ai biết tiểu trấn có một nhà mở ngân hàng tư nhân người ta cực kỳ ác độc tham lam giàu có, Vậy mà tranh đoạt bọn họ tài sản, bứt tự tính mạng bọn họ. Vợ chồng có một đôi nhi nữ, đôi này nhìn nữ một mực sống ở trong thành, may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng bọn hắn trốn qua là sinh tử kiếp, tội chết đã miễn tội sống có tha, hai người do thiếu gia tiểu thư biến thành ăn nhờ ở đậu nan tỉ nan đệ. Về sau thời gian trôi qua, tỉ đệ hai người lớn lên, chân nhân, ngươi nói với tư cách người tử, tỉ đệ hai người sẽ làm cái gì? Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng tiên tôn, tự nhiên là có thù báo thù, có đoan báo oán. Lâm còn sống vỗ tay nói, chân nhân nói rất hay. Tỷ đệ hai người xác thực làm như vậy, đầu tiên là tỷ tỷ rượi vào đầu góc Tinh Minh và Mỹ Hào tư thái gà cho cựu nhân. Sau đó đệ đệ là cùng một cái cao nhân làm giao dịch, cao nhân trợ giúp hắn trở thành con của cựu nhân, tỷ đệ hai người triển khai báo thủ. Nhưng bọn hắn không có giết hại bất cứ người nào, bọn họ chỉ là đem cựu nhân tiền tài bất nghĩa toàn bộ tước đoạt, cái này có lỗi sao? Vân Tùng lắc đầu nói, không có sai, tiểu đạo tán thành cách làm của bọn hắn. Lâm Còn Sống đang muốn mỉm cười. Vân Tùng còn nói thêm, ngươi nói tỷ đệ là ngươi cùng Ô Bổng bên trong vị nữ sĩ kia, có đúng không? Vậy sao ngươi chứng minh thân phận của ngươi? Ngươi lộ ra mặt mũi thật của ngươi tiểu đạo thì tin tưởng ngươi." Lâm Cổn Sống khổ não nói ra, "Chân nhân, ta không cần thiết lựa ngươi, đây đều là sự thật. Ta cùng với cao nhân giao dịch là chúng ta tỉ lệ đem cậu ra tiền toàn bộ biến hóa giao cho hắn, mà hắn là tháo xuống cậu văn võ một cái hồn phách hay là cái gì dung nhập thân thể của ta để cho ta biến thành của hắn bộ dạng, nhưng việc này có đại giới, đại giới chính là ta lại cũng biến sẽ không nguyên lai hình dạng." Vân Tung hỏi, "Cái này cao nhân là thần cơ tiên sinh?" Lâm Cổn Sống lắc đầu, "Ta cùng với hắn có hiệp nghị, tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của hắn." Vân Tung cười nói, "Cái kia tiểu đạo cũng có một cái cố sự nói cho ngươi nghe." Một cái trấn nhỏ có cái cẩu đại hộ, người này là thật hắn sao cậu? Toàn bộ nhờ lựa bịp làm đầu, căn bản không biết làm nghiêm chỉnh suy nghĩ, kết quả từ từ suy nghĩ không làm tốt, ra đạo sa sút. Cẩu đại hộ phiền muộn phía dưới cuối cùng chết đi, mà con trai nàng là cùng cẩu đại hộ về sau cưới nữ nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, lại cùng một cái kỹ xảo thần côn hợp tác, tìm một người trở thành bản thân bộ dạng. Tân cẩu đại hộ cùng cấu kết nữ nhân bán sạch ra sàn chạy trốn, sau đó đem hắc oa ném cho thần côn thi pháp tìm được thế thân, mình thì biến hiện tiền chuẩn bị đi trong thành ngay cả đi Nhật Bản nam dương phương tây tiêu giao khoái hoạt. Vân Tùng chậm chậm kể xong chuyện này, trên mặt tươi cười. Lâm còn sống kinh ngạc mà mờ mịt nhìn xem hắn, nói ra, "Chân nhân, ngươi cái này, ngươi cái này quá có thể liên tưởng." Vân Tùng cười nói, "Tiểu đạo không phải có thể liên tưởng, mà là có thể phát hiện chân tướng. Ngươi có lẽ không biết, tiểu đạo đã phát hiện cái kia hàng giả thân phận, hắn không phải người bình thường, mà là cái ý người. Tự nhiên, cái này ý người là thần cơ tiên sinh cách làm, ngươi không biết nó là cái gì." Tiếp theo, tiểu đạo trong âm thầm là điều tra qua ngươi tính nết, ngươi mặc dù một mực trong thành độc sách ít có về nhà thời điểm, nhưng chấn trên người vẫn là đại khái giải ngươi tính tình. Cậu ra người tính tình nếu là thật ngang ngược càn rỡ, Sao có thể lừa bịp kiếm được nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tiền. Tương phản, y người bởi vì không phải chân chính người, cho nên bọn chúng tâm tính có vấn đề, dịch dung đi cực đoan, giống như dã thú, vừa có bất mãn liền sẽ phát điên. Hơn nữa ngươi hay không chú ý tới một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là ngày hôm nay tiểu đạo đem thế thân từ địa lao thảm mà ra thời điểm, hắn vậy mà tại đống phân chó bên trong nhặt một khối xương cốtan, chân chính cổ cậu gia thiếu gia dù cho chết đói cũng không có khả năng làm loại sự tình này. Nói đến đây Vân Tùng đột nhiên nở nụ cười, hắn tăng thêm ngự khí nói ra, lần nữa, chân chính tiết lộ thân phận của ngươi người người tuyệt đối nghĩ không ra, là cha ngươi. Lâm còn sống vội vàng nói, "Chân nhân ngươi?" Vân Tùng khoát khoát tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện, tiếp tục nghe Tiểu Đạo nói. "Ngươi cái kia lão cha thực cho Tiểu Đạo báo mộng đấy nhỉ, hắn cũng cho cái kia hàng giả báo mộng đấy nhỉ? Báo mộng nói cho hàng giả liên quan tới gia truyền bảo tàng Dương ở chỗ đó, liên quan tới mộ tổ tiên ở chỗ đó. Nhưng hắn thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nhất định nghĩ không ra hết lần này tới lần khác là mình báo mộng lộ chân tướng. Vốn dĩ cha ngươi báo mộng nên là muốn phối hợp ngươi diễn một màn kịch, muốn lợi dụng Tiểu Đạo đem hàng giả thân phận phụ chính, sau đó đưa ngươi giải phóng, để cho ngươi đau khổ. Nhưng hắn xem thường Tiểu Đạo trí tuệ, Vân Tùng càng nói càng lớn tiếng, "Cha ngươi ở ta trong bụng nói, hắn dưới đất có thể nhìn thấy trong chấn sự tình, nếu hắn biết rõ chấn trên tất cả, đương nhiên biết rõ hai người các ngươi điên cuồng bán thành tiền cậu gia sản nghiệp tổ tiên, rút ra cậu gia tiền mặt sự tình. Cũng nhất định biết rõ cậu gia bây giờ miệng còn cá tỏ, lập tức phải phá sản sự tình, lúc này hắn hẳn là tranh thủ thời gian trợ giúp hắn con ruột đi đường, làm sao sẽ tìm người giúp hắn phủ chính hắn con ruột làm, cậu gia gia chủ khi có nổi, ý chỉ nhận tội cho người khác." Hiệp. Lâm còn sống sắc mặt dần dần thảm đạm, ẩn ẩn có mồ hôi thấm suốt cái trán. Vân Tùng càng giận nói, "Các ngươi hai người thật giỏi." Một cái ở âm gian hồ lộng ta, một cái ở dương gian hồ lộng ta, làm gì? Cho rằng tiểu đạo ta ngu hành thiếu thông minh, lại ai cho các ngươi dũng khí tới hồ lộng tiểu đạo? Lại ai cho các ngươi dũng khí giấu xuống đáp ứng cho tiểu đạo các ngươi cầu ra bảo vật ra truyền? Lâm còn sống lo lắng nói ra, chân nhân, đây đều là ngươi vo đoán suy đoán, không phải là chân tướng. Lại nói ngươi lấy được cái kia truyền gia bảo, nó đúng là tại mộ tổ mộ bia bên trong, ngươi để cho cậu Văn Võ cho ngươi mở ra. Lời đến nơi này, U Đồng bên trong rễ nghe thanh âm lại vang lên, ngu xuân, ngươi một lần này lộ ra chân tướng. Vân Tùng cười đáp ý, không thể Cậu thí chủ, làm sao ngươi biết nó đúng là tại mộ bia bên trong?" Cậu Văn Võ khẽ miệng giật một cái, sắc mặt thảm đạm. Hắn không cam tâm hỏi, "Ta còn có cái nghi vấn, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đi đường thủy rời đi?" Văn Tùng cười lạnh, "A, phàm trí tuệ con người, chỉ ngươi dạng này đầu óc còn dám hồ lộng tiểu đạo." Thêm chuyện đơn giản, "Các ngươi hay không ô tô, ngươi một cái nam nhân mang theo nữ nhân đi đường núi thêm chậm." Mã Ngân Hà thủy thế hung mãnh, vả lại trấn trên Bạch tính lại sợ hãi Ngân Hà không dám tới gần, còn có so với cái này thích hợp hơn chạy trốn con đường sao?" Cậu Văn Võ thở dài gật gật đầu. Hắn nói ra, "Chân nhân, người đa số nói đúng." Nhưng ta ly khai thôn trấn không phải là bởi vì trong nhà sinh ý không làm tiếp được, mà là có người muốn bắt ta. Cha ta đặc biệt sợ hai những người kia, hắn đi tìm thế thân kết quả thế thân để cho người ta giết, hắn muốn mượn tiền con mắt nghĩ việc diễn chết, kết quả lại chết thật, không phải là bị tiền con mắt hạ chết, hắn là bị những người kia cho sát hại. Cho nên ta không có cách nào, ta nhất định phải chạy trốn. Vân Tung hỏi, những người kia là ai? Cẩu Văn Võ lắc đầu nói, ta không thể nói, chân nhân, ta cũng là vì ngươi tốt, những người này ngươi đừng đi tìm hiểu, không có lợi. Hắn lại lải nhải, ngươi thả chúng ta rời đi a, chân nhân, ta hay không hại qua ngươi, ngươi bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý nói cho ngươi một chút cơ mật, kỳ thật chủ đạo chuyện này không phải ta và Hoa Đường, là thần cơ tiên sinh. Cái kia hàng giả chính là thần cơ tiên sinh cho làm mà ra. Nhà của chúng ta Man Tử Đại viện có đại cổ quái, thần cơ tiên sinh cần thông qua nó tìm kiếm cái gì? Những cái này ngươi không cần nói, tiểu đạo hiểu rõ cơ mật so ngươi còn nhiều. Vẫn tùng lười nhắc nghe hắn nói số dưới, ngươi cùng tiểu đạo trở về trấn lên đi. Cẩu Văn Võ kêu lên, ta không thể trở về. Chân nhân, ta nếu là trở về là dê vào miệng quạ, sẽ bị những người kia cho bắt được, ngươi cũng đừng trở về, lao trấn có đại âm lưu, ta đã nói với ngươi. Nói cái gì? Tô Đồng trước cản màn sốc lên, một cái tiểu mỹ thiếu phụ lắc lắc béo khỏe hồng eo đi mà ra. Nàng mặt như hoa đào, người mặc gấm vóc sơn xám, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên giống như đứng không vững chân đi xuống, có tỏa ra ánh sáng lung linh đang lóe lên. Đằng sau Trệu thuyền hán tử cũng đứng lên, thay đổi mới vừa sợ hãi trở nên tư thái ngạo nghễ. Thiếu phụ hỏi: "Thất ca, chân nhân có một thanh khẩu B201, mổ rẻ, ngươi có thể đối phó hắn sao?" Hán tử hai tay tới eo lưng vô một cái, tay trái tay phải như thiểm điện riêng phần mình xuất hiện một cây súng lục, hắn ngạo nghễ liếc nhìn Vân Tùng cười khẩy: "Ta xem các ngươi, như gà đất chó sảnh, tiết giá bán công khai này" Giữ phụ hài lòng cười một tiếng, nàng lại không có nhìn Vân Tùng mà là nhìn về phía Cẩu Văn Võ, "Tiểu Cẩu tử, chân nhân nói đúng, ngươi dạng này đầu óc thực không thích hợp đi chơi tâm cơ. Ngươi nói ngươi nếu biết có một đám người muốn khống chế phụ tử các ngươi, vậy sao ngươi không suy nghĩ các nàng có phải hay không cũng sớm đã sắp xếp người tiến nhà các ngươi? Ngươi lại ở đâu ra tự tin có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay?" Cẩu Văn Võ sắc mặt thản đạm, kêu lên, "Hoàng Đường, ngươi, ngươi, ngươi cùng ta thời điểm vẫn là xử nữ a?" Hoa Nương che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mỹ thái này sinh bất ngờ, ngươi thật lãng đốc, một chút mực đỏ hòa với kê vết cùng mấy tiếng khóc lóc liền đem ngươi hồ loạn ngủ. Đàn ông các ngươi cũng là đồ ngốc." Nang lần này lời đối mặt Vân Tùng nói. Cẩu Vân Võ thừa dịp nàng chuyện di lực chú ý nắm lấy cơ hội thì nhảy vào trong sông. Hoa Nương lại cười, "Thật ngốc, còn cho là mình có thể chạy đây. Chân nhân ngươi sẽ không như thế ngốc a. Ta nhắc nhở trước ngươi một câu, ta có Lạc Thần huyết mạch, tu vi đã tiến hóa nguyên cảnh, ngươi trừ bỏ một cái khẩu B21, mồ dẻ, có thể uy hiếp được ta." Giết hắn. Nàng cười tủm tỉm đột nhiên hạ lệnh cho là mình có thể đánh đối phương nhất trở tay không kịp, kết quả Vân Tùng đầu người lại vượt lên trước bay lên. Thất Ca hai tay khoanh ba ba ba nổ súng, trong nước thi thể bị đánh rút lui, không trung đầu người cũng bị một thương đánh rơi trong nước. Hoa Nương sợ ngây người, nói: "Thất Ca, hắn chuyện gì xảy ra?" "Hắn không phải người." Thất Ca ngang ngược nói ra, quản hắn là ai, trong trăm vạn quân lấy thượng tướng đứng đầu, như rọ sét túi lấy, ngảy. Ầm. Một vật từ trong nước ném lên thuyền. Thất Ca liếc mắt một cái ngậm. Một viên kéo ra kiếp nổ lưu đạn. Ầm. Chương 85, nhận được đại bảo bối. Chương 85, nhận được đại bảo bối. Tiếng sấm vang rền, ánh lửa nổi lên, ụ đồng chuyển hóa thành mấy cái khối lớn, toàn bộ núi bị tung bay. Trong suốt nước sông lập tức nhiễm một chút hồng sắc. Hai cố thi thể treo ở thuyền gỗ khối vụn bên trên theo sóng phiêu dãng. Thi thể đều không đầy đủ, chết không thể chết lại. Nhưng Vân Tùng từ trong nước thò đầu ra, lại với khẩu B21, một rẹt, quét nhất con thoi, thẳng đến cho hai người nổ đầu. Hắn đi tới xác định hai người chết đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, câm điếc điệu bộ cho mù lòa thuyết thư, khoe tay, bước nói chuyện, nhiều như vậy làm gì? Xem xét chính là tay mơ, ở ta nơi này loại lao rang hổ trước mặt còn dám đặc ý thuộc tình thú của Lót, cho là mình có thể trang bức. Hiện thực lại một lần nữa chứng minh, muốn hạ sát thủ nhất định phải nhanh đến mức quyết đoán, nói với Vân Dịch Dung dắt chứng. Giống như hắn lần này chính là phát hiện đối thủ thực lực cường hãn về sau lập tức lựa chọn tổ hạ quyền. Trước hóa thành diễm cứ lạc đầu thị nhảy cầu chạy trốn, lại đang trong nước biến thành người đem một viên cây lưu đạn ngân tệ cho cầm mã ra trở thành lưu đạn sau đó kéo ra kích nổ ném lên thuyền. Lạc Bảo ngân tiền không thẹn kỳ danh, nó cho Vân Tùng mọi thứ đều là có thể dùng tới bà bối. Vân Tùng đắc ý đem hai người thi thể liên quan phá thuyền đẩy lên bờ, sau đó lén vào trong nước đi tìm cậu Vân Võ. Kết quả không tìm được người. Cẩu Văn Võ cứ như vậy biến mất. Hắn thượng du hạ lưu chọn vẹn tìm một canh giờ, hướng hạ du đi 10 cây số, hướng thượng du đi ngũ km, trên nước dưới nước đều không có cẩu văn võ thân ảnh. Cái này không thần sao? Hắn nhíu mày trở lại trên bờ đi tìm hai cái kia cố thi thể, muốn sở thi thể nhìn xem có thể hay không tìm được điểm tin tức hữu dụng. Thi thể cũng không thấy, ổ đồng thuyền mạnh vụn cũng không thấy. Vân Tùng lập tức mau, chỗ tối có người. Chỗ tối hữu một cái đại thủ ở khoé động lấy tất cả. Hắn đứng ở trên bờ nhìn về phía quần quần ngân hà nước. Ánh nắng không trở ngại chút nào chiếu trên mặt sông, kim quang lóng lánh. Một cái dương quang sánh lạn thời gian, thế nhưng là trong lòng của hắn lại âm vân mật bố trí. Hắn rõ ràng vào hôm nay trong xung đột đại hoạch phần thắng, cũng là là vì cái gì cuối cùng không thu hoạch được gì. Nói không thu hoạch được gì cũng không được đáy sông lạc không ít đồng bạc, thứ này rất nặng nề, cái đầu lại nhỏ, cũng không chốt bị nước sông trôi đi rất xa. Mà nếu như không phải những cái này đồng bạc, Vân Tùng ngay cả cho là mình hôm nay trải qua cũng là một trận huyễn tưởng. Thuyền không còn, người cũng mất, thi thể cũng bị hết. Đáy sông đồng bạc đông đảo, Vân Tùng không thể không quân, đành phải đối ở dưới nước nhặt đồng bạc. Cầu Văn vo kế hoạch không thể bảo là không chu toàn. Hắn không chỉ đem ra sẵn toàn bộ biến hóa, còn chuẩn bị đông đảo quần áo đệm chăn lương khô, làm xong trong thời gian ngắn không cùng người giao tiếp chuẩn bị. Hiện tại mọi thứ đều trôi theo dòng nước, quần áo đệm chăn bị nước sông cuốn đi, lương khô là tán loạn ra huy cá. Đông đảo cá chép, cá trích, cá chấm đen, cá chấm cỏ, cá mẹ hoa chạy tới giành ăn, Vân Tùng ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Cái khác cá cũng là vội vàng nuốt vật, một đầu cá nheo lại không chỉ nuốt vật, còn đang dùng cái đuôi hướng đáy sông buồn bãi đào hang sau đó đem một chút ăn không hết đồ ăn vội vào đi nó đi. Vân Tùng xem xét nhịn không được nhạt, a, ngươi con mẹ hắn thật đúng là một cái thiên tài. Xem xét nó cái này lẫm la lẫm liệt dáng vẻ, lại nhìn nó cái đuôi kia có thể trở thành cánh quạt đào hang tiên phú, Vân Tùng lập tức nhận ra nó thân phận. Ba lần trước đầu tiên là bị thủy quỷ sỏa hoa ôm vào trong ngược lại bị hắn bắt được, nhưng cuối cùng vẫn đào hang trốn chạy hắc đầu đại cá nheo. Hắn cũng không chiếm tiện, một cái lặn xuống nước sông đi lên đưa nó nâng lên. Đại cá nheo tao ngộ công kích cũng không e ngại, dùng cánh quay người hé miệng chính là một miệng lớn nước phun mà ra. Phun lực cực mạnh. Nhưng Vân Tùng sớm có phòng bị, hắn biết rõ con cá này hữu bản sự này, thuận dịp mượn nhờ sức nước lui về sau, dẫm lên nước trực tiếp toát ra mặt nước đem lại cá nheo ném lên bờ. Cá nheo đen rơi xuống đất ngã một cái váng đầu chuyển hướng, nó một cái cá nheo đánh cố gắng bẻ ngay ngắn thân thể, sau đó nhảy lên nhảy lên muốn chạy trốn. Nhưng nó thực sự là bị nã được đối hướng, chạy cái phương hướng ngược, càng nhảy đến càng xa rời bãi sông. Thứ này rất biết khát nước. Hơn nữa trong bụng không biết Hữu Bảo bối gì còn là tu luyện cái gì thần thông, thể nội lượng nước thêm giỏi người. Nó cũng rất thông minh, biết rõ trước phun một ngụm nước lại đi nhảy đến, dạng này mỗi lần rơi xuống đất có thể chân trượt một lần, thế là liền nhảy mang chân trượt vậy mà chạy thật nhanh. Vẫn dùng ở phía sau nhìn sửng sốt một chút, chạy sai, độ đần, đằng sau Hắn cảm giác mình nếu là không nhắc nhở cái này cá neo, nó có thể vòng quanh địa cầu đi một vòng. Cá neo nghe không hiểu hắn mà nói, nhưng nó không đốc, nhẹ nhót một trận phát hiện tại sao còn không trở lại trong sông thì nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó nó biết mình chạy sai phương hướng rồi, quyết đoán quay người lui về phía sau chạy. Sau đó quay người lại mặt trời không còn. Nó cố gắng liếc đầu nhìn một chút, thấy được Vân Tùng xoay người tại nhìn mình. Cá neo đen điên tính. Vân Tùng sử dụng quần áo cuốn lên nó đối mặt, ta không khen sai ngươi, ngươi con mẹ hắn thật đúng là một cái thiên tài, bất quá lần này ngươi lạc trong tay ta, ta xem ngươi chạy thế nào. Cá neo đen hé miệng lại làm một ngụm nước như mũi tên nhọn phun mà ra. Con tốt Vân Tùng đang phòng bị, tranh thủ thời gian quay đầu tránh đi một cái tập kích. Hắn bị chọc giận, kêu lên, "Ngươi vậy mà biết cá nước, ngươi tại cùng vị a?" Nói tới chỗ này hắn sửng sốt một chút, không có tâm bệnh. Cái này cá tiên sinh có danh tự, nên gọi cá cùng vị. Cá neo đen trí tuệ cùng lực công kích để cho hắn rất là thán phục, hắn trong nước vẫn không có người giúp đỡ đây, vừa muốn đem đầu này cá neo đen cho thu phục. Nhưng con hàng này rất kiêu ngạo, nắm lấy cơ hội liền muốn phun nước bắn hắn mặt. Vân Tùng ở bờ sông vây cái tiểu thủy vịnh đưa nó né vào, sau đó nhặt chút ít tỏi khô khởi đầu nhóm lửa. Cá nheo đen khẩn trương lên, hé miệng thì phun nước. Vân Tùng cái này hỏa sưởng sốt điểm không đổi. Thấy vậy Vân Tùng không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn hướng cá nheo đen nói ra, "Các cùng vị, ngươi hành. Nhưng ta liền thích ngươi cái này tính tình ngang bướng, ta liền nữa thích cỡi ngựa hoang, ngươi phản kháng à, thỏa thích phản kháng tốt rồi, ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn." Hắn đem trước đó ở Man Tử Đại viện đáy giếng nhặt được bịt kín hộp lấy mà ra, muốn cầm suất tiên bên trong hỏa. Kết quả hắn một đường xốc lại, tiên bên trong bức hỏa chụp cắm ở dây cốt bên trong, hắn nheo nheo dây cốt đem cẩn chụp cầm mà ra. Sau đó khi hắn thả ra dây cốt Dây cót chuyển động, một cái thanh âm trầm thấp từ trên máy móc trong lòa vang lên, "Đồ chơi rơi vào." Thân thể của hắn lập tức cứng lại rồi. Thanh âm này rất chân thực. Thế là hắn lại lần nữa lên rồi dây cót, sau đó câu nói này hoàn chỉnh. Cái này người phương Tây đồ chơi đáng tin không? Một trận tiếng hơi thở về sau, âm thanh này lại vang lên, nếu quả thật có thể nhớ kỹ người mà nói, vậy đến hang đá Udo nhưng là có thể bắt đầu đại dụng. "Ân, ân." Thở hổn hển thở hổn hển. Vân Tùng lập đi lặp lại nghe mấy lần. Máy móc bên trong chỉ có một câu nói kia. Hắn không minh bạch câu nói này có ý tứ gì, nhưng minh bạch cái này máy móc là cái gì. Đây là một đại thời kỳ đầu máy hắc. Hắn đem máy móc cẩn thận bảo tồn lên, sau đó tiếp tục làm bạn thân sống, tùy ý xuống sông bắt một con cá đem trong bức hỏa gà cho giải phóng mà ra. Gà trống tỉnh tính tỉnh lại thêm kiếm nao, da ngoài sau nó rất kinh hoàng, sù lông phi thân liền đi mộ vân tùng. Vân tùng vất tay đưa nó cho nhấn ở trên mặt đất, rút ra chủy thủ cho nó trên cổ đến lập tức. Máu tươi dâng trào. Hắn buông tay ra, gà trống phát điên mè nhót, máu tươi vẩy khắp nơi đều là. Vân tùng hướng về cá meo đen cười gần nói, để cho ngươi dám phản kháng ta. Tiếp tục a, ngươi xem hết làm sao là ngươi. Nói ra bắt lấy gà trống lại là một đao. Hắn tiếp tục hướng cá neo đen nhế răng cười, ngườ như bước vào. "Đến, tiếp tục hữu bức, xem ta như thế nào dạy vào ngươi." Lần này đầu gà bị chặt rớt, cá neo đen run lẩy bẩy. Vân Tùng đem gà giết chết lột ra, bỏ nội tạng châm lửa khởi đầu nướng, lần này cá neo đen không dám khạc nước dập lửa, ngược lại nó khạc nước cho Vân Tùng tẩy gà. Có qua có lại, Vân Tùng đem gà nội tạng cho cá neo, nói ra, "Ngươi sau này sẽ là cá cùng vị." Cá neo liệt liệt cóp miệng vậy mà cho hắn lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Hiện tại Vân Tùng chính là để cho nó cá rất hếu nó cũng không ý kiến. Cá mạng quan trọng. Đằng sau Vân Tùng đem gà ướp, hắn tùy thân mang đồ gia vị, lại là muối ăn lại là ngũ vị hương mặt, còn đi đến nhét một cái củ kỳ hướng vào trong cho gà bổ bổ. Xử lý tốt về sau hắn dùng lá cây gói bọc lại dán lên bùn đất, nhét vào lựa trại xuống nguồn nướng, mình thì mang theo cá cùng Vĩ xuống nước đi kiếm tiền. Hắn ở dưới nước mang theo cái túi hướng về cá cùng Vĩ, cá cùng Vĩ cố gắng làm công, nó không chỉ sẽ phun nước còn sẽ hút nước, lập tức có thể đem mấy miếng đồng bạc hút tới cùng một chỗ. Làm việc như vậy hiệu suất đại tăng. Nấy sông đồng bạc cất kỹ, Vân Tùng chọn vẹn thu to lớn cái túi. Phát tài. Thu thập được đằng sau Cá cùng vị lại cho hắn hút đến một mặt lệnh bài tựa như đồ vật. Phía trên hữu đậm dạp tinh mỹ mã hoa mỹ đường văn, trung gian cũng có một chữ: Võ. Vân Tùng như có điều suy nghĩ thu hồi tâm bằng này. Cái này nên là hoa nương hoặc là thất ca đồ vật, có thể chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. Hắn liên tưởng đến anh em nhà họ Tào nội chiến đêm hôm đó Tào Ngọc Trang lời nói, Võ thị Mưu tính lao trấn đã lâu. Sắp trời không còn sớm, Vân Tùng mang theo cá cùng vị lên bờ đưa nó nhét vào tiền bên trong trong bức hòa đầu, mình thì đặc ý lay mở lựa trại chuẩn bị ăn gà. Mệt nhọc lâu như vậy hắn vừa mệt vừa nói, lúc này ăn một cái gà ăn máy khẳng định đắc ý. Nhưng để cho tốn không có gà. Hắn lay mở lựa trại, bên trong không có cái gì. Ngược lại là than xám phía dưới viết một hàng chữ, bất trưởng giáo huấn. Hay không cảnh giác. Vân Tùng cười lạnh một tiếng sử dụng một tấm gỗ than ở trên thạch đầu cũng lưu lại một hàng chữ, cái kia gã bên trong ta xóa sạch rất nhiều thuốc sổ cùng Xuân Dược. Muốn không phải là không thể phán định cái này chỗ tối người là địch hay bạn, hắn sớm trực tiếp hướng bên trong xóa sạch độc dược. Đây đều là hắn vài ngày trước ở tàu gia tiệm thuốc mua hung hắc hàng. Vì tiểu bảo nói đúng, hành đầu giang hồ sao có thể không định thạch hôi độc dược cùng Xuân Dược. Xác định đối thủ bên trong chiêu, hắn hài lòng vỗ tay một cái nhảy vào trong sông đi ngược dòng nước. Lật về một ván. Đang tiếc hắn không thể tận mắt thấy một người cứng đầu đi tiêu chạy chẳng cảnh, vậy nhất định rất bị tội. Cần biết người ngồi xổm đại hào thường thường muốn trước đi tiểu. Thế nhưng là nam nhân đều biết rõ, cứng đầu là vung không ra nước tiểu. Hắn trở lại trấn trên đã là lúc trạm vào tối, Vân Tùng trực tiếp hồi vương trại. Vương Hữu Đức đang chuẩn bị ăn cơm, hắn trông thấy Vân Tùng trở về vội vàng ngước nói, "Chân nhân trở về, ngươi buổi chiều là đi nơi nào? Nhanh tới đây ăn cơm nha." Vân Tùng tới ngồi xuống nhưng chưa ăn cơm. Hắn hỏi, "Vương thí chủ, ngươi thuộc về cái đó một phe thế lực?" Vương Hữu Đức khẽ giật mình, "Thập, cái gì cái đó một phe thế lực?" Vân Tùng lại hỏi, Cậu Văn Võ hiện tại thế nào?" Vương Hữu Đức giận dữ nói, tựa như là điên, bọn họ cậu ra xem như kết thúc, cái gì vốn liếng cũng mất, người hầu nô tỉ bội triều đều cũng chạy. Vân Tùng gật đầu nói, hắn rốt cuộc điên. Vương Hữu Đức sững sờ, "Hách, chân nhân ngươi nói cái gì?" Vân Tùng cười cười nói, "Không có gì, ăn cơm, ăn cơm, đại tượng đang làm gì?" Vương Hữu Đức nói ra, hắn còn tại thu thập những cái kia người giấy bên trong hắc tuyến, đã thu thập một ngày a, không nghĩ đến cái này đại bỗ tượng thật là có tính nhân lại. Vân Tùng lại cười. Hắn sau khi ăn cơm xong trở về phòng, A O Phi ra ngoài sau nằm nghiêng ở giường đầu. Hai cái mắt to trừng thẳng tắp, nhìn chằm chằm lấy nóc nhà. Rõ ràng chỉ là một quả thanh đồng đầu lâu, giờ khắc này nhưng cố nấm suất lao ra có quắc mùi vị. Vân Tùng không để ý tới hắn, ngồi xuống về sau đem cậu ra mộ tổ lấy được hộp rỗng tiện tay ném lên bàn, lại mang sang trước đó ở đáy giếng nhặt được mấy kia kinh doanh. A O lập tức bay lên, hắn rơi xuống trên mặt bàn tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Hắc, ngươi từ nơi nào làm tới cái này đồ tốt? Ngươi nhận được cái đại bà bối a?" Vân Tùng tùy ý nói ra, "Có thể a huynh đệ, ngươi còn quen biết máy H?" A O hỏi ngược lại, "Cái gì máy H?" Vân Tùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ trước mặt máy móc nói ra. Ngươi nói đồ tốt không phải cái này sao? A O nhìn về phía hắn từ cậu da trong mộ tổ mang về không hộp sắt nói ra, ta nói chính là cái này. Phản hồn tây. A không được đây không phải phản hồn tây, đây là sử dụng phản hồn trên cây đầu gỗ làm thành hộp, bên trong hữu cựu một chủng, đây là bà bối. Chương 86, hàng đá Udo. Chương 86, hàng đá Udo. Phản hồn tụ là một loại không có danh khí gì nhưng cực kỳ thần kỳ tụ mục. A O hướng Vân Tùng bày ra mình học vẫn phong phú thêm biết. Các ngươi nhân tộc hữu quyển sách gọi thuật dị ký, phía trên nói tụ của Udo hữu phản hồn tây. Phác gốc dễ tâm với ngọc trong nồi, nấu lấy nước, lại nấu chi lệnh cũng là, hoàn tên là kinh động tình hương, hoặc danh trấn linh hoàn, hoặc tên phản tương ác, hoặc tên lại chết hương, tử thi trên mặt đất, nghe khí chính là sống. Các ngươi nhân tộc còn có quyển sách gọi thập châu ký, đồng dạng nói tụ cột vũ đô bên trong, thân không trên mặt đất, hữu đại tụ, cùng phong mục giống nhau, mà hoa lá hương nghe mấy trăm dặm, tên là phản hồ tây. Với ngọc trong nồi nấu lấy nước, như hà dĩnh, lấy tên là phản tương ác. Hương khí nghe mấy trăm dặm, tử thi trên mặt đất, nghe khí chính là sống. Vân Tùng kinh hãi. Hắn chú ý tới hai cái này đoạn trong lời nói từ mấu chốt Thử thi trên mặt đất, nghe khí chính là sống, sẽ liên hệ thủ mục này danh tự. Sau đó AU nói ra, nhưng các ngươi nhân tộc những sách này bên trong cũng là nói mờ, các ngươi luôn yêu thích không biết giả hiệu, mà hiểu lại giả bộ không hiểu. Chính đang kiếp sợ Vân Tùng phát hiện mình bạch trấn kinh động, hắn mắt trợn trắng nói, ngươi có chuyện nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. AU cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi thái độ đoàn chính điểm, ta muốn nói những chuyện này chỉ sợ các ngươi nhân tộc hiện tại không có nhiều người biết. Phản hồn thụ cũng không phải là có thể khiến người ta chết hoàn hồn, người chết phục sinh, mà là có thể khiến người ta hồn phách không vào âm phủ mà là quay lại nhân gian nhưng đại giới lại trở thành cửu một trùng. Cửu một trùng là cái gì người khẳng định cũng không biết, các ngươi nhân tộc đem cửu coi như đến to lớn nhân, nghĩa rộng là đa số, mà một đây. Chết đi ý nghĩa, cái này cửu một trùng nói đúng là rất nhiều loại nguyên nhân chết đi tiểu trùng tử. Nội danh nhất gọi treo cổ tự tử trùng, vậy thì các ngươi nhân tộc một cuốn sách, nó gọi chuyến bay đêm truyền, bên trong ghi lại nói, cao quang võ 6 năm, sơn âm hú tiểu trùng nạn vạn, tất cả loại người hình, ngày mai tất cả treo ở những cây, treo cổ tự tử chết. Cửu một trùng chính là loại này quỷ côn trùng gọi chúng là, bọn chúng có sống ở trong phản hỗn độ cung cấp nuôi dưỡng lấy phản hồn thụ, mà phản hồn thụ là giữ lại bọn chúng không vào âm phủ. Vân Tùng nghe hắn phổ cập khoa học, hỏi: "Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này phản hồn thụ chính là có thể bảo trụ một người hồn phách, để nó trở thành cái tiểu chúng tử." "Cái hộp này bên trong quả thật có rất nhiều tiểu giáp trùng." A O nói: "Đúng." Vân Tùng lập tức không có tí sức lực nào, vậy đây là bả bối gì? A O không cao hứng nói: "Nó đương nhiên là bả bối, tỉ như cửu một trùng là một loại hại người rất lợi hại côn trùng, ngươi đem cái nào trùng phóng tới một người trên người, người này liền sẽ dùng cái này trùng bịu chết mà chết." Tỷ như ngươi đem treo cổ tự tự trùng phóng tới Vương Hữu Đức trên người, vậy hắn ngày mai sẽ phải bản thân treo nhánh cây treo cổ, có lợi hại hay không? Hắn là tùy ý nêu ví dụ, nhưng Vân Tùng lại đột nhiên liên tưởng đến lúc trước cuốn lấy Vương Hữu Đức lên núi Lộc Lô Thủ. Nếu như cậu trung không có nói sai, cái kia Lộc Lô Thủ chính là hắn thế thân biến thành. Vấn đề là hắn thế thân làm sao sẽ biến hóa thành Lộc Lô Thủ cuốn lên Vương Hữu Đức? Nếu như liên hệ cậu Văn Võ trên truyền nói có một ít người rất lợi hại muốn hại ta môn cậu ra câu nói này, cái kia có lẽ thì có đáp án. Quả thật có chút người vội vã hại cậu ra, cậu trung dạo hoạt chuẩn bị một cái thể thân, kết quả những người này không rõ ràng cho lắm trước hám hại hắn thể thân, sau đó hắn thể thân hóa thành quỷ quân lên hại chết người của chính mình. Nhưng thực lại như vậy phải không? Hắn lại vang lên đối phó thủy hầu tử kia buổi tối người thần bí khuyên bảo, lão trấn người cũng tin không nổi. Thế là hắn đem phản hồn bảo dương trước thu thập, đối AO nói ra, cái trấn này tình huống phi thường phức tạp, dân bản xứ chỉ sợ đa số hữu bí mật, nơi này không phải nơi ở lâu. AO nói ra, khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là ở chỗ nào. Nơi này là nơi nào? Vân Tùng hỏi ngược lại, Hắn ngày sau đó nghĩ tới AO mập mờ suy đoán những lời kia, lại hỏi: "Cái địa phương này trong lòng đất còn có một cái chỗ, đó là một chỗ thần bí, cho nên cái này đưa đến lão trấn không phải tầm thường." AO giận dữ nói: "Đầu óc của ngươi không nhiều đủ sử dụng, đề nghị ngươi sớm một chút rời nơi này tiến ta về quê còn a." "Ngươi âm dương sư a." "Có thể hay không đừng luôn luôn âm dương phái khí?" Vân Tùng không vui. AO cũng không cao hứng, "Ta đã cho ngươi gợi ý, cái dương này là phản hồn thụ làm ra thanh á, ta vừa rồi không nên xem nhẹ ngươi, ngươi không biết chỗ đó." "Tu cổ đồ." Vân Tùng lập tức nghĩ tới hắn nói nhắc nhở Sau đó hắn lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Máy hát trong tia câu nói đề cập tới tương tự danh tự. Thế là hắn lập tức cho máy hát lên dây cót, câu nói kia lại vang lên. Nếu quả thật có thể nhớ kỹ người mà nói, vậy đến hang đá Udo nhưng là có thể bắt đầu đại dụng. Ao nói ra, hang đá Udo. A, cái tên này cũng đúng, đây là cái gì pháp khí? Bên trong cất giấu cái hồn linh sao? Vân Tùng đem máy hát nguyên lý và công năng đơn giản nói cho hắn nói, không nghĩ tới Ao nghe hiểu. Hắn sợ hãi thán nói, các ngươi người thật lợi hại, vậy mà có thể chế tạo ra pháp khí như vậy. Khó trách các ngươi dám nói giữa thiên địa nhất linh giả người. Thật sự như thế? Vân Tung hỏi, bất kể là hang đá Gudo hay là tụ cột Gudo, đây rốt cuộc là địa phương nào? Áo nói ra, ngươi đừng đi đến gần chỗ. Đó là cái tai họa địa phương, tin tưởng ta à, ta biết quá nhiều, không sai biệt lắm 2000 năm, tất cả cùng chúng nó dính líu quan hệ người đều hay không kết cục tốt. Hắn biết rõ loại lời này không cách nào làm cho Vân Tung thỏa mãn, thì tiến một bước giới thiệu nói, tụ cột Gudo không ở nơi này, nó là rất chỗ thần kỳ, ngay cả ta cũng nói không rõ nó đến cùng là địa phương nào. Nhưng nó cách mỗi một chút nghiên hội khoảng cách tòa này thôn trấn rất gần, sau đó đã có người muốn đi vào. Ta đoàn toàn này thôn trấn sở dĩ gọi Lão trấn, là bởi vì niên đại rất cổ lão nguyên nhân, nó có lẽ là sớm nhất muốn đi vào tụ cột tu đô những người kia là làm công tác chuẩn bị mà sớm đi tới trên núi hình thành khu quần cư, dần dần phát triển thành cái thôn trấn. Sau đó AO cũng giật dây hắn, "Sớm một chút rời nơi này đi, đây là một cái nơi thị phi, nhanh đi quê hương của ta, quê hương của ta rất tốt, hay không không phải là rồi giám, quả thực là các ngươi đạo gia động thiên phúc địa." Vân Tùng đem mấy thứ thu thập, nói ra, "Tối nay liền đi, nhưng mà trước khi đi ta còn phải hiểu rõ một chút việc, ngươi phải giúp ta Ta biết cùng một người tới đối chất, ngươi đến lúc đó giúp ta phán đoán một lần hắn có hay không nói thật, sau đó chúng ta liền đi." "Hảo." Ao gật đầu. Đằng sau Hữu Nha hoàn tới đưa trà, hắn để cho Nha hoàn đem Vương Hữu Đức gọi tới, nói bản thân muốn rời đi ý nghĩ. Vương Hữu Đức sợ ngây người. "Cái này cái này, chân nhân, chuyện này đột một quá, ngài như thế đột nhiên muốn rời khỏi, là chúng ta chiếu cố không chu toàn." Ao nho nhỏ thanh âm vang lên, lời nói thật. Vân Tùng Tuận Dịp lắc đầu nói, "Không, các ngươi chiếu cố rất tốt, nhưng vườn đẹp tuy tốt, không phải nhà lâu dài." Ồ vang ồ bạc, không bằng bản thân ổ chó nha. Vương Hữu Đức hỏi: "Vậy ý của ngài là muốn trở lại trên núi Đạo Quân đi?" Ngài chuẩn bị đối phó tiền con mắt. Vân Tùng không tiên nhận được nữa, nói ra: "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tóm lại tiểu đạo muốn đi." Vương Hữu Đức ủy khất hỏi: "Cũng là ngài tại sao phải đi nha?" Vân Tùng cười lạnh nói: "Tiểu đạo tại sao phải đi, Vương thí chủ ngươi không biết làm sao? Các ngươi đều có sự tình gạt tiểu đạo đây, liền lấy Vương thí chủ ngươi tới nói lên một đời cầu đại hộ, là Vương thí chủ ngươi hại chết ta." Vương Hữu Đức kinh hãi khoát tay lia liệm, cũng không dám nói bậy, cũng không dám nói bậy. "Chân nhân, tại hạ nào có hại người làm lượng?" lại thêm nơi nào sẽ có hại người bản lĩnh. Áo bỗng nhiên mở miệng, lời nói dối. Dạng này Vân Tùng cả cười. Hắn giải câu chuyện hỏi, cậu đại hộ có cái thế thân, việc này ngươi biết ta? Vương Hữu Đức nói ra. Cái này hiển nhiên biết rõ, có thể vừa mới biết rõ không nhiều ngày tử, là cậu Văn Võ trước đó vài ngày thừa nhận, ở trước đó chúng ta toàn trấn trên dưới đều không biết cậu chúng có cái thế thân đây. Cái này cậu Văn Võ không phải cũng làm cái thế thân sao? Bọn hắn một nhà người thật là biết chơi. Cậu chúng thế thân là ngươi giết? Vân Tùng lạnh lùng vấn. Vương Hữu Đức tê hoan, chân nhân ngươi đến cùng thế nào? Đêm nay như thế lao nói mê sảng. Đây nhất định không có khả năng." Ao, nói thật, cái này Thiến Vân Tùng rất là kinh ngạc. Hắn nói ra, không thừa nhận coi như xong. Từ khi đi tới trấn trấn, tiểu đạo tự nhận tận tụy tận đoạn, nhưng không nghĩ tới các ngươi trấn trên lại đem tiểu đạo khi thẳng hè tới Đuồng Lịch quên đi a, tiểu đạo phải đi." Vương Hữu Đức muốn giữ lại hắn. Vân Tùng mang lên đồ vật hô đại buồn tượng kéo cửa lên liền đi. Thấy vậy Vương Hữu Lức gấp, hắn muốn đuổi theo, lại bị Vân Tùng cho tiến lên phòng từ bên ngoài khóa lại đóng lại. Lần này đi kinh niên, xin từ biệt." Vương thí chủ Sau này không gặp lại a, nguyện chúng ta sơn thủy lại không gặp lại. Đại bổn tượng trên lưng tay mải, hai người nhanh chóng dung nhập trong đêm tối. Vương Hữu Đức mở cửa sổ ra nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy hai người kéo cửa ra rời đi nhà mình đã chậc. Hắn ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ. Cuối cùng lắc đầu cười khổ một tiếng. Trung uy là non, rõ ràng đã tiếp cận trận tướng, nhưng bị người xô đẩy vài câu liền từ bỏ truy cứu. Cái này vẫn tùng, thị danh chi hạ kỳ thực đều điên. Hắn trầm ngâm một chút lại lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Hắn sau khi xuống núi một mực cùng ta giả ngây giả dại, ta cũng giả ngây giả dại cùng ở bên cạnh hắn, theo lý thuyết ta cơ hồ toàn bộ hành trình giám sát hắn, vậy hắn là làm sao biết những chuyện này? Nói xong lời nói này, hắn đứng ở phía trước cửa sổ lâm vào thật lâu trầm tư. Qua một lúc lâu thời gian, hắn đang chuẩn bị đem quản gia gọi tới đưa cho chính mình mở cửa, lại nhìn thấy đại môn bị gõ, Vân Tùng thân ảnh lại xuất hiện. Hắn lập tức khẽ cười một tiếng, nguyên lai like là lạt mẹ buộc chặt, tiểu nhi khoa. Vân Tùng sau khi lên lầu khóa cửa chấm dứt cửa sổ, sau đó hỏi, "Vương thí chủ, ngươi còn có hay không muốn hướng tiểu đạo lại nói?" Vương Hữu Đức mặt béo bên trên lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Chân nhân, tại hạ thực không minh bạch ngài có ý tứ gì?" "Lời nói dối." Vân Tùng hít gió. Cái bàn khăn bản sốc lên, lệnh hồ tra chui mã ra hướng hắn gật gật đầu. Vương Hữu Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là lơ ngơ, hắn đem cái này tra lưu tại trong phòng làm cái gì? Vân Tùng gặp lệnh hồ tra gật đầu thuận dịp trong lòng có phổ. Hắn xoay người được dưới đáy bàn đem máy hát cho chuyển mã ra, sau đó hướng Vương Hữu Đức mỉm cười. Vương Hữu Đức sắc mặt thay đổi, hắn có cốt thế bạch hoa sinh ý, tự nhiên quen biết vấn này. Để cho hắn khó tin là Bản thân nhìn chằm chằm vào Vân Tùng tại sao có thể có loại này, ngay cả mình cũng mua không được đồ vật. Để cho hắn lại thêm khó tin là, cái kia mập cha vậy mà không biết lúc nào sờ đến bên cạnh hắn ở hắn trên chân vung một bãi nước tiểu. Vân Tùng nói, "Vương thí chủ, quân biết nó sao? Muốn điệu đạo phát ra nó sao?" Chương 87, ngả bảy. Chương 87, ngả bảy. Vương Hữu Đức cười khổ nói, "Tại hạ vừa rồi nói sai rồi, Vân Tùng là danh bất hư truyền, chính như ngươi sư thúc nói như vậy, ai muốn xem thường hắn người đó liền gặp nhiều thua thiệt." A o, nói thật Vân Tùng biết rõ Vương Hữu Đức lưu chuyện quan trọng gạt bản thân, nhưng bây giờ hắn nói ra một chút trọng yếu mà nói, nhưng hắn một câu nghe không hiểu. Vương Hữu Đức thản nhiên nói: "Chuyện cho tới bây giờ tại Hạ Tuận Dịch không giả bộ hồ đồ, nếu không thì là vũ lực trí tuệ của ngươi, nhưng mà Vân tiểu ca ngươi có thể tin tưởng tại hạ, chúng ta không phải địch nhân, ta cho Vương Khuê Nghiêu đại soái làm việc, cùng các ngươi hay không xung đột." "Ào, nói thật." Vân Tùng y nguyên không minh bạch hắn ý tứ, nhưng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Cái thế giới này thật có một cái cùng bản thân giống nhau như ngươi, hơn nữa hắn cũng gọi Vân Tùng. Vương Hữu Đức cùng trước đó cứu đi thủy hầu tử người thì đem mình làm hắn Hắn cần biết rõ nhiều tin tức hơn, chuẩn dịp bất động thanh sắc nói ra, nói tiếp, Vương Hữu Đức nói ra, còn có cái gì dễ nói. Tại hạ sát trực tiếp vào vương đại soái nhiệm vụ muốn diệt trừ cẩu trùng, nhưng cẩu trùng không phải ta giết, trên người hắn bí mật rất nhiều, làm người rất giàu hạn, nguyên nhân cái chết cũng rất thần bí. Ban đầu ở đạo quan thời điểm, tại hạ trước đây từng kể cho ngươi một cái ta vẫn đĩa tiên bị quỷ cuốn lên cố sự, kỳ thật đó là cẩu trùng trải qua, hắn vẫn đĩa tiên như thế biến thành quỷ, sau đó nhận được một cái biện pháp. Hắn làm người rất áp động, sử dụng phương pháp kia lấy chính mình thể thân làm thí nghiệm, để cho thể thân chết rồi biến thành quỷ hơn nữa cuốn lên tại hạ. Nghe đến đây Vân Tùng thì đoán được Cẩu Trung nói tới Địa Tiên vấn quỷ chỉ sợ là hồ lộng người bên ngoài, hắn thế thân đúng là bị hắn cho biến thành quỷ, một cái kẻ chết hay. Nhưng cũng không phải là vấn đề Địa Tiên lấy được biện pháp, mà là hắn dùng tiểu một chủng. Hắn dùng một cái lộc lô lộ thủ cựu một chủng hại chết bản thân Thế Thần, sau đó để cho cái này Thế Thần biến thành quỷ đi dây dưa đến Vương Hữu Đức. Thế là hắn mượn cơ hội hỏi, Cẩu Trung Thế Thần biến thành quỷ nhưng không phải là cái lợi hại quỷ. Ngươi có năng lực đối phó nó, vì sao không hợp nhau đó? Vương Hữu Đức nói ra, làm sao có thể? Hắn biến thành một cái rất lợi hại lộc lô lộ thủ Tại hạ căn bản diệt trừ không được hắn, nếu không phải ngươi xuất thủ, tại hạ bị hắn cuốn lấy thật đúng là muốn xệ ra chuyện đây ngươi, vì sao lại cho rằng tại hạ có năng lực đối phó hắn? Nói thật. Vân Tùng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đem chính mình tu vi che giấu rất tốt, hử? Nhưng ở tiểu đạo trong mắt bất quá là chê cười. Kỳ thật từ hắn hóa thành Lộc Lô lộ thủ lần thứ nhất nhìn thấy Vương Hữu Đức trên người cái kia dư thừa dương hỏa về sau, thuận dịp không còn triệt để tín nhiệm qua cái tên mập mập này. Đại bổn tượng dương khí như vậy đủ, trên người dương hỏa đều cũng so ra kém Vương Hữu Đức tương ự. Lúc ấy hắn mới tan Lộc Lô lộ thủ, lại bị thiêu đốt không dám cẩn thận. Lời này hắn không nói, mà là nói ra, lúc trước xuống núi thời điểm ngươi trong lúc lơ đãng dương hiện tại mà ra sức lực để cho ta thúc ngựa không đuổi kịp, đây là một cái trầm mê tiểu sắc bản tử có thể có tố chất thân thể. Thứ khi đó ta liền ở cảnh giác ngươi. Vương Hữu Đức nháy mắt mấy cái, nói: "Vân tiểu ca, tại hạ ở cùng với ngươi thời điểm mặc kệ sức lực hay là thể năng cũng là sử dụng người bình thường tiêu chuẩn, cho nên ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có thể là thân thể hư cho nên mới đuổi không kịp ta." Vân Tùng giận dữ: "Con hàng này thực không phải người tốt, vu oan người đây." Ao, nói thật. Vân Tùng khi không nghe thấy, hắn nén giận nói: Vương Chấn Trưởng, đem tất cả bí mật đều cũng nói ra đi, hiện tại lại che giấu thì không có ý nghĩa. Vương Hữu Đức giảo hoạt cười một tiếng, ngươi phải biết bí mật gì? Đương nhiên, mặc kệ ngươi muốn biết rõ cái gì, chỉ cần tại hạ biết rõ, vậy liền có thể nói cho ngươi nghe. Có thể là cái này có điều kiện, ngươi cũng phải nói cho tại hạ một chút ngươi biết bí mật. Nói thí dụ như, ngày đó cậu Văn Võ Thỉnh chúng ta ăn cơm, hắn nói Đại Minh hoàng đế Chu Duẫn văn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Tung lắc đầu nói, Tiểu Đạo không tin được ngươi, trừ phi ngươi nói trước đi suất một cái có thể khiến cho Tiểu Đạo cảm giác hứng thú bí mật. Vương Hữu Đức nghĩ nghĩ nói ra, Ban đầu ở đạo quan đưa cho ngươi gà thịt cá không phải tại hạ dùng để tế chặt đầu thôn, mà là từ chặt đầu thôn cướp đi công phẩm, cho nên chúng ta sau khi xuống núi chặt đầu thôn sẽ đến dây dưa hai ta. Hơn nữa lúc ấy tại hạ cắn chót lưỡi cũng cũng không phải là vì sợ hãi, là muốn với đồng tử lông mày khắc chế cái kia chặt đầu quỷ. Vân Tùng tức giận. Hóa ra bản thân ngay từ đầu liền bị hố. Bản thân đây là ngũ hành không thiếu tâm nhãn nhưng là thiếu hố, cho nên lão có người muốn hố bản thân. Kết quả A ô nói, lời nói dối. Vân Tùng tức giận hơn. Cái này cậu bức đại đại giáo hạt. Vương Hữu Đức muốn mở vấn, Vân Tùng giành nói, ngươi nói cái này không phải bí mật hoặc có lẽ là tiểu đạo căn bản thì không quan tâm, ngươi muốn chơi xấu." Vương Hữu Đức cười lạnh. Vân Tùng nói ra, "Là ngươi không biết xấu hổ. Chính ngươi suy nghĩ một chút, bí mật này tiểu đạo sẽ cảm thấy hứng thú không? Hơn nữa, hắn đột ngột cười một tiếng, cái này cái gọi là bí mật là chân thật sao?" Vương Hữu Đức tự nhiên nói ra, "Tại hạ không phải ngươi giỡn đùa, như thế nào lại hiểu rõ ngươi phải chăng thực cảm thấy hứng thú đây? Mặt khác, lời này đương nhiên là chân thật, cho nên ngươi nếu như muốn biết nhiều bí mật hơn, vậy ngươi liền phải bảo tại hạ một số việc, nếu không giao dịch của chúng ta liền phải thất bại." Vân Tùng lắc đầu nói, "Giao dịch không thể thất bại." Nhưng tại hạ không muốn cùng ngươi giao dịch." Vương Hữu Đức lại lộ ra giảo hoạt ý cười. Hắn tự tin có thể ở kinh nghiệm cùng trên cổ tay cầm chắc lấy cái này lăng đầu thanh, trẻ châu. Vân Tùng cũng cười, "Ngươi có muốn hay không không quan trọng, trọng điểm là tiểu đạo suy nghĩ gì thực không giảm dỗ dễm, tiểu đạo muốn ép mua buộc bán." Vương Hữu Đức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi, "Hách, ngươi sẽ không cho rằng với bản lĩnh của ngươi có thể đối đãi hạ dùng sức mạnh a?" Vân Tùng gật đầu nói, "Ngươi nói đúng rồi." Hắn nhanh liệt lấy ra khẩu B21, mồ hẻ, chỉ hướng Vương Hữu Đức, mặt mũi tràn đầy sát khí, "Ngài ngươi một cái đổ chó hoang. Hiện tại lão tử muốn còn hỏi ngươi Ngươi nếu là không trung thực ngươi thử xem." Vương Hữu Đức hinh miệt nhìn về phía hắn, "Thì cái này, ngươi Vân Tùng muốn dựa vào nơi này trấn trụ ta." Vân Tùng đem neo ở sau lưng tay trái mở ra, một viên lưu đạn lộ ra, "Thăng thêm cái này đây." Vương Hữu Đức khệ miệng mãnh liệt nhảy lên. Vân Tùng nhìn bốn phía ra hiệu, cửa sổ đóng chặt, Tiểu Đạo biết rõ Vương trấn trưởng tu vi cao, nhưng chỉ sợ không còn biện pháp nào ở nơi này, lưu đạn bạo tạc trước đó chạy đi a. "La, ta không trốn thoát được." Vương Hữu Đức cười lạnh nói, "Nhưng ngươi còn không phải như vậy không trốn thoát được." Vân Tùng cười lắc đầu, "Không, tin tưởng Tiểu Đạo, Tiểu Đạo có thể chạy đi." Vương Hữu Đức một mực nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, sau đó trong lòng trầm xuống. Người thanh niên này không có nói sai. Lệnh hô tra vụng trộm trui được cửa ra vào. Nó không biết lúc nào đem cửa gỗ gặm cái lỗ thủng, bây giờ đang ở lỗ thủng nơi cửa làm xong vận động viên chờ đợi súng báo hiệu tư thế, chỉ chờ tình huống không thích hợp hảo trước tiên chạy trốn. Vương Tùng nói ra, tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp, nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia tiểu đạo thì nổ trên người, sau đó đối ngoại tuyên bố là võ thị giết ngươi. Hắn lời này đang mạo hiểm. Kỳ thật hắn không biết lao trấn vùng nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu, cũng không biết Vương Hữu Đức kiêng kỵ ai. Nhưng hắn nói hắn cho Vương Khuê Nghiêu đại soái làm việc. Sau đó hắn nhớ ký điều tra ngũ tuyệt hẻ cái kia buổi tối, Tao Ngọc Trang trước đây tiết lộ qua một tin tức, nàng nói có cái võ thị ở lao trấn kinh doanh đã lâu, là cái cường địch. Cho nên hắn liền lấy võ thị tới lừa rối Vương Hữu Đức. Dù sao hắn nghĩ kỹ, cái này có thể lừa rối ngũ đối phương tốt nhất, lừa rối không ở cùng không có việc gì, hiện tại hắn có súng hữu lưu đạn, cùng lắm thì đổi lại điều kiện tới lừa rối. Kết quả hắn thành công. Vương Hữu Đức nắm quả đấm một cái lộ ra thành thẹn, Vân Tiểu Ca, chúng ta thật không phải là địch nhân, nhưng ngươi tựa hồ là mất đi ly nhớ. Lúc này còn muốn lôi kéo ta mà nói. Vân Tùng cắt ngang hắn. Vương Hữu Đức nói ra, không Việc này tại hạ là có thể kết luận, được à, tại hạ đem mình biết tất cả nội tình nói mà ra, sau đó ngươi liền biết rõ chúng ta là bạn không phải địch. Lão trấn như tên, là cái lịch sử phi thường lâu đời thôn trấn, tương truyền đại long quân lần thứ nhất thống nhất trung nguyên đại địa thời điểm, lão trấn thị xuất hiện. Trải qua nhiều năm cõi lửa cùng mưa gió, cái này thôn trấn thủy trung thâm tảng sơn lâm, sừng sững không ngã, nhưng làm bằng sắt lão trấn nước chảy bất tính, trấn trên bách tính biến động rất lớn. Vì sao? Bởi vì cái này thôn trấn cùng một cái có thể sưng động thiên phúc địa chỗ quan hệ chặt chẽ, nơi này ngươi nên biết rõ à, tại hạ là nói mất trí nhớ chứ ngươi, đó chính là hang đá Udo trên trên đại hội nhân gia phía sau đều có chỗ dựa, điểm ấy tại hạ trước đây đã nói với ngươi cậu gia liền có núi dựa lớn, đây không phải bịa chuyện, đây là sự thực, mà chỗ dựa môn An bại bảng chi tộc nhân đi tới lao trấn ở lại, chính là vì điều tra hang đá Udo bí mật. Vương Khuê nghiêu đại soái ở chiếm cứ bản tỉnh về sau, cũng muốn thăm dò bí mật này, thế là thuận dịp phù tại hạ làm trưởng trấn. Vương Hữu Đức càng nói càng phấn khởi, vây quanh cái bàn quay vòng lên, một bên chuyển một bên đề cao giọng nói. Ngươi không phải điều tra thần cơ tiên sinh tới lão trấn là làm cái gì sao? Hắn không phải tới trộm mộ, nhưng cùng trộm mộ tương tự, hắn đang tìm một tòa trong lòng đất chi thành kia liền là hang đá Udo. Hắn sợ dĩ cùng cậu gia hợp tác, chính là bởi vì cậu gia trước đây ủy vào phía sau núi dựa lớn cường thế mà điều tra ra qua một vài thứ. Nhưng cậu gia trú ngụ ở trước đó vài ngày xảy ra chuyện, tổn thất một nhóm lớn tinh huyệ, thế là hưu thế lực hạt tính cả vương đại soái nghĩ cùng một chỗ trạm diệt cậu gia, diệt trừ cái thế lực này ở lao chấn cái đỉnh. Cậu gia ý thức được điểm ấy, cho nên liền cùng thần cơ tiên sinh tiến hành hợp tác, bọn họ cho thần cơ tiên sinh một số tiền lớn, lại cho thần cơ tiên sinh một chút tin tức cơ mật, đổi lấy một cái ý người cho cậu văn võ làm thế thân. Cậu gia phụ tự riêng phần mình chuẩn bị một cái thế thân, vô định tới cái Ly Miêu đối thái tử sau đó mượn nhờ thần cơ tiên sinh hiệp trợ mà chạy trốn, nhưng thế lực khác chẳng lẽ là đồ đần sao? Sớm đem nhà bọn hắn cho nhìn kỹ. Cuối cùng cậu trung thế thân chết trước, hắn lại tự sát, còn lại cậu văn võ tình huống tại hạ không biết lắm, hữu thế lực khác đang ngó chừng. Cái đó một phe thế lực. Vân Tùng mãnh liệt mà hỏi. Vương Hữu Đức lắc đầu nói, tại hạ không biết lắm, tại hạ kỳ thật chỉ là vương đại soái dưới quyền một đệ tử, biết đến tin tức cũng không nhiều. A o thấp giọng, lời nói dối. Vân Tùng gật đầu nói, ngươi nói tiếp. Vương Hữu Đức nói ra, các người tứ mục quan sở thuộc tông môn gọi là Thiên mục môn, Thiên mục môn mỗi một thời đại đều có 9 cái đệ tử, tứ mục đạo trưởng là trong đó cái thứ tư đệ tử. Mà bọn họ 9 cái sư huynh đệ bên trong lợi hại nhất là cửu mắt đạo trưởng, người giang hồ gọi Tử Thúc. Vân Khởi Sơn bên trong cũng không chỉ hữu các người tứ mục quan một nhà phương sĩ, còn giấu giếm rất nhiều cái khác huyền gia môn phái, sự hiện hữu của các ngươi cũng là vì tìm kiếm hang đá Udo tồn tại. Trần Cố tiên sinh là phòng ngừa các ngươi tới cho hắn chế tạo phiến phức, thuận dịp vượt lên trước ra tay cho các ngươi chế tạo phiến phức, trong đó cho các ngươi tứ mục quan chuẩn bị phiến phức chính là tiền con mắt. Hắn muốn dùng tiền con mắt tới quấn lấy các ngươi sứ đồ, kết quả sư phó ngươi không có ở đây đã quan, hắn, ha ha, hắn đem ngươi cho đệm giả, ha ha, mà ngươi cũng không phải loại lương thiện, vậy mà khóa đạo quan tự chạy. Nói đến đây Vương Hữu Đức hung hăng cười, ha ha, thần cơ đạo trưởng tự xưng là thiết chủy thần toán, kết quả đối với chuyện này lại lớn đại tính sai. Cái này tựa như là cái gì thật buồn cười sự tình. Hắn hung hăng cười, cũng không nói chuyện, chính là cười. Vân Tùng cau mày nói, ngươi nói nhiều như vậy, sao có thể chứng minh chúng ta là bạn không phải địch? Vương Hữu Đức không cười, hắn hướng Vân Tùng nhíu mày nói, đừng có gấp, lập tức liền có thể chứng minh Âm rơi xuống, lầu hai bản gỗ một vòng sàn nhà bỗng nhiên sập xuống, Vương Hữu Đức mãnh liệt trui xuống dưới. Vân Tùng phản ứng cũng rất nhanh, hắn không có hướng xuống ném lưu đạn hoặc là đuổi theo Vương Hữu Đức, mà là đá một cái bay ra ngoài môn bột ra ngoài. Lệnh Hồ Tra tranh thủ thời gian cụp đôi cùng lên. Kết quả Vân Tùng giẫm lên lầu hai hàng rào trực tiếp nhảy xuống, Lệnh Hồ Trang ngột, cao như vậy nhảy xuống. Đây là muốn mạng của ta. Vân Tùng rơi xuống đất xoay người đứng lên, dang hai cánh tay kêu lên, nhanh lên nhảy. Lệnh Hồ Tra nhắm mắt lại, cùng quả cân một dạng rất xuống. Vân Tùng, cây cỏ, để cho ngươi nhảy không phải để cho ngươi rơi. Song đợi không tiếc nổi. Chương 88, toàn bộ chết già rồi. Chương 88, toàn bộ chết già rồi. Vương Hữu Đức rơi vào lầu một về sau thuận dịp không thấy, Vân Tùng kéo cửa ra, nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên đường. Hắn đang muốn giơ lên khẩu B21, một nhẹ. Vương Hữu Đức đoạt trước nói, "Chân nhân, bây giờ tại xuống đã chứng minh chúng ta là bạn không phải địch, ngươi cần gì còn phải cùng tại hạ đau binh gặp nhau." Vân Tùng nhìn một chút trống rỗng đầu đường, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nếu như Vương Hữu Đức muốn theo hắn trở mặt, sẽ không lưu tại trên đường chờ hắn, mà là sẽ đi triệu tập nhân mã tới đối phó hắn bất quá hắn cảm thấy Vương Hữu Đức cũng không có gì hảo triều tập. Ở cái chỗ chết tiệt này có thể triệu tập người nào mà. Vương Lâm lực lượng bảo vệ hòa bình. Vân Tùng đoán chừng bản thân chỉ cần lôi ra sơ thảo, lực lượng bảo vệ hòa bình có thể làm trận phản chiến. Nhìn thấy hắn yên lặng thu hồi khẩu B21, mồ rẹ, Vương Hữu Đức trên mặt lộ ra chân thành ý cười. Chân nhân, tại hạ lựa gạt ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng ngươi hoặc là đắc tội ngươi, mà là hiện tại trấn trên tình thế rất loạn, tại hạ không tiện bại lộ bản thân. À, các ngươi trấn trên một đám thiên niên hồ báo, ngươi sẽ không còn cho là mình có thể giấu ở thân phận a. Không thể nào không thể nào. Vân Tùng triển khai trâm chọc khiêu khích. Vương Hữu Đức lắc đầu nói: "Bọn họ sát thực khảo nghiệm qua tại hạ, nhưng tại hạ nguyên quán thuận dịp ở lão trấn, chịu đựng được bọn họ khảo nghiệm. Lại nói, hiện tại Vương đại soá émưu tính bản tình, bọn họ dù cho biết rõ tại hạ mục đích thì có thể làm gì? Chỉ cần không ở ngoài sáng mệt mặt, chúng ta các phương hiện tại cũng là người tốt ta tốt mọi người tốt vui vẻ hòa thuận cục diện." Vân Tùng tò mò hỏi: "Thế lực khắp nơi, còn có thế lực gì?" "Tào gia, Tiền gia." Vương Hữu Đức cười thần bí, nói: "Chân nhân không phải muốn rời khỏi trấn chúng ta tự sao? Vì sao lại muốn lẫn vào chúng ta vũng nước đục?" Vân Tùng lắc đầu, Tiểu đạo cũng không muốn lẫn vào các người vung nắp đục, tiểu đạo chỉ là tò mò mà thôi. Được rồi, vấn đề này ngươi không đáp cũng được, toàn bộ lao trấn lại có mấy cái đại gia tộc đây, lần lượt hoài nghi chẳng phải được rồi. Vương Hữu Đức lắc đầu nói, chân nhân cái này nghĩ sai. Những cái này thế lực lại sẽ không ngốc hề hề đem an bài của mình bại lộ mà ra, binh pháp có nói, hư là hư, hư là thực, hư hư thật thật, mới là binh gia chi đạo. Kỳ thật thế lực khắp nơi ở lao trấn Mai phủ quân cờ đều có cái gì tại hạ cũng không biết lắm, ai cũng không nói chắc được gia đình kia chính là bọn họ người, tỉ như bên cạnh ngươi đại bộ tượng, hắn đã làm cho hoài nghi Một đứa cô nhi có thể dài đến cao lớn như vậy chẳng kiện, ngươi không cảm thấy cổ quái sao?" Vân Tùng cười ha ha một tiếng, cổ quái hay không cùng tiểu đạo không quan hệ, tiểu đạo sau khi trời sáng liền rời đi lao trấn, tuyệt không lẫn vào các ngươi minh tranh ám đấu. "AO thấp giọng nói, rời đi lao trấn trước đó, ngươi muốn đem tiền con mắt cầm tới." Vân Tùng thêu lên lại bốn tượng mang lên hành lý, lần này hắn thực rời đi vương gia đại trạch. Trấn trên có khách sạn, trên người hắn là có tiền, thuận dịp bao một gian phòng hảo hạng ở lại. Trong phòng không có người về sau hắn hỏi, "Ngươi vừa rồi để cho ta đi lấy tiền con mắt, nhưng ta chỉ sợ dáng không ở đó." AO cười nói, Ngươi xem nhẹ bản lĩnh của ngươi, chỉ là tiền con mắt mà thôi, nó không có bản lĩnh gì, chỉ có thể mê hoặc lén lút cho mình sử dụng mà thôi. Ngươi với Diễm Cứ lạc đầu thị xuất kích, tiền con mắt hấp dẫn tới lén lút nên không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi, ngươi bây giờ hữu sết đánh kén, rất nhiều sết đánh kén, đây chính là đối phó lén lút đồ tốt, ngươi tại trấn trên tìm túi nương cho ngươi đem tất cả sết đánh kén may thành một cái túi, dạng này về sau mặc kệ cái quỷ gì túi, chỉ cần bắt vào tay liền có thể nhét vào vây của nó. Vân Tùng trong lòng đại hỉ. A ô thực sự là lão tài xế, hắn gợi ý Vân Tùng để cho Vân Tùng hữu một cái thất đức chú ý. Hắn để lại tâm tình kích động hỏi, tại sao phải đi thối tiền lệ con mắt? Ngươi thật giống như đối với nó thật có hứng thú. A U cười nói, ngươi đã biết rõ phản hồn thụ, phản hồn thụ có cái gì bàn lĩnh? Vân Tùng vỗ tay một cái nói ra, tiền con mắt cùng phản hồn thụ có quan hệ. A O nói, không tệ, ngươi biết thụ mục hưu diệp cây, phản hồn thụ cũng có, gọi là anh kết, là có quỷ bị phản hồn thụ thôn phệ về sau tạo thành. Khác nhau quỷ bị phản hồn thụ thôn vệ hình thành anh kết khác biệt, nếu như là tham tại quỷ bị thôn vệ hình thành anh kết, cái kia sẽ ra về sau có thể có được một cái tiền con mắt. Cho nên ngươi đem tiền con mắt để vào ngươi lấy được phản hồn trong dương. Vậy cái này phản hồn dương liền có thể hấp dẫn lén lút tiến vào hóa thành cựu một chủng, mà cựu một chủng trừ bỏ có thể hại người ngoại còn có cái lợi hại tác dụng, kia liền là bị lén lút nuốt về sau, có thể tăng tiến lén lút tu vi. Tin tức này quá trọng yếu, liên quan đến Vân Tùng Cường Đại. Hắn vô đuổi chỉ hướng AO, cái này liền kêu chuyên nghiệp. AO Dương hiện tại mà ra bản lĩnh để cho hắn rất là thán phục, đây quả thực là cái cổ đại bách khoa toàn thư, hơn nữa còn là tiểu gái vẫn đặc kiệu. Nghĩ tới đây hắn cùng AO như thường, AO, về sau hai chúng ta chung đụng được còn có nghi thức cảm giác, có ý tứ gì đây? Nói đúng là ta phải tôn trọng ngài không thể tùy ý gọi ngài, mỗi lần gọi ngài trước đó phải tôn kính nói một tiếng. A U đồng học, ngươi tốt. Sau đó ngươi muốn đáp lại một câu, ta ở. A U Hồ Nghi nhìn xem hắn, nhưng nhìn hắn mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ, trong lòng cũng là tán thưởng tâm tình, thuận dịp miễn cưỡng đáp ứng. Vân Tùng nói ra, cái kia ta thử xem a, khụ khụ. A U đồng học, ngươi tốt. Ta ở. Vân Tùng mặt mày hớn hở. A U cảm thấy không thích hợp. Hiện tại phản hồn trong dương liền có cựu một chủng tồn tại, Vân Tùng trở thành diễm cứ lạc đột thị, sau đó hắn phát hiện phản hồn dương đối với mình tràn đầy sức hấp dẫn một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, ở sâu trong nội tâm, huyết mạch chỗ sâu sức hấp dẫn, hắn muốn tiến vào phản hồn dương. Hắn tranh thủ thời gian lại biến trở về thân thể. Phản hồn dương khả năng hấp dẫn lén lút tiến vào bên trong trở thành cựu một trùng, hắn vậy mà quên bản thân sau khi biến thân cũng là quỷ. Lần này hắn lấy trước cái cựu một trùng mà ra để vào trong chén trà, quan phản hồn dương về sau mới trở thành diễm cứ lạc đấu thị. Ở lạc đấu thị trong mắt, cựu một trùng bộ dạng biến, không còn là tầm thường tiểu giáp trùng, mà là trở thành một cái đen như mực tiểu quỷ trùng, có cố hỏa thiêu hỏa liệm mùi vị. Hắn miệng há ra nuốt xuống, lạnh cả người toàn thân thoải mái, thoải mái người anh em. Hắn dấu ở trên giường hấp thu bắt đầu cựu một trùng thể nội đầy đủ âm khí, tiến một bước lớn mạnh diễm cứ lạc đầu thị thực lực. Sau khi trời sáng, Vân Tùng thay phiên bái phòng tạo ra cùng Tiên gia, cuối cùng ở thu hai nhà một đống lớn lễ vật về sau rời đi lao trấn. Tạo gia cùng Tiên gia đối với hắn đều rất nhiệt tình, cho hắn đủ loại thuốc bổ nguyên liệu nấu ăn làm ra vẻ hai đại cái dương. Vừa vận Vân Tùng thu lại bổ tượng, đại bổ tượng thuận dịp chọn gánh theo hắn bước lên rời đi lao trấn đường núi. Lên đường về sau hắn an trí đại bổ tượng dấu đi. Đêm đó lại lặng lẽ quay lại lao trấn trốn vào cậu gia đại viện. Hắn muốn theo dõi hàng giả cậu Văn Võ. Hàng giả cậu Văn Võ là cái chân quý ý người, thần cơ tiên sinh hẳn là sẽ không lãng phí hắn, còn sẽ đem hắn thu hồi đi. Đây là AO nói cho hắn biết. Ý anh người có thể nói là cái thế giới này người nhân bản, thân thể của bọn nó là người, nhưng hồn linh là dã thú. Đối với Lén Lút mà nói đây là chỉ bảo, bởi vì người hồn phách là tiên sinh mang tới, Lén Lút môn muốn xóa đi một người hồn linh sau đó chiếm cứ thân thể rất khó khăn. Ý anh người không giống nhau, bọn chúng hồn linh là ngày kia rót vào dã thú hồn phách mà thành, bản thân không thuộc về cơ thân thể này, cho nên dễ dàng xâm chiếm. Lấy một ví dụ chính là, người hồn linh giống như là làn da, có thể lột đi, nhưng rất khó hơn nữa sẽ thương tổn nghiêm trọng thân thể. Ý người giống như là một bộ y phục, có thể dễ dàng mặc vào, hời xuống. Đây cũng là lúc trước hàng giả Cẩu Văn Võ vừa rời đi rộn dưa liền bị hai cái lén lút cho để mắt tới nguyên nhân. AO nói ý người còn có cái ưu điểm có người biết tác dụng, đó chính là có thể làm tiến vào hang đá Udo chìa khóa. Vân Tùng đoán chừng Cẩu gia sử dụng ý người làm thế thân chuyện này hữu không ít nội tình. Thân cơ tiên sinh lúc đầu lựa gạt Cẩu gia người, hắn lợi dụng Cẩu gia tài nguyên lấy được một cái ý người, nhưng không phải muốn cho Cẩu Văn Võ làm thế thân mà lại muốn dùng tới tiến vào hang đá Udo. Chỉ là từng tiến vào trình xảy ra vấn đề, bọn họ ở ruộng dưa không biết gặp cái gì, thần cơ tiên sinh tạm thời từ bỏ y người, sau đó dưới sự trùng hợp bị Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức đụng tới mang về trấn trên. Bọn họ đem y người đưa vào cậu thả phủ thời điểm, cậu Văn Võ vui sướng không phải giả, hắn sau đó liền bắt đầu bán ra sản lấy tiền chuẩn bị chạy trốn, vì thế hắn cha ruột còn muốn lợi dụng Vân Tùng phối hợp hắn giết kịch, với triệt để giải phóng hắn. Kết quả bọn hắn nghĩ quá đẹp, Vân Tùng tiểu hạt dưa bên trong cũng không phải hạt dưa, đó là chân tài thực học đầu gốc. Tóm lại y người bây giờ còn đang cậu ra. Cái kia Thần Cơ Tiên Sinh sẽ không buông tha cho hắn, nhất định sẽ tới cửa lấy hàng. Vân Tùng liền muốn mai phục Thần Cơ Tiên Sinh một cái. Hắn ở lao chấn gặp tất cả phiền phức đều cũng bắt nguồn từ Thần Cơ Tiên Sinh, bởi vì cái gọi là có thù không báo nhị cái thế, hắn loại này chân hắn tự nhất định phải báo thù. Loán một cái ba bốn ngày, cậu thả phủ hàng ngày rất náo nhiệt. Mấy ngày nay trong huyện thành cũng tới đòi nợ người ta, cậu Văn Võ cái này bức rất tác động, vậy mà lợi dụng cái niên đại này tin tức không lưu thông đặc điểm làm ra nhất phòng thêm áp hoạt động. Hắn lợi dụng cầu gia Thanh Danh ở thị trấn lặng lẽ vay mượn, cái gì tiểu vay vay nặng lãi toàn bộ vay, còn đem đủ loại bất động sản ra sàn thế chấp cho ngân hàng cùng hiệu cầm đồ. Hiện tại cầu gia đổ nát tin tức truyền vào thị trấn, huyện người trong thành tụ ba tụ năm tới náo. Hàng gia cầu Văn Võ là cái ý người, hắn không có tam hồn thất phách, vốn là không khôn khéo dịch dung phát điên, bị như thế kích thích về sau trực tiếp điên. Nhưng đám chủ nợ không tin, cho là hắn đang giả điên, thuận dịp đem nhà hắn vây, để phòng ngừa hắn chạy trốn. Vẫn tụng cùng mấy ngày không có chờ được thần cơ tiên sinh ngoi đầu lên thị như đưa đám, kết quả ở 22 tháng 6 ngày đó buổi sáng, một trận kêu thảm tại trên trấn vang lên. Người chết, Man tử đại viện người chết rồi. Lưu dân đều đã chết, chết hết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang rồi, toàn bộ thôn trấn đã bị kinh động, vân tụng sinh lực chấn động. Hắn đối AO nói ra, "AO đồng học, có đây không?" "Ta ở." "Ngươi cảm thấy bên ngoài tin tức là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không thần cơ tiên sinh ra vẻ?" Phải chăng là hắn nghĩ điệu hộ Lý Sơn? AO minh bạch hắn ý tứ, nói, "Ngươi nói hắn cố ý giết chết một đống lưu dân hấp dẫn toàn trấn người đi Man tử đại viện xem xét tình huống, đến lúc đó hắn liền có thể thần không biết quỹ không hay đến mang đi y người sao?" "Đúng." AO không nói nữa. Mà ngoại diện tiếng ồn ào vang lên, lưu dân đều đã chết. Có phải hay không trưởng trấn cùng đoàn trưởng đem bọn hắn giết chết? "Tha, thả ngươi sao cái rắm?" Vương Lâm thanh âm vĩnh viễn như vậy ngu xuẩn, bản đoàn trưởng đang chuẩn bị hợp nhất bọn họ tiến lực lượng bảo vệ hòa bình đây, bọn họ mỗi một cái đều là dân liều mạng, ta thích bọn họ còn đến không kịp, làm sao có thể hại bọn họ? "Đúng, khẳng định không phải Vương đoàn trưởng làm, Vương đoàn trưởng không có bản sự kia, những người kia đều bị hút khô rồi, đều biến thành lão nhân. Bọn họ là chết già." Chương 89, Ngân Hà. Chương 89, Ngân Hà. Nghe nói như thế A O mãnh liệt chấn động một cái, Mang Vân Tùng lung lay đầu. Không tốt, nhanh đi nhìn một chút, nếu như sự tình là thần cơ tiên sinh làm, vậy thì không phải là điệu hổ lý sơn, hắn mở lại thuế giông quận, nhanh đi. Vân Tùng cấp tốc đội quần áo lại cho mình mang bên trên mũ rơm, ngay sau đó lẫn vào đám người tuần hướng Man Tử đại viện. Man Tử đại viện bị cậu Văn vo cho thuê lưu dân, vừa vận dụng để an trí lưu dân. Các lưu dân ở tại đại viện, ăn uống ở ngân hà, ngân hà bên trong cá thêm tù nhiều, cho nên những ngày này tới sống rất thoải mái. Bọn họ cho là mình nên đón tân sinh, không nghĩ tới toàn bộ chết ở chỗ này. Toàn chấn người to gan đều tiến vào sân nhỏ. Vân Tùng đi theo vào xem xét, các lưu dân phân tán ở từng cái trong nhà bạn đã hoàn toàn biến thành thi thể. Cổ quái chính là bọn hắn hoàn toàn biến thành lão nhân. Nguyên một đám tóc bạc da mồi, hàm răng chó già, thân thể gù lưng. Nếu như không phải nhiều như vậy lão nhân chết cùng một chỗ, xa nhau chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói bọn họ càng giống là vui tăng mà một. Bởi vì bọn hắn trên khuôn mặt già nua đều mang nụ cười hài lòng. Vân Tùng đang muốn tinh tế xem xét tình huống, bỗng nhiên có người kêu lên, nơi này có một sống, nơi này có một tiểu hài. Đám người như dòng nước, ào ào ào lại vọt tới một căn phòng cửa ra vào. Vân Tùng lay lấy cửa sổ ló đầu nhìn vào trong. Còn không nhìn thấy tiểu hài ở chỗ nào, trước nghe thấy một tiếng mủi khai, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại có người leo đến cửa sổ bổ chân đi đến nhìn, kém chút cho hắn một cái phi long cái mặt. Vân Tùng lặng lẽ lui về, sau đó chấm lửa cháy ngày qua cái thiên nhân sát. Một tiếng hét thảm dạ đến trung quanh không ít người tới phía ngoài chạy, Vân Tùng thừa cơ chui vào xem xét, quả nhiên thấy một nắm trên giường cái tiểu hài. Tiểu hài gầy ba ba, tối như mực, xem ra vẫn là cái chó con bullay. Sau đó cái này chó con bullay lại nói: "Ta không phải cái tiểu hài, ta niên kỵ so với các ngươi còn lớn hơn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai ôm lấy ta tới đi xem một chút." Người nào chết? Các ngươi vừa rồi nói người nào chết? Nhìn thấy một cái không tròn tuổi hải tử lão khí hành tu, như ông cụ non, nói chuyện. Trong phòng những người còn lại dọa tiêu thảm, dồn dập tới phía ngoài lui. Vân Tùng Mộ Dương bị trên rơi, sau đó liền bị người nhận mà ra. Chân nhân, đây không phải chân nhân sao? Tuyệt đối là chân nhân, ngươi xem một chút hắn anh tuấn dung mạo, anh tuấn khí chất, không sai, chính là chân nhân. Chân nhân đúng là thần nhân a, ngươi nhìn ta nơi này một màn quáễ sự hắn liền đến, chân nhân là giúp đỡ kịp thời. Đây là cứu khổ cứu nạn bổ tát. Cha, đây là ta cha. Cuối cùng câu nói này kinh động dân chúng xung quanh, bọn họ dồn dập quay đầu, chân nhân Nhi Tử cũng tới. Kết quả là một thiếu niên ôm cái lao đầu thi thể ở khóc rống, "Đây là ta cha nhà, cha ta đem qua không trở về, hắn như thế chết ở chỗ này." Hiện trường loạn tao tao, vẫn dùng xem xét mình bị nhận diện ra, rước khoát ném đi mũ rơm tự nhiên hào phóng vào xem duy nhất còn sống sót Anh Hải, hỏi, "Ngươi nói ngươi niên kỳ so với chúng ta còn lớn hơn, có ý tứ gì?" Anh Hải cấp bách hỏi, "Ngươi nói trước đi bên ngoài thế nào? Thân nhân của ta đây, ta hương thân đây, bọn họ người nào chết?" Trong đám người có bao nhiêu miệng nói, đều đã chết. Anh Hải trợn to mắt. Ba nguyên bản hẳn là chỉ có ngây thơ gương mặt bên trên lộ ra người trưởng thành mới có kinh hãi cùng phẫn nộ, không không khả năng, hôm qua đều còn tại, đều ở đây, không, có khả năng nha, bọn họ làm sao sẽ chết? Bọn họ là chết ra. Vân Tùng nói ra, tối thiểu thoạt nhìn là dạng này, thời điểm chết hẳn không có khóc rống, cũng lạ trên mặt ý cười. Anh Hải ngốc trệ một hồi, sau đó khống chế lại cảm xúc cười khổ nói, là dạng này sao? Đều đã chết sao? Cái kia thật là đáng chết không chết, không đáng chết chết rồi, ha ha, đáng chết không chết, không đáng chết nhưng đã chết. Vân Tùng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Anh Hải cứng rắn nói ra, "Ta đang chết, ta năm nay đã 60 tuổi, không có khả năng." Người xem náo nhiệt dồn dập kinh hô, "Ngươi 6 tháng còn tạm được." Anh Hải buồn bã cười một tiếng, "Ta sắp thực 60 tuổi, các ngươi nghe ta nói, liền biết ta tại sao có bộ dáng này." Ở ta tiểu nhân thời điểm, cha mẹ ta rất thương yêu ta, sau đó ta được nuôi chiều vô pháp vô thiên. Khi đó trong nhà của ta tình cảnh tốt, cha mẹ ta mở ra một tửu quán, ta thích nhất vụn trộn hương trong vỏ rượu đi tiểu. To lớn cái bình trong rượu vẩy lên ngâm đồng từ nước tiểu, bọn tiểu khách căn bản không cách nào phát hiện, nhưng có một lần một người thuận dịp phát rất được. Đó là một rất quái lạ người, thoạt nhìn rất xa sút tinh thần, luôn luôn thất hồn lạc phách rất dáng vẻ khó chịu, hơn nữa có chút điên điên cùng cùng. Hắn đến thì điểm một vỏ rượu, sau đó vậy mà phát hiện trong rượu có nước tiểu, hơn nữa còn nhìn đi ra ngoài là ta nước tiểu, thuận dịp trách cứ ta. Ta lúc ấy rất xấu, dẫn thuận dịp lên lầu 2 hướng hắn đi tiểu, cha mẹ ta cũng là vấn đầu, vậy mà đi bảo vệ ta, nói hắn vẫn còn con nhít, ngươi người lớn như vậy cùng hài tử chấp nhặt làm gì? Người này cả cười, nói các ngươi nếu nguyện ý để cho hắn coi như hài tử, hắn cũng nguyện ý làm hài tử, vậy để cho hắn khi cả đời hài tử tốt rồi. Hắn đem một vật nhét vào miệng ta đi vào trong rơi, ngày thứ 2 khởi đầu, ta liền bắt đầu thu nhỏ, các ngươi khẳng định cho rằng ta ở biển truyện, nhưng thực, ta nhỏ đi, cuối cùng biến thành hiện tại lớn như vậy. Ngủ mười mấy năm qua đi, ta một mực lớn như vậy. Dù là tối hôm qua tất cả mọi người chết già rồi, ta vẫn là lớn như vậy. A o ở Vân Tùng sau thai nói ra. Lịch sinh phủ, bây giờ lại còn có cao thủ như vậy. Không có khả năng nha, từ các ngươi đại long quân nhất thống thiên hạ, tuyệt tiên tông về sau, cao thủ như vậy thì lại cũng không có. Vân Tùng hỏi, không nói trước lịch sinh phủ sự tình, Người nơi này cũng là chết dạ và lại mặt nở nụ cười là chuyện gì xảy ra? A Âu nghiêm nghị nói, "Như ta suy đoán như thế, có người, hẳn là cựu nhân của ngươi, hắn đi giao đạo không cũng có tìm được tiến vào hang đá Ú Đô con đường, thế là trở về mở ra thuế rồng quẫn." Mở ra thuế rồng quẫn cần đại sinh cơ làm kích nổ, nhất định là hắn ở trong viện tử này bày bố đem những người này sinh cơ dẫn vào thuế rồng của chúng. Ba những người này sinh cơ tiến vào thuế rồng quẫn về sau liền sẽ ngủ say, bọn họ làm một giấc ngộng, ngộng thấy bản thân trở thành hoàng đế, sau đó trong giấc ngộng dần dần đánh mất sinh cơ mà chết. "Vẫn Tùng, ngươi đến ngăn cản hắn?" Những người trong sân này không đủ để mở ra thuế rồng quận, tối thiểu không đủ để hoàn toàn mở ra thuế rồng quận, phải hoàn toàn mở ra phải cần cái trấn này, tất cả mọi người dâng ra sinh cơ, bao gồm ngươi. Chân nhân, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Hữu Đức thanh âm đột nhiên vang lên. Trấn trên có phân lượng người cùng nhau mà đến. Vương Hữu Đức tới chào Vân Tùng, Tiền Tuyển Hưng mấy người đi kiểm tra chết giả lưu dân. Vân Tùng không rảnh đáp lại hắn, trực tiếp hỏi A O, bao gồm ta sinh cơ. A O nói ra, cụ thể mà nói là ở hắn mở ra thuế rồng quận khởi đầu đối ở vùng này tất cả mọi người, mọi người sinh cơ đều bị thuế rồng quận khóa chặt. Chuyện này giải thích rất phiền phức, nó cùng giao đạo có quan hệ, tóm lại ngươi phải mau đi ngăn cản hắn. Vân Tùng hướng đi hậu viện giếng cổ, chuẩn bị đường cũ lại đi một chuyến trong lòng đất âm hạ. Kết quả được miệng giếng xem xét trợn tròn mắt. Giếng bị bổ sung lên rồi. Vương Hữu Đức chạy tới hỏi, "Chân nhân ngươi muốn làm gì?" Vân Tùng không đáp, ngược lại chỉ giếng cổ hỏi, "Này sao lại thế này? Như thế cho bổ sung lên rồi." Vương Hữu Đức thản nhiên nói ra, "Có người sổ giếng, ta không muốn để cho hắn hoặc là bọn họ trở lại." Dưới giếng có ai? Vân Tùng hỏi. Vương Hữu Đức lại thêm thản nhiên nói, "Ngươi khả năng không tin, nhưng ta hay không lừa ngươi?" Ta không biết ai đi xuống." Vân Tùng gật gật đầu tin lời này, bởi vì AO nói hắn không có nói láo. Kết quả thái độ của hắn để cho Vương Hữu Đức hồng nghi, ngươi thực sự tin tưởng ta đây nói chuyện." Vân Tùng tùy ý nói ra, "Đương nhiên, cái này thôn trấn là miếu nhỏ gió yêu ma lớn, chỉ cạn Vương bắt nhiều, bên trong cùng ngươi đối nghịch thế lực không ít, chắc hẳn xuống giếng không là người của ngươi, dạng này ngươi khẳng định không muốn để cho bọn họ đi lên. Nhưng là, ngươi muốn để người của trấn trên giúp ngươi cùng một chỗ đối phó ngươi cái kia tiểu nhân." AO ngắt lời hắn. Vân Tùng hỏi, "Không được sao?" AO nói ra, "Ta biết một đầu có thể đến Âm Hà con đường." không thể khiến người khác biết rõ, hơn nữa cho dù bọn họ biết được cũng đi không thành, bởi vì bọn hắn biến không được thủy hầu tử. Ba con đường này trừ bỏ thủy quỷ, cũng liền thủy hầu tử có thể đi. Con đường này đi chính là ngân hà. Dựa theo AO chỉ điểm, Vân Tùng Hạ nhập bên trong ngân hà. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một căn thủy hầu tử lông tơ, lần này thuận dịp dùng tới. Ngân hà thủy mạch bốn phương thông suốt, hắn hướng thượng du đi vài dặm, sau đó đi vào một đầu trong núi đá mạch nước ngầm. Ở trong dòng nước ngầm bảy lần quạt tám lần rẽ nhiều lần, trước mắt của hắn dần dần mang tới màu trắng bạc. Nham thịt biến, hơn nữa thủy mạch càng về sau càng mở rộng rãi. Có đôi khi hắn hiện rõ ngay cả có thể nhìn thấy đỉnh đầu có sân động. Cảm giác được hắn ngạc nhiên cảm xúc, AO khẽ cười nói, "Ngươi một lần này biết rõ tòa kia đở nhỉ ổng vì sao gọi hang đá Udo à? Ngọn núi này dưới có rất nhiều hang đá, đến mức hang đá Udo trước đây tên là tụ của tụ đô, như thế nào tổ quật?" "Dĩ nhiên là đông đảo hang đá tụ tập một chỗ mới có danh tự như vậy." Thủy đạo khoáng đạt và lại biến bạch, hắn càng đi về trước dù động càng bạch. Cuối cùng trong nước một mảnh trắng bạc, còn xuất hiện nhất tòa thật to trắng bạc bia đá, trên tấm bia đá có từng nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Vân Tùng tập trung nhìn vào, không nhận ra cái nào. AO cho hắn đọc nói: Phu nhũ tổ chi khí, Ngự Hổ Môn Thiên, là 900 tuổi sinh fèn. Được rồi, ngươi nghe không hiểu, ta cho ngươi giải thích một cái đi. Thiên địa có lời, sử dụng 900 năm tạo ra fèn, lại 900 năm về sau hóa thành Bạch thủy ngân, ở qua 900 năm thành Bạch ngân. Nơi đây trung linh tụ tú, thiên không keo kiệt đạo hạnh của mình, cũng không keo kiệt bảo bối của mình, mới có dạng này điểm lạnh địa phương. Vân Tùng nói ra, nói cách khác, nơi này là cái đại bảo khoáng. Vân Hà cũng thật là một đầu Bạch ngân Hà. A ô nói, không tệ, nhưng mà cùng chúng ta không quan hệ, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiến vào Âm Hà a. Nơi này cuối cùng có cái địa quật, nó thì thông hướng âm hạ. Có chí năng hướng dẫn, dẫn đường, Vân Tùng vô kinh vô hiểm xuyên qua từng đầu hoặc là tinh tế hoặc là rộng rãi thủy đạo, lần nữa tiến vào đã từng cùng Kỳ Nông bơi chung qua lạnh lẽo dòng sông. Lần này hắn lại đụng phải Kỳ Nông, hơn nữa Kỳ Nông môn cảm xúc phấn khởi kích động, điên cuồng sông về phía trước, giống như là có độ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Chương 90, Thuyết Long Bản. Chương 90, Thuyết Long Bản. Không cần A O giới thiệu Vân Tùng cũng biết, những cái này hoa hoa cá sống ở âm hạ mã thông linh, có thể cấp đoạt nhân thú khí vận, sinh cơ cùng tu vi. Hiện tại Kỳ Nông môn hưng phấn như thế, Dĩ nhiên là nhận lấy thuế long bản mở ra hướng dẫn. Vân Tùng ra tốc chạy như bay, mắt thấy muốn đi vào tủ long đại ở chỗ đó đầm sâu, đột nhiên trong lòng của hắn xuất hiện bản năng báo động trước, tranh thủ thời gian trong nước dừng ngay. Phía trước không thích hợp, nhưng trong nước trợ lực không thể so mặt đất ma sát, hơn nữa thủy hầu tử trong nước vọt lại nhanh, Vân Tùng mắt thấy bản thân phanh lại không thể. Hắn quyết đoán cắn răng hướng đáy sông trôi, được đáy sông liền chân sắt mang mặt sắt cuối cùng cuối cùng cho kịp thời sát áp. Đợi đến hắn an tính lại, một trận tiếng oanh minh truyền vào hắn trong hai. Dậm dập, theo hắn đi lên phía trước. Do nước càng ngày càng chảy xiết, cuối cùng vậy mà tại vốn dĩ nên tiến vào đầm sâu chỗ tạo thành một đầu thác nước. Vân Tùng giật mình nhìn xuống, mênh mông đầm sâu không thấy, thay vào đó là một tòa khổng lồ hồ sâu. Âm Hà chi thủy quần quần mà đến, hóa thành một đầu như cự long bạch luyện đổ xuống, nhưng cũng không có góp nhặt thành đầm nước, hiện tại đầm nước bốn phía xuất hiện rất nhiều cái hố, âm hà nước chính là chút vào cái hố bên trong biến mất. Mà ở đầm nước trung tâm là xuất hiện một cái tối say khổng lồ. Cái này tối say là thật lớn, nó trên dưới phân hai cái, phía trên không ngừng sợ là có mấy chục mét, mà phía dưới tối say càng lớn, chiếc cứ đây đầm một mảnh lớn không gian. Trước đây bị bảy quỷ năng phiêu ở trên mặt nước tủ long đại cũng chìm vào đáy đầm, nó rơi vào tối xay bên trên. Vốn dĩ tủ long đại không nhỏ, có thể là cùng tối xay nhất, sau so đó chính là một trang điểm hộp. Vân Tùng cố gắng nhìn lại, lờ mờ thấy rõ hai mảnh tối xay lại là thanh đồng chất liệu, phía trên điêu khắc hình vẽ đơn giản, chính là từng mảnh nhỏ lần tiễn, so đồng la còn lớn hơn lần tiễn. Hắn lẩm bẩm nói, đây chính là. Yêu Nghiệt. Đỉnh đầu bỗng nhiên một tiếng nghiêm khắc, có đồ vật phẹt không rơi xuống. Vân Tùng cực kỳ am hiểu chạy trốn. Hắn không có đi ngẩng đầu nhìn một chút cái gì rơi xuống. Đây là không công. Thủy Hầu tử trực tiếp trôi vào dưới nước, trong nháy mắt ra ngoài mười mấy mét. Ầm. Một tiếng vang minh, dưới nước lập tức nổi lên một đoàn vào nóng. Âm hàn nước tĩnh tịnh, kim hoàng quang mang lực xuyên thấu rất mạnh, liền cùng từng nhánh mũi tên nhọn bắn về phía Vân Tùng trên người. Lập tức, hắn cảm giác trên người một trận gở rát đau. Mà cái này hay là kéo dài khoảng cách bị tổn thương, nếu như hắn không phải mới vừa kịp thời chạy trốn đi ngẩng đầu xem xét tình huống, cái kia đoán chừng đôi này mắt khỉ đều muốn bị trọng ngủ. Hắn ở trong nước buông tập, lại nghe phía trên có người trang nghiêm quát to, sóng sông qua gấp, không giả thuyền bè. Lũ lợ tổ chút hết, đại giang đoạn tuyệt, ta phụng Tam Sơn cũng cửu hầu tiên sinh luật sắt phong. Một miếng gỗ tựa như đồ vật ném vào trong lòng sông, kết quả nó lăng không độ tung, tiếp theo âm hà đột lưu. Thật giống như một tòa đê đập đột nhiên xuất hiện ngăn ở đường sông chu gian, dòng nước chảy xuôi không đi qua, đằng sau đường sông rất nhanh khô kiệt. Nhưng người này hay không bắt được vẫn tung. Hắn xem Thưởng Vân tung chạy trốn quyết tâm cùng kĩ xảo. Thủy hầu tử sớm liền chạy ra ngoài thật xa. Thấy vậy hắn giận tím mặt, nghiêm nghị nói, "Hảo ngươi một cái nước thi thể hoàn, chạy thật nhanh, nhưng ngươi làm nhiều việc gắt, nếu bị bản phu tử đuổi tới, vậy hôm nay thả ngươi không được." Đông Dương biển cả bên trên 10 vạn 8 ngàn dặm. Ta phủ mặc cho ở nơi, chư ác tất cả đều tránh, ta phụng bình sóng đại thánh pháp lệnh sắp vong. Một chi đoàn tiễn mang theo phù lục vào nước, Vân Tùng quyết đoán biến thành người. Đoàn tiễn phù lục vào nước về sau trở thành ánh sáng màu đỏ, sau đó ảm đạm biến mất. Chốn ở đường sông phía trên một chỗ trong hang động người kinh ngạc, không có khả năng, cái này thủy hầu từ đây. Vân Tùng lặng lẽ từ trong nước ngẩng đầu chuẩn bị cùng hắn thân mật chào hỏi, nhưng mới vừa ngoi đầu lên đi lên nhìn. Hai cái tản gia hú lục quang mang đèn lồng mắt to đang quan sát thâm hạ. Đại xà, 500 năm rắn. Hắn liếc mắt nhận ra đại xà này thân phận. Lúc này lại có một tiếng sét đùng đoảng từ phía sau hắn vang lên, "Yêu Nghiệt, đề tội." Thanh âm một vang, cuốn phong nhất thời. Âm hà đường sông phía trên miệng nguyệt động nơi mãnh liệt tần nấp xuống đầu rắn, 500 năm rắn với khai thiên tích địa chi thế nhào về phía Vân Tùng. Vân Tùng vô ý thức muốn phản kích, nhưng rắn từ đỉnh đầu hắn phóng qua. Mục đích ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó một vật nổ tung, rắn lực bộc phát cực mạnh, tốc độ cực nhanh, kịp thời ngăn tại Vân Tùng sau lưng, thế là thứ này nổ ở trên đầu nó, lập tức liệt diễm hùng hực, đang muốn phản kích Vân Tùng kinh hãi. 500 năm rắn đang giúp hắn chống đỡ một đợt công kích. Đại sà này còn nhớ rõ hắn Một đầu bản long một dạng đại sát lực trấn nhiếp là rất kinh người, lén lén Vân Tùng người cũng không dám hoặc là không nguyện ý trêu chọc hắn, hét lớn, ta với ngươi là địch không phải bạn. Dưới nước đây là doanh không kịp triệu hoán đến thủy hầu tử. Vân Tùng nghe lời này, một cái đoán chừng là phát sinh hiệu lầm, hắn thuận dịp kêu lên, cái kia thủy hầu tử sấm chạy. Ta là truy sát thủy hầu tử người. 500 năm rắn phát ra như hống, có cường hành khí lưu mang theo quần quật nhiệt ý trên mặt sông quét qua. Lén lén Vân Tùng người lập tức cũng chui vào trong sông. Vân Tùng vào nước nhìn về phía hắn. Người này ăn mặc quần áo bó, dáng người bình thường, trên mặt mang theo cái diễn viên hí khúc mặt nạ cho nên thấy không rõ hắn hình dạng. Đối phương hiển nhiên cũng có dưới nước thấy vật bản lĩnh, hắn cùng với Vân Tùng liên nhau, sau đó thân thể chấn động trong miệng có bọt khí phun ra. Vân Tùng chú ý tới khẩu hình của hắn, hắn nói là, là ngươi, cái này là người quen. 500 năm gián đuổi theo xuống nước, người này vội vàng xông ra mặt nước chạy trốn. Hắn ở trên nước kêu lên, chân nhân, chúng ta là bạn không phải địch, nhanh để cho đầu này 500 năm gián dừng tay. Vân Tùng cũng không xác định có thể ra lệnh cho 500 năm gián, nhưng hắn xả nước xuống đại xà khoát tay liếc liếc, đại xà thuận dịp chậm lại đánh tính thế. Đại xà đứng dậy, khổng lồ đầu gián lập tức nô ra mặt nước. Diễn viên hi cúp người đeo mặt nạ kêu lên, "Chúng ta là bạn không phải địch, chúng ta cũng là muốn đối phó thần cơ yêu nhân." Vân Tùng cũng toát ra mạt nước, hắn đối diện cấu người quát, "Ngươi là Phùng Tiên Sinh?" Thanh âm của đối phương cùng hình thể hắn đều quen thuộc, mà người hắn quen kỳ thật không nhiều, hơi một chút phân tích liền có thể đối chiếu người. Quả nhiên, nghe được quát hỏi đằng sau cấu người cười khổ một tiếng, hắn lây xuống diễn viên hi cúp mặt nạ lộ ra một tấm đạo mạo nghiêm trang mặt, chính là Phùng Trường Thanh. "A o thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lần trước ta đã nói với ngươi, địch nhân của ngươi có hai người, trong đó một cái chính là hắn. Hắn không phải giống như ngươi vừa hạ xuống nơi này, lúc trước hắn liền đến." Phùng Trường Thanh không nghe nói như thế, cười khổ nói, chân nhân ở trong này nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ. Vân Tùng gật đầu nói, quả thật có chút kinh hỉ, tiểu đạo đoán được ngươi tu vi không kém, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phùng Trường Thanh nghe nói như thế sắc mặt nghiêm một chút, hỏi, ngươi làm thế nào thấy được ta có tu vi? Vân Tùng kỳ thật không đoán được, hắn cùng Phùng Trường Thanh liên hệ không nhiều. Chẳng qua hiện nay kết quả đẩy ngược quá trình đơn giản hơn nhiều lắm, hắn cao thâm khó dò cười một tiếng, nói, ngày đó nhị Miêu giết đạo tử về sau bị bắt vào lực lượng bảo vệ hòa bình ngục giam, kết quả ngươi vậy mà đoạt ở tiểu đạo trước đó đi quan sát hắn. Huân nữa Nhị Miêu đồng thời nhìn thấy người ta lại duy trì có đối với ngươi phá lệ nhiệt tình, hắn biết rõ Tiểu Đạo có chút thần thông lại như cũng lựa chọn hướng ngươi cầu cứu, rất hiển nhiên trong mắt hắn, ngươi so Tiểu Đạo bạn lĩnh cũng là lớn hơn. Phong Trương thênh cười nói, chân nhân thực sự là thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, quả thật, Nhị Miêu trong nhà đi ra sự tình, lúc ấy ta vốn định xuất thủ cứu bọn họ, nhưng nhà bọn họ chọc tới yêu tà rất lợi hại, ta cuối cùng chỉ cứu Nhị Miêu một cái. Hắn lại đeo lên mặt nạ sau đó căn dặn Vân Tùng, ngươi là đuổi theo Thủy Hầu tự tới, Thủy Hầu tự là thần cơ tiên sinh triệu hoán mà đến, dạng này mà nói thần cơ yêu nhân cũng là địch nhân của ngươi. Hai người chúng ta cùng đi đối phó hắn, nhưng lại ở trước mặt hắn ngươi cũng đừng tiết lộ thân phận của ta." Vân Tùng im lặng gật đầu. Phong Trương Thanh hiển nhiên cũng là nào đó một phe thế lực xếp vào ở lao chân cái đinh. Hai người bọn họ cẩn thận đứng ở thác nước trên miệng, Vân Tùng đột nhiên hỏi, "Phùng Tiên sinh tới nơi này làm gì?" Phong Trương Thanh cười khổ nói, "Ta tới nơi này là muốn cứu quyển tử tính mệnh, chân nhân còn nhớ rõ ta trước đây tìm người trưng cầu ý kiến qua quyển tử tình hình sao? Ta cho rằng quyển tử là ảo tưởng một nữ nhân, kết quả nữ nhân này là chân chính tồn tại, nàng là một yêu nữ. Căn cứ điều tra của ta, cái này yêu nữ tên là Lam Bỉ Nghe." bị Tiên Triều Chính Đạo Tiễn Bối trấn áp tại nơi đây, nhưng nàng thần thông quảng đại, thân hồn vậy mà ngẫu nhiên có thể thoát ly trấn áp xuất hiện ở trong Vân Thụy Sơn, quyẩn tử chính là ở trong núi vãy tranh thời điểm bị nàng sở mê. Lam Bỉ Nê, cái tên này rất quen hay. Vẫn Tùng nghĩ tới ngày đó ở trên Tú Long Đài chặt đứt không minh trung yêu đóng về sau trong thạch quan thoát khốn mà ra vật kia. Đúng phương hướng hắn cảm ơn một tiếng, nói lời cảm tạ thời điểm chính là tự xưng Lam Bỉ Nê. Việc này hắn không thể để cho Phùng Trường Thanh biết rõ, thuận dịp tiếp tục hỏi, Phùng Tiên Sinh muốn tìm yêu nữ ở nơi nào? Ta như thế không thấy được nữ nhân thân ảnh. Còn có người nói thần cơ tiên sinh cũng ở nơi đây. Phùng Trường thanh chỉnh trọng gật đầu, "Lam bị nghe cái kia yêu nữ không biết trốn tới nơi nào, ta vô tình gặp thần cơ tiên sinh kia yêu nhân, hai ta có ân oán cá nhân, thuận dịp muốn ở chỗ này giải quyết hắn. Vài ngày trước chúng ta giao chiến qua mấy lần, hắn rất giàu hạn, mấy lần bỏ chạy, cuối cùng trốn đến nơi này. Hiện tại kia yêu nhân chính đang phía dưới, chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó hắn, cái này yêu nhân muốn diệt tuyệt lao chấn tất cả dân chúng tính mệnh." Nói ra hắn chỉ hướng đáy đầm hai cái thanh đồng mâm lớn tiếp tục nói, "Chân nhân ngươi có biết đó là vật gì?" Vân Tùng biết rõ lúc này không thể để cho đối phương xem nhẹ bản thân, nếu không song phương địa vị thì không ngang nhau. Thế là Hàn Phong Khinh Vân đạm gật gật đầu, là thuế long bản. Phong Trương Thanh Kinh Ngạc nhìn hắn một cái sau đó cùng gật đầu, không tệ, là thuế long bản. Không chỉ thuế long bản, mặt trên còn có một ngôi miếu, cái kia miếu thờ chính là Cửu Lôi Tự Từ, chân nhân biết rõ Cửu Lôi Tự Từ lại là cái gì sao? Vân Tùng Không Kiên nhận nói, "Phùng tiên sinh, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta thì đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng." Phong Trương Thanh cười khổ nói, làm vậy người khác cả ngày tử quá lâu, quen thuộc đi đặt câu hỏi người. Cửu Lôi Tự Từ chính là Cửu Lôi tộc tự tử, chân nhân tự nhiên biết rõ Cửu Lôi tộc bọn họ là trước đây suýt nữa gieo họa chúng ta chung nguyên Manzi. Trên sử sách nói Cửu Lê Manzi đầu đồng thiết trán, am hiểu khống chế thượng cổ hung thú, năm đó chúng ta người Hán chi tổ hiền viên đế Thỉnh Thiên thần tương trợ mới đưa Hán diệt trừ, trong đó là đối phó bọn Hán có thượng cổ hung thú, thiên thần cũng tổn thất nặng nề. Mà những cái này thượng cổ hung thú là từ đâu tới? Thứ không gian dâu dễn, chính là từ Cửu Lê tự tử bên trong với bí thuật triệu hoán mà đến. Thần cơ yêu nhân khởi động thuế Long bàn mục đích đúng là sử dụng Cửu Lê tự tử tới triệu hoán một đầu thượng cổ hung thú cho mình dùng. Hắn người này tinh thông đủ loại tà thuật, đầu tiên là triệu hoán một bộ đồng giáp thi đưa cho chính mình hộ pháp, lại triệu hoán một cái thủy hầu tử, muốn từ thủy bộ hai địa phương bảo vệ mình thi triển tà thuật, hừ, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. A O nhẹ nhàng nói, lời nói thật. Vân Tùng cố gắng dần mình. Kỳ thật Phùng Trường Thanh trước đó đánh lén hắn mặc dù nói có công kích thủy hầu tử làm lấy cớ, nhưng Vân Tùng đối với hắn không chút nào tín nhiệm. Ba ngoại trừ đại bổ tượng, hắn không tín nhiệm lao chấn bất cứ người nào. Đặc biệt là A O còn nói Phùng Trường Thanh trước đó cùng thần cơ tiên sinh cùng một chỗ, dạng này hắn càng không có khả năng đây tín nhiệm Phùng Trường Thanh. Cho nên hắn cho rằng Phùng Trường Thành sẽ cùng Vương Hữu Đức một dạng sử dụng một ít lời tới hồ lộng bản thân, nhưng mà cũng không có, hắn nói vậy mà tất cả đều là lời nói thật. Lúc này A O Lung Tung nói chuyện, hắn khả năng sát thực cùng cái gì đó gã yêu nhân là đối thủ, suy nghĩ cẩn thận, lần trước hai người bọn họ cũng không phải là liên thủ cùng một chỗ, mà là một chiếc một sau đuổi theo. Chương 91, đồng giáp tự thi. Chương 91, đồng giáp tự thi. Từ bên ngoài đến xem Phùng Trường Thành cũng không phải thần cơ tiên sinh đồng bọn, hắn giới thiệu qua đấy đẩm tình huống về sau đối Vân Tung phát ra mời, nói ra, chân nhân, thuế long bản đã khởi động, Cửu Lê tự tử tế điện chắc hẳn cũng khởi động. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh đi đối phó thần cơ yêu nhân. Trước đó ta cùng với hắn giao chiến qua, bất quá hắn có đồng giáp thi hộ pháp, ta mỗi lần đoạt công đều sẽ bị đồng giáp thi cho cướp lấy, cho nên lần này chúng ta liên thủ, ngươi đi đối phó đồng giáp thi, ta tới đối phó thần cơ yêu nhân. Vân Tùng nghe xong không vui. Hắn sợ dĩ sẽ phiền phức huấn thân tất cả đều là cái này thần cơ tiên sinh nổi, kết quả hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi vậy mà để cho ta đi đối phó một bộ cương thi. Hơn nữa cổ cương thi này hay là cường hắn đồng giáp thi, cái này sao có thể được? Thế là hắn nghiêm nghị hành lễ nói: Phúc sinh vô thượng thiên tôn, thực không dám giấu giếm, Phùng Tiên Sinh, cái này thần cơ yêu nhân chính là ta tứ mục quan cửu địch, tiểu đạo lần này rời núi tất cả đều là là đối phó hắn." Phùng Trường Thanh nói ra, có thể là thần cơ yêu nhân tu vi rất lợi hại, so đồng giáp thi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nếu như ngươi lựa chọn đối phó hắn, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận." Vân Tung Mịm cười nói, "Không, Phùng Tiên Sinh hiểu lầm tiểu đạo ý tứ, tiểu đạo tán thành ngài đề nghị, do tiểu đạo đối phó đồng giáp thi, ngài đi đối phó thần cơ yêu nhân, bất quá hắn là ta tứ mục quan cửu địch, cho nên ngươi đối với hắn không nên lưu tình." Phùng Trường Thanh nói ra, cái này thỉnh chân nhân yên tâm. Ta đối với hắn nhất định sẽ không lưu tình." Những lời này là nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tùng vô ý thức hỏi, "Các ngươi cùng có cái gì thủ diên sao?" Phong Trương thanh thần người, cười nói, "Cái này thần cơ yêu nhân làm nhiều việc ác, chính đạo nhân sĩ người người đến mà chu diệt, đúng rồi, hắn lại là như thế gieo họa các ngươi tứ một quan." Vân Tùng giấu tiền con mắt sự tỉnh, nói đơn giản nói, "Hắn đập chúng ta đạo quan đạo quân thượng thần." Dù sao đạo quân thượng thần phá toái cùng tiền con mắt có quan hệ, mà tiền con mắt là hắn đưa đi, cái kia bốn bỏ năm lên một lần, tự nhiên xem như hắn đập đạo quân thượng thần. Đối với tông giáo nhân sĩ mà nói, đây đương nhiên là sinh tử đại đồ. Kết quả nghe Hàn Phùng Trưởng thanh lại sửng sốt một chút, hỏi: "Các ngươi đạo quan lúc nào có đạo quân tự thân? Ta vào tháng trước sơ đi tứ mục quan thời điểm còn không nhìn thấy trong đạo quan có tự thân." Vân Tùng vô ý thức nói ra, "Không có khả năng, chính là một cái không giận tự ý đạo quân tượng thần a." Phùng Trưởng thanh hỏi: "Là gần đây thỉnh đi sao?" Hắn lại bản thân phủ định, "Không nên, tứ mục đạo trưởng tu chính là tự nhiên đạo, hắn nhiều lắm nhìn mấy quyển đạo kinh, chưa bao giờ đồng ý tế bái đạo quân đạo tổ, cho nên các ngươi đạo quan tại sao có thể có đạo quân tự thân?" Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tứ mục quan bên trong nếu là chưa bao giờ đạo quân tự thân Vậy mình mới vừa xuyên qua trong vòng vài ngày tham miếng chính là cái gì?" Phong Trương Thanh không cho hắn suy tư thời gian. Thúy Long bản một mực chậm chậm chuyển động, hắn nói ra, "Chân nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên động thủ." Hắn lại nhìn về phía phía trên hang núi tựa như tổ ong hang động, nói, "Đúng rồi chân nhân, ngươi thật giống như cùng vừa rồi đầu kia giao có chút giao tình, có thể hay không để cho nó cùng đi giúp chúng ta đối phó thần cơ yêu nhân?" Thúy Long bản vốn là tẩu giao sử dụng thần khí, kết quả bị thần cơ yêu nhân dùng để tế thượng cổ dâm tự triệu hoán hung thú, từ điểm đó mà xem hắn cùng với thiên hạ giao long đều là đệ nhân. Vân Tùng bất đắc dĩ nói, lực bất tòng tâm, tiểu đạo cùng nó cũng không cần biết. Phùng Trường Thanh hoài nghi nhìn về phía hắn. Vân Tùng chợt dạ giải thích nói, có thể là tiểu đạo trưởng đến xoái, tu lại là đạo pháp tự nhiên, cho nên cùng thiên địa sinh linh tương đối thân cận a. Phùng Trường Thanh cười nói, nếu là đợi chút nữa cái kia đồng giáp thi gặp ngươi cũng có thể cùng ngươi thân cận, vậy ta liền tin ngươi. Nói ra hắn lăng không nhảy xuống, đầm sâu độ cao kinh người, trăm mét trở lên không có vấn đề, kết quả Phùng Trường Thanh cứ như vậy nhảy xuống. Vân Tùng nhất thời có chút ngốc trợn, phải tin tưởng khoa học nha. Kết quả Phùng Trường Thanh không phải bay thẳng xuống đầm sâu, đầm sâu bốn vách tường quái thạch đá lởm chởm. Hắn là lần lượt nhảy đến trên vách đá đi mà lực, nhưng mà cái này cũng thật lợi hại, nếu là hắn trên địa cầu mà nói, vẫn tụng nguyện ý chọn hắn làm bản thân đại học bắt của hội đoàn xã trưởng. Phong Trường Thanh có thể nhảy hắn không thể nhảy, bất quá hắn có thân thủy phù cùng cổ giá thủy hành thuật, cho dịp đứng ở trong nước thả người tới một tin tưởng và ngửa một vọt. Cổ giá thủy hành thuật bá đạo hết sức, đừng nói là nước chảy bèo trôi, chính là từ đáy vực xuống theo thác nước đi ngược dòng nước cũng không thành vấn đề. Dạng này hắn so Phong Trường Thanh rơi xuống đất tốc độ còn nhanh. Âm Hà Chi thủy thuận sơn động đi, bởi vì tia sáng không tốt, vẫn tụng ở phía trên thời điểm hay không thấy do nước sông xu thế chảy xuống ngân hà nước thao thao bất tuyệt, bọn chúng sợ dĩ không thể ở đầm nước dừng lại, cũng không phải là dòng nước rơi xuống nơi có đại sơn động tới dẫn đi nước sông, mà là nước sông vẩn quanh đầm nước dưới đáy một vòng, đầm nước này dưới đáy vẩn quanh có đông đảo sơn động, là những hang núi này hợp lực dẫn lưu đem nước dẫn đi. Đầm nước giống như trong núi phổ biến đất chúng một dạng, bên ngoài cao, vòng bên trong thấp, dạng này theo lý thuyết nước sông nên sẽ hướng vòng bên trong chảy xuôi mới đúng. Nhưng mà cũng không có, nước sông chính là ở bên ngoài một vòng vẩn quanh, cũng không có chảy vào địa thế thấp hơn vòng bên trong. Thật giống như có một tòa không nhìn thấy đai đập vẩn quanh vòng bên trong chặn lại bọn chúng một dạng. Thấy vậy Vân Tùng rất là kỳ lạ. A O giải thích nói, nên là có người ở trên Thúy Long Bàn tiếp thị thủy phù, để cho nước không thể tới gần Thúy Long Bàn. Người nghe danh tự hẳn là có thể đoán ra Thúy Long Bàn tác dụng, nó là gián lột ra da làm giao long cửa ải. Cho nên Thúy Long Bàn một khi mở ra, tẩu giao đại xà liền muốn tiến vào trong đó, nếu như nó có thể gánh vác Thúy Long Bàn khảo nghiệm, coi như tẩu giao thành công, hóa thành đại giao. Vân Tùng một bên đi lên phía trước một bên nghi hoặc hỏi, nước kia không thể tới gần Thúy Long Bàn, đại xà liền không thể tẩu giao sao? Còn có theo ngươi thuyết pháp, Thúy Long Bàn không nên ở giao đạo cuối cùng, làm sao sẽ xuất hiện ở giao đạo vào cửa? AO khẽ cười nói, đây chính là giao đạo cuối cùng. Vân Tùng kinh hãi, cái kia tụ Long Đài cùng Cửu Lê tự tử tại sao lại ở chỗ này? AO nói ra, việc này rất khó giải thích, đơn giản mà nói, cái này dưới đất chính đang trải qua một trận nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần biến động lớn, giao đạo vào cửa cùng cuối cùng đúng may ở chỗ này trùng hợp. Nếu như một mực đợi ở chỗ này, vậy liền sẽ phát hiện nơi này không gian rất cổ quái, được rồi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Về phần tại sao một khi hay không nước đại xà liền không thể bên trên thuế Long Bàn? Nguyên nhân rất đơn giản, ở người trong mắt cũng ở lòng xả trong mắt, thuế long bản cũng không phải là giống nhau độ vặn. Chỉ cần không có đầy đủ dòng nước làm môi giới, đại sa thì bò không lên thuế long bản, chính như long môn trước đó nếu là không có nước, cá chép tu vi lại cao hơn cũng nhảy không được long môn. Bọn họ trong lúc nói chuyện đi tới thuế long bản trước mặt, khoảng cách gần nhìn cái này thanh đồng bản càng là khổng lồ cái người. Không trung quan sát hắn chỉ là cảm giác thuế long bản diện tích lớn, kỳ thật bọn chúng còn cao vô cùng, đặc biệt là phía dưới thuế long bản lại lớn lại cao, đến mức Vân Tùng nhìn không thấy phía trên tiểu bản cũng cựu lệ tự tử. Đối mặt tòa này thanh đồng cự bản, Vân Tùng sợ ngây người, hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé, cũng cảm thấy nhân loại nhỏ bé, nhưng nếu như nhân loại nhỏ bé, vậy cái này khủng lộ thuế long bản là từ đâu tới? Nếu như nó là nhân loại chế tạo, vậy thế giới này người cổ đại đến khủng bố đến mức nào sinh sản lực? Phùng Chương Thanh sau đó rơi xuống, hắn sau khi hạ xuống cánh tay hất lên, hai tay riêng phần mình xuất hiện một tấm đựu chú. Phù Lục nơi tay hắn cho Vân Tùng dán tại trên người, nói, cái này có thể hấp dẫn cương thi. Sau đó không đợi Vân Tùng hỏi, hắn hướng phía trước một cái bay nhào nhấc chân đạp thuế long bản thanh đồng trên vách vải rồng trèo lên trên. Vải rồng nhìn từ xa là đầu la. Nhìn gần nguyên một đám đến có vân trùng nông thôn nguyên quán thổ trên lò nắp nổi, hơn nữa tới phía ngoài đổ xuất lợi hại, cho nên vùng Trường Thanh có thể giẫm lên vài rồng trèo lên trên. Nhưng vào lúc này, một ngụm khủng lỗ xích hồng quan tài lăng không phi xuống dưới. Phong Trường Thanh nghiêm nghị nói, đồng giáp thi hiện tại, chân nhân, xem ngươi rồi. Xích hồng quan tài rơi vào tầng dưới thuế long bàn ngoài lễ, nắp quan tài ẩm mở ra, lộ ra bên trong một bộ toàn thân màu đồng cổ cự thi. Thuế long bàn bên trên có tiếng trống trầm trầm truyền đến. Tiếp theo một đạo thiêu đốt lá đuỗ đồng bảnh tán tán rơi xuống, vừa vặn muốn cháy rủi thời điểm cũng rơi vào cổ thi cái trán. Cổ thi mở mắt, Vân Tùng ngửa đầu nhìn về phía nó, thân thủ triển khai tư thế quá to, "Ngươi, tới a." Kỳ thật hắn dùng không được khiêu khích, Phùng Trường Thanh không biết cho hắn tiếp cái gì phụ lục, đồng giáp thi đối với hắn cũng thật là tràn ngập hứng thú, trông thấy hắn lập tức lăng không phi xuống dưới, cánh tay thẳng tắp nói rõ muôn cảm hắn. Vân Tùng tỉnh táo ứng đối, đưa tay chính là khẩu B21, một rẹt, nhất con roi. Đồng giáp thi bị đánh mạnh mẽ tới một trệ không, đẩy Kim Sơn độ ngọc trụ lăng không tấn công cứ như vậy bị phá hư. Nhất roi tử tử đạn đều cũng quét ở nó trên người, đưa nó rách dưới y phục toàn bộ vỡ nát. Vân Tùng lấy xuống hộp đạn quay người lao nhanh. Đồng giáp thi hé miệng phát ra đồ sắt ma sát một dạng chói tai gào thét, rơi xuống đất hai chân giẫm mạnh lăng không bay lên cao 3 mét, thẳng đến Vân Tùng phía sau lưng. Tốc độ rất nhanh, không kịp đổi đạn hộp. Lại làm một tiếng gào thét vang lên. M4U4. Thác nước đấy đầm vị trí sóng nước dâng trào, 500 năm rắn từ dưới mà lên theo thác nước du xuống tới, ngẩng đầu sông ra giống như tiềm long xuất hải. Thẳng đến đồng giáp thi. Đồng giáp thi bén nhẹ dị thường, lập tức trở lại chạy vội đi thân thủ móc 500 năm rắn đầu. Thừa dịp cơ hội này, Vân Tùng thay đổi hộp đạn Latin, hướng về phía đồng giáp thi phía sau lưng lại là nhất con toy. Dạng này đồng giáp thi mượn viên đạn lực trùng kích chạy vội tốc độ đột nhiên tăng tốc, ngược lại là đánh cái thời gian kém vượt lên trước sông vào 500 năm rắn trước mặt vùng trảo cho nó trên mặt sẽ rách xuất một vết thương. Vết thương máu tươi hiện lên, đồng giáp thi khát máu càng là hung tàn. Vân Tùng lúng túng, mới vừa leo lên được thuế long bàn đỉnh phùng trường thanh thấy vậy là đã hỉ, hắn kêu lên, chân nhân, ngươi còn nói cùng cái này giao long không có biết. Đồng giáp thi hung mãnh, cận thân cùng 500 năm rắn triển khai vật lộn. 500 năm rắn cũng không ngừng nghỉ, nó bản thành sa trận đi vây khốn đồng giáp thi ở hẻm miệng phun ra một ngụm độc thủy. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đao bước nhanh về phía trước đi hỗ trợ. Hắn hỏi: "AO, ngươi tốt, ta ở. 500 năm rắn cùng đồng giáp thi ai lợi hại?" AO nói ra: "500 năm rắn càng lợi hại một chút." Vân Tùng đại hỉ: "Vậy ta đi lên hỗ trợ mau trong tiêu diệt nó." AO còn nói thêm: "Càng thêm ngươi mà nói, 500 năm rắn có thể cùng đồng giáp thi đánh ngang sức ngang tài." Vân Tùng mặt âm trầm dừng bước lại. Đồng giáp thi lực lớn vô cùng và lại tới lui như gió, nó ở rắn bản thành trong sa trận trước sau bay lượn nhảy vọt, mỗi lần xuất thủ đều có thể cho 500 năm rắn thân thể mang đến một đạo dữ tận vết thương dễ sợ. 500 năm rắn kinh sợ, nó hung tính đại phát điên cuồng quay quanh, chính là muốn với sa trận tới vây hốn đồng giáp thi. Thế nhưng là đồng giáp thi có được đại xà không có linh hoạt, nó lần lượt ở trong xà trận đào thoát, lần lượt cho 500 năm rắn lưu lại vết thương. Vân Tùng cả giận nói, ngươi không phải nói, cái này 500 năm rắn tu vi bị Quế Long vạn thiên tinh nuốt quá nhiều, nó không phải bình thường 500 năm rắn. A Úy vội vàng nói, nghe lời này một cái Vân Tùng không đợi, lập tức hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay về phía đồng giáp thi. Đồng giáp thi hỏa tốc quay người cho hắn một trảo. Vân Tùng hé miệng cắn hắn cắm tới trảo. Hỏa diễm tức khắc đồng giáp thi khô héo cổ đồng trên móng vuốt bốc cháy lên. Vân Tùng lắc đầu, đồng giáp thi thống khổ kêu thảm, cái tay kia đốt ngón tay đều phải gây mất. Nó vung tay đem Lạc Đầu thị đánh tới hướng đại xà, Vân Tùng hế miệng khu động thân thể bay tới, trong nháy mắt ôm lấy Đồng Giáp thi. Đồng Giáp thi không thể khuốc cánh tay, nó không cách nào đem phía sau lão tụ bản căn tư thế Lạc Đầu thị thân thể lôi ra, chỉ có thể nóng nảy tại chỗ xoay quanh muốn vứt bỏ nó. Vân Tùng hế miệng hướng về phía nó một cái chân liên của gặm. Đồng Giáp thi nổi giận vẫy chân, 500 năm gián bắt lấy cơ hội này rốt cục có lại xà trận đưa nó cho kéo chân lấy. Vân Tùng vượt lên trước phi mà ra. Thân thể hắn từ bỏ, chiến tranh nhất định phải có hy sinh. 500 năm gián co vào thân thể Đồng giáp thi thân thủ xé ra nó lẫn giáp xâm nhập máu thịt bên trong, lập tức có máu tươi tí tách tới phía ngoài bất chấp. Vân Tùng xem xét không được, tranh thủ thời gian biến thành nhân thân lấy ra kiếm gỗ đào liệu mạng bổ đồng giáp thi đầu. Cường thi đao thương bất nhập, nhưng duy trì có e ngại gỗ đào. Kiếm gỗ đào phế lên, đồng giáp thi trên trán lập tức xuất hiện vết thương, có âm khí chui vào Vân Tùng trong lòng ngực. Vân Tùng chặt lại thêm đại kiếm. Rang rắc. Kiếm gỗ đào chảy nước. Vân Tùng không chút do dự nhặt lên gãy mất thân kiếm, một tay tản kiếm một tay thân kiếm liệu mạng đâm đồng giáp thi đầu. Ai nói kiếm gãy chọc không chết thi thể? Đồng giáp thi bị 500 năm rắn cho quấn lấy, nó không có cách nào động đậy cũng không cách nào phản kháng, thì lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Vân Tùng là giao thức nó là thì cá. Theo Vân Tùng ngự dương khí không ngừng vùng vẫy kiếm gỗ đảo, theo âm khí không ngừng bỏ trốn, đồng giáp thi trên người màu đỏ cổ dần dần trở nên nhạt. Cuối cùng màu đỏ cổ thu lui, thân thể của nó trở thành hắc sắc. 500 năm rắn tiến một bước giảo chuyển động thân thể, đồng giáp thi biến thành khối vụn. Vân Tùng tranh thủ thời gian lấy ra thuốc chữa thương, hắn đối 500 năm rắn kêu lên, thả ra thân thể, ta cho ngươi cầm máu. 500 năm rắn trừng mắt nhìn hắn. Một đầu khổng lồ dã thú. Hai cái khổng lồ con mắt. Nhưng nó trên người không có cái gì hung tàn khí tức, con mắt cũng rất tĩnh tĩnh, không hề giống tầm thường sạp vậy muốn lánh khớp nguy hiểm, mà là có ôn hòa thuần chân. Đây thật là một đầu tu luyện lưu thành linh thú. Nó bị đồng giáp thi tổn thương rất lợi hại, đặc biệt là phần bụng một cái vết thương, cơ hội là nằm ngang kéo ra, quả thực muốn đem nó toàn bộ cắt được. Nhìn vào cái này to lớn vết thương, Vân Tùng đột nhiên thất thần nghẹo túng. Hắn giúp chữa thương vẫn không đủ dùng a. Nhưng vào lúc này, Thúy Long bàn Thúy Long bàn phía trên vang lên một cái trầm thấp tiếng cười. Vân Tùng ngươi làm rất tốt, đầu này 500 năm rắn bị người phế sao. Vậy ta có thể yên tâm mở Thúy Long bàn. Theo thanh âm này rơi xuống, cự đại vô bằng thuế long bản chậm rãi chuyển động lên, rắc, cờ cờ ý tờ t t, két. Kéo kẹt kéo kẹt, két cờ cờ ý tờ t t. Thượng tầng thuế long bản khởi đầu chuyển động, mới đầu chuyển động rất chậm, nhưng dần dần gia tốc. Chương 92, tàu giao. Chương 92, tàu giao. Vân Tùng đột nhiên đứng lên ngẩng đầu đi lên nhìn. Mới vừa nói chính là thần cơ tiên sinh. Một đạo hỏa diễm ở thuế long bản ngoài lề đốt cháy, phong trường thanh thanh âm truyền đến. Ngươi ở nơi này, bắt được ngươi. Giao chiến tiếng lập tức vang lên. Vân Tùng hóa thành lộc lô lộ thủ bay về phía thuế long bản. Lân cận ngoài lễ biến thành nhân thân giẫm lên thanh đồng long giáp nhảy lên. Khí lãng cuồn cuộn, hai bóng người một trước một sau xông lên tiểu thanh đồng tối say. Vân Tùng Định thân nhìn lại muốn đi hiệp trợ phụùng Trường Thành, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người này biến mất ở phía trên tối say ngoài lễ. Mà ở hai cái tối say tầm đó, một cái làm cho người rung động trạng cảnh xuất hiện. Rất nhiều người ảnh xuất hiện. Những người này hoặc là áo quần rách nát, hoặc là hai tay đệ trần, hoặc là thống khổ dữ tợn, hoặc là chết lặng tuyệt vọng. Bọn chúng ở kéo động phía trên cái kia tiểu thanh đồng tối say. Tiểu thanh đồng tối say bên trên vươn vô số xích sắt, từng một sợi dây xích đều cũng cuốn lấy một bóng người. Xích sắt gắt gao cuốn quanh lấy mỗi người hành eo, cuối cùng ngay cả tiến nhập bọn chúng thân thể. Giống như là những bóng người này trong thân thể trưởng mà ra một sợi dây xích. Bọn chúng cũng không phải là người, mà là quỷ. Xích sắt một mặt kết nối quỷ một mặt ở tiểu thanh đồng tối say bên trên, rất nhiều quỷ hồn trầm mặc kéo động tiểu thanh đồng tối say, đưa nó kéo chuyển động. Nhưng quỷ hồn trầm mặc cũng không phải là bởi vì bọn chúng tiếp nhận vận mệnh của mình, mà là không thể phát ra âm thanh. Bọn chúng sắc mặt thống khổ kéo động thanh đồng tối say, xích sắt kéo thẳng tắp đến mức ở trên người bọn họ kéo ra khỏi vết thương, có huyết nhục lệ cạch, lạch cạch rơi trên mặt đất. Mỗi cái quỷ hồn đều tại đem hết toàn lực kéo động tối xay, khí lực lớn thì xoay người đi lên phía trước, khí lực tiểu nhân trên mặt đất bò. Còn có tới gần tối xay vị trí, thuận dịp thân thủ Liễu mạc lôi kéo tối xay bên trên thanh đồng long lân, với lực khí toàn thân tăng thêm cánh tay kéo lấy khí lực tới kéo tối xay. Vân Tùng bị một màn này kinh hãi, các quỷ hồn quá thảm. Chỉ khu bỏ sát quỷ hồn móng tay đứt gãy, thân thủ khu vậy rồng quỷ hồn toàn bộ chỉ đều cũng đứt gãy. Chỉ cần có quỷ hồn không thể dốc hết toàn lực đi về phía trước, cũng sẽ bị xích sắt lôi đi, trực tiếp kéo vào tiểu tối xay phía dưới, đại ma bàn phía trên. Hai cái cối xay tầm đó nhìn không thấy khe hở, nhưng chính là có thể đem quỷ hồn kéo vào, sau đó quỷ hồn bị nghiền ép ma sát thành khối vụn vây mà ra. Nhìn vào một màn này Vân Tùng nhịn không được tâm lý rung động, mà càng làm cho hắn cảm thấy run sợ chính là hắn ở quỷ hồn quần bên trong thấy được người quen. Một cái gầy đét lão nhân. Lão nhân kia hắn có ấn tượng, chính thức lưu dân người dẫn đầu, lưu dân mới vừa gia nhập lao trấn đêm hôm đó cùng lực lượng bảo vệ hòa bình rằng co, hắn đã từng cùng lão nhân này đã gặp mặt. Thế là hắn phận dịp minh bạch, tối hôm qua chết giả những người kia hiện tại đều ở nơi này. A O ngưng trọng nói ra, nếu để cho Thúy Long bản đi đến, ngươi cũng phải ở chỗ này. Nó lại tiếp nối thở dài một tiếng, "Ai, địch nhân của ngươi thực sự là cẩn thận, không chỉ dùng nước ngăn cách Thúy Long bản cùng 500 năm gián ở giữa liên hệ, còn chọn vẹn đợi đến 500 năm gián bị trọng thương mới mở nó ra. Nếu như Thúy Long bản sớm chút mở ra liền tốt, hoặc là chúng ta có biện pháp dẫn tới nước sông để cho 500 năm gián tiến vào Thúy Long bản." Vân Tùng dần mình hỏi, "500 năm gián tiến Thúy Long bản có thể ngăn cản hắn triệu hoán thượng cổ hung thú?" A O nói, "Không tệ. Thúy Long bản trung sinh khí vượng thịnh, ngay cả có lưu long khí, địch nhân của ngươi chính là nghị hiến tế những sinh khí này, thậm chí long khí đi triệu hoán đến thượng cổ hung thú. Cho nên nếu là có đại xà hướng vào trong tàu giao, cái kia có thể hấp thu bên trong tức giận cùng long khí, để cho hắn hiến tế quỷ thuật không được thành công. Vốn dĩ muốn bay lên tiểu thanh đồng tối say trợ giúp phụng trưởng thanh đối phó thần cơ tiên sinh Vân Tùng do dự một chút, hắn hỏi, chỉ cần có nước, chỉ cần ta có thể dẫn tới nước, liền có thể để cho 500 năm rắn tiến vào Thúy Long bản. A ô nói ra, là thật nhiều nước, có thể đem 500 năm rắn cùng Thúy Long bản liên hệ tới nước. Vân Tùng nói, "Nói đến ngươi khả năng không tin, ta có lẽ thực có năng lực như thế, nhưng là ta phải đánh cược một lần." Thúy Long bàn bên ngoài vây quanh Đông Đảo Cấp Đoạt Sinh Cơ Kỳ nông, hắn bay lượn xuống dưới nắm lên một đầu trực tiếp đổ máu đưa vào tiên bên trong trong bức họa, đem cá cùng vị cho đỉnh mà ra. Cá cùng vị nhấc mà ra liền muốn lắc đầu vẫy đuôi bơi lội, sau đó du cái cô đơn lạnh lẽo. Vân Tùng nắm lên nói nhảy đến Thúy Long bàn tường ngoài một cái thanh đồng đại long lưng bên trên đứng lại, đem đầu cá nhắm ngay 500 năm rắn. 500 năm rắn ôn hỏa tham dò nhìn về phía bọn họ. Cá cùng vị kém chút hủ chết. Nó cảm giác mình đổ biển được cuối cùng rồi. Vân Tùng lung lay nó rất lớn, phun nước. "Nhanh cho ta dùng sức phun nước." Bán đầu này đại xà, cá cùng vị giật mình. "Ta hiểu, đây là muốn liều mạng một lần, phải chết thể diện, chết danh liệt." Thế là nó nâng lên dũng khí hướng 500 năm giáng đầu dùng sức phun nước. Vân Tùng cảm giác mình nắm một căn phòng cháy ống nước. Cá cùng vị xứng đáng được hắn tỉ mỉ bắt đầu tên rất hay, đầu này cá nheo không biết trong bụng có cái gì, nó nước là thật thêm. Một cột nước có lực xông vào 500 năm giáng trên đầu, 500 năm giáng đột nhiên đứng dậy phát ra trầm thấp vang rộn như hống, mu u bốn. Tiếp theo, ầm vang mà tới. Cá cùng vị cố gắng phun nước. Nó yên lặng nói với chính mình, chết bởi long hôn, đời này giá trị. Nhưng 500 năm gián căn bạn không hướng nó đến, mà là hất lên đuôi giải vọt người lên rồi thuế long bản, vây quanh thuế long bản khởi đầu xoáy quanh. Theo nó thân thể bơi qua, những cái này trên vảy rồng có độ vật bị đè ép chốc ra, sau đó lộ ra phong mang trở nên sắc bén. 500 năm gián ở phía trên vền quanh bọ sát, thân thể lập tức vết thương trùng chất. Nó vảy gián bị kiên định mở ra, phá toái, huyết nhục của nó khởi đầu theo vảy rồng phong mang rơi xuống. Vẫn tụng tiêu lên, như thế nào là dạng này? Mau xuống đây, dạng này sẽ chết. Ao nói ra. Có lẽ sẽ chết, nhưng đây là từng đầu xả tha thiết ước mơ cơ hội. Ngươi cho rằng xả muốn hóa giao là chuyện đơn giản như vậy sao? Thường chết mà sống, coi chết như sinh, hữu tử nhất sinh, trở về từ coi chết. Chỉ có trải qua dạng này gặp chắc trở bọn chúng mới có thể do xả hóa thành giao. Vân Tùng nói ra, những đạo lý này ta minh bạch, cũng là nó vừa rồi là giúp ta đối phó đồng giáp thi bị trọng thương. A O nói ra, an tính quan sát ta, long lột sắc là rất hiếm thấy sự tình, ai có thể đụng tới thực có thể nói một câu tam sinh hữu hạnh. Vân Tùng không muốn làm người đứng xem. 500 năm rắn trợ giúp qua hắn, vậy hắn cũng có trợ giúp 500 năm rắn. Đại xà chất chở thu hành, Vân Tùng nghiền nghĩ, hắn mang theo cá cùng vĩ dẫm vảy rồng cướp được đại xà đi đầu, sau đó kêu lên, tiếp tục phun nước. Cá cùng vĩ phun nhỏ một cái, sau đó sinh không thể luyến há to mồm cúi thấp đầu xuống, giọt cuối cùng, thực bị echo, một giọt không còn. Vân Tùng thiền muộn. Con hàng này thời điểm fen chốt như xe bị tô xích. Có tốt cách đó không xa thì có dòng nước xiết ấm hạ nước, thế là hắn với tốc độ nhanh nhất mang theo cá cùng vĩ đi bộ nước, sau đó kéo lấy nó trở về cho 500 năm rắn phun nước trợ lực. Long xạ tính thích nước, có thủy tướng giúp 500 năm gián sinh lực, vì đó dung một cái, tốc độ bò dần dần tăng tốc. Giạng này Vân Tùng liền đem cá cùng vị khi công cụ cá, lần lượt tới lần lượt tới phủ nước. Thác nước độ lớn dần dần bị lớn, dòng nước tốc độ tăng nhanh. A O nói ra, đại xạ hóa dao dẫn phát thiên điệu dị tướng, hiện tại lao chấn chung quanh trên trời nhất định mây đen trải rộng, mưa rào xối xả. Vân Tùng không quan tâm những chuyện đó, hắn chính là không ngừng cho 500 năm gián dưới nước. Nhưng 500 năm gián tốc độ bò lại bắt đầu giảm bớt, nó ngẩng đầu hướng lên trời cố gắng kêu lên, một thân ảnh lăng không mà đến, làm sao sẽ tàu dao, chết chó ta. Đang sau là Phùng Trường Thanh thân ảnh theo tới, phất tay giận dữ hét, đồng khởi thái sơn lôi. Veng long một tiếng vang, lao tới thân ảnh nhất thời bị tạt vỡ. Vân Tùng kinh hỉ kêu to, thần cơ tiên sinh chết. Không chết. Phùng Trường Thanh nhấc chân ở một viên trên vậy rồng mượn lực sông đi lên, đây là hắn giấy thế thân. Quả nhiên, ở hắn thanh âm sau khi rơi xuống có người thể khối vụn chậm rãi hạ xuống, chính là giày giấy giấy chồng chất mà thành. Phùng Trường Thanh một bên sông đi lên vừa kêu nói, nghiễm lên đô thiên đại lôi công, sét đánh chấn động hư không. Nghiễm lên đồng binh ngàn ngàn vạn vạn đi vô tung, cường thân ác quỷ không phục nhân, ngũ lôi phá hỏa đi vô tung. Ta phụng lôi bộ phận tiên tướng thần binh nhanh như pháp lệnh. Từng đạo từng đạo tiếng sấm ở bốn phía vang lên, một chỗ đại long lân về sau đột nhiên chui ra một bóng người trốn chạy. Phong Trương thanh nghiêm nghĩ nói, chạy đi đâu? 500 năm gián nhận cuộn lôi kích thích trở nên táo bạo, nó ngẩng đầu hướng lên trời gào thét mấy tiếng, bỗng nhiên quay đầu xé rách bản thân tan vỡ huyết dục. Vân Tùng cho rằng nó điên, kết quả lại nhìn thấy nó là đem huyết dục nuốt xuống. Thấy vậy hắn thuận dịp minh bạch 500 năm gián chậm lại nguyên nhân, nó đói bụng hay không thể năng. Tâm tư nhất chuyện, hắn nghĩ tới trước đó từ Man tử đại viện nữ quỷ trên người lấy được hai cái tiền bạc. Một viên là nãi lạm làm 200 cân, một viên là thịt bò khô 200 cân. Những cái này đều là bổ sung năng lượng độ tốt. Vân Tùng nhảy đến 500 năm rắn trước mặt kêu lên, há mồm. Cá cùng ví dụ sẽ không phun nước, đây là muốn đem tà cho ăn. 500 năm rắn mở ra miệng lớn, Vân Tùng hướng một viên phương diện tiền bạc thổi khí tiếp theo ném lên, chừng bàng trà lớn như vậy thịt bò khô bay lên. 500 năm rắn năm trước thịt bò khô lại ăn mãi lảm, thừa thế xông lên rốt cục xông lên long lỗ xác mâm lớn. Vân Tùng kinh hỉ kêu lên, nó đây là cửa thứ nhất qua, lỗ xác. A ô nhẹ nhõm nói ra, còn có hai hải, cửa thứ hai là ngoan quốc. Lần này ngươi không thể giúp nó. Vân Tùng đi theo sông lên thuế Long Bản, trông thấy năm trăm năm rắn cái kia thân hình khổng lồ tiến nhập hai tòa cối xay tầm đó. Cối xay nghiền ép, huyết nhục vang tung toé. Lại có người ảnh xuất hiện, với cực nhanh tốc độ lướt bước mà đến. Vân Tùng tỉnh táo đưa tay, đi ngươi. Nhất thôi tử tử đạn quét ra ngoài. Bóng người này đứng mã phi thân, cũng là mười bước bên ngoài hỏa thương nhanh nhất, hắn đã vọt tới mười bước bên trong, mười bước bên trong hỏa thương vừa nhanh vừa chuẩn. Viên đạn quét ở trên người hắn đem hắn trực tiếp quét thành cái sảng. Thấy vậy Vân Tùng giận dữ, lại là giấy thế thân, cái này yêu nhân Truy ở phía sau Phùng Trường Thanh trầm giọng nói, "Không nên tức giận, thần cơ yêu nhân chỉ có 3 cái giấy thế thân, ta đã diệt hắn 2 cái, ngươi lại diệt hắn 1 cái, một lần này là hắn có thể hiện ra chân thân. Ta chân thân một mực nơi này." Thần cơ tiên sinh tiếng cười từ phía trên truyền đến. Phùng Trường Thanh thất thanh nói, "Không tốt, Cửu Lệ tự tử." Hai người theo vậy rồng leo đi lên. Một bóng người đứng ở Cửu Lệ tự tử nóc nhà. Người này cũng mang theo mặt nạ. Một tấm ngũ quan bị kéo đến mở ra bi tê hàm bạch đại mặt tròn. Vân Tùng thấy qua gương mặt này. Đối phó thủy hầu tự đêm đó treo ngực ở hắn ngoài cửa sổ chính là gương mặt này. Vân Tùng đưa tay muốn nổ súng, Thần Cơ Tiên Sinh thân ảnh bỗng nhiên từ nóc nhà biến mất, chỉ có tiếng cười bay tới, "Các ngươi tới muộn, đại trận đã khởi động, thượng cổ hung thú tất nhiên phải xuất hiện." Phong Trường thanh song vào Cửu Lôi Tử Từ nghiêm nghị nói, "Không có khả năng. Thúy Long Bàn cũng không hề hoàn toàn khởi động, huống chi còn có một đầu 500 năm rắn lại đi giao." Thần Cơ Tiên Sinh thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở Cửu Lôi Tử Từ bên trong, ngược lại hai người bọn họ tiến vào bên trong về sau, Cửu Lôi Tử Từ cửa sổ bỗng nhiên đóng lại. Lúc này Thần Cơ Tiên Sinh thanh âm lại từ bên ngoài phiêu đãng đi vào, "Ngươi nói đúng, đại trận khởi động không thành, nhưng có thể khởi động một cái tiểu trận." Trơ cổ hung thú không thể triệu hoán đến, cái kia triệu hoán một cái con nhỏ hung thú cũng đầy đủ dị ngươi. Mà ra, nhưng vào lúc này, tự từ bên trong quần phòng gào thét, trước đây trấn áp lang bị nghê thạch quan nắp quan tải mở rộng. Một cái mao nhung nhung thô to to hắt chảo nhô ra con tải. Phong Trương thanh kêu lên, "Không tốt, chúng kế, nhanh chóng rút đi." Hắn quay người bay nhào hướng cửa ra vào. Trong quan tải chậm rãi rũi ra một cái mọc đầy màu trắng lông ngắn trắng bẹt đầu. "A ngao." Rít lên một tiếng theo nó trong miệng phun ra. Thanh âm còn non nớt, nhưng đằng đằng sát khí. Vân Tùng lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào cái này quen thuộc bóng lưng nhịn không được nói ra, "Ngươi hô sai phương hướng rồi, chúng ta ở ngươi đằng sau." Hung thu gấp vội vàng quay đầu, lộ ra hai cái mắt to màu đen một vòng. Nó sử dụng cường tráng chân trước vỗ quan tại xui theo hướng Vân Tùng hé miệng lộ ra hai hàng răng nhọn, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, "A ngao." Gào thét về sau nó nghĩ phát động công kích, thuận dịp ra sức ở trong quan tại đập mạnh một cái. Sau đó không nhẹ mà ra. Thì hai thịt thịt hắc lỗ thay vào mọp run, run run một lần. Nó ngẩn người nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không tiện. Vân Tùng nhịn không được ha ha cười, nụ cười này chọc giận nó. Nó lại dùng móng vuốt ấn xuống quan tài xuôi theo giống nhất của họng, a ngao. Không. Chuẩn. Cười. Chương 93, Ngũ Lôi Vành Đỉnh. Chương 93, Ngũ Lôi Vành Đỉnh. Phùng Trường Thanh vất tay đem trong lòng bàn tay luôn đện ở trên cửa kết quả hay không phá mở cửa đá, hắn nghe được giống lên một tiếng quay đầu nhìn, trong lòng trầm xuống. Cựu Lê Thật Thiết Thú. Thần cơ tiên sinh tiếng cười dài từ bên ngoài truyền vào, không tệ, chính là Thật Thiết Thú. Tranh giành đại chiến cựu Lê Thiên Ma Quân Tiên Phong Hung Ma. Vân Tùng mở miệng. Thật Thiết Thú không phải chính là gấu trúc sao? Hắn nhìn vào trong cái quan tài này, đồ chơi cũng giống là gấu trúc, chính là so với hắn trên địa cầu nhìn thấy gấu trúc thon gầy rất nhiều. Nói cách khác, cái đồ chơi này tên là gấu trúc, dáng dấp cũng là gấu trúc dáng vẻ, hay kia là cái gấu trúc. Vân Tung ngẫm, thần cơ yêu nhân hao phí nhiều khí lực như vậy, sát hại nhiều người như vậy, chính là vì triệu hoán một cái gấu trúc ga không thực thiết thú mà ra. Đây là gấu trúc a. Đây là lười biếng vui vẻ quỷ a. Cái đồ chơi này trưởng thành có lẽ coi như là một manh thú, thế nhưng giới hạn trong môi trường trái đất, tại Cửu Châu nơi này là có quỷ. Gấu trúc có thể làm gì? Hung chi đây là cái gấu trúc tệ. Phùng Trường Thanh lại sắc mặt nghiêm trọng, hắn lương tự cửa, cửa đã trầm giọng nói, ta không biết hắn vậy mà muốn làm suất một cái thực tiết thú đến, nếu không ta bất kể như thế nào sẽ ngăn cản hắn. Vân Tùng mở miệng hỏi, có thể là bọn chúng có bản lấy gì? Hướng quỷ bán manh. Manh ngươi một cái ổn phi phách tán. Phùng Trường Thanh nói ra, bọn chúng có miệng lưỡi đánh thép, có thể cắn đổng nhai thiết. Chắc yếu một trận chiến cừu lệ với bọn chúng làm tiên phong, trước đây đem hiên viên đế đại quân vũ khí cắn cái loạn thất bát tào, cho nên ngươi đối phó nó thời điểm nhất định phải thu hồi kiếm gỗ đạo. Còn có cẩn thận nó đột kích. A O thấp giọng nói, thứ này chạy như gió, giáng lợi lại lợi hại, rất am hiểu tập kích. Liên Ao đều cũng căn dặn hắn, Vân Tùng quyết đoán bắt đầu cẩn thận. Cái thế giới này tất cả cùng địa cầu cũng không phải là tương thông, có lẽ thế giới này gấu trúc sắt thực lợi hại, nhưng gấu trúc nhảy con không lợi hại. Thần cơ tiên sinh đem hai người cùng gấu trúc tệ vây ở cự lê tự từ bên trong muốn xem hai hổ tranh chấp, vấn đề là hắn có một chút tính sai. Gấu trúc tệ bị kẹt ở trong quan tài, nó bò không mà ra. Cái này nhảy con ngược lại là muốn chạy nhảy một lần. Hết lần này tới lần khác quan tài không gian nhỏ, nó không có cách nào chạy lấy đà nhảy vọt, thế là đối ở trong quan tài đầu hung hăng nhảy đến têu to, lại cũng chỉ có thể nhảy đến têu to cho nên nó đột kích rất lợi hại, nhưng nó hiện tại đột kích không được. Phong Trương Thanh còn tưởng rằng nó là chơi chiến thuật, trước yếu thế lại tập kích. Kết quả hắn nghiên cứu sau khi phát hiện, cái này thực thiết thú là thật giả không được. Thấy vậy hắn quả thực muốn cười nước tiểu, khí khí lập tức đại trấn. Chỉ thấy hắn cắn nát chỉ ở lòng bàn tay nhanh chóng vẽ một phù lục, quát to, Vũ Thượng Ngọc Thanh Vương, thống thiên tam tập lục, cựu thiên phổ hóa bên trong, hóa hình thập phương giới. Tóc dài cưới kỳ lân, khiếu phong cây roi lôi đỉnh, có thể với trí tuệ lực, vây phục chư ma tinh. Lôi bộ chư tướng quân nghe lệnh. Tam ngũ thiết diện hỏa sa tướng quân, Thái tuế đại tướng quân Ta Ngũ Thiệu Dương chủ soái tướng quân, Lưu Kim Hỏa linh đại tướng quân, hạ xuống thiên lôi. Mở. Một bộ chó ngựa hô lên hắn phất tay đập vào trên cửa đá. Lôi bạo vang minh. Cửa đá vỡ vụn. Nhưng vào lúc này một đạo vạm vỡ to con bóng đen đập vào mặt, xuyên qua vỡ nát hòn đá giết tới Phùng Trường Thanh trước người một đao bộ ra. Một kích này nhanh chuẩn lúc ác. Nhưng Phùng Trường Thanh cũng là lão giang hồ sớm có phòng bị. Khoái đao bộ tới hai tay của hắn hất lên đánh tới hướng thân đao. Chỉ nghe một tiếng va dọn. Phùng Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau, vẫn tùng không rõ ràng cho lắm thẳng hướng tiến đến, trong tay khẩu B221, mồ rẻ Nâng lên chính là một cái điểm sáng. Âm phong đột kích, gió thổi cuốn quyển, xúc thể giến lạnh. Sau đó toàn bộ tiến nhập trong ngực hắn lạc bảo ngân tiền bên trong. Âm khí đột nhiên tiêu tán, đuổi tới bóng người cấp tốc rút đi. Phong Trường Thanh lúc này mới tới kịp lên tiếng, chân nhân cẩn thận. Là cạo xương dạ xoa. Cạo xương dạ xoa là cái gì? Vân Tùng mờ mịt. Nhưng mà cái này cạo xương dạ xoa ỷ vào âm khí đã thương người, mà lạc bảo ngân tiền vừa lúc có thể hấp thu âm khí, cho nên nó không dám cùng Vân Tùng chính diện tương xung mà là lui về. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa đá, Vân Tùng nhìn thấy một cái sắc mặt xanh trắng râu quay nón đại hán xuất hiện ở bên ngoài. Thấy rõ đại hán hình dạng hắn giật nảy cả mình, một chút tay. Là ngươi? Chính là trước đây bị ca ca chiếm cứ thân thể thợ mổ heo một chút tay. Một chút tay trong tay nắm lấy một thanh tản gia hàn quang màu xanh giao róc xương, sắc mặt tâm trầm chậm, đàng đàng sắc khí. Phong Trường thanh bừng bít lấy cánh tay phải xông lên kêu lên, một chút tay, tại sao là ngươi? Ngươi như thể biến thành cạo xương dạ xoa. Một chút tay không nói một lời, giơ dao lên chỉ hướng Vân Tùng lại chỉ hướng ở bên. Ngươi trước đây giúp ta một lần, ta cũng tha cho ngươi một cái mạng, chính là, ta tha cho ngươi một mạng. Vân Tùng nghiêm nghị nói, đập tức lao cộng ngáp, khẩu khí thật lớn. Ngươi có biết bẩn đạo là ai thì dám càn rỡ như vậy." Phong Trương Thanh cũng gọi nói, "Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi như thế biến thành cạo xương dạ xoa hơn nữa tổn thương ta." Thần Cơ Tiên Sinh thanh âm truyền đến, "Đoạn gia lão nhị, bên trong có thể là có người biết thân phận của ngươi, chờ hắn trở lại trong trấn, vợ ngươi sợ là phải có phiền phức." Hắn nói còn chưa dứt lời, một chút tay hóa thành cạo xương dạ xoa hóa thành một trận gió lốc xông tới. Vân Tùng đổi kiếm gỗ đạo vận hành dương khí bộ ra, nghiêm nghị nói, "Xuân Nhi có con." Thanh quang giao giáp xương xẹt qua đứt gãy kiếm gỗ đạo. Kiếm gỗ đạo chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Nhưng một chút tay hay không tiếp tục đột tiến, nó vậy Nghiêm Nghị nói, nói bậy bạ gì đó. Vân Tùng Nghiêm Nghị nói, ngươi không biết sao? Xuân Nhi đã có hỷ, nàng hoài con của ngươi. Vốn dĩ các ngươi có thể một nhà ba người toàn gia đoàn viên, bây giờ nhưng ngươi vứt xuống các nàng hai mẹ con biến thành quỷ. Đây là ai hại? Còn không phải thần cơ tiên sinh hại. Cho nên ngươi ngăn cản chúng ta làm cái gì? Nếu ngươi có ý thức, cái kia còn không đi báo thủ sao? Nghe lời này, một cái phùng trường thanh thân thể cứng một lần, hắn hỏi, ngươi trở thành cạo xương giả xoa, là thần cơ yêu người thủ đoạn. Một chút tay trầm mặc gật đầu. Vân Tùng tranh thủ thời gian lựa cháy đồ thêm dầu, nếu ngươi minh bạch được ấy, tại sao không đi tìm Hàn Báo Thủ? Hắn làm sao biết tìm Thần Cơ yêu nhân báo thủ? Phong Trương thênh cười khổ một tiếng, hắn cũng là là trở thành Dịch Cốt La Sát, sợ rằng sẽ đối Thần Cơ yêu nhân cảm ơn đái được a. A O cho Vân Tùng với nhắc nhở, Dịch Cốt La Sát, tương truyền là Phong Đô thập điện đệ tam điện phương Tây Thiên tôn hóa minh phủ hiểu rõ phổ tính chân quân Tống Đế đại vương dưới quyền âm sai, bởi vì Tống Đế đại vương ở tại trụ tuyệt cùng, cho nên còn gọi là trụ tuyệt quỷ xoa. Vân Tùng trong lòng nhất thời lộ bộ một lần. Phong Đô đệ tam điện còn gọi là ti trưởng dây thường đen đại địa ngục, nó thiết lập 16 tiểu ngục. Nhập cái này ngục nhân nhận theo ngược, móc mắt, cạo xương chi hình, trong đó chấp hành hình phạt cũng là la sát, mà dịch cốt la sát riêng biệt phụ trách cạo xương chi hình. Hắn nhìn về phía Phùng Trương Thanh. Phùng Trương Thanh cánh tay phải giống như con rắn chết một dạng rũ xuống. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Phùng Trương Thanh lại là cười khổ một tiếng, xương cốt bị rút ra rơi, cánh tay này phế. Vân Tùng hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy a. Hắn nhớ tới cái buổi tối đoạn gia lão đại mà nói, liền hỏi một chút tay nói, ngươi là dịch cốt la sát mấy cách? Thần cơ yêu nhân nhìn chúng ngươi cái mạng này cách, cho nên, một chút tay lại gật gật đầu. Thần cơ tiên sinh thanh em lần thứ 2 truyền đến, chân nhân ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Một chút tay đã là quỷ, hắn lần trước có thể trở về lao chấn là ta thả hắn trở về, mà hắn muốn trở về tìm hắn đại ca phiền phức cũng không phải là bởi vì đau hận hắn đại ca hại tính mạng hắn để cho hắn biến thành dịch quốt la sát, mà là bởi vì hắn đại ca chiếm đoạt thê tử của hắn. Một chút tay hướng về Vân Tùng nói ra, "Xuân Nhi hay không hỉ, ngươi gata, đúng không?" Việc này Vân Tùng làm sao biết? Ánh mắt hắn cũng không phải bề siêu. Nhưng cái này không trở ngại hắn lựa một chút tay. Kết quả một chút tay lại lạnh lẽo âm u sớm nói, ta chính là la sát mệnh cách, không cách nào làm cho nữ nhân hoài thai. Vân Tùng xem xét tình huống không ổn, lập tức chuyển câu chuyện, "Vậy ngươi thu thiệt Xuân Nhi, lại thêm hẳn là bảo hộ nàng mới đúng, sao có thể hại mệnh của nàng?" Một chút tay giận dữ hét, "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ta làm sao sẽ hại nàng?" Vân Tùng nói ra, thần cơ yêu nhân muốn mở cái này thượng cổ pháp bảo, có thể là nó cần hấp thu người sống tính mệnh mới có thể vận chuyển. Phải đem người hồn linh kéo tới kéo lấy mới có thể vận chuyển. Hiện tại man tử trong đại viện người đã đều bị nó hại chết hấp thu hồn linh, bước kế tiếp chính là lao trấn tất cả mọi người. Ba gồm mọi người Cho nên ngươi lúc này không ngăn cản thần cơ tiên sinh mà nói cái kia vợ ngươi liền muốn mất mạng, chẳng khác gì là ngươi muốn hại chết nàng. Ta không ngăn cản được hắn. Một chút tay đánh đột hắn. Phùng Trương thanh cả giận nói, vậy ngươi cũng đừng ngăn cản chúng ta. Một chút tay thẳng tắp nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nhấc tay nói, tiểu đạo có thể phát hiện, tất cả những thứ này đều là thật. Như có nói ngoa, trời giáng lôi. Long long. Một tia chớp lăng không thoáng hiện, như một đầu ngân long từ chẩn sơn động bổ xuống. Một chút tay tức giận nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng ủy khuất hết sức. Ta nói chính là nói thật a. Nhưng đây cũng là chân lôi điện. Nhưng lại bọn họ rõ ràng ở một tòa hang động bên trong, tại sao có thể có chân chính lôi điện xuất hiện? Vân Tùng trong lòng linh quang lóe lên, hét lớn, thần cơ yêu nhân là là Hỏa Dao. A O hưng phấn cười nói, mau đi ra nhìn, Hỏa Dao. Cái kia 500 năm rắn thực sự là phúc trách thâm hậu, nó vậy mà vòng qua lỗ sắc hoán cốt hai trọng kiếp nạn muốn Hỏa Dao. Mau đi ra nhìn, đây là bây giờ trăm năm khó gặp sự tình. Mà lúc này thần cơ tiên sinh thanh âm trước đó chưa từng có vang lên, ngươi như đáp ứng ta, ta liền thành của ngươi. Nếu không để cho ngươi thần tử đạo tiêu. Vân Tùng đi ra ngoài. Đen như mực đỉnh động sáng như ban ngày, không ngừng có sấm chớp xuất hiện. Lúc trước rơi xuống thiểm điện đánh trúng thuế Long bản sau đó hay không biến mất, mà làn đối tiếp ở đỉnh động cùng thanh đồng mâm lớn bên trên. Thiểm điện trưởng vả lại chẳng kiện, vạn mèo lên đứng ngạo nghễ vu sơn trong động, hình như một đầu cứng cấp tự long. Hơn nữa thật có một đạo long một dạng thân ảnh ở bên trong vạn mèo. Chỉ là tia chớp quá mức lóe mắt, để cho người ta thấy không rõ bên trong là cái gì. Vân Tùng thân thủ ngăn tại trước mắt lại híp mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài, vô ý tức sợ hai thanh nói, thật lớn một con giao long a. Điện quang đột nhiên nổ tung. Quả nhiên là một con giao long phi mà ra. Thần cơ tiên sinh lập tức thở dài một tiếng, "Ai." A Ô là vui mừng khôn xiết nói, "Thú vị, thú vị. Hóa ra đệ tam kiếp cầu phong tiếp nạn lại bị ngươi phá mở, hai người các ngươi thật sự lưu duyên, chỉ là không biết là cái gì duyên." Trần Sơn động lôi điện thanh thế càng thêm mấy liệt. Giao Long bay ra thẳng đến Vân Tùng mà đến. Bộ dáng của nó cùng 500 năm rấn lúc đã hoàn toàn khác biệt, đại biến, đầu là màu đen, trên ánh mắt phương không phải sinh ra lông mày mà là sinh ra hai cái trường kiếm một dạng long sừng. Hai chi này long sừng thần kỳ giao nhau cùng một chỗ, giống như hai thanh lợi kiếm giao nhau chất chồng. Trên cổ của nó mọc ra thô giáp lân phiến, lân phiến là màu trắng. Hình thành màu trắng đường vân, lưng là lam sắc, ngực là giả hồng sắc, bốn cái cường tráng thô ngắn thân thể thì là cẩm đoán một dạng năm màu. Giao Long sông đến như bay, mở ra miệng lớn phát ra một tiếng gầm gọi, hay là nhu khiếu tiếng. Thúy Long bản bên trên lộ sắc, Thúy Long bản bên trong hoàng cốt, nó trải qua hai đại kiếp nạn hóa thành giao long thân, nhưng nó khi đó còn không phải giao, mà là cần phải có người cho nó với sắc phong. Thân cơ tiên sinh hiển nhiên biết rõ cái này ẩn tình, cho nên mới sẽ dùng cái này uy hiếp nó, muốn thu phục đầu này giao. Nhưng Vân Tùng đánh bậy đánh bạ, trực tiếp mở miệng một câu giao long để nó triệt để thoát thai hoán cốt hóa thân thành thực giao. Đại giao vòng quanh Tù Long Đài nhanh chóng phi một vòng, sau đó bay đến vân tùng trên không xoay quanh, nó chợt lên giận dữ nhìn hai con ngươi nhìn về phía Thần Cơ Tiên Sinh, hé miệng lại là một tiếng nhu hống. Thần Cơ Tiên Sinh lui lại nửa bước biểu thị nhượng bộ, nói ra, ngươi không cần uy hiếp ta, ngươi biết ta không sợ ngươi, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, ta sẽ không tổn thương hắn. Nghe xong lời này đại giao vọt người bay lên đỉnh động tiến vào trong xâm xét. Tiếng sấm lại tác, quang mang sáng rõ. Sau đó bọn chúng cùng một chỗ biến mất. Đỉnh động khôi phục hám. Phùng Trường thênh ngơ ngác nói ra, Hóa giao? Ta sinh thời vậy mà thấy được Hóa giao, vì sao không phải Hóa Long? Vì sao không phải Hóa Long?" Tự lẩm bẩm hai câu hắn bỗng nhiên phát điên lên. Nóc nhà truyền đến thần cơ tiên sinh cười lạnh, "Muốn nhìn Hóa Long đi lung mạch, liền bằng ngươi cũng có cái này đại cơ duyên." Vân Tùng vất tay lấy ra khẩu B21, một rẹt, hướng về phía nóc nhà chính là lốt bốp một trận quét. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khai quyển a, làm chết các ngươi. Câu đấu người đều đang chết." Thần cơ tiên sinh lập tức từ nóc nhà nhảy đi xuống, thân ảnh như gió trốn viên đạn, theo thuế Long bản bên trên thanh đồng long lần biến mất. Vân Tùng cùng phòng trường thành đội theo. Thần cơ tiên sinh cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn giao chiến hung hăng trốn bọn họ công kích, sau đó rơi xuống mặt đất muốn rời khỏi. Hóa giao đã thành, giao đạo phong bế, nơi đây lại không ở lâu giá trị, đi vậy đi vậy. Phùng Trường Thanh vung lấy một đầu vứt bỏ cánh tay đùi sắt ở phía sau, hắn tức giận kêu lên, ngươi đi hướng nào? Ngươi còn đi được tới sao? Hắn tay trái tới phía ngoài ném ra phù lục. Có phù lục rơi xuống đất hóa thành hỏa xà dữ dãng, có phù lục bay trên không trung hóa thành từng nhánh mũi tên, còn có phù lục trở thành kim giáp lực sĩ, sau khi đứng dậy hướng Phùng Trường Thanh thị quan giá trợ thủ, vẫn tung là đổi đạn kẹp tiếp tục nổ súng. Đối phó bắt đầu người tới vẫn là thương lợi hại. Vừa nhanh vừa chuẩn lại an toàn. Thần cơ tiên sinh lâm vào khuôn cảnh, hắn hướng cạo xương dạ xoa phát ra hét dài một tiếng, cạo xương dạ xoa túi đầu bất động. Thấy vậy hắn nửa đường cạy đường tiến vào một đạo trong huyệt động, kim giáp lực sĩ truy vào đi, sau đó liền bị phá thành trang giấy ném mà ra. Hỏa sa chui vào trong, kết quả huyệt động này có dòng nước trôi, bọn chúng mới vừa thăm dò liền bị lục lọi lăn mà ra sóng nước cho dập tắt. Phong Trường Thanh liên tục thi triển pháp thuật, lại bị trong hang động thần cơ tiên sinh gặp chiêu phá chiêu toàn bộ thu thập. Thấy vậy Phong Trường Thanh muốn giết hướng vào trong, vẫn trùng ngăn lại hắn tự tay ở cửa động chạy xuôi trong nước sông thử một chút. Thủy mạch mơ hồ xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn nói ra, không cần hướng vào trong, bên trong là tử lộ, nước cũng là từ sơn trong khe di chuyển, hắn cũng là vào không được thạch đầu may. Phong Trường Thanh nghe nói như thế đã hỉ, nói ra, nhìn ta mũi tên xuyên tim. Vân Tùng hỏi, người mũi tên có thể rẻ mà sao? Huyện động này có một nã rẻ, hắn nên dấu ở vượt qua đi đường rẻ bên trong. Phong Trường Thanh lắc đầu, sau đó lại mở dỡ, nói, vậy ta với Ngũ Thiên Thần lôi ủng hắn. Hắn thói quen nghĩ nâng lên cánh tay phải thi triển lôi pháp, nhưng cánh tay phải đã phế. Dạng này hắn càng là bị phẫn, trực tiếp cắn nát tay trái chỉ ở trên mu bàn tay phải vẽ một huyết phù. Sau đó tay trái đi lên vỗ khắc ở nơi lòng bàn tay, lại rống to. Trung tâm hoàng đế lôi quân, Đông phương thanh đế lôi quân, Nam phương xích đế lôi quân, phương tây bạch đế lôi quân, bắc phương hắc đế lôi quân. Ngũ lôi 3000 tướng, lôi binh 1000000 vạn. Ánh lửa đốt tứ giới, tà ma thành trò trận. Thái thượng được lệnh nơi, có thể chạm thiên tà vạn quỷ tinh, thiên sát, địa sát, nghiên sát, nguyên sát, sát, ngày sát, lúc sát. Thu thiên địa bất chính chi khí, khai thiên môn, nhắm địa hộ, lưu nhân môn, chém quỷ đường, xuyên quỷ tâm, phá quỷ bộ gia phụng cửu thiên nưng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn sắc lệnh, thái thượng lão quân lập tức tuyên lệnh sắp phong. Ngũ thiên thần lôi, sắp phong. Nói xong, hắn cắn chốt lưỡi một trùm huyết vụ phun tại trong lòng bàn tay chỉ hướng hang động. Vân Tùng mong đợi nhìn vào tràng cảnh này. Phong chương thanh lôi pháp rất lợi hại, hơn nữa lôi chú càng là phức tạp lôi uy càng lớn. Lần này phù chú phức tạp được cùng báo tên món ăn tựa như, khẳng định có thiên lôi chi uy. Hắn vị thế che lốt hai, cực kỳ giống khi còn bé An Tất nhìn người đốt xáo tình cảnh. Phong chương thanh uy phong lẫm lẫm vắt tay. Sau đó, hay không sau đó, Vân Tùng mở mịt nhìn xem hắn Lúc này hắn cực kỳ giống khi còn bé ăn Tết nhìn người đốt pháo biệt kiến lỗ hai chuẩn bị kỹ càng kết quả đụng phải cái pháo lép tình cảnh. Phong Trương Thanh lại thêm mờ mịt, vô ý thức kêu lên, tại sao có thể như vậy? Thần cơ tiên sinh bên trong động cười ha ha, các ngươi mã gia tất cả đều là đồ đần. Bên trong tòa thành cổ đầu thẳng nốc kia, yeah, ngươi vậy nốc? Hóa giao mới vừa kết thúc, đại giao phi thiên đi quấy rời rạc đám mây xua đuổi lôi điện, lúc này cả trên trời lôi điện đều cũng thả không mà ra, huống chi ngươi nho nho nhỏ trưởng tâm lôi. Phong Trương Thanh nghe nói như thế lập tức sắc mặt thảm đạm. Hắn lẩm bẩm nói, không tệ không tệ, lão thiên gia đui mù, vậy mà ở đây thời điểm phong lôi pháp Vân Tùng suy nghĩ một lần nói ra, lòng bàn tay của ngươi lôi không dừng đến. Những lời ấy tới ngươi khả năng không tin, ta chỗ này cũng có lôi. Hắn lấy ra năm viên cây lựu đạn tiền bạc một hơi thổi đi lên thêm ngũ quả lựu đạn. Sau đó kéo ra an toàn liền hướng bên trong ném. Hắn biết đại khái trong sơn động đường mòn nẻo vị trí, cho nên lựu đạn cũng là đụng vào đường rẽ núi đá bắn vào thần cơ tiên sinh chỗ ẩn thân. Lốt bố ngũ quả lựu đạn một hơi ném vào. Thần cơ tiên sinh hoảng sợ nói: "Tà tao, không tốt." Ầm, ầm. Xịt bốn. Lựu đạn tiếng oanh minh liên tiếp, toàn bộ sơn động đều bị triền độ. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra, Dạng này thuần cơ tiên sinh đáng chết a. Nếu như vậy hắn đều không chết, vậy mình liền đem sơn pháo kéo mà ra, sử dụng sơn pháo ầm cái thằng chó này. Phong Trường Thanh bên này nốc, trực tiếp bị lưu đạn khí lang cho hất tung ở mặt đất. Sau khi đứng lên hắn nôn một bụm máu, sau đó sinh lực phấn chấn, hay không Ngũ Thiên Thần Lôi có Ngũ Địa Thần Lôi, đây cũng là thần lôi vậy. Cái này đúng là Ngũ Lôi vành đỉnh vậy. Vân Tùng hỏi, hắn phải chết a. A O nói ra, hắn chết, ngươi nhìn hắn Tị Thủy Phù đã mất hiệu lực. Âm hà máng xối tiếp xuống sau không còn xoay quanh chảy vào trong thạch động, mà là hướng đáy đầm mênh quánh. Vân Tùng đối Phong Trường Thanh nói ra, chúng ta đi. Phong Trường Thanh cuồng tiếu sông lên thạch đầu hướng lên trên ngạy, Vân Tùng đang muốn theo thác nước đi ngược dòng nước, hắn đột nhiên nghĩ tới cừu lê tự tử bên trong gấu trúc tệ. Nếu như bọn họ rời đi, gấu trúc tệ dù cho không bị chết đói cũng phải chết đói. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là chạy về, xông vào cừu lê tự tử nhìn về phía quan tải. Gấu trúc tệ còn đang cố gắng tới phía ngoài bờ. Nó cũng coi là thông minh, vậy mà lại sử dụng chân trước lay lấy quan tải xui theo sau đó dùng một đầu lùi về đi lên núi, nghĩ dạng này leo ra đi. Vân Tùng lúc tiến vào nó đang cố gắng, cái mũi nhỏ dùng sức thở động, thở hổn hển thở hổn hển. Sau đó một người nhấc gấu đối mặt Cố gắng leo lên gấu trúc Tệ ngây ngẩn cả người, nó yên lặng đem chân ngắn thả trở về, ngẩng đầu hé miệng lại gào thét. Một bên gào thét một bên rôi ra trảo đẩy ra quan tài, cũng không biết nó là nghĩ đẩy quan tài tiến lên hay là nghĩ đập nát quan tài bích. Dù sao nhìn qua cố gắng đốc, Vân Tùng nhìn chỉ muốn cười lạnh, đi lên thân thủ muốn xách nó phía sau cổ vỏ. Nhưng gấu trúc Tệ phản ứng vẫn rất nhanh, mãnh liệt lui về sau hé miệng mà nhếch, dám đụng ta ta liền cắn ngươi mà vớt. Vân Tùng mấy lần thăm dò đều bị nó tránh đi, linh hoạt thật đúng là giống như một miêu. Dạ này hắn nghĩ nghĩ, mãnh liệt chỉ hướng gấu trúc Tệ đằng sau kêu lên, đó là cái gì? Gấu trúc Tệ tranh thủ thời gian quay đầu, cái gì? Có cái gì? Tránh né một trận, cuối cùng bản thân đem cổ đưa cho người ta. Vân Tùng bấm nó no phía sau cổ vọ cho dẫn chuẩn mắt mà ra. Gấu trúc Tệ bốn cái chảo cứng ngắc nâng lên, liền cùng cái biết khí tựa như. Vân Tùng ném nó, nó lập tức dũng mãnh đứng dậy trừng mắt há mồm lộ răng chuẩn bị khai khiển. Tính tình không phải bình thường mãnh liệt. Điểm ấy xứng đáng được thượng cổ hùng thú uy danh. Đáng tiếc cái đầu nhỏ một chút, đứng lên cũng liền so Vân Tùng đầu gối cao một chút. Vân Tùng chỉ hướng bên ngoài nói ra, ngươi muốn hung chính ngươi hùng, ta phải đi. Gấu trúc Tệ trừng mắt hù dọa hắn. Vân Tùng lắc đầu đi ra ngoài, gấu trúc Tệ đuổi theo sát. Chờ đến thuế Long bàn mải lể nó ngơi lại, nô âm thấp nước, vọt tới nước sông. Vân Tùng cảm giác trên đuôi trầm xuống, tối đầu xem xét, gấu trúc Tệ ngựa đầu nhìn hắn. A, ta như thế đột nhiên treo ở chân ngươi lên rồi. Chương 94, xong chuyện phủ láo đi. Chương 94, xong chuyện phủ láo đi. Vân Tùng liếc mắt nhìn ra gấu trúc Tệ sợ nước. Trên thực tế cũng là dạng này. Hắn mang theo gấu trúc Tệ rơi xuống đất, sau đó vật nhỏ này liền bắt đầu kêu rên, chít chít chít tức. Đợi đến Vân Tùng được trước thác nước, trên người hắn ẩm ướt hồ hồ. Gấu trúc Tệ sợ tè ra quần. Nó bị thác nước hù đến sẽ không động đậy, đều cũng phát sinh cứng ngắc phản ứng. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đem tiên bên trong hỏa cầm mà ra, đem gấu trúc tệ phong tiến vào, thả ra cá cùng vị cùng một chô đi ngược dòng nước. Thần cơ tiên sinh bị lưu đạn nổ chết. 500 năm rắn hóa thân thành giao. Vân Tùng phải mãi đường về hồi lão trấn. Hắn sau khi lên bờ đem gấu trúc tệ thảm mà ra đem cá cùng vị lại cho phong trở về. Gấu trúc tệ mặt mũi tràn đầy nốc trẻ. Nó ngửa đầu nhìn một chút Vân Tùng, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Cẩn thận từng ly từng tí lui lại xa mấy bước rời ngân hà một bên. Vân Tùng ngồi xuống nhìn chăm chú nó, hỏi: "Ngươi có thể nghe hiểu hay không ta?" gấu trúc tệ dùng sức hít vào một hơi cố lấy dưỡng khí. Sau đó một chảo nhấc lên một khối đá nện vào trong sông, cũng quay đầu nhìn hắn. Nó tiếp theo liên miên không dứt nhấc lên thẻ đầu, đem khối đá lớn nện vào trong sông. Mỗi lần nhấc lên một khối đá, nó đều sẽ quay đầu nhìn Vân Tung một cái. Vân Tung mờ mịt, tên vật con này làm gì vậy? Nó chuẩn bị học tập tinh vệ lớp biển. A U khẽ cười nói, nó là đang hướng ngươi thị uy, nó đang hướng ngươi biểu diễn bản thân sức mạnh. Vân Tung cảm thấy cái này nhãi con ngốc đến đáng yêu. Năm đó Si View làm sao sẽ tìm như thế một đám đồ chơi thay hắn làm tiên phong. Thi đấu gốc này thua không an. Vân Tùng hướng gấu chúc tệ ngoắc ngoắt tay, gấu chúc tệ như một trận gió thổi qua đến, đứng lên ngẹo đầu rất bướng bỉnh nhìn hắn. "A O giúp nó phiên dịch, ngươi có phục hay không?" Vân Tùng tức nây dạy, "Thứ này não mạch kiến có thể so với Vương Lâm." "Nghe tao thảo, tao thảo được." Vương Lâm thật đúng là xuất hiện, Vương Hữu Đức, Tiền Tuyển Hương cùng Lao Chấn diện bạo nhân vật đều tới. Vân Tùng nói ra, "Tiên tâm đi, về sau Lao Chấn sẽ không còn có quỹ sự tình, man tử đại việt loại sự tình này sẽ không bao giờ lại phát sinh." Vương Hữu Đức cười khổ nói, "Chân nhân, tại hạ không phải là không tin tưởng ngươi, chủ yếu là các ngươi không tin thì tôi." Vân Tùng phất tay áo rời đi. Gấu trúc Tệ đuổi theo sát. Tiên Tuyến Hưng nhìn thấy nó về sau biến sắc, hoảng sợ nói, "Thực thiết thú." Gấu trúc Tệ tranh thủ thời gian trở lại đứng lên trừng mắt mắng nhiếc cũng gào thét. Lợi hại chiên, tính tình cũng là bạo. Nhưng mà Vân Tùng đi rất nhanh, nó không có cách nào một mực đuổi kịp Phong, cho nên tiếp nối lắc đầu đi theo. Những người khác cũng muốn theo sau, thấy vậy gấu trúc Tệ lập tức lại đứng lên phát ra tiếng gầm gừ, "A o." Vân Tùng cũng không quay đầu lại nói ra, "Thực thiết thú đang cảnh cáo các ngươi đây, ai dám theo kịp nó thì ăn hết ai." Vương Lâm cười ra tiếng, "Ha ha, chỉ bằng cái này gây thành chó, ra ra." Một trận gió thổi qua, Vương Lâm trực tiếp bay rất ra ngoài nằm ở trên mặt đất, gấu trúc Tệ ấn xuống ngực của hắn phát ra tức giận gào hét. Tất cả mọi người bị sợ nhảy một cái, Vân Tùng nhảy nhét nhất là cao. Hắn thật không nghĩ tới gấu trúc nhãi con đã vậy còn quá lợi hại. Cái đồ chơi này không phải chỉ có thể bán mấy sao. Gấu trúc Tệ mở ra miệng nhỏ lộ ra hai hàng răng nhọn, Vương Lâm nghiêng đầu một cái vừa nhắm mắt đầu lưỡi tới phía ngoài phun một cái. Già chết. Gấu trúc Tệ căn bản không đem hắn đưa vào mắt, nó vênh vào hống hách quay đầu nhìn Vân Tùng, kết quả nhìn thấy một cái đi càng lúc càng nhanh bóng lưng. Dạng này nó đành phải mất hứng theo sau. Bạch Phi Phong, thần cơ tiên sinh đã chết. Văn Tùng không cần thiết lại đi giám sát ý người cậu Văn Võ. Hắn chuẩn bị đi cầu gia lấy đi bản thân dấu đạo bảo sau đó rời đi lao trấn, kết quả hồi cậu gia láo trạch đi sau hiện tại bên trong rất náo nhiệt. Không ít người ở bên trong bục lên, vừa lật một bên hùng hùng hổ hổ. Văn Tùng nhận ra đây đều là mấy ngày trước vây ở cầu gia nhà phía ngoài chủ nợ, liền hỏi: "Các ngươi làm cái gì vậy?" Một món nợ chủ tức giận kêu lên: "Con mẹ Hàn Bàn nó, cậu Văn Võ tiểu tử này đột nhiên không thấy." Văn Tùng kinh ngạc nói: "Đột nhiên không thấy? Có người nói, có người đem hắn mang đi, giữa chưa thời điểm có người vào cửa." là cái khuôn mặt xa lạ, chúng ta cho là cũng là chủ nợ liền không có quản hắn. Kết quả đằng sau trong nhà một chút thanh âm đều không có, chúng ta hướng vào trong xem xét, không có người. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn vội vàng hình dung thần cơ tiên sinh hình tượng, nơi này có trong huyện tới chủ nợ, nói ra, ngươi không phải là nói thần cơ tiên sinh a. Không phải thần cơ tiên sinh, khẳng định không phải. Vân Tùng hỏi, ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy? Vì sao có thể nghe xong tiểu đạo miêu tả liền biết đây là thần cơ tiên sinh? Người này cười nói, bởi vì trong huyện không ít người cũng ở đây tìm thần cơ tiên sinh, liên quan tới hắn hình tượng miêu tả ta nghe nhiều lắm. Tóm lại người này không phải thần cơ tiên sinh, ta biết thần cơ tiên sinh." Vân Tùng thở hắt ra. Không thể nhìn thấy thần cơ tiên sinh thi thể, hắn tóm lại không yên lòng. Cái kia mang đi cẩu văn võ chính là ai? Hắn đang muốn hướng vào trong tìm xem manh mối, nói chuyện cùng hắn người kia còn nói thêm, người này dáng người cùng thần cơ tiên sinh không sai biệt lắm, cao thấp mà cũng, ừ, không sai biệt lắm, nhưng mà bộ dáng tuyệt đối không giống nhau, cái này ta dám đánh căn đoan." Vân Tùng đem mới vừa phun ra khẩu khí này lại cho hút trở về. Hắn vội vàng vào cửa, nhưng không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Cẩu gia nhà có địa đạo, Ngày đó hàng thật cậu Văn Võ chính là từ mà nói chạy trốn. Thế nhưng là mà nói sớm bị đám chủ lợn phong, bọn họ đem cậu ra lão trạch vây chật như nêm tối, một con rổi bay ra ngoài đều phải phân biệt một lần bộ dáng. Hai cái kia người sống sờ sờ tại sao sẽ đột nhiên biến mất? Một đạo âm u một lần nữa lơ lửng ở Vân Tùng trong lòng. Nhưng mà bất kể như thế nào hắn đem thần cơ tiên sinh giải quyết, hắn hướng AO sắp nhận, AO cho hắn một cái xác định đáp án, nếu như ngươi nói thần cơ tiên sinh chính là phía dưới triệu hoán thực tiết thú người, vậy hắn chính là chết. Lấy được lời này Vân Tùng trong lòng an định. Giạng này hắn không có tiếp tục lưu lại lao chấn cần phải, thuận dịp lần nữa rời đi. Lần này rời đi hắn đi tìm đại bổ tượng, sau đó vào núi thẳng đến Tứ Mộ Quan. Đại bổ tượng mấy ngày nay hay không nhàn rỗi chơi, chớ nhìn hắn vóc người cao lớn, cao lớn thú kịch, kỳ thật khéo tay. Hắn đem sét đánh kén cho bệnh thành một cái túi đen nhỏ tự. Cái túi không lớn, nhưng chứa đựng tiền con mắt dễ dàng. Hai người đạp trên đường núi hành tẩu. Vân Tùng gác tay sải bước, trong lòng nhịn không được cảm khái. Từ hắn xuống sơn được lại đến sơn, thời gian còn chưa có 1 tháng, nhưng hắn cảm giác đã qua rất lâu rồi. Xuống núi thời điểm vẫn là cái timer, lại đến sơn đã là lao timer. Trên đường không có bất kỳ bất trắc, lần này chặt đầu thôn chưa từng xuất hiện. Ngược lại là gấu trúc tệ muốn khi dễ lệnh hổ tra. Có tốt đại bổn tượng cho lệnh hổ tra làm chỗ dựa, hắn trực tiếp để lệnh hổ tra cất vào trong dương chọn đi. Gấu trúc tệ trong mắt ung ngô cục truyện, sau đó ngồi xuống chỉ ngoài ra một cái dương a o a o gọi. Cho ta vậy toàn bộ một cái. Vân Tùng làm như không nhìn thấy, tối đầu nghiên cứu bản thân đánh cương thi lấy được tiền bạc. Lần này ban thưởng đồng dạng phong phú. Tiền bạc, âm tiền cộng lại lại là 10 mai. Hơn nữa cũng là cứng rắn hàng. Âm tiền y nguyên thiếu, tổng cộng hai cái, một viên là hổ giáp, gọi dũng tướng đồng giáp. Một cái khắc miếng thì là một bộ âm thân, là cái cương thi, cấp thấp nhất tử cương. Mặt khác chính là tiền bạc, có giá trị nhất một viên phong ấn là một bộ băng quyển, còn có hai cái thì là riêng phần mình phong ấn một viên thần lực đan, hẳn là đi giang hồ mãnh nghệ miệng người bên trong nói đại lực hoàn. Cái khắc vụn vật lặt vặt tất cả đều là đao thương côn động. Vận Tùng lựa chọn một căn thép tinh luyện thủy hỏa côn thổi ra ngoài sau giao cho đại bổ tượng. Loại nước này tuy không phải tròn vo côn hình dáng vật, mà là hơi bằng phẳng, nó tên là thép tinh luyện côn cũng không phải nói chất liệu thuần là thép tinh luyện, mà là toàn thể là đồ gỗ, bao khảm một tầng thép tinh luyện. Tóm lại vận truyền cảm thấy thứ này thích hợp làm đòn đánh. Tuy hóa côn một nửa hắc một nửa hồng, trước kia là trong nha môn sai dịch dịu đượm đi phi phong, cho nên cái đầu rất lớn, vừa to vừa dài, người bình thường thật đúng là không có cách nào dùng để làm binh khí. Nhưng ở trong tay đại bổn tượng lại vừa vặn, tiếng cũng là tròn lui có thể đảm nhận. Đạp trên đường núi đi đoạn đường, tứ mục quan bảng hiệu xuất hiện ở trước mặt Vân Tùng. Vân Tùng chỉ bảng hiệu nói ra, đây chính là nhà ta đã quan, cái kia bảng hiệu là đà mục, có thể dùng đến huấn phong thị khô, cho nên sư phụ ta ở phía sau trốn hong gió thịt, ăn rất món đấy. Đại bổn tượng đi một đường thực sự là đói bụng, nghe lời này một cái lập tức hóa thành mập gió lốc chạy tới nhảy lấy đà tìm hong gió thịt. Vân Tùng Khoan Thai chậm rãi nói ra nửa câu sau, nhưng là sư phụ ta xuống núi thời điểm, hắn toàn bộ mang đi, thịt chấm nhỏ đều không lưu lại. Đại bổn tượng yên lặng dừng bước lại. Sắp trời còn sớm, Vân Tùng không vội mà tiến đạo quan, hắn để cho đại bổn tượng đi thu thập đồ ăn, mình thì nghiên cứu Lạc Bảo Ngân tiền bản thượng. Từ cương âm tiền bị hắn với huyết thị tâm kinh cho hút vào trong thân thể, thứ này cùng hắc quỷ cùng lạc đầu thị một dạng, có thể cho hắn biến thành quỷ thân. So sánh với hắc quỷ cùng lạc đầu thị, thử cương có riêng biệt ưu thế. Nó mặc dù chỉ là cái kinh tế khoản cương thi, phía trên còn có Bạch cương, Lục cương, Mao cương, Phi cương, dù thì thôi người nằm xuống cũng không thay đổi cốt, thậm chí là trong truyền thuyết hạn bạc cùng tần hống. Nhưng nó chung quy là cương thi, có được cương thi nhất tộc hai đại kỹ năng tiên phú, đại lực cùng phòng ngự. Giạng này Vân Tùng có ba cái âm thân thuận dịp đều có ưu thế. Lạc Đầu thị chạy nhanh, Huyết Cuồng công kích bánh liệt. Cương thi phòng ngự cường. Nếu như bọn chúng ba cái có thể dung hợp lại cùng nhau, vậy cái này âm thân có thể tuyệt sát. Đáng tiếc dung hợp không được. Ba ngoại trừ tử cương hắn còn chiếm được một cái dũng tướng đồng giáp, hắn đem dũng tướng đồng giáp phân phối cho Huyết Cuồng, bởi vì Huyết Cuồng hiện tại có thượng phương bảo kiếm nơi tay, phụ trách chủ công. Nhưng nó tu vi yếu một chút, lực phòng ngự kém một chút, cho nên Dũng tướng Đồng Giáp phân cho nó thích hợp nhất. Huyễn thị tâm kinh có thể thôn vẽ âm tiền nhưng không thể đem tán dã, Vân Tùng có thể lập đi lặp lại thôn vẽ cùng thả ra. Hắn đem trảm mã hút cùng âm tiền từ trong huyết mạch thảm mà ra cùng Dũng tướng Đồng Giáp âm tiền thả đến cùng một chỗ, cả hai lập tức dung hợp làm trảm hổ hút cùng. Nhìn thấy tên này Vân Tùng nhạt không được, cái đồ chơi này đặt tên là thật bất việc. Nghiên cứu kết thúc cơm tiền hắn lại đem tiền bạc cầm mà ra. Đồng Giáp thi khi còn sống hiển nhiên là một người chiến tướng, cho nên mới sẽ hiến tế rất nhiều vũ khí như vậy, Vân Tùng đối những vũ khí này không có hứng thú chút nào. Dù sao hắn có thương, hắn đuôi băng quyền thật có hứng thú, đây là một quyển cổ điển bí tịch, Bịa rồng bay phượng múa một hàng chữ. Nửa bước băng quyền dành chính quyền. Hắn lật ra bí tịch, bên trong trang là siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ, không sợ thiên chi hô hội, liền sợ một chiêu tuyệt. Vân Tùng cảm thấy lời này rất có đạo lý. Thế là hắn khởi đầu nghiên cứu quyển bí tịch này, hắn bây giờ còn chưa có năng lực bên người võ kỹ đây. Bí tịch nội dung ghi lại ngay thẳng ngắn gọn, phía trên có khái luận, nói ra ba cái gọi là băng quyền là hướng về phía trước tóc thẳng quyền, đứng quyền xuất hình, lực ở quyền diện phát lực lúc xúc kình ẩn ngấp, khoảng cách ngắn gấp phát, cánh tay không được đầy đủ triều, lực gió cộng, đột nhiên lạnh động, ngắn mũi đột kích, đã nhanh lại liệt, đánh người lực chấu tạc phủ, đuổi tà ma hồn phi phế tán. Vân Tùng nhìn đến đây thuận dịp nổi lòng to tính. Ngư Bước, quyển pháp này là thực sự Ngư Bước. Hắn không phải mèo khen mèo dài đuôi, trừ mình ra nghiên cứu còn đem đại bổn tượng gọi tới cùng một chỗ luyện. Đại bổn tượng minh bạch hắn ý tứ về sau đều sợ ngây người. Hắn trừng mắt hai tượng mắt hỏi, "Chân nhân, ngươi muốn truyền thụ cho ta võ lâm tuyệt học?" Cái này băng quyền ta là nghe kể chuyện nói qua, nó cũng là lợi hại, nửa bước băng quyền đánh tan thiên hạ quyền sư a. Vân Tùng nói ra, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn chính là." Đại bổn tượng lại lặp lại vấn, "Đây chính là Bang quyền truyền học nha, ngươi thật muốn dạy ta?" Vân Tùng không kiên nhẫn nói, "Lỗ hai ngươi không điếc người cũng không lão, như thế tuổi còn trẻ thì nễng ngẳng đây." Đại bổn tượng hay là kinh hỉ lại kích động, "Vậy ta không nghe lầm, chân nhân muốn truyền thụ." "Không phải truyền thụ, là chúng ta cùng một chỗ học tập." Vân Tùng vốn nhắn hắn tuyệt pháp, chân nhân ta cũng không không biết cái này quy pháp. Đại bổn tượng nhếch miệng cười nói, "Chính là chân nhân truyền thụ cho ta, ta không biết chữ nhà, xem không hiểu bí tịch bên trên viết chính là cái gì." Bang quyền quyển phổ bên trong có chữ cũng coi như vẽ. Sách thực đến Vân Tùng mang theo hắn học. Hai người ăn qua loa điểm quả dại nhào bột mì bánh hầm thịt khô canh, sau đó thì bắt đầu nghiên cứu quyền pháp. Luyện băng quyền có 3 bước, thứ ban đầu là luyện băng quyền cơ thể. Ba cái gọi là cơ thể chính là tập trung cơ bản đã kích kinh thế, thoạt nhìn đơn giản, nhưng phi thường trọng yếu. Bởi vì băng quyền cái đồ chơi này chỉ là một loại quyền pháp, muốn em nó luyện thành tuyệt thủ với ứng đại địch có đại uy vậy thì phải đánh hảo cơ sở. Băng quyền cơ thể gọi thập bát băng, tổng cộng thập bát chiêu, chiêu thứ nhất gọi thuận cái cột băng quyền, ý tứ là trung bình tấn đứng ra với thuận cái cột thế phát kinh, tay chân trước sau địa phương hướng nhất trí, cũng gọi trước tay băng quyền. Vân Tùng tử một chút, luyện cái này cơ thể muốn xuất quyền trái lúc là chân trái phía trước đùi phải ở phía sau, xuất nắm tay phải thì là đùi phải phía trước chân trái ở phía sau. Điểm ấy cùng bình thường ra quyền là rất không giống nhau, Vân Tùng luyện luyện về sau cảm thấy chiêu này phải gọi thuận ngật băng quyền mới đúng. Đại bổn tượng rất khắc khổ, nắm vững yếu linh cùng vận khí khẩu quyết về sau lập tức mọ luyện. Còn có cái khắc khổ hơn, gấu trúc tệ nhìn thấy hắn triển khai tư thế huy quyền lập tức hứng thú, vậy mà không đi suy nghĩ dạy vào lệnh hổ trà, mà là chạy tới tràn đầy phấn khởi đứng lên vậy đi theo luyện băng quyền. Vân Tùng xem xét nhạc. Đây là công phu gấu trúc a. Hắn sợ lên gấu trúc tệ đầu nói ra. Vậy ngươi về sau liền têu A Bảo a. Gấu trúc tệ bất mãn bị người sờ đầu, hiện học hiện mại xoay người lại sẽ phải bị Vân Tùng một cái thuận ngục băng quyền. Kết quả Vân Tùng gãi gãi nó cái hốc. Gấu trúc tệ con mắt lập tức híp lại, trên đỉnh đầu hai tròn vo lỗ hai nhỏ hùng hăng lay động. Nó móng nuốt đánh đi ra một nửa dừng lại, thì bày một thuận ngục ngốc dạng ở trong đó cười ngây ngô. Vân Tùng không cho nó cảo còn không được, nó sử dụng cháo ôm Vân Tùng chân lẩm bẩm lẩm bẩm chơi sỏ lá. Vân Tùng nhấc chân mợ chân to, "Lan." Hắn hất ra A Bảo nhìn về phía Đạo Quan. Đạo Quan giật nát. Trên vách tường dây thường xuân trưởng loạn thất bắt tao. Dưới tường đầu tượng đều mọc ra cỏ dại, càng có thể nhìn thấy tường vỏ bạc khơi. Giống như không phải hơn 20 ngày không người ở, mà là 20 mấy năm không người ở. Nhưng mà cửa bị dây leo bọc lại về sau vẫn rất bền chắc, Vân Tung một cái băng quần đi lên đau ôm nắm đấm nắm nhếch. Hắn nhớ tới mình còn có hai thần lực hoàn, thuận dịp lấy mà ra một hơi cho nó xuống. Đột nhiên tầm đó, toàn thân khô nóng, một cỗ nhiệt lực từ cái bụng khởi đầu lan tràn, dọc theo kỳ kinh bắt mạch, đi tứ chi bách hải, để cho hắn cảm giác tinh thần đại chấn. Đột nhiên liền đến khí lực. Vân Tung rất giận mình. Hắn không nghĩ tới hai quả này thần lực hoàn cũng thật là linh đan diệu dược hắn cho rằng thứ này chính là đi giang hồ múa kiếm bán đại lực hoàn. Món đồ kia hắn ở tào gia tiệm thuốc thấy qua, hắn còn muốn mua được thử xem, lúc ấy tào gia lang trung nhận ra hắn thuận dịp tranh thủ thời gian khuyên hắn không được mua, nói đó đều là lũ mị phấn hoa với bọn bắp cao lương phấn thêm thuốc tráng dương lợi thành. Hai cái thân lực hoàn vào trong bụng, vẫn tung lại một quyền đánh vào trên cửa, trực tiếp đem hai cánh cửa cho bắn bay. Đại bổn tượng sau khi thấy thầm dần mình, chân nhân quả nhiên là chân chính cao nhân, thật là lợi hại thiên phú. Vệ tử đầu đồng dạng rách nát khắp trốn, trước đây nuôi vân tùng cây đào đã chết khô. Không dài thời kỳ, phong cửa sổ giấy dán cửa sổ đều cũng bị nát cất tràn đầy mạng nghẹn. Đại môn mở ra, chân trận hâm khí đập vào mặt. Vân Tùng đi vào đi lòng vòng, không màng cái khác, thì đổ một cái hốc mát. Hắn trực tiếp tiến vào đại điện mở ra thùng công đức. Thiền con mắt không ở chính giữa mặt, cái này không ngoài dự liệu. Tiền con mắt nhất định là điều động quỷ tướng bản thân ẩn mắt rồi. Hiện tại đạo quan sợ là thành quỷ ổ, hắn sau khi vào cửa liền bắt đầu cảm giác có đồ vật nhìn chòng chọc vào bản thân. Nhưng cụ thể đi tìm, nhưng lại cái gì đều cũng không nhìn thấy. Vân Tùng hay không xoắn xuýt, hắn đi trước gian phòng chuẩn bị đem chưa kịp mang đi những cái kia đạo kinh lấy mà ra. Chương 95, Câu quỷ đạo sĩ Chương 95, câu quỷ đạo sĩ. Vân Tùng biến thân trạm mã hước quổng, trên người chiến giáp tránh đồng quang, trong tay thượng phương trạm mã kiếm tránh kỳ quang. Vừa lúc hắn lại không có đầu, cho nên hắn biến thành quang. Trong đạo quán đấu cũng không có cái gì lợi hại quỷ. Đây là Vân Tùng ban ngày dò đường lấy được đáp án. Hắn sở dĩ thừa dịp giữa trưa ánh nắng liệt thời điểm tiến đạo quán, chính là muốn cho A O hỗ trợ nhìn một chút có hay không so lệ quỷ đẳng cấp cao hơn quỷ. Tỷ như tà linh, ác linh, hung linh, những cái này hắn hiện tại không dám đụng vào. Về phần kinh khủng hơn địa xác, thiên ma, hung thần. Những cái này tu sĩ tầm thường đụng không lên. Phải đi đặc biệt địa vực mới có thể đụng vào bọn chúng, hơn nữa Vân Tùng vậy không sợ bọn chúng, dù sao đụng vào chính là một chết, thành thành thật thật chết. Ở đạo quan truyền qua một vòng về sau, AO cho ra đáp án, tràn đầy đạo quan đừng nói là tà linh chi lưu, ngay cả lệ quỷ đều không có. Trong này một đám ác quỷ. Đối với cái này đáp án Vân Tùng biểu thị xấu hổ, hắn ngày đó nhưng chính là để cho nhiều như vậy ác quỷ cho đội đi. Nhưng bởi vì cái gọi là không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường đại. Bây giờ, càng mạnh ta trở về, ta vương tỷ trở về. Đối mặt bốn phía vây quanh ác quỷ, Vân Tùng Hóa thành trạm hổ hất cuồng về sau lập tức nhìn rõ ràng, hắn hung kiếm phát động trăm giết, từ đại điện một mực chặt tới cửa ra vào lại từ cửa ra vào chặt hồi phòng ngủ, vừa đi vừa về con mắt đều cũng không ngáy mắt. Ác quỷ môn cũng tính hung tàn, cũng là bọn chúng chưa thấy qua hung tàn như vậy quỷ. Phản Khắc Thiết, cầu xin tha thứ giết, dạng này bọn chúng có thể làm sao? Từng cái hận không thể biến thành quỷ thời điểm hay thay đổi suất một cái chân với thuận tiện chạy trốn. Nhưng chúng nó trình độ phế vật, chỗ nào có thể chạy cời. Vân Tùng lại trở thành diễm cứ lạc đồ thị, miệng mở rộng phun hỏa triển khai truy sát. Hắn không biết cái ác quỷ là tu luyện thế nào. Dù sao hắn quỷ thân có thể thông qua giết quỷ thu hoạch âm khí tới mạnh lên. Đem tứ mục quan bên trong quỷ quét sạch không còn về sau, trạng hộ hất cuồn thân thể cường tráng rất nhiều. Thân hình đã cùng đại bổn tượng không sai biệt lắm. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị tốc độ phi hành vậy tăng nhanh, thị lực, cảm giác các phương diện năng lực đều cũng tăng cường không biết. Ao nói Diễm Cứ Lạc Đầu Thị cùng Trạng Hộ Hất Cuồn thực lực bây giờ không sai biệt nhiều, đều cũng mò tới Tà Linh Ngõ Cửa. Nhưng Vân Tùng Chân chính nghĩ luyện lại là cương thi. Lạc Đầu Thị cùng Hất Cuồn cũng là ưu thế rõ ràng khuyết điểm vậy rõ ràng, chỉ có cương thi tố chất chiến đấu là nhất tương bằng. Một khi đem cương thi luyện thành không thay đổi cốt, đến lúc đó hắn còn sợ cái cái gì? Đến lúc đó hắn bước đi đều phải điệt hình. Thiên con mắt bị mang đi, bầy quỷ bị chém tận rễ tuyệt. Đạo quan khôi phục kiến tỉnh. Vân Tùng đứng ở cửa nhìn chăm chú tòa này cũ nát đạo quan, ánh mắt mang theo một chút không ổn. Hắn sau khi xuống núi trước đưa A O về đến cố hương, sau đó liền sẽ toàn lực điều tra Chu Duẫn Văn cùng cái gọi là Long mạch sự tình, tận lực tranh thủ có thể sớm ngày về nhà gặp phụ mẫu. Cho nên hắn về sau rất có thể sẽ không bao giờ lại trở về. Cho nên lần này chia ra rất có thể chính là hắn cùng với tứ mục quan xa nhau. Vân Tùng Tương Đạo xem cẩn thận nhìn qua một lần, sau đó chậm chậm mang lên cửa gỗ cần tìm được khóa cho khóa lại. Năm đó vào cái ngày đó, tứ mục quan đại môn quan bế, Vân Tùng thực phải rời đi nơi này. Hắn và đại bổn tượng tìm một sơn động thấu hoặc nhất buổi tối, chơi sáng ngày thứ hai, Vân Tùng đứng ở trên núi đá nhìn về phương xa. Ánh bình minh vừa hé rạng, sương sớm phiêu miểu, gió sớm nhẹ nhàng chậm chạm. Đông vương một vệt màu vào quỹ chính chiếu thượng thiên cung, chiếu hồng mây trắng, vậy chiếu hồng sương sớm. Gió thổi qua, sương mù dần dần, nồng thời điểm phảng phất giống như sóng nước chậm chậm. Tê Tùng Tê Liễu Ngô Đồng Thụ Tê Dạ, Buổi sáng của cây phá lệ xanh biếc, một chút gió sương lướt qua, Vân Tùng cảm giác mình ở bích họa bên trong. Chỉ có Thanh Thúy chim hót cùng Thâm Sơn thú hùng nhắc nhở lấy hắn đây là hiện thực. Tình cảnh này hắn rất muốn làm một bài thơ. Thế nhưng văn hóa có hạn, hắn suy nghĩ tới một trận về sau cuối cùng nói ra, thật đẹp. Sau đó ánh bình minh vừa ló dạng, hắn nuốt vào một viên thái vi dưỡng ngày khí nhắm minh linh phủ, ngồi ở trên thạch đầu mặt hướng đông phương khởi đầu gôn xỉ tu luyện. Đại bổn tượng cũng ở đây luyện, hắn tiếp tục luyện ban quyền. Hai người trong núi đối qua buổi chiều, đợi đến buổi chiều thời tiết chuyển lạnh mới bắt đầu xuất phát. Vân Tùng hiện tại cũng là không dạ, cho nên tốc độ rất nhanh. Đại bổn tượng dẫn đường, hai người xuyên qua vân khởi sơn đi đến cổ thành. Cổ thành là một tòa thành. Thành xung quanh cũng có một mảnh sơn, nó gọi uỷ núi sơn. Đại bổn tượng dẫn hắn một đường ghé qua đến núi Uỷ Sơn Sơn Cốc, sau đó chỉ hướng bên ngoài nói ra, xuyên qua sơn cốc này liền có thể nhìn thấy huyện thành. Sơn cốc bên trong xanh núi tươi tốt, tràn đầy ruộng lúa. Lúa nước bị bờ ruộng ngăn cách mở để đơn độc tới tiêu, sau đó điển một bên trồng lấy thật lựa thưa cây trà, không thiếu nông người mang theo mũ rộng vành ở trong ruộng bận rộn. Có người đi dưới bóng cây nghỉ ngơi, lấy xuống mũ rộng vành lung lay hâm mát. Vân Tùng kinh ngạc phát hiện, người này còn có bí mật. Không phải trên địa cầu hiểu rõ mang thanh tiền tài đuôi chuột bịện, đường đường chính chính là thành kịch bên trong bí mật, nửa đoạn trước đầu cạo tranh thanh phát sáng lên. Hai người ở sơn cốc trên đường ghé qua, lao động bách tính dồn dập đứng dậy cần gắt gao ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Vân Tùng bị nhìn rất không thoải mái. Những người này xâm lược tính rất mạnh, không phải thuần phát mắt tính. Có người thấy được đại bổn tượng từng chọn họ gỗ. Hai cái hòm gỗ rất nặng, ép tới thủy hỏa côn run run rẩy rẩy. Mấy mấy hán tử nắm cái quốc liêm đao trầm mặc đi đến bờ ruộng, ẩn ẩn đem bọn hắn bao vây lại. Vân Tùng rút ra khẩu B21, mồ rẹ. Bọn họ lại trầm mặc tán đi. Vô kinh vô hiểm xuyên qua sơn cốc, một tòa trước đây tưởng thành mơ hồ xuất hiện ở bình tuyến chỗ sâu. Vân Tùng nói ra, đại tượng, vừa rồi những dân chúng kia là muốn đoạt chúng ta, đúng không? Đại bổn tượng nói ra, thế đạo loạn xộn, lòng người phá hừ, xa lạ người sứ khắc không thể ở trong thôn đi đường ban đêm. Vào lúc đêm tối, cổ thành cửa ra vào ra vào mặt núi mờ mờ ảo ảo. Tường thành bên ngoài có một đầu rộng dãi hộ thành sông, hộ thành sông rất bẩn, tung bay mèo chết con chuột chết, có một cố mùi hôi thối tràn ngập trên đó. Thường môn lâu chính bên trên tô lại lấy bốn chữ, cổ địa sơn thành. Đoàn thành có mấy cái lệch ra đội nón lính quân lính tản mạn ở vui cởi, nhìn thấy có cô nương trẻ tuổi kinh qua liền muốn vào tay đi kiểm tra. Làm cái gì? Lực của ngươi thế như thế cổ. Bên trong giấu cái gì? Tới kiểm tra một chút. Người cái mông bảnh cao a. Bên trong có phải hay không nét đồ vật? Tản sờ sờ. Chờ một chút, cái kia trẻ tuổi đạo sĩ ngươi dừng lại, lạ mặt a. Vẫn tụng trên người có khẩu B21, mũ rẽ, đại bổn tượng gánh bên trong chọn rất nhiều đồng bạc, bị hô ngừng về sau thuận dịp không nhịn được nhíu mày. Đại bổn tượng hướng binh sĩ lộ ra ngu dại ngóc người. Một tay dịu thủy hỏa côn, một tay lau khệ miệng ngụm nước cười hắc hắc nói, "Ca, vậy điều tra thêm ta chứ?" Ngươi nhìn ta ngực vậy phình lên uý. Lan, đánh lấy xạ cả binh sĩ nhấc chân ở hắn trên mông hung hắc đá một cái, "Ngươi mẹ nó vóc người xấu xí nghĩ đến vẫn rất đẹp." Đại bổn tượng vẫy đem mồ hôi bẩn ngốc cười nói, "Vậy ngươi muốn điều tra nhà ta đạo trưởng, ngươi vậy cùng một chỗ điều tra thêm ta chứ?" Ngươi nhìn ta nơi này dấu thọ. Mau mau cút, hai ngươi cùng một chỗ lăn. Binh sĩ không kiên nhẫn lắc lắc cổ ống. Đại bổn tượng hướng Vân Tùng chen trước mắt, hai người tùy tiện xâm nhập vào cổ thành. Các binh sĩ bỏ lỡ một cái phát tài cơ hội tốt, nhưng mà bảo vệ mạng Nếu không Vân Tùng đêm nay nhất định khiến bọn họ biết rõ mặt quỷ vì sao dọa người như vậy. Hai người tới cổ thành chính là vì đem đồng bạc đổi thành ngân phiếu sau đó thu hoạch tiếp tế. Cẩu Văn Võ mang đồng bạc tổng cộng có hơn 1800 khối, toàn bộ rơi vào Vân Tùng trong túi quần, hắn lưu lại một ít tiền tiêu vặt cái khác đổi thành thập viên một tấm ngân phiếu. Đổi tiền bọn họ liền có thể thỏa thích tiêu phí. Đáng tiếc cổ thành rất rất lại phía sau, nơi này trừ ăn uống ra cá cược chơi gái rốt không có cái gì tiêu phí hạng mục. Đầu đường có cắt tóc, có sửa bàn chân, dùng kéo cắt móng chân hoặc vết chai trên bàn chân, Vân Tùng cho đại bổn tượng làm cái đầu trọc. Thời đại này côn giận bọn chết quá nhiều. Có mao chó thì có bắt chúng. Vân Tùng trên người mang mao chó không ít, cho nên không dám nhường đại bổn tượng trở thành truyền nhiễm mà mượn. Hắn đang chờ đợi thời điểm có hai tay để chần trên người treo cái túi vải đen đầy thiếu niên chạy qua, vừa chạy vừa kêu. Bán báo, bán báo, quân trung ương báo, Tân Thành niên báo, trình báo, không thiếu gì cả. Bán báo, bán báo, Kiềm Nam đốc quân hiệu kính thiên bộ hạ nhị sư làm phản, Kiềm Nam lại nổi sóng gió. Bán báo, bán báo, Kinh Thành có tạ linh hiện thân học đường, học đường biến thu lại phòng. Bán báo, bán báo. Thượng Hải đều cũng người phương Tây đường phố bị lãnh đạm, người phương Tây mời đến đại tàu chiến bọc thép tìm đến phiên phức, đã có thủy quỷ lên thuyền, Dương thủy binh toàn bộ treo cổ đấu thuyền. Cạo đầu Thợ Vung vẫy lên dao tử quay đầu lại hỏi nói, "Già, có hay không huyện ta bên trong mất cô nương tin tức? Lần trước không phải có báo xã tiên sinh đến điều tra qua chuyện này sao?" Bán báo thiếu niên tức giận nói, "Có cái giám, hắn là tới lừa đảo. Chưa từng nghe qua sao?" Báo xã tức là báo xã, phóng viên chính là ký nhân, huyện ta lão gia mời hắn ăn bữa cơm, cho chút tiền, hắn liền đi, ngươi lại còn coi hắn có thể cho chúng ta dân chúng nói chuyện." Vân Tùng thuận miệng hỏi, Trong huyện có cô nương mất đi." Bán Bao Thiếu Niên nói ra, "Đức quáng mất đi, không chỉ trong huyện, nông thôn càng nhiều, còn có trong thành nữ học sinh mất đi đây." Nghe lời này, một cái Vân Tùng nghĩ tới bị luyện thành Ngũ Tuyệt Hề cái kia nữ học sinh, nhưng việc này hắn không có cách nào xử lý. Ngũ Tuyệt Hề bây giờ đã hồn làm tiêu tan phách rời rạc, cái gì cũng không có lưu lại. Cạo đầu thợ muốn nói chuyện, đại bổn tượng run sợ trong lòng nói ra, "Ca, ta đầu ở ngươi dưới đao, ngươi chính là nghiêm túc một chút a." "Yên tâm, ca đao pháp là lỗi qua, làm tiêu trừ thợ chỉ làm 10 năm, tay ổn định rất tốt. Cũng là lão đệ đầu ta vào đau. Đó là ngươi trên đầu có cái bệnh bụi." Ta cho ngươi mốc hết, đợi chút nữa ngươi nhiều lắm cho ta 2 tiền đồng." Hắn lúc nói lời này, đao tử ngay tại đại bỗn tượng trên cổ, đại bỗn tượng giáng nói cái gì? Vân Tùng cười to. Hắn tốn 10 cái tiền đồng muốn một tấm báo chí. Sau đó chạy trên mặt đất ngồi xuống cùng cạo đầu đại bỗn tượng. Trong thành tất cả đều là thấp lùn phong cũ, ít có nhà lầu, đường cũng là đường đất, ít có gạch đá đường. Hắn cảm giác huyện thành này trừ bộ diện tích xo so lao trấn lớn, cái khác vẫn không có lao trấn phồn hoa. Bất quá hắn ở trong này thấy được ô tô, một cỗ núi to nước sơn đen xe con. Xe khoan thai chậm rãi mở, đám trẻ con cười đùa truy đuổi ở phía sau hung hăng hô bon nhi bon nhi. Nhìn thấy xe vận tùng Mỹ tới phương tiện giao thông, Vân Đại Bổn tự nói, "Chúng ta chuyến này phải vào Kiềm Nam, ngươi cảm thấy chúng ta làm một cái gì công cụ tới thay đi bộ tương đối tốt." Đại Bổn tự nói ra, "Này, muốn cái gì công cụ?" "Hai ta chân hai cái chân chính là bước đi hảo công cụ." Vân Tùng hỏi, "Ta đến lúc đó sẽ có rất nhiều da hỏa thập cùng chế phủ, cái này cần tìm đồ vác." "Tìm cái gì, ta vác?" "Vậy ta cũng phải tìm đồ vác, ngươi có thể vác ta sao?" Đại Bổn tự cười hắc hắc nói, "Mua cola, ta đi mua cola, lại có thể làm lại thích nuôi sống." Cố Thành có riêng biệt la ngựa thành phố, bất quá bây giờ sắp trời đã tối phong thành phố. Hơn nữa đại bổn tượng mãnh liệt yêu cầu sáng sớm đi la ngựa thành phố, nói muốn tìm hảo gia giúp luyện phải hội. Trong thành quán trọ khách sạn đông đảo, có một nhà gọi Vạn Phúc Lữ quán cửa ra vào treo rất lớn chiếu bài, viết bên trong có dương đèn. Vân Tùng đoán chừng cái này dương đèn chính là đèn điện, hắn nhìn quán trọ này sạch sẽ lại vệ sinh, thuận dịp quyết định ở trong này dừng chân. Hai người bọn họ muốn một cái lồng phòng, phí ăn ở không quý, 10 cái tiền đồng. Nhưng mà quán trọ không cho kéo theo vận, nói ra, hậu viện có chuột da xúc tử, thỉnh cầu hai vị đưa chúng nó trong con đi. Nghe lời này một cái a bảo lập tức giận Nó đứng lên mắng nhiếc chân trái phóng ra đuổi phải về sau cùng cũng rũi ra móng trái, vang quyền tức mở đầu. Vân Tùng tranh thủ thời gian cho nó cù lét, sau đó lại vứt cho tiểu nhị mấy cái tiền đồng, tiểu nhị lập tức thống khoé đem bọn hắn dẫn lên lầu 2. Hiện tại bọn hắn lên lầu thời điểm cửa ra vào vang lên một cái thanh âm thanh thú, đó là thực tiết thú. Trong truyền thuyết thượng cổ hung thú. A Bảo nghe nói như thế tranh thủ thời gian đứng lên bẩm eo, nhíu bước một lần. Vân Tùng kẹp lấy nó cổ kéo đi, cũng cũng không quay đầu lại nói ra, không phải là một đầu gậy chứ. Vượt qua thang lầu thời điểm hắn dùng dư quang canh cổng, nhìn thấy một đội hơn 10 người nhét chung một chỗ. Bọn họ đa số là sắc mặt trang nghiêm chẳng hẳn, chỉ có một cái là thần sắc đạm bạc nhưng mày kiếm mắt sáng trung niên nhân cùng hai cái tư thái yêu điệu, mang theo nón rộng vành cô nương. Trong đó một cái cô nương xốc lên áo choàng đổi theo bọn họ nhìn, A Bảo rất muốn trở lại để cho nàng xem cho rõ ràng. Điều kiện không cho phép. Vân Tùng đem nó kéo đi. Thực thiết thú cuối cùng thanh danh vang dội, ở dân chúng trong mắt nó khả năng chỉ là một khối sẽ đi thịt, nhưng ở hiệu việc trong mắt người nó là cái hung thú. Vân Tùng ở trong khách sạn mượn bút mực đưa nó toàn thân tóc trắng nhuộm hắc. Hắn nhìn một chút, nói ra, đầu này heo đen thật là gợi a. A Bảo cũng không có cùng hắn sức sống. Ngay cả hay không mắm miếc. Dù sao lúc này khẩu B21, Mộ Dạ chẳng đệ vào trong những đó. Thu thập thỏa đáng bọn họ ra ngoài ăn cơm, trở về thời điểm vừa tới cửa ra vào, sắp vách đi từ từ vọt mà ra một người. Lệnh hô cha lập tức tiếp theo đứng vững, á bảo trứng mắt chuẩn bị mắm miếc. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Chạy mà ra là cái tiểu mỹ nhân. Chỉ thấy nàng đen như mực phát trương dương choạng tại đầu vai, một đôi mắt to hắc bạch phân minh tản ra sáng láng thần thái, môi của nàng mềm mại xuống mãn, hạt dưa khuôn mặt nhỏ mịn màng, cả người tinh xảo hoạt bát giống như một tiểu tinh linh. Nàng Cung Tiểu Bạch thỏ tựa như một hơi lén đến a bảo trước mặt, vui vẻ cười nói, "Đây là thực thi thú, ta ở Hoa Văn Mẫu trong sách thấy qua, đây chính là thực thi thú." Vân Tùng cảnh rắn nói, "Cô nương ngươi nhận là người, không được nhận sai thú, đây là một đầu mặt tròn hết ghê chứ." Tiểu mỹ nhân nháy nháy mắt lộ ra ngạc ngào đủ cười, nói khẽ, "Ta minh bạch ta minh bạch, ngươi không muốn để cho người khác biết ngươi mang theo một đầu thực thi thú đúng không? Thật xin lỗi, đạo sĩ các ca, ta không nên đánh nhiều các ngươi." Có thể là ta rất ưa thích Thật Thiết Thú a, cha ta trước đây đã đáp ứng ta chỉ cần ta có thể thi đậu thượng hải đều cũng trưởng lão hội nữ tử học viện thì cho phép ta giữ một cái sổ vần, kết quả ta thi đậu nghĩ dưỡng Thật Thiết Thú, hắn lại đổi ý. Nói đến đây nàng lại sinh ra khí hừ một tiếng, nói, nam nhân nói chuyện quả nhiên không thể dễ tin. Vân Tùng không giải thích được nhìn vào nàng, hỏi, tiểu thư ngươi mẹ họ gì? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tiểu Mỹ nhân vậy không hiểu ra sao, nói ra, mẹ ta họ Văn, ngươi vẫn cái này làm gì? Ta nghĩ chúng ta không có gặp qua a, bởi vì ta ở nguyên quán cũng là đối ở quân doanh hoặc là trong nhà. Đi Thượng Hải đều cũng là đối trong trường học. Vân Tùng liền nói ra, ngươi cũng biết chúng ta chưa từng gặp qua, vậy ngươi làm gì như thế như tình? Tiểu Mỹ Nhân rốt cục cảm thấy địch ý của hắn, thuận dịp thu hồi nụ cười rầu rĩ không vui nói ra, người ta chỉ là muốn. Nghi cũng không thể, nghi cũng có tội. Vân Tùng cắt ngang nàng kiên định lắc đầu. Lúc này hắn lúc trước nhìn thấy cùng hai cái cô nương ở cùng một chỗ nho nhã nam tử dạo chơi đi tới. Hắn mang đi Tiểu Mỹ Nhân lại hướng Vân Tùng gửi tới hé náy mỉm cười, "Thật xin lỗi, lão trưởng, tiểu thư nhà ta ngây thơ mà bác, có lẽ cho ngài thêm phiền bái." Tiểu Mỹ Nhân không cao hứng nói, "Ta chỉ là muốn nhìn một chút thực tiết thú." Nơi này hay không thực thiết thú, chỉ có một cái. Nho nhã nam tử tối đầu nhìn một chút Á Bảo quả quyết nói, một cái không mập heo đen. Á Bảo ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ ta thực sự là heo? Tiểu mỹ nhân không tốt hồ lộng, hỏi, "Đạo trưởng, nhìn ngươi trang phục là Vân Du giang hồ cao nhân a. Vậy ngươi Vân Du giang hồ mang theo một đầu heo đen làm cái gì?" "Làm lương thực nha, dự trữ lương thực." Vân Tùng hùng hồn nói. Tiểu mỹ nhân lại chỉ hướng lệnh hồ tra vấn, "Vậy cái này xinh đẹp cẩu đây, cũng là làm cẩu phần lương thực sao?" Nho nhã nam tử bật cười nói, "Nó là một cái cha, gọi là cha mỹ tử." Vân Tùng kinh ngạc người này một cái nhận ra lệnh hộ tra là chỉ tra rất bình thường, nhưng vậy mà nhận ra nó tra mị tự chân thân, cái này hiếm khi thấy. Nam tử mang đi tiểu mỹ nhân, lần nữa hướng Vân Tùng gật đầu tạ lỗi. Hào hoa phong nhã nhưng rất có sinh lực. Vân Tùng vào nhà, đại bổn tựa đóng cửa, nhìn mấy lần về sau nhịn không được, hỏi: "Chân nhân, ngươi vì sao đối cô nương này rất có ý?" Vân Tùng ngưng trọng nói ra, "Nhớ kỹ, đi giang hồ có một đầu chuẩn tắc, bất kể như thế nào không được cùng mỹ nữ dính líu quan hệ. Mỹ nữ đại biểu phiến phức, nếu như chúng ta không muốn trêu chọc phiến phức, liền phải cách các nàng rất xa." Đặc biệt là cái cô nương này càng là phi phước, ngươi thấy nàng tới thời mang theo những người đó sao? Tất cả đều là tinh binh. Vốn dĩ hắn chỉ nhìn suất những cái kia hán tử vạm vỡ dâm trảo, nhuệ khí mười phần. Nhưng lúc trước nữ hài nói nàng đối ở quân doanh bên trong, sau đó Vân Tùng thị kết luận suất các hán tử thân phận. Đại bổn tựa một mực khát vọng tình yêu. Hắn đối cái kia đáng yêu làm người hài lòng tinh linh tiểu mỹ nhân tặc tâm bất tử. Vân Tùng thuận dịp cảnh cáo hắn, ba nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ngươi gia quyền cường độ. Muốn luyện ban quyền, trước phải giới xác. Đại bổn tựa vội vàng xin lỗi, chân nhân, tiểu nhân tụ giáo. Vân Tùng gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy bật đèn a. Đại bổn tượng kỳ quái hỏi, mở cái gì đèn? Sau đó Vân Tùng một phen suy nghĩ mới phát hiện, quán trọ này có cái giẫm đèn điện, chỉ có một cái mang chụp đèn dầu hỏa đèn. Dấu hoa trên đèn có mấy cái siêu siêu vẹo vẹo văn tự, hắn nhận ra nó no cái chữ này, sau đó chốc tức, hóa ra quán trọ này tuyên truyền dương đèn là Đông Dương khí tự phong đăng. Đại bổn tượng đi ngủ trước, Vân Tùng để cho hắn ngủ gian ngoài bản thân ngủ đồng trong, dạng này nếu có người muốn đi vào gian phòng của mình trước tiên cần phải kinh qua đại bổn tượng đồng ý. Đóng lại cửa phòng, hắn khởi đầu nghiên cứu phản hồn dương cùng tiền con mắt. Phản hồn trong dương cựu một trùng cấu cấu Vân Tùng trở thành cương thi về sau khởi đầu năm cừu một chủng hướng trong nhơ đưa, cắn thuốc tiểu tu luyện, cái này tu luyện chi pháp rất đáng tin, thuận tiện lại cấp tốc, hắn liên tiếp đập rơi 10 cái cừu một chủng, sau đó trên người màu tím da thịt khởi đầu mọc ra màu trắng lông ngắn. Rất nhiều màu trắng lông ngắn lấp nhấp, tự cương thăng cấp trở thành bạch cương. Vân Tùng thử một chút khí lực, thân thủ dẫn theo cái bàn nhấc cử tùy tiện giơ lên. Đây chính là gỗ thật cái bàn. 10 cái cừu một chuẩn bị ăn sạch, phản hồn dương chỉ thấy không. Dạng này hắn lại đem tiền con mắt cho cầm mà ra. Cầu quỷ. Tối hôm qua hắn lấy được tiền con mắt về sau trong núi đầu cầu quỷ lấy nhị. Thế nhưng đạo quan trung quanh quỷ đoán trường đều bị tiền con mắt câu dẫn kết thúc, hắn cảm giác ngoài sau không có bất kỳ thu hoạch. Đêm nay không giống nhau. Hắn thế nhưng là ở trong Huyền Thành, nơi này khẳng định có quỷ có hay không đưa về địa phủ hồn linh. Tiền con mắt rơi vào xét đánh kén bên trong về sau thì lộ ra chân thân. Nó chân thân là một tấm giấy trắng tiền, tiền giấy trả tiền con mắt rất lớn, vương vực, đoán trường chính là từ nơi này có được danh tự. Vân Tùng đưa nó cầm mà ra, nó biến thành một căn văn đòi. Dạng này Vân Tùng thì cười, vẫn là không chết tâm, hay là muốn câu dẫn hắn. Vân Tùng không hề bị lay động. Hắn đem tiền con mắt dọn xong, Sau đó ngồi ở phía sau bàn chờ lấy quỷ hồn đến. Sau đó không đến bao lâu, khí tử phong đang bên trong diễm hỏa đột nhiên tiêu diệt. Vân Tùng cảm giác sau lưng lạnh lẽo, không cần đến quay đầu hắn cũng biết phía sau là tình huống như thế nào. Cân nhắc được đợi chút nữa hắn còn phải đi ngủ, cho nên liền không có quay đầu đi tìm kích thích, mà là lập tức mở ra phản hồn dương. Một cái tố bạch bóng người từ phía sau hắn đi mà ra, Vân Tùng ngăn lại nó hỏi, ngươi có cái gì chấp niệm? Bần đạo có thể giúp ngươi giải quyết. Hắn không bạch bạch lợi dụng những quỷ hồn này, mà là cùng làm giao dịch, công bằng công đạo. Quỷ hồn cũng không có phản ứng mà là ngơ ngơ ngác ngác tiến nhập phản hồn dương. Thấy vậy Vân Tùng thị không phản đối. Đây là quỷ giới cấp thấp nhất du hồn, bọn chúng là ngẫu nhiên tạo thành, cũng không có ý thức, phải có ý thức tối thiểu lấy được giá quỷ cấp bậc. Du hồn tiến vào phản hồn dương, Vân Tùng cài lên nắp vali. Cứ như vậy, một cái quỷ tới tay. Thiên con mắt đoán trùng động. Nó trăm vương ngàn kế, thiên tân trăm khổ dẫn tới quỷ, cứ như vậy không còn. Bị tạo. Trong huyện thành đầu quỷ hồn cũng không có rất nhiều, tất cả đều là hay không ý thức du hồn, liên tiếp để cho Vân Tùng chờ câu được tay. Người chỗ ở lén lút hay là thiếu, một đợt du hồn về sau liền lại cũng không quỷ đến. Vân Tùng liền mang theo Tiền Con Mắt ra ngoài đi lòng vòng. Tiền Con Mắt muốn chọc giận chết rồi, đây con mẹ nó không chỉ là để cho ta khi mồi câu, cái này còn cần ta tới đánh ổ đây. Nhưng trong huyện thành Du Hồn chính là không nhiều, đằng sau hắn đang chuẩn bị kết thúc câu quỷ hoạt động, lúc này lại có một cái quỷ vào phòng. Quỷ này tốc độ muốn so Du Hồn môn nhanh rất nhiều, toàn thân đen như mực rất có thể chạy, song tới liền đi đoạt Tiền Con Mắt. Vân Tùng một tấm thái thượng bắc cực trấn định quỷ thần phù dán vào, sầm mặt lại nói ra: "Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, ngươi đen như vậy như thế có thể chạy là phong phú nhị đặc a? Có cái gì chấp niệm? Có lời nói mà ra." Hay không thì giúp ta tu luyện." Hắn đây là thông lệ chả hỏi, trước đó vẫn không có cơ hội cho hắn đáp lại. Lần này không giống nhau, hắn thu hồi tiền con mắt đem Bắc Cực trấn định quỷ thần phù lấy xuống về sau, quỷ này bỗng nhiên quỳ xuống, liều mạng cho hắn dập đầu. Vân Tùng xem xét cái này không thích hợp. Người anh em này rõ ràng có ý thức, vậy ít nhất là cái giá quỷ, nó có chấp niệm thậm chí có hoan hquest, có thể là tại sao không nói chuyện đây? Hắn dịu quỷ này đứng lên, phát hiện nó hai con mắt đều có một khoảng đinh nhỏ, trong mồm vậy chất đầy đồ vẫn. Cái này rất thông ngoan. Vân Tùng giận dữ, nói ra, biết biết chứ sao? Quỷ này lại quỳ xuống cho hắn dập đầu liền biết dập đầu. Vân Tùng lập tức gặp khó khăn. Đối phương không chỉ là con mắt cùng miệng bị bịt kín, lỗ tai hẳn là cũng bị phong bế, sở dĩ biết rõ cho hắn dập đầu là bởi vì hắn vừa rồi đỡ dậy cái này quỷ. Đối phương biết mình là gặp được cao nhân, cho nên thì liều mạng dập đầu. Người bị hại chết và lại ngu quan bị phòng, đây là chết bi tê hãm, chết rồi còn không an bình. Vân Tùng nhìn không được loại này tham sự, liền chụp đập giá quỷ cái hốt hy vọng đối phương có thể minh ý tứ của mình. Chuyện của người ta quản. Hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng, không sẽ chọc cho phiền phức, nhưng gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ. Không có hắn. Nam Nhi huýt tính Dã quỷ diện mắt vào mèo, đoán chừng là khi còn sống nhận hết dày vỏ, đến mức biến thành quỷ về sau vậy thấy không rõ hình dạng. Dạng này Vân Tùng thì đau trứng, có lực làm không lên. Cái này dã quỷ ngũ giác đều tổn hại lại thấy không rõ bộ dáng, hắn sao có thể trợ giúp đối phương chủ trì công đạo? Hắn chính đang sầu đây, phát hiện dã quỷ không giập đầu, đổi thành sợ trưởng trên mặt đất phủ đi. Đây là đang viết chữ, hắn vội vàng sàn tới nhìn kỹ. Cái chữ này rất đơn giản. Giang, chương 96, dã quỷ thân phận. Chương 96, dã quỷ thân phận. Vân Tùng nhất thời không nghĩ tới xác nhận cái này dã quỷ thân phận. Dù hồn hay không linh trí, dã quỷ có linh trí nhưng thử có hạn. Nó khả năng không biết chữ, một cái răng chữ viết xiêu xiêu bẹo bẹo, hơn nữa chỉ là viết một chữ này, lại không viết những chữ khác. Chẳng lẽ quỷ này muốn nói bản thân hàm răng có vấn đề? Vân Tùng tách ra nó miệng muốn nhìn một chút tình huống. Trong miệng đầu nhét một đầu cọc gỗ ngắn tựa như đồ vật, nó mở không nổi miệng. Dạng này hắn nhưng là làm không rõ ràng quỷ này là có ý gì, đành phải trước tiên đem nó cho nhét vào dưới giường, tạm thời an trí nơi này. Mùa hè cùng quỷ ngủ ở trả lại hết rất tốt. Hờ mát. Vân Tùng lên giường về sau cảm giác mình ngủ được là hàn băng giường. Đáng tiếc hay không tiểu long nữ Hắn mở to mắt nhìn một chút, trên mặt bàn một khỏa thanh đồng đầu, dưới giường một đầu gấu trúc cùng một đầu tra ở đảo cái bụng ngủ ngon. Đang sau hắn ngủ vậy rất thơm, cũng không có bị cùng phòng đại bổn tượng ảnh hưởng. Đừng nhìn đại bổn tượng lại cao lại mập, nhưng hắn không đánh khỏ khẻ vậy bất ma rằng, đi ngủ ngay cả không vân mình, cũng chết mờ rạng. Đại bổn tượng rất chịu khó. Trời chưa sáng hắn thì tỉnh, sau đó kêu lên vân tùng đi đến loa mã thành phố. Bọn họ đuổi tới loa mã thành phố thời vừa lúc là lúc sáng sớm, thị trường cửa ra vào có bán canh dê, tiểu nhị tử trong chợ đầu lôi ra dê tới hiện trường giết hiện trường nấu canh thật hẩm, cái kia mùi vị khỏi phải nói thêm ngon cửa hàng bán chính là canh thịt dê tán tỉnh bánh, nơi này canh thịt dê thật đắt, nó không sử dụng tiền đồng tiền đồng để cân nhắc, mà là cân giác. Một cái đồng bạc là thập rất tiền, một bát canh thịt dê liền muốn hai rất tiền, Vân Tùng không hiểu rõ vật khác giá bao nhiêu, nhưng đại bổn tượng sau khi nghe nhếch miệng vươn đầu lưỡi, bởi vậy có thể thấy được hẳn là thật đắt. Nhưng mà chủ quán làm ăn khá khẩm, bởi vì mua một bát canh thịt dê có thể tùy ý thêm bánh bột ngô, đương nhiên cũng là cao lương bột ngô bánh, hay không bánh mì bánh gạo. Canh dê cửa hàng khách nhân đều là bị miễn phí bánh bột ngô cho hấp dẫn tới, bọn họ đa số là mua bán ra xúc người làm ăn, trong túi eo hay là mấy đồng tiền chỉ là bởi vì bọn hắn hàng năm vào nam gia bắc tăng thêm cùng gia súc liên hệ cần dốc sức, cho nên từng cái một khẩu vị lớn, dạng này nếu như muốn ăn xong ăn no rất khó khăn, như loại này mua một bát canh thịt dê có thể miễn phí ăn bánh bột ngô bữa sáng thì tương đối thích hợp bọn họ. Vân Tùng xem xét đây là đụng tới thời đại trước tự phục vụ, liền cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu, "Đi, đi cho bọn hắn học một khóa." Đại bổn tượng nắm thật chặt đai lưng. Vân Tùng nói ra, "Người ta ăn loại này không cần tiền cơm cũng là bung ra đai lưng, ngươi thế nào còn hệ lên?" Đại bổn tượng cười hắc hắc, sợ hù dọa bọn họ. Thịt dê chủ quán thực bị giật mình chủ yếu là đại bổn tượng rất có thể mang tiếp tố, hắn hi lý hô lô quần đảo canh dê tán tỉnh bánh dẫn đến những thực khách khác cũng là muốn ăn mở rộng, cùng theo một lúc hồ an hải nhét lên. Theo lý thuyết mở tiệm cơm không sợ bụng lớn hắn, nhưng giờ khắc này chủ quán xem như sợ. Mới vừa lập thu buổi sáng, theo lý thuyết cổ thành còn tại thu con cọp dưới dâm uy, nhưng chủ quán bị gió sớm thổi lại cảm giác hết sức rét lạnh. Càng làm cho hắn sợ hãi là đạo sĩ kia cùng đại hán trạ mang một con lợn, theo này dịu đại hán chân đứng lên đi lên ủi, xem ra cũng muốn trộn lẫn khẩu thực ăn. Vân Tùng ngăn lại A Bảo, nói ra, cái này không thể ăn, bánh bột ngô ăn ngon. A Bảo lẩm bẩm lẩm bẩm gọi ngẩng đầu hít mũi một cái, tiếp tục hướng đại bổn tượng trên người bò. Vân Tùng thuận tiện dịp chọn khối thịt dê cho nó nhìn, ngươi là muốn ăn cái này sao? A Bảo hít hà tranh thủ thời gian đạt đầu. Vân Tùng nhìn thấy trên mặt bản có cay tiêu phấn, thuận dịp nhanh chóng chám lập tức lại nhanh chóng cho A Bảo nhét vào trong miệng, vậy ngươi ăn đi, cái này rất cay, căn bản không thể ăn. A Bảo nhuyễn động nhúc lips miệng, tranh thủ thời gian phi phi phi tới phía ngoài thổ. Vân Tùng nhìn người, mà chủ quán muốn khóc. Thấy vậy Vân Tùng liền cho hắn một viên đồng bạc, nói ra, phúc sinh vô thượng tiên tôn, để cho tiểu đạo cái này huynh đệ ăn no. Chủ quán mắt sáng rực lên, tranh thủ thời gian túi đầu không lưng. Đạo gia ngài thực sự là lòng dạ từ bi, ngài và ngài huynh đệ tùy ý ăn, còn có cái này cha cùng cái này chư, nhị tử ngươi qua đây, cho đạo gia cha cùng chư uy mấy cái bánh bột ngô. A Bảo đã lén lút lăn lộn được một cái bánh bột ngô, nó chính ăn vui vẻ, nghe được chủ sạp lời nói sau lập tức ngây ngẩn cả người, ta sẽ không thực sự là một cái chư a. Cảnh Dê bảy tiểu nhị bưng một bàn hoa màu bánh tới đưa cho đại bổ tượng, lại phân cho A Bảo hai cái. Ngươi ăn nhiều một chút a, đạo gia heo này là ngươi mới vừa mua sao? Nhìn đem nó gầy, vậy ngài trở về được cho thêm nó uy điểm chấu cám, dài như vậy lu nhanh a bảo đem bánh bột ngô nhét vào trong miệng, một bên bao kích miệng một bên xác định, mình là một trư. Chủ quán rộng mở cung lửng bánh bột nô, đại bổn tượng vậy rộng mở cái bụng ăn. Rất nhiều người bị dẫn tới xem náo nhiệt. Bọn họ gặp qua bụng lớn hãn, nhưng chưa thấy qua dạng này bụng lớn hãn. Rất nhanh Vân Tùng đuối hận. Hắn hẳn là để cho đại bổn tượng khiêm tốn một chút. Một đội nhân mã bị hấp dẫn tới, dẫn đầu là cái mày kiếm mắt sáng tuấn lãng trung nhân nhân, đi theo phía sau hai cái mang theo nón lá cô nương cùng một đám cường tráng đại hãn. Cái đầu hơi thấp cô nương nhìn thấy bọn họ về sau lập tức reo hò một tiếng, sau đó lanh lợi chạy tới, lại gặp người ăn, sự đan rất lớn vậy chứ. Nghe nàng nói như vậy, Vân Tùng Tuận Dịch không có ý tứ lại đi mặt lạnh so với. Con nhỏ cô nương vẫn là rất thượng đạo. Nhìn thấy Vân Tùng Nghiên lặng ăn canh mặc kệ chính mình cùng A Bảo tiếp xúc, tiểu mỹ nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng muốn một bản tay thiết thịt dê cho A Bảo, đến, ăn thịt thì ăn mới ngon. A Bảo hít hà về sau kiên định rũi chảo đầy ra bắt đầu phiên giao dịch tử, cái này cay, không thể ăn. Một cái khác cáo chuột cô nương hơi lớn tuổi, điểm ấy từ nàng càng thêm châu tròn ngọc sáng tư thái có thể nhìn mà ra. Nàng lãnh đạm nói ra, "Tiểu Khê, đừng đi quấy rầy người khác, phụ thân dạy bảo quên rồi sao?" Tiểu Mỹ Nhân muốn cự tuyệt, anh Tuấn Trung niên nhân đi tới lôi đi nàng nói ra, "Đợi chút nữa chúng ta muốn đi bả mã, đến lúc đó ta giúp ngươi chọn một con tiên lý mã có được hay không?" Nghe nói như thế tiểu mỹ nhân vô cùng tâm động, nàng khó xử nhìn về phía A Bảo. Kết quả phát hiện A Bảo con mắt không nhìn nàng cho thịt dê, chỉ lo ăn lương thực phụ bánh, thế này lòng của nàng cho thương tổn tới, chợt dịp hung hăng lột đem A Bảo đầu nói ra, "Ngươi thực là một ngốc tử." A Bảo trừng mắt nhếch miệng hù dọa nàng, "Với ai hai đây?" Đại bổn tượng bất động thanh sắc đem trên mặt đất một bản thịt dê mang đến đi, huy động đũa nhanh chóng ăn. A Bảo nhìn hắn ăn mặt mày hớn hở lập tức hổ nghi ngẩng đầu. Đại buồn tượng bất động thanh sắc đem một cái bình cay tiêu phấn vung đi lên. A Bảo đứng lên cố gắng biện bản nhìn về phía thịt dê phát ra bất mãn lẩm bẩm âm thanh, đại buồn tượng kẹp lên một khối kín đá đưa cho nó. Về sau dù là Vân Tùng muốn cho nó hướng trong miệng nhét thịt dê vậy nhét vào không loạn. Bọn họ ăn uống no đủ chuẩn bị tiến vào gia súc thành phố, kết quả tiểu mỹ nhân đối A Bảo cảm thấy hứng thú, nhất định phải cùng bọn hắn đồng hành. Thấy vậy anh Tuấn trung niên nhân thuận dịp bất đắc dĩ đối Vân Tùng chắp tay nói: "Vị đạo trưởng này hữu lễ, ta xem ngài phải vào cái này thị trường phải không? Vậy chúng ta có thể hay không kết bạn mà đi?" Thật không dám giấu giếm. Ta hiểu sơ tướng Ma Kinh, nếu như các ngươi muốn mua gia súc, có lẽ có thể giúp đỡ điểm bận rộn." Vân Tùng nói ra, "Chúng ta không muốn mua mã, muốn mua con la." Trung niên nhân cười nói, "Trong sông đổ về một biển, ta tướng con la ánh mắt cũng không tệ." Vân Tùng giận dữ nói, "Được à, nếu chư vị có ý định đồng hành, vậy chúng ta đồng hành tốt rồi." Không phải hắn tùy tiện thỏa hiệp, mà là Ao một bên kia đối hai cô nương vô cùng có hứng thú, Liêu Mạng đánh trống gieo hở lấy muốn hắn đi tới gần đối phương. "Sắp bí." Bọn họ tiến vào La Mã thành phố, thị trường không nhỏ, bên trong gia súc không ít, nhưng đa số là chư dê cùng nhiều, con lừa cùng con la không nhiều lắm. Trung niên nhân, nhân làm tự giới thiệu, hắn gọi Công Tôn Mô phòng, hai cái cô nương là tỉ muội, chia ra gọi Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Cẩm Khê. Lộc Trạc Trạc tính tình thanh lãnh, rất ít mở miệng nói chuyện, mà tiểu mỹ nhân Lộc Cẩm Khê là rất hoạt bát, nàng rất ưa thích da bảo, muốn ôm a bảo. Như Vân Tùng đoán như thế, những người này địa vị rất lớn, bọn họ tiến vào Loa Mã thành phố liền đi số lượng không nhiều trong cửa hàng. Lão bản xem bọn hắn tới cửa nhanh tới đây tức đãi. Lão bản trước cho hai cái cô nương kiến lễ, nói: "Tiểu nhân gặp qua nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, ngựa đã cho các ngươi chuẩn bị xong, cũng là tiền triệu bên trên tứ viện Ngựa Mã nhà máy chiến mã hệ thống, từng cái ngựa tốt." Mặc Khắc tiểu nhân trả lại cho các ngươi chuẩn bị một cô xe con cùng một cô em gái ngươi đồng ý tuyết lạnh bại xe tài lớn, cần đặt hai vị tiểu thư cùng công tôn tiên sinh chọn lựa. Lúc này liền cần chủ nhà đến nói chuyện. Lộc Trác Trác thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra ưa thích ô tô, nhưng hộ thành khoảng cách kiềm nam còn có hơn nghìn dặm, vả lại những địa phương này phần lớn là đường núi, chúng ta đến lúc đó đi nơi nào tìm dầu nhiên liệu đây? Lão bản cười nói, "Thỉnh nghị tiểu thư Minh Xét, tiểu nhân cân nhắc đến nơi này điểm, cho nên cho các ngươi chuẩn bị chính là cao lô sinh than tủi ô tô." Vân Tùng nghe nói như thế mở rộng tầm mắt. Còn có than tủi ô tô? Cái kia một cây số mấy cái than? Lục Trạch Trạch hay là cự tuyệt cỡi xe hơi lễ nghi, nàng vẫn là nói đường núi không dễ đi, cho nên phải cưỡi ngựa. Vân Tùng bực bực, con đường núi này sao không dễ đi mã liền tốt đi rồi sao? Đi đường núi không nên cưỡi con la cỡi lừa sao? Hắn nhìn một chút Á Bảo, kỳ thật cỡi gấu trúc cũng được, đáng tiếc Á Bảo vẫn là cái bà bảo, thừa trọng lực không được. Bên ngoài lại có mấy cái hán tử đến, bọn họ đều là người thổ kịch, hán tử dẫn đầu chưa đi đến phòng thì ồn nào, "Võ sát, ngươi cho ta đây môn chuẩn bị mã đây." Nhìn thấy có người xa lạ đến, Công Tôn Vô Phong liếc mắt ra hiệu, các hán tử đi lên đem tiểu thư nhà mình bế lại. Chủ tiệm đi trước chiêu đãi những người này, hắn để cho tiểu nhị đi dẫn ngựa, rắc mà ra là một tất cả nhắt chân trước lẵng mã. Cái này ngựa giả rất to lớn vậy, quả thực ra bọc xương. Ngựa của nó tông vừa giải lại bẩn, phía trên đánh rất nhiều vết, trên người ra lông chốc ra, lộ mà ra trên rà có mấy đầu vết sẹo cùng vết thương, bởi vì trời nóng nực có một vết thương còn bị con rồi xuống chứng, lại có ròi đang ngọ ngậy. Lão mã âm u đầy tử khí đi mà ra, nó từ đám người một bên đi qua thời điểm, có cái hán tử bỗng nhiên chỉ trên mông ngựa một cái con dấu thấp giọng nói, là chiến mã. Lâu Cẩm Khê lập tức nói ra, "Chấm đã, thiết bà bá, đây là một tất chiến mã." Lão bản cung kính nói, "Đúng, là từ Tây Bắc thu được con mã, nó lớn tuổi rồi, móng trước lại thường qua, đã phế." Lâu Cẩm Khê liền hỏi, "Nếu ngựa này đã phế, phía ngoài bằng hữu mua nó làm cái gì?" "Da ngựa làm bừng da, thịt ngựa ăn hết, xương ngựa đầu nấu canh, nó tác dụng lớn đây." Ha ha. Đầu Linh Hán tử tùy tiện nói ra. Lâu Cẩm Khê mất hứng, nói ra, "Đây chính là chiến mã, kết quả nhà ta muốn đem nó bán cho đồ đệ." "Nhị tỷ, Vô Phong đại ca, đây coi là chuyện gì?" Công Tôn Vô Phong nói ra, "Tây Bắc chiến mã nên hay không tham dự chúng ta chung nguyên đại chiến?" bọn chúng cũng là ở chống cự giặc ngoại xâm, nếu bọn chúng không thể chiến tử sa trường, cái kia xác thực nên để chúng nó có thể kết thúc yên lành." Lâu Cẩm Khê đang muốn cười, Công Tôn Vô Phong lại lời nói xoay chuyện, nhưng lão thiết vậy thật khó khăn, hắn là cho Lộc Tiên Sinh buôn bán mà không phải lạm từ thiện, cho nên lão bản Liễu mạ gật đầu. Lão Mã ngẩng đầu lên hướng một bên nhìn một chút, mắt to đang chảy nước mắt. Lâu Cẩm Khê bị xúc động, nàng nói ra, "Thiết bá ba không cần khó xử, con ngựa này ta mua, bao nhiêu tiền?" Phía ngoài hắn tự gấp gáp, dựa vào cái gì? "Chúng ta sẽ mua, ngày hôm nay tới dẫn đi mà thôi, tiền đều cho, không chỉ tiền đặt cọc." tất cả tiền đều cho." Lão gầm khè nói ra, "Các ngươi tốn bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi, không, ta cho các ngươi gấp đôi." Nghe nói như thế đại bổn tượng thở dài nói khẽ, "Tiểu cô nương không hiểu nhân gian hiểm ác, trừ phi bọn họ có thể lấy ra thân phận tới dọa ngụ những người kia, nếu không muốn làm loạn đại đầu." Quả nhiên, phía ngoài hắn tử nghe được lời nói của nàng thì cười, "Tiểu muội, ngươi thật thanh khiết khiết tiện lương lại lòng dạ từ bi, quả thực là trên trời rơi xuống bồ tát. Có thể là ta không có cách nào đem nó bán cho ngươi, nó vốn dĩ không quý, cũng liền 50 cái đồng bạc. Có thể là có người nhìn chúng nó uy thác chúng ta tới hỗ trợ mua xuống." Người ta đã cho tiền đặt cọc, ta bán chính là 100 đồng bạc, người ta cho ta 25 cái đồng bạc tiền đặt cọc, chúng ta có khế ước, vi ước muốn gấp 10 lần bội thường. Nha Trọ lão bản sắc mặt trầm xuống, nói ra, "Thuần Tử, thiếu hắn TT ăn nói lung tung, ngựa này các ngươi là 25 cái đồng bạc mua, nhưng chúng ta là mượn vay nặng lãi mua." Thuần Tử giảo hoạt cười một tiếng, "Lãi mẹ đẻ lãi con mà ra, 25 cái đồng bạc hoàn lại 50 cái đây." Lộc Trạc Trạc thản nhiên nói, "100 đồng bạc, chúng ta mua." Thuần Tử lắc đầu nói, "Không nên không nên, ta đã cùng người nói xong, 100 đồng bạc bán cho người ta." trái với điều ước muốn gấp 10 lần bội thưởng, đây chính là 1000 đồng bạc. Lộc Trạc Trạc nói ra, "Tốt, cái kia không mua, các ngươi đem mã dắt đi." Lâu Cẩm Khê không cam tâm, Công Tôn Vô Phong ấn xuống bả vai nàng ngỗ, nàng thuận dịp an tính lại. Thuận tử không nghĩ tới Lộc Trạc Trạc tính tình cương ngạnh như vậy, nhưng hắn loại này tên giàu hoạc cổ tay lăng lệ, lập tức sai sử thủ hạ tới dẫn ngựa. "Đi, đem mã dắt qua đến, đem giá đợn nhích lên, ta ngày hôm nay ngay ở chỗ này cho nó tới cái sốn luật ra." "Đúng rồi, ta nghe nói ngựa này mắt to bổ, súng khoét mã nhãn mang theo hết khí hơn bổ." "Ha <cười> ha, hành, ta trước làm hai dưới mắt ngựa tới." Vân Tùng cười đi ra ngoài nói ra, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn. Vị thí chủ này, đạo tổ muốn cho tiểu đạo cho ngươi truyền câu nói, câu nói này gọi thấy tốt thì lấy, cho nên 200 cái đồng bạc thế nào? Thuận Tử cho là hắn cùng công tôn vô phong một đoàn người là một đường, dạng này hắn mà ra có kẻ mặc cả chẳng khác nào một đoàn người phục huyễn, thế là hắn cứng cổ nói, 500 đồng bạc. Ít hơn nữa không được, liền phải 500 cái. Vân Tùng thống khoé đối đại bổn tượng gật gật đầu. Đại bổn tượng cười ngây ngô lấy đi lên đưa cho hắn năm tấm đại ngạch ngân phiếu. Thuận Tử sợ ngên người, hắn ý thức được bản thân chào giá quá thấp, còn muốn một lần nữa lại hô giá tổn cậu. Vân Tùng Sán tới kéo ra và tháo để cho hắn nhìn khẩu B21, "Mộ Dạ, thuật từ thu hồi ngân phiếu quyết đoán rời đi, các huynh đệ, rút lui, ngày hôm nay phát tài, ta cũng đi khi một cái lao ra." Nha trọ lão bản lúc này đã biết được Vân Tùng không phải bọn hắn người, thuận dịp bắt đầu nói, "Đạo trưởng quả thực có lòng từ bi, đáng tiếc." "Ha ha, đạo trưởng từ bi nha." Hắn nửa đường đổi giọng là bị Công Tôn Vô Phong trừng mắt một cái. Công Tôn Vô Phong từ trong ngực lấy ra một bình dược đưa cho Vân Tùng nói ra, "Đây là nhà ta tổ truyền sinh cơ phấn, có thể khu độc sắt trùng, cho ngựa dùng hiệu quả trị liệu tốt hơn." Vân Tùng ngẫu quyền Hắn cho lão Mã vết thương giải lên sinh cơ phấn, rồi bỏ liều mạng chui ra ngoài. Vân Tùng còn muốn lại mua một tấc con lửa cho đại bổ tượng. Đại bổn tượng cự tuyệt, thì ta cái này thể trạng từ đến lớn mạnh tượng, ngựa gì cái gì con lạt đều không được, ta đặt mông đi lên bọn chúng eo thì đức. Dạng này Vân Tùng thì không mua, hắn về sau cấy cái này ngựa già liền có thể. Tiểu Đạo Số Mã. Đây cũng là một đạo giang hồ phong cảnh. Công tôn vô phong một đoàn người cũng đi cho mã, đằng sau hắn lại đang Lục Cẩm Khê bợ vai bên trên vỗ một cái, Lục Cẩm Khê đột nhiên tỉnh táo lại. Biết được Vân Tùng tốn giá cao mua lao chiến mã, tiểu mỹ nhân sướng đến phát rồ rồi. rồi. Cố ý buộc nhà trọ lão bản cho hắn trên một bước hảo yên ngựa và tốt hơn một chút môi ngựa bắt đầu. Đám người dẫn ngựa lui về phía sau đi, kết quả mới ra ra xúc thành phố liền bị một đám lệch ra đội nó lính, ngầm lấy điếu thuốc cả đây. Thuận từ nói chính là bọn họ có phải hay không? Cái đạo sĩ kia, ngươi cho ta mà ra, mấy ca, đi cho hắn tìm kiếm thân, trên người hắn có súng. Vẫn Tùng xem xét bọn họ cái này chết dạng trong lòng giận dữ, hắn chuẩn bị móc súng cho đám người này một cái bắn phá sau đó mang đại buồn tượng hướng cổng thành chạy trốn đi trên núi. Kết quả Công Tôn Vô Phong vượt lên trước tiến lên ngăn cả môn, hắn lấy ra một cái cặp da đưa cho dẫn đầu quan quân. Quan quân Hồ Nghi mở ra, sau đó nghiêm sắc mặt, "Kiệu, Lục đại soái, các ngài là?" Công tôn Vô Phong làm một ý niệm động tác, nói khẽ, "Chính ngươi biết rõ là được rồi, đem việc này nát vụn ở trong bụng." Quan quân dẩm chân hướng hắn chào kiểu quân đội một cái, mang theo thủ hạ hôi liu liu liền chạy. Vân Tùng hướng Công tôn Vô Phong nói lời cảm tạ, Công tôn Vô Phong cười nói, "Tiện tay mà làm thôi." Bọn họ trở lại khách sạn chuẩn bị xa nhau, Vân Tùng nhìn Lục Cẩm Khê một cái nói ra, "Ngươi có thể hay không đừng thân á bảo?" Lục Cẩm Khê khuôn mặt cười lộ ra vẻ mợ mịt, "Ngươi như thế vu oan người, ta nào có thân cái này gợi chứ?" Lục Trạc Trạc nhìn không được lấy ra một cái cái gương nhỏ cho nàng nhìn, trên cái miệng của nàng trên núi lên thịt, á bảo trên lông màu mẹ khởi đầu chọc ra. Trở lại khách sạn về sau đại buồn tượng liền đi ra ngoài, chờ vạng tối hắn trở về, sau đó cho Vân Tùng vẽ một địa đồ. Màn đêm buông xuống, quá đêm đến, Vân Tùng mang theo đêm qua dã quỷ ra cửa. Thuật tử mấy người là bên trong tòa thành cổ đô tệ, bọn họ có cái tiểu lão sát sinh, lúc này mấy người đều ôm cái nùng trang giẫm mặt cô nương ở trong gian phòng của mình đóng góc. Vân Tùng lười nhác làm công khí, tìm được thuận tử về sau trực tiếp xuyên tường vào. Thuật tử lúc này lại chính đang làm công khí, hắn rất biết chơi. Cẩn Cô Nương tất chân che lại con mắt cùng Cô Nương vòng quanh cái bàn chơi chỗ tím. Thấy vậy Vân Tùng đi lên đem Cô Nương cho cho choáng, Cô Nương ngã xuống đất phát ra tiếng vang, Thuẫn Tử cười dâm một tiếng thì bay nào đi lên. Hắn cảm giác mình ôm lấy một người eo, Thuẫn Dịch cười dâm nói, "Hắc hắc, ta cũng là bắt được người, ai da, gọi phụ thân, đến, cho phụ thân." Hắc, "Trên người ngươi như thế cứng như vậy đây." Trong khi nói chuyện hắn thói quen thân thủ đi sờ người ta mặt, còn nói thêm, "Ta đây là mò tới ngươi chỗ nào? Như thế nhiều như vậy mau." Ân. Vân Tùng hóa thành là bạc cương. Hắn đem tất chân rời ra, Thuẫn Tử vừa vận mầm đầu Sau đó thấy được một tấm lông sủ, nhăn nhó mặt chết. Tay của mình chính đang tấm này mặt chết bên trên vớt về. Mặt chết hướng hắn dữ tợn cười một tiếng, đầu đương nhiên không còn trở thành cái quỷ không đầu, nhưng lại có thể nói chuyện, ngươi tốt tao à? Thuận tử ngao một tiếng hách thảm, phía trên phía dưới cùng một chỗ phún ra ngoài bờ mép. Trên đất cô nương bị hắn đánh thức, nàng hoảng hốt mở mắt vừa nhìn. Sau đó gọi Lao Bi tới hãm. Những người khác nghe được tiếng kêu kéo quần lên chạy tới. Thấy vậy Vân Tùng sướng đến phát rồ rồi. Người đã đông đủ, không cần làm phiền hắn lần lượt điểm danh, chính là tương đối nhau nhau. Đi vào một cái gọi một cái Một cái so với một cái có thể để, ngang nhau, nhau hàng xóm chịu không được, đây là giết heo hay là ngày chưa đây, tại sao gọi thành dạng này? Vẫn Tùng để cho mấy người sắp xếp sắp xếp quỷ, lại đối các cô nương hô, các ngươi ý miệng. Ta là người nghèo khổ chết rồi hóa thành quỷ, biết rõ các ngươi cũng là người nghèo khổ cho nên mới thao cái này tiền nghiệp, cho nên chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta không sợ các ngươi. Sa ngã các phụ nữ đạm lượng lớn, lấy được cam đoan lập tức ý miệng, nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất cái mông vểnh lên lên cao. Cái này tư thế các nàng quen. Thuấn Tử cũng gọi, quỷ lão gia, ta cũng là người nghèo khổ nha. Vẫn Tùng đi lên xốc hắn lên đập vào trên mặt bàn. Cả dân nói, "Ta năm ngoái mua khối biểu hiện, ngươi người nhỏ khổ. Bản tọa chính là người người tiền nuôi vị tới, các ngươi nơi này có hơn 1000 đồng bạc, ngươi lại dám hồ lộng bản tọa?" Nói ra hắn lộ ra mang tính tiêu chí đủ cười, kiệt kiệt kiệt tuyệt, bản tọa xem các ngươi là muốn chết. Vừa vặn, bản tọa dưới trướng còn thiếu mấy cái thổ tiêu đồng quỷ, mấy người các ngươi phải chẳng có ý tưởng. Một người hán tử hoảng sợ kêu lên, "Quỷ tổ tông tha mạng, ta ta không phải đồng tử nha, chết cũng không phải đồng tử quỷ nha." Vân Tùng cười nói, "Kiệt kiệt kiệt tuyệt, không có sao, miệng của các ngươi còn đồng tử thân là được, dù sao bản tọa dưỡng các ngươi cũng là để cho các ngươi đi thổ tiêu." lại có một người hán tử ngạc nhiên ngẩng đầu, "Quỷ tổ tông, miệng ta không phải đồng tử thân, ta, ta thực không giam dầu dễn, ta thích đặt ông." Vân Tùng vung tay một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài, hắn cả giận nói, "Ở đâu ra nói nhảm? Tiền, bản tọa đòi tiền, đem tiền của các ngươi đều cho bản tọa giao mà ra." Thuật tử lúc này ngược lại là người cũng như tên, rất tuân theo, vội vàng đem ngân phiếu và lọ sát sinh tiền đều cũng cầm mà ra. Vân Tùng cho là hắn sẽ thiếu cho ít tiền tới tính toán, nhu trí, khôn ngoan, dạng này hắn có thể tìm lấy cơ lại mạnh mẽ thu thập mấy người. Không nghĩ tới đối phương thực thành thành thật thật đem tiền cầm hiện ra. Vân Tùng rất tức giận, lại một bàn tay đem hắn bỏ rơi phi. Hắn tức giận không phải không mượn được cơ thu thập tu tự, mà là sức sống bản thân quá thành thật, mình bây giờ có thể là lệ quỷ, cái kia vì sao đánh cái người còn cần đến kiếm cớ? Bất quá vẫn là tìm được cớ đánh người nhất hài lòng. Vân Tùng đem dã quỷ dứt vào, hướng mấy cái lưu manh giận dữ hét, tất cả cúi tới cho bản tọa nhìn kỹ một chút, nói cho bản tọa, nó là ai? Cái này dã quỷ chết quả thực bi thệ hàm, mấy cái lưu manh xem xét trong phòng lập tức mùi khai rõ ràng. Thuần tử Liễu Mạng dập đầu kêu lên, quỷ tổ tông tha mạng. Tiểu nhân biết, đều biết, đây là đắc tội quỷ đại nhân người, tiểu nhân biết lỗi rồi. Vân Tùng xem xét bọn họ hiểu lầm, thuận dịp không vui nói ra, bản tọa là thật muốn biết cái này quỷ khi còn sống thân phận, không phải cần nó tới chấn nhiếp các ngươi, cho nên các ngươi cho bản tọa hào hào nhận nhận, hắn là ai? Thu tứ đám người run sợ trong lòng ngẩn đầu nhìn, sau đó nguyên một đám sợ quá khóc. Ngược lại là một cô nương ngẩng lên dũng khí nói ra, "Quỷ ca ca, tiểu muội hẳn phải biết nó là ai." Vân Tùng hồ nghi nhìn vào nàng nói ra, "Nó ở đưa lưng về phía con ngươi, ngươi có thể nhận ra nó." Cô nương nói ra, "Tiểu muội hay không bạn sự khác, đó là có thể nhớ kỹ người dáng vẻ cùng bóng lưng. Vị này quỷ đại gia bóng lưng cùng tiểu muội một cái ân khách rất giống." Cái tên ân khách tên là Ngựa Lớn dù đã từng là bản địa cảnh sát lùng bắt đội đội trưởng, hắn vừa lúc ở trước đó vài ngày chết. Chương 97, hóa quỷ phá án. Chương 97, hóa quỷ phá án. Niềm vui ngoài ý muốn. Vân Tùng vốn dĩ chỉ muốn đi đòi hồi tiền của mình thuận tiện giáo huấn thuận tử những cái tên Lưu Minh một trận, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Đương nhiên hắn mang lên giả quỷ vậy sắt thực ôm muốn cho Lưu Minh Môn nhận một lần người này thân phận, nhưng mà cái này giả quỷ trước khi chết nhận hết giày vò, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đã không phải là nhân dạng, cho nên hắn cũng không đối Lưu Minh Môn nhãn lực đáp lại hy vọng. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu như thế. Lưu Minh Muôn cũng không có nhận ra giá quỷ thân phận, nhưng Sa Nga ngã các phụ nữ nhận hiện ra. Hơn nữa người này lại là cổ thành cảnh sát lùng bắt đội đội trưởng Mã Đại Du. Quả nhiên, hiểu rõ nhất nam nhân là nữ nhân, hiểu rõ nhất sắc bí chính là Sa Nga nữ nhân. Vân Tùng Đối cổ thành bất luận kẻ nào đều cũng không hiểu rõ, duy chỉ có vị đội trưởng này là ngoại lệ. Hắn lúc trước nghe ngóng thần cơ tiên sinh tin tức thời điểm, Vương Hữu Đức cùng Vương Lâm trước đây giới thiệu với hắn qua một cái thần cơ tiên sinh xem bó như thần ví dụ, Mã Đại Du chính là ví dụ trong kia người, cái kia bị thần cơ tiên sinh một tiếng quát mắng dọa lộ ra tượng đất chân thân người. Hắn lại nghĩ tới trong lòng đất thời điểm thần cơ tiên sinh nói một câu nói, lúc ấy Phùng trưởng thành với ngũ lôi vành hắn nhưng bởi vì giao long phi thiên sủa tan lôi vân mà không đúng phương pháp, sau đó thần cơ tiên sinh thuận dịp cười nhạo một câu. Các ngươi mã gia tất cả đều là đồ đần. Bên trong tòa thành cổ đầu thằng ngốc kia, ngươi vậy ngốc. Cái này rất kỳ diệu. Mã gia, cổ thành, Mã đại du. Vân Tùng muốn cẩn thận đoạn bên trong công việc, thế là cầm tới tiền vậy thu thập lưu manh thuận dịp chuẩn bị rời đi. Trước khi đi hắn vấn các cô nương, những cái này ti tiện cho các ngươi tiền sao? Các cô nương lắc đầu. Nhận ra Mã đại du cô nương kia rất thông minh, nói ra Việc nhỏ như vậy không dám cực khổ quỷ ca ca tâm, chúng ta đó là tiền trình, đương nhiên mặc kệ là tiền gì, chúng ta dù cho có thể nắm bắt tới tay cũng sẽ đi hiếu kính quỷ ca ca. Vân Tùng chỉ chỉ nàng nói ra, ngươi rất thông minh, bản tọa dưới trướng vừa vặn thiếu một cái thổi tiêu dụng nữ, tiểu muội cơ duyên của ngươi được. Cô nương trợn tròn mắt, thân thể lập tức run giống như cái sảng. Vân Tùng cười ha ha, đùa ngươi chơi đây. Các ngươi đứng lên đi, bản tọa sẽ không chiếm người nghèo khổ tiền nghi, các ngươi kiếm tiền không dễ dàng, bản tọa cũng là không thể để các ngươi bạch bạch bị đùa bỡn. Nơi này thịt heo không ít, các ngươi một người kéo một cái thịt heo trở về chống đỡ phiêu tư a. Các cô nương bị lời này cho sợ ngây người. Có cô nương cảm động rơi lệ, thời đại này nam nhân còn không bằng quỷ đáng tin vậy. Trước kia các nàng hầu hạ nam nhân đều giống quỷ, ngược lại cái này quỷ càng giống người. Vân Tùng thúc dục các nàng tranh thủ thời gian mang lên thị heo rời đi, hắn cũng đi làm hai phiến thịt heo, Dạ Quỷ vẫn rất có sức lực, hắn để cho Dạ Quỷ phieng. Thuấn Tử đám người ngơ ngác nhìn trống không khố phòng, thần đốc. Có người cho rằng mình đang nằm mơ, thì hung ác tát mình một bạt hai, sau đó đau ngao ngao. Thuấn Tử ngơ ngác nói ra, chúng ta tối nay là đụng phải cái quỷ gì? Cái này chẳng lẽ chính là quỷ kiêu kiệt? Thủ tại quỷ một cái âm siêu siêu không có hảo ý thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ vang lên, chư vị, nghe chưa từng nghe qua một câu gọi là điệu từ miệng nhập họa từ miệng mà ra. Lưu Minh môn kinh hồn bạt vía, nhìn thấy một quả miệng phun lửa đầu treo ở phía trên hướng bọn hắn âm hiểm cười. Vẫn tung lại trở về lần lượt quất bọn hắn bàn tay, sau đó đem lò sát sinh thu thập một chút, đem cái gì Đao Mổ Heo đòn cân quả cân cho hết thu thập đi. Ta muốn để cho các ngươi phá sản. Đao Mổ Heo đòn cân quả cân cùng từ lò sát sinh có được tiền lẻ hắn đều ném vào dân nghèo trong nhà, cũng coi là trợ giúp một lần dân nghèo môn. Dạng này đêm nay hắn thì có thu thập lưu manh cùng cứu trợ dân nghèo hai quặp việc tiện, hắn đây là đang tu âm đức. Ngày thứ 2 Vân Tùng đem hai phiến thịt heo nấp đi lộ giá cổ thành, hắn và đại bốn tượng tìm một địa phương không người dựng lên phiến đá thiết dưa hấu. Hắn đem dưa hấu đưa cho lệnh hồ tra, a bảo liền tới đoạt. Lệnh hồ tra yêu dưa như mạng, thuận dịp tức giận đem dưa giấu ở phía sau. A bảo đứng lên bày ra băng quyền tư thế. Lệnh hồ tra đành phải rầu rĩ không vui đem dưa nhường cho nó. Cứ như vậy, dựa vào uy bức lợi dụ, a bảo ăn cái bụng tròn vo, chống trực đạn nấc. Mẹ mẹ khiếp dưa thật là thơm, ta rốt cục có thể ăn no bụng. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đem thật mỏng phiến đá rửa sạch, sạch sẽ, hắn dùng thạch đầu chống lên đến, phía dưới để lên tùi lửa trại, phía trên nướng thịt mỡ. Rất nhanh có thơm ngát mỡ heo xoẹt xoẹt bốc chập mà ra. Đại bổn tượng đem thịt heo cắt thành độ dày đều đều phiến, trước nướng thịt bá chỉ. Mỏng phiến đá dấu nóng tính không tệ, mỡ heo tiếp tục xoẹt xoẹt tới phía ngoài bốc chớp, sau đó thịt bá chỉ bên trên xuất hiện khô vàng sắc. Chính đang dự dư vị đưa hấu a bảo ngây dại, nó bỗng nhiên cảm giác trong bụng dưa hấu không thơm. Lệnh hồ tra phân đến thịt bá chỉ, nó ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn vui vẻ, cái đuôi to lay động bay lên. A Bảo tức giận đi tới chống nạnh nhìn Vân Tùng, "Cố ý, cố ý đúng hay không?" Vân Tùng phân cho nó thịt bá chỉ, "A Bảo ăn mấy khối về sau thực sự ăn không vô nữa, thuận dịp yêu thương rời đi." Hắn trong thành mùa cây thì là cây tiêu phấn, dạng này tăng thêm mối ăn thì điều tra đơn giản nướng thịt liệu. Nhưng dạng này nướng thịt liệu hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bây giờ thịt heo đều là dưỡng chí ít một năm thổ thịt heo, căn bản không ăn được đồ ăn đánh không lên được, cái kia thịt quả thực hương để cho người ta mê say. Vân Tùng ăn khối nướng chín thịt bá chỉ, dấu chân ở trong miệng nhảy loạn, mùi thơm bao trùm từng cái vị giác, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, xé ra thịt nạc nồng hơn mùi thịt khởi đầu nợ rọ béo gầy đều đều thịt ba chỉ, non mềm thịt sườn, tình đạo lùi về thịt, Vân Tùng từng cũng nướng, mỗi một khối đều cũng nướng ra riêng biệt mùi thơm. Đại bổn tượng ăn đều phải rơi lệ, chân nhân, ngươi nói ngươi nướng thịt bản lĩnh lợi hại như vậy, ta trả sông sáo cái gì giang hồ, mở nướng thịt cửa hàng phát tài tính. Vân Tùng lắc đầu nói, ta không muốn sông sáo giang hồ, ta là đi trên giang hồ tìm đồ. Đại bổn tượng hỏi, tìm cái gì? Vân Tùng buông xuống nướng thịt nhìn về phía xa xa lúa nước điện, nói ra, một con đường, đường về nhà. Đại bổn tượng trầm mặc, thấp giọng nói, nguyên lai chân nhân cùng ta mở rộng, cũng là bị cha mẹ từ bỏ. Vân Tùng lắc đầu nói, không Cha mẹ ta đặc biệt yêu ta, bọn họ hay không bứt bỏ ta là ta đem chính ta bị mất. Ta lạc đường, không thể quay về nhà. Dạng này hai người bọn họ khẳng định rất thương tâm, cho nên ta phải tìm được đường về nhà, tối thiểu trở về một chuyến để bọn hắn biết rõ ta không sao, ta qua rất tốt, để bọn hắn đừng có lại lo lắng cho ta, bọn họ đã lo lắng cho ta 26 năm. Đề tài này có chút trăn trở, nhưng lại buồn tưởng hay là ăn rất ngon. Hắn cũng muốn bi thương một lần. Cũng là nướng thịt thực sự ăn quá ngon. Ăn ăn ngon, hắn thực sự quá thỏa mãn. Đủ hài lòng, hắn thực sự bi thương không nổi bọn họ khẳng định ăn không được hai treo thịt, cho nên Vân Tùng liền để đại bổn tượng mở ra phân cho dân nghèo. Trở lại trong thành về sau hắn đổi một nhà quán trọ. Vạn thông quán trọ quá không biết xấu hổ, vậy mà hư giả tuyên truyền lừa gạt hắn, hơn nữa cái kia trong khách sạn còn có hai cái quân phiệt gia công chúa. Hắn đến kính mã viện chi. Nhìn hai cái cô nương mang theo trong người một đội tinh binh dáng vẻ liền biết các nàng có phiến phức. Vân Tùng tìm nổi tiếng từ xưa mắc xích khách sạn duyệt lai khách sạn, sau đó đi ngay mã đại du gia. Mã đại du là cảnh sát lùng bắt đội một người phân đội trưởng, cái này ở cổ thành là cái quan không nhỏ, lại hướng lên chính là đại đội trưởng cùng đại đội phó cũng không có cục trưởng, nhận được tỉnh thành loại kia thành phố lớn mới có cục cảnh sát. Với tư cách cổ thành đại quan, Mã Đại Du tự nhiên ngụ nhất căn phòng lớn. Tạo huynh nhìn lên phòng ốc này thường thường không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện nó vách tường cao và lại thâm hậu, đại môn cái bọc sắt lá, ngoài cửa hay không thụ một có thể mượn lực leo tường. Loại này phòng ốc thoạt nhìn không hoa lệ, ở bây giờ năm tháng lại đặc biệt thực dụng, nó chính là một thành lũy, dù cho có sơn tặc ma phi phá thành cũng có thể chống đối tốt nhất một trận. Vân Tùng ở bên ngoài quan sát một chút, phát hiện rất ý tứ một cái điểm. Sắt lá đại môn bên trên treo một bộ môn thần. Cùng lão trấn tạo ra cộng lớn bên trên một dạng môn thần. Hắn hướng về môn thần nhìn kỹ một chút lại nhìn về phía nơi khác, kết quả thấy được một cái xem như người quen. Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong đi từ từ đến, hắn hiển nhiên vậy phát hiện Vân Tùng, liền trực tiếp đi tới hướng hắn chắp tay thi lễ, "Đạo trưởng, chúng ta thật là có duyên, ở trong này rốt cuộc lại gặp nhau." Vân Tùng đáp lễ, nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, đạo gần người hữu duyên, không biết Công Tôn tiên sinh tới nơi đây là vì chuyện gì?" Công Tôn Vô Phong cười nói, "Nếu như ta nói là tới tùy ý đi dạo, ngươi tin không?" Vân Tùng cũng cười, "Đương nhiên tin, tiểu đạo chính là tới tùy ý đi dạo." Công Tôn Vô Phong gật gật đầu, đống nhiên chỉ Mã Đại Du ra nói ra, trong viện này toán khí chủ thiên, nên bịt lại một bộ đột tử án thi thể. Vân Tùng kiến thức hắn đập lộc gầm khê bả vai sau đó để cho lộc gầm khê lặng im bản lĩnh về sau liền biết hắn là cái tu sĩ, nhưng hắn vẫn là làm bộ như kinh ngạc nói ra, Công Tôn tiên sinh vậy mà hiểu vọng khí thuật. Công Tôn Vô Phong cười cười, đống nhiên lại hỏi, hôm nay heo nướng thịt ngon ăn không? Nghe lời này một cái, Vân Tùng sắc mặt coi như thay biến. Mã Đại Du, heo nướng thịt. Vân Tùng cười lạnh nói, Công Tôn tiên sinh hảo thủ đoạn cao minh, tiểu đạo vậy mà hay không phát hiện người theo dõi. Hiểu lầm. Công Tôn Vô Phong đội vàng cắt ngang hắn. Hắn thành khẩn nói ra: "Ta không theo dõi đạo trưởng, sở dĩ biết rõ đạo trưởng ăn heo nướng thịt là bởi vì ta nghe thấy đạo trưởng trên người hỏa thiêu hỏa liệu mùi vị cùng thịt heo hết mùi vị, cả hai kết hợp, đạo trưởng tất nhiên là ăn heo nướng thịt." Vân Tùng không tin, lỗ mũi của ngươi như vậy dễ dùng." Công Tôn Vô Phong nói ra, đạo trưởng trên người hỏa thiêu mùi rất rõ ràng, đa số người tới gần ngươi đều có thể nghe thấy. Cái này heo hơi thịt heo hơi hết mùi vị rất nhạn, trừ ta ra không có người có thể nghe thấy, bởi vì ta là một cái trợ mùi heo." Lời này đem Vân Tùng cho lôi được. Công Tôn Vô Phong nở nụ cười, "Như thế Thợ mổ heo không thể dáng dấp đẹp mắt, thợ mổ heo không thể thu thập sạch sẽ sao? Kỹ thật ta là Trư Linh Quan. Một lần này Vân Tùng bị rung động đến. Trư Linh Quan. Hắn vô ý thức hỏi ngược lại, Phục Sinh Vô Thượng Thiên Tôn, ngươi thực sự là Trư Linh Quan. So sánh rất nhiều đạo gia điển tịch, Thiên Mục kỳ dị đàm luận mới là Vân Tùng mang mà ra có giá trị nhất sách. Quyển sách này bao quát vật tượng, kỹ thuật Cửu Thiên Cửu Vũ Cửu Châu rất nhiều giang hồ sự tình, trong đó liền có liên quan tới Trư Linh Quan vi chép. Trư Linh Quan là giang hồ bảng môn một trong, môn phái này đích xác rất ít người gặp. Hiện tại trên giang hồ có tứ Tây Quỷ thuật, theo thứ tự là Tương Tây Cát thì Tây vực tạo xúc, Tây Nam Đẩu, phương Tây hàng đầu. Trong đó Chư Linh Quan liền cùng Tây vực tạo xúc tà thuật liên nối. Tên như ý nghĩa, cái gọi là tạo xúc tà thuật đó là có thể chế tạo xúc vật một môn tà thuật, cái này tà thuật đại khái biện pháp là đem ra người hoàn chỉnh bọc ra, sau đó cho nhục thể mặc lên xúc vật vỏ, lại thi triển pháp thuật liền có thể chế tạo ra một cái sống xúc vật. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc. Cái này tà thuật sớm nhất đến từ Tây vực giết hồ người, năm đó bọn họ bạo loạn Cửu Châu, từ Tây vực giết tới Trung Nguyên, trước đây quấy đến Trung Nguyên long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Mà đại quân khai chiến, Lương Thảo đi đầu. Tây vực phần lớn là tiểu quốc Cái kia giết hổ người từ đâu tới hàng loạt lương thảo tới trèo chống quân đội viễn chinh. Bọn họ liền là cần tạo súc thuật, đem trung nguyên bách tính tạo súc là dê tịnh xưng là dê hai chân, giết dê, dê hai chân làm cô lương. Nhưng trung nguyên cũng không phải bất kỳ làm thịt nhát gan bọn chó nhắt. Đàng sau cũng có cao nhân học xong Tây vực tạo súc tà thuật cũng tăng thêm cải tiến, đồng dạng cần tạo súc thuật đi đối phó giết hổ người, cuối cùng trải qua nhiều năm đem giết hổ người cho làm sạch sành sanh. Tiết hổ người đem người Hán biến thành dê, vậy bọn Hán bị biến thành cái gì? Trừ, trừ linh quan tinh thông chính là đem người biến trừ tạo súc thuật, cũng là trước đây viễn chinh giết hổ người bảng môn chủ lực. Năm đó cải tiến Dế tạo Súc thuật là Lận tạo Súc thuật Chư Linh Quan tổ sư gia là một vị đại năng người, hắn cho môn nhân xuống quy củ, giết hầu người diệt tuyệt, Chư Linh Quan môn phái này cũng phải diệt tuyệt, môn này tà thuật liền không thể lại truyền xuống. Hiện tại trên giang hồ Chư Linh Quan rất ít, nhưng còn có, bởi vì có thị trường. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có giang hồ chỗ thì có ân oán. Báo ân có rất nhiều phương thức, báo thù phương thức càng nhiều, tạo Súc thuật chính là báo thù phương thức, nó không phải ác độc nhất báo thù phương thức, là để cho người hoàn nên. Còn có cho so đem cựu nhân trở thành chư sau đó nuôi tới một đoạn thời gian, dưỡng chán ngán làm nũng rồi lại giết rơi càng có thể vũ nhục cựu nhân biện pháp sao?" Công Tôn Vô Phong nói ra, chân nhân thoạt nhìn là biết rõ chư linh quan cùng tạo xúc thuật. Hắn tự tay chỉ hướng Mã Gia đại viện lại nói, "Tạo xúc thuật phía dưới, sinh linh tất cả hoài oán khí. Cho nên chúng ta chư linh quan đối sinh linh oán khí cảm thụ năng lực rất mạnh, nơi này oán khí cũng rất lợi hại, nhất định là có người chết rất thảm rất phẫn nộ rất tuyệt vọng." Vân Tùng nói ra, "Không tệ, căn cứ tiểu đạo từng điều tra, nơi này có người bị một cái gọi thần cơ tiên sinh yêu nhân cho gieo họa." Hắn không xác định chân tướng sự tình nhưng đem boa hiệu hướng địch nhân trên đầu chụp là được rồi." Công Tôn Vô Phong cau mày nói, "Thần cơ tiên sinh, chưa từng nghe qua người này." Vân Tùng nghĩ đến Phùng Trường Thanh trong lúc lơ đãng mấy lần xưng hô, nói ra, người này còn có cái danh tự, gọi Doanh Mạc Cấp. "Doanh Mạc Cấp?" Công Tôn Vô Phong lông mày vô ý thức đi lên dùng sức chọn, sau đó lại quả quyết nói, "Không biết." Vân Tùng trong lòng cười. Người coi đạo gia mắt mù lây. Công Tôn Vô Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn hướng về đại viện nhìn một chút, giận dữ nói, "Ta tìm một chút tăng nói tới cho gia đình này làm siêu độ a, chỉ có thể giúp bọn hắn đến nước này." "Ân, đến tìm được đạo cao tăng chân nhân." Vân Tùng ngẩn ngực, không thể, chính là tại hạ. Nghe hoa của hắn Công Tôn Vô Phong cười khổ một tiếng, nói, "Ta cho đạo trưởng một câu lời khuyên, đừng tự mình đi nhúng tay chuyện nơi đây." Vân Tùng đỗng nhiên minh bạch hắn vừa rồi ý nghĩa. Hắn nhắc tới thần cơ tiên sinh nói là chưa từng nghe qua, nhắc tới doanh mạc cấp lại nói chính là không biết, cho nên hắn không phải muốn hồ lộng bản thân, mà là sợ hãi. Thế là hắn liền hỏi, "Doanh mạc cấp rất đáng sợ, đúng không?" Công Tôn Vô Phong thấp giọng nói, "Đạo trưởng xem ra mới vừa vào trên đời không lâu sau. Tương lai có cơ hội ngươi tìm người hỏi thăm một chút là hay biết, người này không nên đụng." Từ vị đấu sổ tổng sư cùng sư trước đây cho hắn coi số mạng, nói hắn là thiên địa lục sát tinh đứng đầu uy hiếp tính mệnh cách. Ai động hắn, ai bị tê hàm. Vân Tùng rất muốn nói một tiếng cái này bức đã bị mình nổ chết, nhưng hắn cuối cùng đẻ lại câu nói này. Không được tìm phiền phái cho mình. Nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn thảm kịch không để ý tới. Hắn hất lên đạo bào nói ra, chuyện của Mã gia, Tiểu Đạo muốn xen vào. Duyện Mạc Cập nếu là có bản lĩnh, liền để hắn tìm đến Tiểu Đạo tốt rồi, Tiểu Đạo cũng coi là đi âm mắng quá âm sai, tẩu dao gọi ra qua giao long người, cũng thật là không sợ cái này doanh Mạc Cập. Công tôn vô phong kính nể chắp tay thi lễ. Sau đó trong lòng tán thưởng một tiếng, trẻ tuổi chính là đảm lực lớn, cái gì như bức cũng giảm thôi. Hắn bất đắc dĩ rời đi, Vân Thùng thì tại phủ cận quán trà lễ mề được trạm vào tối. Đợi đến bóng đêm giáng lâm trên đường không có người nào, hắn mạnh liệt lén đến mã gia cửa ra vào lấy xuống hai cái cửa tượng thần chạy trốn. Gắc Củng nghe được đại môn truyền đến thanh âm mở cửa nhìn, một lần này mở cửa nhìn thấy hai phiến chủi lủi cánh cửa. Thấy vậy hắn ngột, không nhịn được mắng, làm sao còn có người thâu môn thần? Thiếu đại đức. Vân Thùng tướng môn tượng thần giấu vào con trọ, mang lên ngựa đại du oan hồn đi tới mã gia. Mã đại du mặc dù ngũ giấc mất hết nhưng có bản năng Nó tiến vào nhà mình đỉnh viện về sau khởi đầu táo động. Vân Tùng dẫn nó dấu ở lầu chính trên nóc nhà, sau đó bản thân đi tìm các cổng. Đối với mã đại du bị hại sự tình trong lòng của hắn có suy đoán, cho nên không phải nói nhảm trực tiếp trở thành diễm cứ lạc đầu thị vào cửa, đường lên tiếng, nếu không bản tọa thì nuốt hồn phách của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Gác cổng chính đang đắc y ăn nước muối đậu tương uống ít rượu, vốn dĩ có chút xe rượu, lạc đầu thị vừa vào cửa hắn lập tức tỉnh tình. Rượu đều cũng hóa thành nước tiểu lưu hiện ra. Vân Tùng lạnh lùng hỏi, ta chính là bản thành quỷ vương, lão gia ngươi bị người hại chết biến thành quỷ, cố ý tìm bổn vương nói với ngữ hình. Bổn vương đến điều tra việc này, nói: "Lão gia ngươi bị ai hạ chết?" Gắc Cổng Quy cúi xuống giật đầu, từ miệng đến bàn chân bản đều đang run rẩy, Quỷ Vương ra ra ra, ra tha mạng, "Min xét." Bên ngoài đều nói ta lão gia là cho một cái tượng đất quỷ bị hại. Bất nói nhảm, đừng nói bên ngoài, bản tọa phải biết là nội tình đan án. Vân Tùng không kiên nhẫn, "Nói nhảm nữa ngươi chuẩn bị nhập ta trong bụng tới đi." Gắc Cổng nhấc gan, hay là sợ, "Quỷ Vương ra ra, vậy ta thực thật không biết. Lão gia nhà ta là ở bên ngoài không?" Vân Tùng cười lạnh một tiếng, "Vậy là ngươi vô dụng rồi." Gắc Cổng tranh thủ thời gian đổi giọng, "Lão gia chúng ta chết rồi." Phu nhân không thể nào trông tâm, mấy ngày này qua vẫn rất thoải mái. Vân Tùng lại hỏi, nhà các ngươi trên cửa trước đây treo một bộ môn thần, đây là ai mua? Gắc Củng nói ra, không phải mua, ủy Vương gia gia mình xét, là có người đưa, là lão gia chúng ta lúc còn sống làm huynh đệ, cảnh sát đội phó đội trưởng Lang Nghị gia đưa. Vân Tùng giật mình, hỏi, Lang Nghị gia ở nhà ngươi lão gia chết rồi phải trang thường xuyên tới cửa? Gắc Củng nói ra, chính là phúng viếng thời điểm tới qua, lúc khác lại cũng không có tới. Nghe lời này một cái Vân Tùng liền biết con hàng này có quỷ, tốt xấu là làm huynh đệ, cho dù là tố Liêu huynh đệ cũng không có khả năng ở đại ca sau khi qua đời lập tức không đến cửa a. Cho nên hắn không đến cửa nhất định có nguyên nhân. Nhưng chỉ chiếm được tin tức này đối trả lại chân tướng như cũ hay không trợ rút. Vân Tùng phải đi tìm Mã phu nhân. Mã phu nhân ở tại Mã gia chủ lâu bên trong. Vân Tùng định thần nhìn lại, lâu chính bát tầng, cửa sổ có tỏa ra ánh sáng lung linh đang lóe lên, nên là thiếp phủ lục. Dạng này hắn không có tùy tiện xông vào trong nhập. Không hề nghi ngờ ngựa này trong lòng phu nhân có quỷ, nàng chỉ sợ biết rõ trưởng phu lại biến thành quỷ, cho nên mới sẽ làm hai trọng đề phòng. Nhưng những bùa chú này chỉ có thể phòng quỷ, phòng không được người. Vân Tùng đang muốn biến thân hướng vào trong, lúc này có nha hoàn ăn mặc cô nương bưng cái chậu dựa mặt hiện ra. Thấy vậy hắn giật mình thuận dịp cải ý nghĩ, lại cùng cô nương tiến vào nàng ở phòng nhỏ bên trong khuê phòng. Khí trời nóng bức, cô nương tiến gian phòng về sau chuẩn bị tơi quần áo. Vân Tùng tranh thủ thời gian được phía sau nàng trở thành hốt cuồn một tay nhấn ở bả vai nàng bên trên một tay che miệng nàng lại, "Đừng động, ta là một cái quỷ, ta có lời hỏi ngươi. Nếu như ngươi không muốn bị dọa ra một tốt xấu vậy cũng chớ quay đầu, nếu như ngươi không muốn chết vậy cũng chớ lên tiếng." Hiểu nói chuyện ngươi gật gật đầu. Cô nương run rẩy liều mạng gật đầu. Vân Tùng buông tay ra, Cô nương lập tức quỳ xuống dập trên mặt đất. Trong tay quỳ xuống đất, bờ mông Manh Uy vân trùng buồn bực, ta liền như vậy giống sắc quỷ sao? Hắn không kiên nhẫn nói ra, cái mông hướng xuống điểm, bản tọa là tới tra án không phải tới cất xác. Nhà ngươi lão gia vậy biến thành quỷ, nó tìm bản tọa cáo trạng, bản tọa tới điều tra hắn nguyên nhân cái chết. Cô nương rất chủ động vậy rất kích động nói, hắn nhất định là để cho Lang Nghị gia cùng phu nhân bị hạ chết. Phản ứng của nàng vượt quá Vân Tùng đốn trước, a, ngươi vì sao nói như vậy? Cô nương nói ra, lão gia nhà ta là người thành thật, hắn không biết cái kia kết bái huynh đệ Lang Nghị gia diện mục chân thật, có thể là ta biết Bởi vì mỗi lần lão già cùng ăn uống rượu uống say, hắn liền sẽ đối phu nhân nhà ta giở trò. Vân Tùng hít sâu một hơi. "Tên liệt, phu trước nô no lang nụ. Đội tuần cảnh ngủ bên trong có người giấu." Cô nương tiếp tục nói, "Lão già nhà ta chân tâm đối đãi lang nhị ra, cũng là lang nhị ra đối với hắn lại lòng có ác ý, đối phu người mang ý xấu. Điểm ấy hắn trước kia che giấu rất tốt, nhưng từ khi lão già qua đời hắn thuận dịp không che giấu nữa, về sau liên tiếp tới trong nhà của chúng ta cùng phu nhân sống bất vượng." Lời này đem Vân Tùng cho nói mơ hồ, họ lang gần nhất không phải là không có tới qua trong nhà các ngươi sao? Nha Hoàn nói ra, hắn đến 3 ngày 2 đầu tới, bất quá hắn không theo đại môn đi, mà là Từ Mã nói đi vào, lão gia chúng ta cho nhà Đào Mã nói, dạng này có loạn quân công thành thuận tiện chúng ta chạy trốn, Lang Nghị gia chính là Từ Mã nói tiến vào. Nhưng mà việc này rất bí ẩn, nếu không phải là hắn tổng thai hóa ta, ta cũng sẽ không biết bí mật này. Lời đến nơi này, Vân Tùng liền hiểu, cô nương hiển nhiên từng chịu đựng Lang Nghị gia vũ nhục, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng mới có thể phối hợp như vậy. Lang Nghị gia rất xấu, hắn không bằng cầm thú. Hắn, hắn vậy mà tại lão gia linh tiền cùng phu nhân nhà ta tặng tiệp với nhau. Nói đến đây cô nương đều phải khóc. Vân Tùng cũng là giận tím mặt, không bằng heo chó, lại là cấm nhục vị vương nhân. Hắn hoài nghi lang nhị gia người này có đông doanh hệ thống. Chương 98, Yến Phạm Chu Môn, vạn chữ. Chương 98, Yến Phạm Chu Môn, vạn chữ. Cô nương tên là Như Ngọc, dáng dấp xác thực như hoa Như Ngọc. Nàng là Mã phu nhân tiếp thân Nha Hoãn, đối Mã phu nhân nhất cử nhất động rõ ràng nhất. Vân Tùng thông qua nàng dò thăm đông đảo tin tức, nhưng Nha Hoãn đối với một chút cơ mật tin tức vậy không biết lắm. Thỉ Như Mã gia mà nói ở nơi nào? Thỉ Như mà nói thông hướng nơi nào? Được Tôn Lã Lang Nghị gia lang nghị Bạch mỗi lần chính là thông qua mà nói ra và mã gia. Đối với cái này Vân Tùng không thèm quan tâm. Hắn biến thành quỷ soi lưng có thể tại kiến trúc bên trong suy qua, cho nên có thể tùy tiện đi tìm được mã gia mà nói ở chỗ đó. Nhưng cho hắn cảm giác khó giải quyết là, lang nghị Bạch người này tới mã gia thời gian không xác định, cái này khiến hắn rất khó vây lại đối phương. Vân Tùng hiện tại quyết định kế hoạch là bắt gian thành đôi. Đợi đến lang nghị Bạch lại đến mã gia riêng tư gặp mã phu nhân thời điểm, hắn liền dẫn người vọt thẳng tiến lầu chính đi bắt gian. Đến lúc đó lang nghị Bạch nhất định sẽ giở bệnh, nhưng loại sự tình này hết đường chối cãi. Còn tốt điểm ấy cũng tốt giải quyết, hắn nói cho Như Ngọc bạn thân phải làm lang nghị bạch cho Mã Đại Du chủ trì công đạo, Như Ngọc nguyện ý phối hợp hắn. Dạ này lần sau lang nghị bạch lại đến Mã gia về sau, nàng thuận dịp ra ngoài tại cửa ra vào sư tử đá bên trên phơi chân mện, Vân Tùng sẽ từ ngày mai bắt đầu để cho đại bổn tượng ngày đêm giám sát sư tử đá. Cuối cùng hắn lại hỏi Mã Đại Du một địa, Như Ngọc cho hắn hội chế một tấm bản đồ đơn giản, phía trên ghi rõ Mã gia mộ tổ vị trí. Sự tình xem như có phương hướng. Vân Tùng thuận dịp thu hồi địa đồ rời đi phòng nhỏ, hắn tìm địa phương dấu đi, cùng Mã Đại Du quan hồn cùng một chỗ ngồi hàng hàng, phơi mượt quang. Đợi đến nửa đêm từ trên xuống dưới nhà họ Mã biết rõ hơn ngủ, hắn trở lại thân người tiến vào lầu chính, sau đó lại trở thành lộc lô thủ khởi đầu cày. Như hắn dự tính như thế, không phải rất khó đã tìm được mà nói ở chỗ đó. Cái này Mã Đại Du cũng là nhân tài. Nhà hắn điệu đạo cửa vào không trên mặt đất, mà là suy nghĩ khác người ở một cái ngăn tủ về sau trong vách tường. Vách tường rất thâm hậu, có thông đạo hướng phía dưới đi vào dưới lòng đất, cho nên ngoại nhân rất khó ở trong lầu chính tìm được địa đạo này. Mục tiêu đạt thành, vẫn tùng mang theo Mã Đại Du gan hồn rời đi. Kế hoạch bắt đầu. Sau khi trời sáng hắn đi ăn bữa sáng, nơi đó đường đỏ mặt mùi vị không thể Hắn giải lên một cái câu kỳ an mặt mày hớn hở. Đại bổn tượng bị hắn an bài ở mã gia đối diện, mà chính hắn là theo địa đồ chỉ dẫn đi đến mã gia mộ tổ. Mã gia mộ tổ ở ngoại thành một ngọn núi trên sườn núi, bốn phía thụ mục xanh tươi, xanh non tươi tốt, hoa dại nở chín định, muôn hồng ngàn tia, khắp nơi sinh ấm. Vẫn Tùng mang theo lệnh hộ tra cùng A Bạo xuyên qua rừng cây đến gần dốc núi, sau đó nhìn thấy sườn núi trên đỉnh có người. Lại là người quen. Hắn lại một lần nữa đụng phải Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong đứng nơi cao thì nhìn đò xa, tự nhiên vậy phát hiện hắn, thuận dịp xa xa vẫy tay cười nói, "Đạo trưởng, chúng ta thật đúng là có duyên người." Vân Tùng cười khổ. Nếu như Công Tôn Vô Phong là một phụ nữ, hắn ngay cả hoài nghi hai người có nhân duyên. Đương nhiên, hắn dám lớn mật làm ra suy đoán này, nguyên nhân chủ yếu là người này Ngọc Tụ Lâm Phong, tươi mát tuấn dật, nếu là thân nữ nhi, vậy tất nhiên là cái mày ngải giang trắng, phong hoa tuyệt đại đẹp thủ phụ. Trên sơn núi có thứ tự phân bố phân mộ, chân núi có người thủ mộ phòng nhỏ. Vân Tùng lên núi thời điểm có ánh mắt từ bé trong phòng tấu mà ra, đoán chừng là nhìn hắn đạo sĩ trang phục tuận dịp hay không mà ra ngăn cản hắn. Lên tới sườn núi đỉnh về sau hắn vẫn Công Tôn Vô Phong, Phúc Sinh Vô Thượng Thiên Tôn, Tiên Sinh sẽ không lại là tùy ý đi dạo sau đó truyền đến nơi này a. Công Tôn vô phòng cười không đáp, hắn chỉ vào bắc phương cho Vân Tùng nhìn, núi này sơn núi thắc bẻ bình thường, nhìn như thưởng tưởng không có gì lạ, kỳ thật có lai lịch lớn. Đạo trưởng ngươi nhìn, nó với cùng núi sơn phát ra chủ mạch, tả hữu đều có một đầu tiểu đưa cắt kẹp hộ mà ra, bên ngoài có đại quân hộ cắt tầng tầng ôm. Sơn mạch du tựu ở đây đột nhiên xa sút, cái này để eo lạc chi lòng, bởi vì cái gọi là tới long nhất phía đưa đến, đi long nhất phía hồi nên, nho nhỏ, nhỏ dọc núi đã có đại quân đại hộ, đây là có thể có thành tựu chỗ. Ngươi lại hướng bốn phía nhìn. Cùng núi sơn một đường phát triển đến nơi đây giống như chủ lòng hành đi, đột nhiên sa suất về sau còn lại một mảnh bằng phẳng đại địa. Bởi vì cái gọi là đại địa thêm từ hung bên trong lạ, dư nhánh quay lại làm thói quen. Nơi đây phong thủy tuyệt không thể tả, mã gia có thể chọn nơi đây làm mộ tổ, cái kia hậu thế cũng hẳn là cao quý không tả nổi. Hắn một phen khoa tay lại là mấy câu nói, nói Vân Tùng chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù một trận mê mang. Nhưng mà kết luận hắn nghe hiểu, chỉ lắc đầu nói, căn cứ tiểu đạo đều cha biết, ngựa này ra về sau cũng không có nhiều người, cũng không có cái gì phú quý có thể nói. Mã Đại Du làm một cảnh sát đội đội trưởng, kết quả lại rơi vào một cái chết không rõ ràng, từ điểm đó nhìn, ngựa này ra phong nước không được tốt lắm. Công Tôn Vô Phong kinh ngạc nhìn hắn, "Hách, đạo trưởng ngươi không thông thuận phong thủy a?" Vân Tùng lúng túng lắc đầu. Công Tôn Vô Phong lập tức cười ha ha, "Vậy vừa rồi ta là bạch bạch khoe khoang. Nhưng mà không sao, người đạo trưởng kia ngươi có hứng thú hay không nghe ta lại nhảy vài câu?" Vân Tùng vung tay nói, "Thỉnh." Công Tôn Vô Phong sắc mặt nghiêm một chút, hắn nói ra, "Ta đối với chỗ này không ra gì quen thuộc, bất quá là năm đó từng nghe sư phụ đề cập qua Vân Khơi Sơn, biết rõ núi này nguy nga hiểm trở cùng thần bí khó lường." Cùng Nưu Sơn bắt đầu từ Vân Khởi Sơn mạch mà đến, được cổ thành bên ngoài xoay quanh mà thành cục, xúc đủ sức mạnh về sau đội đất mà lên thành cao núi lớn mạch, Vân Khởi Sơn có Long khí, cùng Nưu Sơn không dính nổi Long khí có thể có thể dính một chút quý khí. Hắn chỉ về phía trước sơn lĩnh cho Vân Tung nhìn, Sơn Long là nơi đây eo lạc nhất mạch, Tả Hữu có dãy núi ủng hộ, bởi vì cái gọi là Tiền Hậu hậu ủng định vi quý tộc con trai, nói chính là đạo lý kia. Nói tóm lại, cái này cùng Nưu Sơn tuy không đại ngừng lại đại phục mãnh lực như thế, nhưng Tả Hữu ủng hộ, có thể nhất phụ hộ hậu thế bình an. Cho nên đạo trưởng nếu là tướng tin ta mà nói, vậy ta muốn nói cho đạo trưởng Chỗ này phong thủy là cao nhân cho đoạn, Mã gia có thể chọn nơi này làm mộ tổ, nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Có thể là, vấn đề như vậy đến. Hắn nhìn về phía Vân Tùng, Vân Tùng nói ra, Mã Đại Du chết rất thảm, cho nên phải sao Mã Đại Du không phải chôn ở nơi đây nhân hậu nhân, hoặc chính là nơi đây phong thủy bị người phá. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói, phong thủy hoàn hảo, cũng không có bị phá. Vân Tùng nói ra, cái kia Mã Đại Du thân phận thì có ý tứ. Công Tôn Vô Phong trầm mặc xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên lại hỏi, ngươi nghe nói qua yếu phạn chu môn sao? Vân Tùng nói ra, hay không? Công Tôn Vô Phong là người giống như là bị nghẹn một lần. Sau đó hắn nói ra, đạo trưởng nói đùa, ta có thể kết luận nơi này chôn khả năng không phải Mã gia tổ tiên, Mã gia có lẽ vẹn vẹn người thủ mộ mà thôi. Nếu như ta cái này suy đoán là chính xác, vậy nơi này là yếu phạn chu môn gia mộ tổ ở chỗ đó. Vân Tung lắc đầu nói ra, mặc kệ nơi này phong thủy thế nào, chôn cất nơi này gia tộc nhất định không có cái gì quỷ thế. Bằng không bọn hắn ra người thủ mộ đều bị người giày vò chết rồi, bọn họ vì sao không ra mặt? Công Tôn vô phong cau mày nói, yếu phạn chu môn nắm giữ thiên hạ cái bang, lại là hoàng tộc hậu duệ, làm sao có thể không có quyền thế. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng. Bọn họ nhiều người tin tức toàn bộ, nhà mình người thủ mộ đều bị người hạ chết, bọn họ vì sao chưa từng xuất hiện? Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cười, được rồi, sự tình cùng chúng ta không quan hệ, hôm qua ta một lần tình cờ thấy được Mã gia phủ đệ đoàn khi trùng thiên, rất lo lắng suất cái gì tạm a, cho nên ngày hôm nay cố ý hỏi thăm tới nhà bọn hắn mộ tổ nhìn một chút, muốn nhìn một chút có phải hay không nghĩa địa phong thủy khác thường. Hiện tại đến xem Mã đại du sự tình cùng gió thủy vô quan, vậy thì không phải là thiên tai mà là nhân họa, nếu là nhân họa chúng ta không cần phải đi xen vào việc của người khác, sẽ có người tới cho Mã đại du chủ trì công đạo. Vẫn tùng nhịn không được Hỏi, Công Tôn tiên sinh đến cùng có ý tứ gì? Cái này yếu phạn Chu môn lại là cái gì quyền thế? Công Tôn Vô Phong ôn hòa cười nói, đạo trưởng ngươi cũng là hành tẩu giang hồ người, sẽ không thực không biết yếu phạn Chu môn a. Yếu phạn Chu môn là cổ đại hoàng tộc hậu duệ thế gia vọng tộc, nhà bọn hắn tổ tông với ăn mày làm giàu. Chu hướng chú thị, vân trùng gật đầu, những cái này tiểu đạo tự nhiên biết rõ, chỉ là tiểu đạo không nghĩ tới Chu thị bây giờ còn có lớn như vậy quyền thế. Công Tôn Vô Phong không giải thích được nói ra, bọn họ ngoài sáng nắm giữ thiên hạ cái bang, ngầm sinh ý liên quan đến rất nhiều nghề, tự nhiên thế lực rất lớn. Sư phụ ta trước đây giúp bọn hắn ra nhìn qua phong thủy, Cho nên đối với nhà hắn tổ tiên phong thủy yêu thích có chút hiểu, ngày hôm nay nhìn nơi đây phong thủy cùng mộ địa bày bố về sau, lại liên tưởng đến Mã đại du họ, thuận dịp đoán được nơi đây nên có chôn bọn họ lầu son tổ tiên, Mã gia thì là nơi này người thủ mộ. Nói đến đây hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói: "Đạo trưởng, ngươi đoán có thể hay không là như thế này, yếu phạn chu môn cựu địch đông đảo, có lẽ bọn họ bây giờ ở vào phiến phức bên trong, sau đó Mã đại du bị hại sự tình phía sau có ẩn tình, dẫn đến lầu son không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ có lẽ chính núp trong bóng tối quan sát, tìm kiếm ẩn dấu đích nhân. À, nếu như là như vậy thì có ý tứ." Chúng ta đụng phải cái cơ hội tốt ngàn năm một nở. Yếu phạn Chu Môn rất nói nghĩa khí giang hồ, chúng ta nếu là giúp bọn họ bật điệu, vậy bọn hắn về sau nhất định sẽ báo ân tại chúng ta, Mã Đại Du chuyện này, ta phải quản một chút. Nghe hắn nói một mình, Vân Tùng không thể nhịn được nữa. Chuyện này tiểu đạo đã sớm khởi đầu quản, Mã Đại Du chết khẳng định cùng hắn lao bà cùng hắn kết bái huynh đệ có thoát không được quan hệ, chỉ cần điều tra hai người này, nhất định có thể tra ra chân tướng. Công Tôn Vô Phong cười nói, vậy xem ra đạo trưởng cần ta hỗ trợ. Vân Tùng liếc xéo hắn, cần ngươi hỗ trợ cái gì? Cần ngươi cho tiểu đạo nói câu đâu sao? Công Tôn Vô Phong cười giỡn. Còn xin đạo trưởng thứ tội, người của này ta chính là yêu thích làm ra vẻ cao thân khó rõ, nếu có đắc tội còn xin thông cảm. Vệ phần ngươi cần ta giúp cái gì? Cái này còn không phải sáng tỏ sự tình. Mã Đại Du đã từng là bản thành cảnh sát đội lộ trưởng, rất có quyền thế, vậy hắn lao bà cùng hắn kết bái huynh đệ cũng kém không được a. Ngươi muốn đối phó bọn họ, có phải hay không cũng phải cần một chút quyền thế trợ lực. Lời nói này có lý. Vân Tùng gật đầu. Công Tôn vô phong ôn quyền cười nói, tại hạ nguyện ý giúp đạo trưởng một chút sức lực. Vân Tùng nói ra, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, tốt, Công Tôn thí chủ là có đại năng lực người, điểm nhỏ này đạo sẽ không nhìn lầm. Có trợ giúp của ngươi, Mã Đại Du bị hại một chuyện phá án và bắt giam lên đơn giản. Mà khắc hiện tại tiểu đạo liền cần trợ giúp của ngươi, ngươi giúp tiểu đạo tìm một cái Mã Đại Du thi thể bị chôn ở chỗ nào, tiểu đạo muốn mở quan tài nghiệp thi. Công Tôn Vô Phong lắc đầu nói, thi thể không ở nơi này, Mã gia đại viện đoán khí chúng thiên, thi thể nên còn tại Mã gia. Vân Tùng nói ra, nhưng tiểu đạo nghe được tin tức là Mã Đại Du được chôn tất ở chỗ này. Công Tôn Vô Phong dẫn hắn đi xuống dưới, vòng qua vài tòa bình thường phần mộ về sau chỉ hướng một tòa ngôi mộ mới. Đạo trưởng nghe được nên là bị chôn ở chỗ này, nhưng trong này không có Mã Đại Du thi thể. Nếu như ngươi nghe được mã đại du quan tại được hạ táng, vậy rất có thể là táng không có tài. Vân Tùng muốn nhìn một chút tình huống, hắn hơi vung tay nói ra, "Đào." Lệnh hô tra một ngựa trước mắt, trực tiếp vung trảo thúc đẩy. Người thủ mộ trong phòng nhỏ mà ra cái lão đầu. Lão đầu nhìn về bên này, Công Tôn Vô Phong muốn đi giải thích, lão đầu lại dọa đến quay đầu chạy. Thấy vậy Vân Tùng bực mình. Cái này người thủ mộ muốn tới có ích lợi gì? Phần mộ bên trên tổ còn rất lỏng, lệnh hô tra cùng A Bảo cũng là đào hang hạ thủ, rất mau đem mộ phần đào ra, một tòa hắc sắc quan tài lộ ra điểm thân ảnh. Vân Tùng muốn lên đi quét ra trên nắp quan tài thổ, Công Tôn Vô Phong ngăn lại chính hắn vào tay thử một chút. Hắn nhẹ nhàng lướ qua quan tài, lại rỗi ra ngón tay gõ gõ. Vân Tùng hỏi, người đây là đang cùng đổ vật bên trong trò hỏi sao? Công Tôn Vô Phong lắc đầu. Hắn hất ra hai tay lay thổ, hai tay vết chai lần sinh, thoạt nhìn hào hoa phong nhã đã có hai cánh tay khí lực, gió lốc quét lá dụng tựa như đem trên nắp quan tài thổ cho hết quét ra. Đằng sau hắn ngồi xuống vòng quanh nắp quan tài gõ. Vân Tùng chưa thấy qua điệu bộ này, hắn sau gót da ô nhỏ rậm nói, bắt ta đòn khiên gọi quỷ, người này hiểu thật nhiều. Công tôn vô phong quấn quanh Nắp Quan Tài bắt ta một vòng, càng bắt ta sắc mặt càng là ngưng trọng. Ta thật là sơ suất, nhìn thấy đây là phong thủy bảo địa liền không có nghĩ sâu vào. Đạo trưởng, ta mới nói sai rồi, sự kiên trì của ngươi là đúng, đây không phải không quan tài, hoàn toàn tương phản, cái này trông quan tài rất vẹn toàn. Bên trong chất đầy nữ nhân. Hắn cuối cùng hướng Nắp Quan Tài chính giữa dùng sức gõ xuống. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng chậm chạp trầm muộn nắm đấm gõ đánh đầu gỗ vang lên. Không phải Công tôn vô phong bắt ta xuất thanh âm. Thanh âm từ trong quan tài đầu truyền mà ra. Lệnh Hồ Xa lập tức lay ở Vân Tùng trên bàn chân a bảo là hung hãn bày ra băng quyền thức mở đầu, đặc biệt mới vừa. Công Tôn Vô Phong ngưng trọng nói ra, "Không sai, đây là một tòa người sống phân mộ." Vân Tùng sợ hãi cả kinh, "Người sống phân mộ?" Hắn ở thiên mục quỷ kỳ đàm bên trong thấy qua liên quan tới người sống phân mộ giới thiệu. Thứ này nói đến đơn giản, đó là số người bị đưa vào trong quan tài vùi vào nghĩa địa, rất hiếm thấy, bởi vì người chết rồi phàm là có thể sử dụng được quan tài ra thất đều sẽ đình thi nhiều ngày, cho nên không có giả chết tình huống phát sinh. Nếu như người sống phân mộ xuất hiện, tình huống kia thường thường không ổn, người ở bên trong chết biệt cốt mà tuyệt vọng, lại tiếp xúc địa khí, rất dễ dàng thành xác, tên là hành xác. Nếu như việc này người phần mộ lại vừa lúc ở cái âm phong mắt nơi, vậy được sát hội biến thành cương thi, dạng này cương thi rất lợi hại. Không phải tất cả cương thi đều có thể hấp thu ánh trăng tu luyện, chỉ có số ít đặc chủng cương thi mới có bản lĩnh này, mà đi sắt hóa thành cương thi vừa lúc là một cái trong số đó. Đây coi như là bọn họ hôm nay bất chấp phát hiện. Công Tôn Vô Phong giợ vào hai tay mạnh mẽ vén lên nắp quan tài. Một cái tóc thai bổ sù bóng tối từ đó toát ra, nó hai tay móng tay thấy gió tăng vọt, 10 ngón tay cùng 10 cây cái rồi mở rộng, trực tiếp cắm Công Tôn Vô Phong hạ thể. Công tôn Vô Phong xảo diệu nhất chân nhanh chóng xuất chân, mũi chân mang tàn ảnh theo nó giữa hai tay xuyên qua đá vào hầm dưới nơi đưa nó lại cho đá ngã lăn ở trong con tải, nói ra, "Đạo trưởng, ngươi có thể siêu độ nó sao? Nếu như không thể, ta muốn hạ sát thủ." Vân Tùng gật đầu ngồi xuống khởi đầu độc thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ Diệu Kình, hành sát nhiều lần đứng dậy nhiều lần bị đá ngửa lại. Lúc này hành sát còn không có cái gì tu vi cũng không có bản lĩnh, hoặc có lẽ là Công tôn Vô Phong bản lĩnh lớn, đưa nó áp chế tòa đáng. Hơn nữa theo thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ Diệu Kình vang lên, hành sát thân ảnh liền cùng bị cái gì cọ giữa qua một dạng càng ngày càng lợi nhận, đứng dậy cường độ càng ngày càng nhỏ, tần suất càng ngày càng chậm. Cuối cùng nó hóa thành một đạo âm khí tiến vào Vân Tùng trong lồng ngực. Công tôn vô phong nghiêm nghị hành lễ, phụ sinh vô thượng thiên tôn, nguyện kiếp này đến giải thoát, kiếp sau không cư khổ. Hành sát được giải quyết, lúc này Vân Tùng nhìn qua tại, chỉ nhìn thoáng qua không đành lòng lại nhìn. To lớn trong quan tài chất đầy nữ nhân, đa số thi thể đã hư thối dính hợp lại cùng nhau, chỉ có phía trên nhất một bộ nữ thi bảo tồn hoàn hảo, nhưng nó đáng sợ nhất, kỳ diện mắt dữ tợn, đầu chỉ huyết nhục mơ hồ, Vân Tùng chưa bao giờ thấy qua. Nắp quan tài bên trong, vết máu vô số. Hơn nữa nhìn trong lúc này ở bên cạnh tình huống hắn hiểu được Công tôn Vô Phong bắt ta náp quan tài mục đích. Náp quan tài từ bên trong bị bắt cả mập mồ, đợi một thời gian liền bị đảo vỡ. Công tôn Vô Phong một lần nữa đáp lên quan tài qua loa trên chỗ tổ, lúc này dưới núi đã vang lên tiếng la, hiển nhiên là người thủ mộ đem người gọi tới. Hai người vòng quanh chạy trốn. Cùng ngày không có việc gì, ngày kế tiếp giữa trưa, đại bổn tượng trở về trò Vân Tùng đưa tin. Như Ngọc ở ngoài cửa sư tử đá bên trên chờ chắn. Vân Tùng lập tức đi tìm Công tôn Vô Phong, hai người mang một đội người vọt thẳng nhập Mã gia đại viện. Binh quý thân tộc Vân Tùng vào cửa một nắm tay lầu chính đại môn quát, "A Bảo, hướng!" Biểu diễn ngươi vụ dung thời điểm được. A Bảo cùng một đầu tiểu rã chứ tựa như cạch cạch cạch vọt tới cửa ra vào, nhất đầu vọt tới cánh cửa. "Ta muốn ngươi chết." Sau đó Cạch Lang lập tức bị đạn trở về. Cửa phòng kinh người kiên cố, chỉ là kịch liệt lắc một lần mà không có bị phá tan. A Bảo đụng cái cô đơn lạnh lẽo. Nó đứng lên mơ mơ màng màng gật gật đầu, sau đó giận tím mặt, cùng Tính Đại Phát, đứng lên ra tốc lại muốn đụng. Chạy sai phương hướng rồi. Vân Tùng nhìn vào hướng bản thân đánh tới A Bảo dọa đến tê thảm. "A Bảo dừng ngay!" Ngẩng đầu xem xét mới phát hiện trước mặt là một đám người không phải một cái cửa. Nó tức giận nghĩ nghĩ, đến cũng đến rồi, dù sao nhanh đột vào, quản nó đụng cái gì, đụng thì xong việc. Cuối cùng Vân Tùng hay là bản thân phóng tới cửa ra vào nhảy dựng lên một cái phi đạm. Dù sao ăn vào qua hai cái thần lực đan, hắn hiện tại cũng không phải cái kia thân hư tiểu nam nhân, phi đạm phía dưới then cửa bị đánh bay, môn rốt cũng mở. Dạng này hắn cái thứ nhất vào cửa, sau đó trước tiên vén lên ngăn tủ môn. Ngăn tủ để chuẩn bị kéo ra có người chính chui vào trong, còn có nửa cái mông ở trong ngăn tủ. Vân Tùng nắm cổ đem hắn kéo mã ra. Trên lầu vang lên tiếng nhỏ mị tiếng gọi ầm ĩ. Chẳng gác, chẳng gác, ai nha, có đặc nhân tới đánh cúp rồi. Đám người bọn họ hướng tiếng cửa thế rất to lớn, mã gia hạ nhân toàn bộ chạy tới. Vân Tùng đưa trong tay nam nhân một cái ngã trên mặt đất, Công Tôn Vô Phong cười tủm tìm nói ra, "Nha, đây không phải Lăng Nghị Bạch Lang đội trưởng sao? Ngại như thế nào lại ở nơi này?" Nam nhân dung mạo rất sinh lực, đại bối đầu cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt nghiêm ngắn, ngũ quan tuấn mỹ, tuyệt đối điện ảnh nhân vật chính cấp nhan trị. Bất quá hắn lúc này hình tượng không được, thân thể chần chuột quầy chuột, xốc xếch đồng phục cảnh sát toàn bộ rơi vào trong tủ treo quần áo. Vân Tùng hướng hắn dưới khố xem xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lang đội trưởng ngươi là sợ tệ gia quân. Nay làm sao hớn hẹm? Từ cửa ra vào xông vào mã gia hạ nhân giật mình nhìn vào một màn này, một câu liên tiếp, Lang Nghị ra. Ngài như thế nào lại ở nơi này? Lang Nghị Bạch không phải là cái gì nhân vật lợi hại, lúc này giương động, thân thủ Bưng Bitley dưới khố trường to mắt sợ xanh mặt lại. Vân Tùng y kế, ngươi Bưng Bit phía dưới làm gì? Nam nhân phía dưới đều như thế, ngươi che mặt nha. Lang Nghị Bạch vô ý thức che mặt. Vân Tùng chợt chợt nói, "Ô hô huy, ngươi chính là Bưng Bit phía dưới à, chúng ta không giống nhau, chúng ta là trưởng cái cửa mở lở, ngươi là trưởng khối giột à?" Tiểu chút chít thật là tinh sảo. Công Tôn Vô Phong nhịn cười không được, ta chưa từng nghĩ tới trên thân nam nhân còn có thể có đáng yêu như vậy tiểu chút chí. Lệnh Hồ Xung nheo lên lùi về nhìn một chút, sau đó vụng trộm kẹp chặt chân. La Nghị Bạch rốt cục kịp phản ứng, hắn lộn nhào đi bắt được một cái ghế đánh ngã ngăn tại trước người, sau đó phát ra khàn cả giọng kêu to, các ngươi người nào? Các ngươi tạo phản sao? Vân Tùng lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở chúng ta ma gia? Đang đang đang. Một trận dồn dập giày cao gót giẫm đạp thang lầu gỗ thanh âm truyền xuống, một cái tiểu mỹ nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân có hiếm thấy langchain đẹp, mày liêu hất lên, môi son xinh bạc lực cao ngất đem thân trên lam sắc không cũng có tay theo thừa áo ngắn chống cảm phổng. Nàng tựa tại thang lầu trên lan can mắt lạnh nhìn xuống, rất có một cô phong thái, các ngươi đang làm cái gì? A, nhị gia, ngươi làm sao ở nơi này? La Nghị Bạch Tâm Tư trầm ổn xuống tới, hắn đang muốn nói chuyện, vẫn dùng đem khẩu B21, mồ rẹ, nhét vào trong những hắn, nói ra, vị trí chủ này, thận trọng từ lời nói đến việc làm a. Chương 99, nhận tội đến tội, nhất. Chương 99, nhận tội đến tội, nhất. Đằng sau lại có người vội vã đi vào. Người tới ngày nóng bức ăn mặc áo không bâu trường sam, đầu lớn của thổ Cái bụng tròn vo đem trưởng sang nô lên lão cao. Đây là huyện trưởng, tên là Vương Hữu Phúc. Nghe xong danh tự Vân Tùng liền biết, vị này cùng tọa trấn tỉnh thành Vương Khuê Nghiêu đại soái nhất định là có phương diện huyết mạch quan hệ. Trời nóng nực Vương Hữu Phúc chạy lại nhanh, chạy ra nhất cái ướt đọt mồ hôi. Hắn sau khi vào cửa một bên xoa cái trán vừa nói, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ai cho bản quan xuống thông lệnh nói bắt được sát hại mã đội trưởng hung thủ. Công Tôn Vô Phong tiến lên lấy ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn, nói ra, "Vương huyện trưởng, chúng ta trước đó ở tỉnh thành từng có gặp mặt một lần." Vương Hữu Phúc đang muốn nhận giấy chứng nhận, xem xét hắn hình dạng lập tức đem giấy chứng nhận thu về, "Nhà, ngài không phải lập đại soái việc quân quân cơ tham như Công tôn trưởng quan sao? Ngài tôn này đại Phật làm sao tới ta đây miếu nhỏ rồi? Còn có cái kia hai vị." Công tôn Vô Phong khoát khoát tay cho hắn liếc mắt ra hiệu, Vương Hữu Phúc hồi cái không sai ánh mắt, "Bí mật, các ngươi hành trình là bí mật." Hắn lại hỏi, "Công tôn trưởng quan, ngài như thế xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là mang binh sông vào người ta gia môn, cái này chỉ sợ không dễ a." Công tôn Vô Phong thản nhiên nói, "Ta là vì ta kết bái huynh đệ đòi lại công đạo. Ta là muốn để ta kết bái huynh đệ chết rõ ràng." Vương Hữu Phúc tính hãi, hỏi: "Ngài kết bái huynh đệ chẳng lẽ là bản huyện cảnh sát lùng bắt đội tiền đội trưởng, Ma Đại Du?" Công tôn Vô Phong trầm thống gật đầu, "Chính là Mã huynh đệ." Trên bậc thang Mã phu nhân hét to, "Ngươi nói vậy, ngươi không phải Đại Du làm huynh đệ, Đại Du quả thật có kết bái huynh đệ, nhưng đó là Lang Nghị gia, hắn tự không đề cập qua ngươi." Lang Nghị Bạch muốn nói chuyện, Vân Tùng đem thương đi đến dùng sức học. Lang Nghị Bạch bị đâm luôn khan. Công tôn Vô Phong lạnh lùng nói ra, "Vậy ta huynh đệ có hướng ngươi nhắc qua người nhà của hắn sao? Cha hắn mẹ, hắn thân huynh muội còn có người ở sau lưng hắn sao?" Mã phu nhân con mắt hơi hơi trừng lớn, môi đỏ khẽ mở. Lại không lời nào để nói. Công Tôn Vô Phong vấn hướng như ngập một nhóm hạ nhân, nói: "Nhà ngươi lão già có nhắc qua người trong nhà của hắn sao?" Bọn hạ nhân đối mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập lắc đầu. Công Tôn Vô Phong đối Vương Hữu Phúc nói ra: "Vương huyện trưởng ngươi nhịn, nào có người sẽ tự đề cập bản thân người nhà mình. Nào có người sẽ chưa bao giờ đề cập trong nhà mình sự tình. Nhưng huynh đệ của ta trên người có bí mật, hắn không thể dẫn người trong nhà cùng sự tình." La Nghị Bạch không thể nhịn được nữa, hắn lui lại phun ra họng súng cả giận nói: "Hắn là cô nhi, trong nhà hắn đã sớm không người, này làm sao đi dẫn?" Công Tôn Vô Phong lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi cho rằng hắn là cô nhi, chết chưa người quản, cho nên liền yên tâm to gan đi mưu hại hắn, có đúng không? La Nghị Bạch giận quá, téo lên, thiếu mẹ nó ngậm máu phun người. Ngươi vậy mà nói ta hại chết Kaka ta, ngươi có mặt để hắn ca ca. Vân Tùng cười ha ha. Mã phu nhân hướng Vương Hữu Phúc hét to, "Vương huyện trưởng ngươi còn không hiểu sao? Bọn họ thừa dịp trưởng phu ta không còn không có chứng cứ, muốn giả mạo trưởng phu ta thân bằng hảo hữu tới chiếm ta gia sản, đây là muốn ăn cả nhà." Công Tôn Vô Phong cười khẩy, "Chúng ta lục gia quân sẽ đến Vương đại soái địa bàn phía trên ăn cả nhà." Lời này truyền đến Vương đại soái cùng Lộc đại soái trong lốt hai, sợ là muốn được một trận đao binh. Vương Hữu Phúc nặng tay nói ra, "Được rồi được rồi, các ngươi đều cũng đừng ồn ào, cũng đừng lẫn nhau lộn xộn trụ bố địa." "Dạng này, bản quan chính là bản huyện quan phụ mẫu, hay là do bản quan tới trụ sự a?" Đầu tiên bản quan muốn hỏi Công Tôn tiên sinh, ngài nói ngài là Mã Đại Du kết bái huynh đệ, nhưng có chứng cứ rõ ràng? "Có." Công Tôn Vô Phong nói như đinh chém sắt nói. Hắn thời trên người trắng như tuyết quần áo trong lộ phía sau lưng, sau đó tìm người muốn tới một bát kê vết xoá đi. Lập tức, phía sau lưng lộ ra một hàng chữ, "Ta chính là Mã Đại Du kết bái đại ca." Hiện trường lập tức vang lên một trận tà thao thành âm. Vân Tùng nói ra, mọi người đều biết người không thể đưa cho chính mình phía sau lưng hình xăm, cho nên cái này xăm đen nội dung là thật. Công Tôn Vô Phong nói ra, Vương huyện trưởng, ngươi có thể không tin trên lưng ta hình xăm, vậy ngươi đi đem ta huynh đệ thi thể lấy ra, cho hắn phía sau lưng xoa kê biết, trên lưng hắn cũng có dạng này chữ, ta chính là Công Tôn Vô Phong kết bái huynh đệ. Nếu như trên lưng hắn hay không cái này hình xăm, ta nguyện ý tự vẫn với hắn trước mộ với trả lại quá yếu nhiều vong nhân, khinh nhẫn thi thể tội. Lời nói này đủ hung ác, hơn nữa đem Mã phu nhân miệng cho trả lại. Vương Hữu Phúc ngẩng người nhìn về phía ghế phía sau Lang Nghị Bạch, lại hỏi: "Lang đội trưởng, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi tại sao như vậy xuất hiện ở chỗ này?" Lang Nghị Bạch đột nhiên sợ hãi lên, hắn ngập ngừng nói: "Huệ trưởng, ngươi nghe ta nói, bọn họ hại ta, thực, bọn họ muốn hại ta." Vương Hữu Phúc cường ngạnh hỏi: "Ngươi nói trước đi, ngươi vì sao bộ dạng này xuất hiện ở chỗ này?" Lang Nghị Bạch không có cách nào giải thích, hắn sợ hãi hướng bốn phía nhìn. Trước kia trong mắt hắn giống như ra súc bọn hạ nhân mỗi người ngẩng đầu ưỡn ngực chờ ánh mắt hài hước nhìn xem hắn. Hắn biết mình xong đời, nhưng hắn còn muốn dễ dỗ một cái, nói ra: "Ta Ta hôm nay có chuyện cùng Tẩu phu nhân như thường, sau đó tới, đến về sau liền bị người đạo sĩ túi kia xé quần áo. Vậy ngươi vào bằng cách nào?" Công Tôn vô phong theo sát hỏi. Lang nghị Bạch trừng mắt nhìn, hắn mong đợi nhìn về phía Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc trầm giọng hỏi, không nghe thấy Công Tôn trưởng quan Mã nói sao? Ngươi như thế tiến mã gia." Lang nghị Bạch biểu lộ lập tức độ. Hắn phát ra tuyệt vọng tiếng cười, "kha kha kha kha, vào bằng cách nào? Còn có thể vào bằng cách nào? Từ trong địa đạo tiến vào chứ, các ngươi biết rõ còn cố hỏi. Không tệ, nhị gia tử mà nói tiến nhà ta." Mã phu nhân ung dung nói ra, Nhà ta có địa đạo thông bên ngoài, nhị gia ngày hôm nay có tư mật sự tình muốn cùng ta thương lượng, cho nên có thể là nhị gia không chỉ là ngày hôm nay đi mật đạo tiến nhà ta, hắn thường thường liền đến. Như Ngọc nâng lên dũng khí nói ra. Mã phu nhân híp mắt nhìn nàng, hốc mắt ám sầu, lộ ra xương gò má nhất là cao. Như Ngọc thân thể mềm mại run lên. Vân Tùng là chắp tay nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Như Ngọc cô nương đừng sợ, Mã thí chủ là hai người bọn họ hợp lực hại chết, nhà ngươi vị này chủ mẫu là thu được về châu chấu nhảy nhót không nổi." Hắn lại hướng Mã phu nhân cười lạnh một tiếng, "Chuyện cũ kể tốt, nữ nhân xương gò má cao, giết phu không cần đao." Phu nhân thực sự là hảo một bộ khất chồng tướng. Lời này thì phi thường ác độc. Mã phu nhân hét to: "Thối lỗ mũi châu ngươi miệng không thích đức, chết rồi nhất định sẽ xuống địa ngục." Vân Tùng khinh thường nói: "Phu nhân không khỏi quá không có kiến thức, Phật gia người chết rồi mới có thể xuống địa ngục, tiểu đạo là đạo người nhà, địa ngục cùng tiểu đạo có quan hệ gì?" Công Tôn vô phong tức giận nói ra: "Chuyện cho tới bây giờ hay là đừng nói nhảm, lang đội trưởng, ngươi muốn tới Mã gia thông báo cái gì cơ mật tin tức còn phải cởi sạch quần áo?" Vân Tùng cũng nói: "Sắc thực không cần giảo biện, không bằng dạng này, tiểu đạo có biện pháp có thể tự phong đô âm sai trong tay cho người mượn." Như vậy chúng ta không bằng đợi đến ban đêm, sau đó để cho tiểu đạo đem mã thí chủ quỷ hồn gọi tới cùng các ngươi rằng co một phen, thế nào? Vương Hữu Phúc thật sâu thở dài. Hắn vẫn lang nghị bật nói, "Lang đội trưởng, chuyện cho tới bây giờ ta với ngươi lão phụ quan thân phận khuyên ngươi một câu, không được ngoan, cố chấm lại, mã đội trưởng chết thực cùng ngươi có liên quan." Một ông già từ cửa ra vào chui vào nhìn hằm hằm mã phu nhân hỏi, "Phu nhân, đại du chết cũng cùng ngươi có liên quan. Ngươi vạn không thể làm dạng này hay không lương tâm sự tỉnh. Năm đó ngươi bị người môi giới cho ngoặt, là đại du nghĩ hết biện pháp mới." Vân Tùng nghe đến đây thân thể chấn động. Người môi giới Sau đó Lang Nghị Bạch đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của lão nhân, "Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa." Hắn mệt mỏi thở dài nói ra, "Để cho ta mặc xong quần áo a, nên nói ta đều cũng sẽ nói mà ra." Vương Hữu Phúc gật đầu. Lang Nghị Bạch đi mặc xong quần áo mang lên trên một bộ kinh mắt, áo hoa phong nhã, áo mũ chỉnh tề, nhã nhặn bại hoại. Hắn thản nhiên nói ra, "Không tệ, ta cùng với Tẩu phu nhân cấu kết, hoặc là ta không nên gọi nàng Tẩu phu nhân, mà hẳn nên gọi nàng Tâm Liên. Sơ tại Tâm Liên vừa tới chúng ta cổ thành thời điểm, ta liền cùng nàng tình đầu ý hợp, là Mã Đại Du cưỡng ép chiếm đoạt nàng." Mã Đại Du là hai người chúng ta sát hại, hai chúng ta chịu đủ rồi lén lút riêng tư gặp. Nửa năm trước thần cơ tiên sinh đi tới trong thành, ta cùng với hắn hiệp nghị. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mã phu nhân hoảng sợ kêu lên. Lang Nghị Bạch quay đầu lại hướng nàng lộ ra một cái bi thương nụ cười, nói ra: "Tâm Liên, coi như hết, bọn họ đã sớm để mắt tới chúng ta a, ngươi còn không hiểu sao? Hôm nay chính là cái cái bẫy, chúng ta rơi vào người ta bẫy, chạy không thoát." Mã phu nhân khó có thể tiếp nhận hắn lý do thoái thác, khuôn mặt trắng bệch lắc đầu liên tục lui về sau. Nhưng nàng rất là hoảng hốt, cứ việc vịn lan can nhưng vẫn là suýt nữa ngã sấp xuống. La Nghị Bạch vươn tay nói ra, "Ta tự nguyện để tội, Vương huyện trưởng, bắt ta quy án a." Vương Hữu Phúc sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn nói ra. Ba nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, ngươi vì một bộ y phục, đi đứt tay chân của chính mình. Ngu muội, ngu muội a." La Nghị Bạch cười thảm nói, "Bây giờ nói gì cũng đã trễ, Vương huyện trưởng, bắt ta tống giam a, kỳ thật mấy ngày nay ta liền biết đời này sớm muộn sẽ có một ngày này. Tốt rồi, một ngày này đến, tới thật đúng lúc." Vân Tùng nhìn chăm chú hắn, "Người này ngược lại là lư manh." Vương Hữu Phúc chán nản thở dài, Trong vòng nửa năm bạn huyện đổi hai cảnh sát đội trưởng, chẳng lẽ là chúng ta sợ cảnh sát phong thủy không tốt. Hắn là dẫn người tới, với tay liền có người đi lên đem Lang Nghị Bạch hai tay hai tay bắt chéo sau lưng tại phía sau. Lang Nghị Bạch hướng Mã phu nhân mỉm cười nói: "Tâm Liên, xin lỗi, là ta gieo hòa ngươi, nếu là ngươi hay không gặp phải ta, có lẽ ngươi sẽ có một cái rất tốt cả một đời." Mã phu nhân hoảng sợ lắc đầu nói: "Không, không, ngươi nói bậy, ngươi đây là nói bậy. Ta ta là bị ngươi đầu độc. Ngươi là người xấu, ngươi mưu hoặc ta giết hại lão gia nhà ta." Nhìn vào gian phu sa lưới, tâm tình của nàng băng. Vương Hữu Phúc phất tay, lại có người đi lên đem ngựa phu nhân nâng lên. La Nghị Bạch hướng Mã phu nhân nhẹ nhõm cười nói: "Xem ra chúng ta khuê phòng mật ngữ muốn thành thực, không thể cùng ngày sinh, lại rơi vào một cái cùng ngày chết. Đáng tiếc không thể chết mà cùng nguyện, nếu không ta thuận dịp hay không tiến buổi ấy." Hắn lại hướng Vương Hữu Phúc gật đầu. "Vương huyện trưởng, xem ở ti trước làm bạn huyện trị An mất và nhiều năm phấn thượng, cho hai người chúng ta một cái thông thái." Vương Hữu Phúc lắc đầu nói: "Ngươi là trung tâm cảnh sát bộ bộ nhị quan, ta không quyền cho ngươi hình phạt, ngươi phải đợi cảnh sát bộ tuyên án." "Mã thị Tâm Liên, ngươi là bạn huyện người." Hắn ánh mắt hiếp lại Lư khí lạnh lạnh, dựa theo bản huyền quy củ, bọn ngươi đồng tình phu sát hại trợ phu, làm phản nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vì nghiêm túc chính bản huyền dân phòng, vì dân đe, hôm nay hành hình. Mã phu nhân điên cuồng kêu lên. Không, cũng là lang nghị bạch câu dẫn ta, hắn ỷ vào một bộ túi da tốt hỏa hạo miệng câu dẫn ta. Là hắn chỉ thị ta cho chồng của ta hạ độc, không phải ta. Không phải ta. Ta không được nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Không được. Công tôn vô phong thân thủ nói ra, chấm đã, Vương huyện trưởng. Vương hữu phúc mãnh liệt bạ phát. Chậm cái gì chậm? Ngươi cũng biết ta là bản huyền huyện trưởng. Vậy ngươi tại sao phải ngăn cản ta phản án điện? Công tôn trưởng quan, đối với cái này kết quả ngươi còn chưa hài lòng sao? Bản huyện tân nhiệm cảnh sát đội đội trưởng cấu kết với một đời đội trưởng thê tử mưu hại đời trước đội trưởng, công này bê bối chỉ sợ ít ngày nữa liền có thể chuyển vào báo xã, ngươi hài lòng? Hắn lại hung hăng trợn mắt nhìn Lang Nghị Bạch một cái, đồ không có trí tiến thủ, chờ lấy bị xử bắn a, đi. Đằng sau có nuôi lớn cái mạo, xuyên lam đồng phục cảnh sát, đánh màu trắng xả cả cảnh sát đến, bọn họ phong tỏa mã gia, khống chế mã gia hạ nhân phòng ngựa bọn họ ra ngoài nói lung tung, sau đó khách khách khí khí thỉnh Vân Tung một đoàn người rời đi. Công Tôn Vô Phong ở một cái râu quay nón đại binh bờ vai bên trên đập hai lần, đại binh gật gật đầu dẫn đầu đi ra ngoài, lại có hai cái háng tử theo sát ở phía sau rời đi. Hắn là cùng Vân Tùng cùng đi khách sạn. Tiến vào khách sạn về sau hắn liền nói ra, tất cả rất thuận lợi. Vân Tùng nói ra, tất cả vậy quá thuận lợi. Công Tôn Vô Phong cười nói, ngươi nhìn ra vấn đề. Vân Tùng gật gật đầu. Năng lực quan sát của hắn cũng không tệ lắm, dù sao nhìn nhiều như vậy thám tử lừng danh côn án. Tiểu Đạo nghe qua Mã Đại Du cùng Lang Nghị Bạch những người này tình huống, Mã Đại Du là người bạn sứ, nhưng cha mẹ lại không có ở đây bản địa. Lang Nghị Bạch không là người bạn sứ là bị điều tới. Mã Đại Du người này phong bình rất tốt, là tốt cảnh sát, đến mức dân chúng đều không gọi hắn chân thú tuẫn. Mã Lang Nghị Bạch đánh giá cũng là hoàn toàn không giống, dân chúng cho hắn cái ngoại hiệu gọi vong ân phụ nghĩa, hung tàn, giàu hạn, không từ thủ đoạn. Dạng này một người, vậy mà sẽ chịu không nổi lương tâm khảo vẫn mà nhiều tội. Vân Tùng cười lắc đầu, không có khả năng. Cái này bất có thể là làm qua ở Mã Đại Du linh tiền lên ngựa phu nhân loại này tiết mục sự tình, từ nhân thiết mà nói, hắn chính là cái thuần phá hư loại. Kết quả ngày hôm nay hắn người thiết là băng, vậy mà biến thành một cái thâm tình còn có lương tâm lương nhân. Vân Tùng tin hắn nuôi có quỷ. Công Tôn Vô Phong chậm rãi gật đầu nói, "Ta chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích." Lang Nghị Bạch phát hiện không cách nào thoát tội, thuận dịp dứt khoát thái độ tốt đẹp nhận tội, hơn nữa hắn là cảnh sát cấp bộ và ủy ban trung ương phái ở bản huyện quan viên, liên quan tới hắn xử phạt cũng là cảnh sát bộ phụ trách, chỉ cần trên dưới khơi thông tốt rồi, hắn có thể thoát tội. Cho nên hắn nhận tội, mục đích là muốn mau sớm giản xếp ổn thỏa, tránh khỏi trêu chọc người ta, trêu chọc dân ý. Trong quá trình này hắn tố giác Mã Thị Tâm Liên, Mã Thị Tâm Liên muốn bị phản nét vào lồng heo ngâm xuống nước, nơi này có vấn đề rất lớn. Nếu như hắn là một cái thâm tình nam nhân, vậy hắn nên bản thân chống đỡ chịu tội. Nhưng lại hắn không có, hắn bán thân tình đồng thời vậy đem Mã thị Tâm Liên cho bán mất, cái này có giống hay không tìm cho mình kẻ chết hay. Hắn trước dàn xếp ổn thỏa, trước chuyển di đại gia hỏa lực chú ý, lại để cho huyện phụ giết Mã thị Tâm Liên cho bết tính, cho ngựa gia hạ nhân một cái công đạo, hắn đến lúc đó. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Vân Tùng đột nhiên trong lòng sáng lên. Công tôn vô phong vô ý thức nói ra, ta nói hắn bán đứng Mã thị Tâm Liên, giết Mã thị Tâm Liên đi cho dân chúng hả giận, sau đó mình bị cảnh sát bộ giải đi đi đến chỗ hắn, dạng này đến lúc đó hắn có thể chuyển sang nơi khác lại đi làm quan. Không phải? Vân Tùng lắc đầu, ngươi hai lần nói hắn mục đích Hắn muốn dàn xếp hòa thoả, hắn là tại Truyền Di Đại Gia Họa Lực chú ý. Vân Tung lẩm bẩm nói, "Đúng thế, hắn ngày hôm nay làm tất cả, không phải là vì Truyền Di Đại Gia Họa Lực chú ý sao? Chúng ta giống chúng xưa chieng đi thăm dò Mã Gia Đại Du bị hại án kiện, Mã Gia Hạ nhân vậy lựa chọn cùng chúng ta đứng chung một chỗ, nhưng chúng ta là hay không lăng nghị Bạch giết người chứng cớ, lăng nghị Bạch lại vẫn cứ nhận tội, còn kéo lấy Mã Thị Tâm liên xuống nước. Vì sao? Bởi vì hắn không thể để cho chúng ta lại lưu tại Mã Gia đi thăm dò đi, bản thân dứt khoát nhận tội. Mà hắn nhận tội mục đích là vì che giấu một cái khác cái tội hình phạt, cái này hình phạt nghiêm trọng hơn." Công Tôn Vô Phong cao mày nói, còn có cái gì so thông âm tẩu tử về sau liên hợp gian phụ giết đại ca nghiêm trọng hơn tội. Vân Tùng nói ra, loại này tội cũng có, thì như phản quốc. Có thể có thể là cái này hình phạt nghiêm trọng không là biểu hiện tại phán hình bên trên, mà là cái này hình phạt sẽ dính rất được rất nhiều người, đặc biệt là liên lụy đến cao tầng. Công Tôn Vô Phong gật đầu nói, đạo trưởng phân tích không sai, nhưng là hắn ở che dấu chuyện gì chứ? Vân Tùng trong lòng đã có suy đoán, hắn tự tay chấm nước trà trên bàn viết xuống một chữ. Mã Đại Du Hoan hồn viết ra một chữ. Giang. Vân Tùng nói ra, Công tôn tiên sinh có lẽ không biết cổ thành có một kiện đại sự, chính là trong thành ngoài thành rất nhiều cô nương mất tích. Căn cứ tiểu đã biết, cho tới nay chỉ có một người ở kiên định điều tra vụ án này. Người này chết rồi, cổ quái là sau khi hắn chết trong quan tài thuận dịp chất đầy cô nương thi thể. Công tôn vô phong lập tức minh bạch, có đại nhân vật tại làm người môi giới mua bán, Mã đại du cha được việc này, sau đó bị giết. Lang nghị bạch nhà tội, chính là sợ có người tra được chuyện này, cho nên hắn chủ động nhận tội tới cái án, để cho chúng ta hay không tiếp tục lưu lại mã gia lý do, trên lo dịp nói thông được. Chuyện cũ kể tốt, xa thuyền điểm cớ nha, không tội đều cũng nên giết. Cái này cái gọi là sa thuyền điếm cước nha chính là năm cái nghề, sa, thuyền, cửa hàng, chân đều cũng phổ biến, người môi giới có thật nhiều người không hiểu rõ. Kỳ thật bọn họ liền là trung giới. Chuyên môn dùng để cho mua bán song phương nói chung vào, giới thiệu giao dịch, cũng rút ra tiền thuê. Nhưng mà cái này nghề danh tiếng không tốt là bởi vì bọn hắn thường thường sẽ toang sự nhân khẩu mua bán, bán con cái mới là người môi giới kiếm lợi nhiều nhất con đường. Vân Tùng biết rõ điểm ấy, nhưng là hắn cũng không có qua thêm liên tưởng. Thằng đến lúc trước Mã gia một vị lớn tuổi hạ nhân mà gia nói Mã phu nhân trước đây bị người môi giới cho lừa bán sự tình, lúc này mới lập tức để cho hắn liên tưởng đến Mã đại du cho nhắc nhở của mình. Mã đại du đã lộn xộn tâm trí, hắn hiện tại thì nhớ kỹ một cái răng chữ. Người môi giới răng. Vân Tùng theo điểm ấy xuất phát, rốt cục cởi ra toàn cục câu đố. Hắn cho Công Tôn Vô Phong lướt thanh nội tình, sau đó nói, Vương Hữu Phúc khẳng định cùng cái này sự kiện có quan hệ, hắn như vậy gấp gáp sự phạt Mã thị tâm liên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, chỉ sợ là sợ nàng trong miệng không cẩn thận để lộ ra tin tức gì a. Dạng này Lang Nghị Bạch nhất định không chết được, bởi vì hắn là cho người ta gánh tội thay, đây là có công, như vậy thì sẽ có người cho hắn thoát tội. Việc cấp bách là trước bảo trụ Mã Thị Tâm Liên. Công Tôn Vô Phong nói ra, đạo trưởng nói rất có lý, ngươi không cần lo lắng, Mã Thị Tâm Liên không chết được, có người đi cất ngục. Chương 100, tang gà bài. Chương 100, tang gà bài. Lang Nghị Bạch cùng Mã Thị Tâm Liên bị mang đi thời điểm, Công Tôn Vô Phong vậy an bài một cái dâu quay đón mang theo hai người đi theo. Ba người này tất cả đều là tội phạm chuyển nghề tham gia quân ngũ, am hiểu nhất bắt cóc tống tiền cướp ngục giết người các của. Công Tôn Vô Phong lại sắp xếp người ở cửa thành làm tiếp ứng, hắn mang Vân Tùng ra khỏi thành, không bao lâu liền nhìn được Mã phu nhân. Mã phu nhân là thật tốt nhân, không hổ là có can đảm cứu sát thân phu nữ nhân. Nàng đầu tiên là bị phán nhét vào lồng heo ngâm xuống nước tử hình lại bị nắm vào ngục giam, hiện tại lại bị uy hiếp mà ra, kết quả chỉ là mặt mày thảm đạm, đừng nói là táng đạm vô hồn, hỗn loạn, ngay cả đều không có nước mắt như mưa rơi lệ. Song phương gặp mặt, Vân Tùng nói thẳng, Mã đội trưởng oan hồn ở tiểu đạo trong tay, hắn chết rất thảm, ngũ giác bị phòng, không thể nhìn cũng không thể nói. Mã thị tâm liên thân thể chấn động, Ngay sau đó gia vẻ thoải mái cười lạnh nói, "Là lang nghị Bạch làm, ta chỉ là chốt xe hắn mà thôi, những chuyện khác lại cũng không để ý." Vân Tùng hỏi, "Lang nghị Bạch tại sao phải giết Mã đội trưởng?" "Cũng bởi vì muốn cùng ngươi thông đồng." Mã thị Tâm Liên trầm mặc không nói. Vân Tùng thuận dịp trực tiếp hỏi, "Huyện các ngươi bên trong có thật nhiều cô nương bị người con buôn bán mất, Mã đội trưởng đang tra chuyện này, hắn tra được manh mối, sau đó mới sẽ bị giật trừ, nói đi, ngươi đều biết rõ cái gì?" Hắn giống như sấm sét giữa trời quang chấn động ở Mã thị Tâm Liên trong lòng. Mã thị Tâm Liên vô ý thức rút lui hai bước hoảng sợ nhìn xem hắn hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Vân Tùng hỏi lần nữa. Ngươi đều biết rõ cái gì? Mã thị Tâm Liên cắn môi một cái, sau đó quyết nhiên lắc đầu, ta cái gì đều không biết, các ngươi giết ta à? Công tôn vô phong nhìn phản ứng của nàng về sau cười, thú vị, thú vị, ngươi không sợ chết, lại sợ nói ra nhân khẩu án gạt bán chân tướng. Vì sao? Bởi vì nói ra chuyện này có thể so với chết càng đáng sợ. Ngươi không dám đắc tội vụ án này chủ sự sau mà người. Có thể khiến cho một cái có can đảm lưu sắt thân phụ nữ nhân cảm thấy e ngại, cái kia người chủ sự này hoặc là làm chuyện này người là đại năng tu sĩ, có thể để người ta muốn sống không được muốn chết không xong, cho nên ngươi mới tình nguyện chết cũng không đắc tội hắn hoặc là làm chuyện này người là đại nhân vật, ngươi còn có người nhà hoặc là thân bằng hảo hữu, sợ liên lụy bọn họ cho nên không dám đắc tội hắn. Cái nào là thực? Mã thị Tâm Liên dùng sức lắc đầu. Công Tôn Vô Phong điểm một cái nàng nói ra, muốn bán cô nương, như hại cảnh sát đội trưởng, những cái này đều là trọng tội vậy là đại tội bố. Có thể làm ra loại chuyện như vậy người nhất định rất có quyền thế, Vương Hữu Phúc cũng rất có quyền thế, ta biết, hắn ở cổ thành có thể một tay che trời. Sự tình cùng hắn có quan hệ, nhưng hắn không phải chủ sự sau màn, cái này sinh ý lao bản là Vương đại soái. Mã thị Tâm Liên kinh hồn têu lên, ngươi đừng đoán mò. Ta thực sự không biết, ta có thể phát thệ ta thực sự không biết." Nang lại buồn bã nở nụ cười, "Nhưng mà ngươi nói đúng, có thể làm loại chuyện như vậy người nhất định rất có quyền thế, toàn bộ cổ thành lại có ai so vương đại soái càng có quyền hơn thế đây. Cũng lạ là, là chuyện này cùng ta lại có quan hệ gì đây? Ta hay không hại qua người, ta ngay cả không nghĩ tới tổn thương nam nhân ta, Lăng Nghị Bạch khống chế được ta, hắn để cho ta đem lại dư chút xe, loại sự tình này ta trải qua nhiều lần, quá chén đại dư, sau đó Lăng Nghị Bạch tới gian giâm ta. Nhưng ta không nghĩ tới chuyện lần này sẽ nghiêm trọng như vậy, hắn vậy mà đem đại dư trói lại sắt hại. Ta cho tới nay chỉ có một cái nguyện vọng Cái kia đó là xung tiếp, ăn cơm no, có quần áo xinh đẹp xuyên. Ta hay không hại qua người, thực, ta cũng không muốn hại người, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là ta bị liên lụy vào loại sự tình này bên trong đây." Vân Tùng khẽ cười. "Ngươi đặt chỗ này diễn thịnh thế bạch liên hoa đây." Công Tôn Vô Phong nói ra, "Ngươi nói nếu như là thực, vậy ngươi không cần sợ hãi, ta bảo vệ ngươi." Mã thị Tâm Liên khiếp sợ nhìn về phía hắn. Vân Tùng vậy rất khiếp sợ. "Này nương môn mà nói cũng có thể tin." Công Tôn Vô Phong thành khẩn nói ra, "Ta tuyệt không nói ngoa, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nói đều là thật mà nói, vậy ta có thể bảo đảm xuống ngươi." Ta là Kiếm Tỉnh, tên gọi khác của tỉnh Quế Châu, Lục Kính Thiên Lục Đại Soái thamưu Tam Vũ, lần này chính là muốn về Lục Đại Soái địa bàn. Ngươi biết, Vương Đại Soái mặc dù binh nhiều tướng mạnh quyền thế ngập trời, nhưng hắn bản tay không đến chúng ta Kiếm Tỉnh thủ địa. Mã Thị Tâm Liên đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi, "Thực, ta, ta không tin." Công Tôn Vô Phong nói ra, "Ngươi có thể tin tưởng, bởi vì ta không phải bạch bạch đem ngươi mang về, mà là bởi vì ngươi trên người chứng cứ rất trọng yếu. Ta muốn ngươi chứng cứ, chứng cứ này phải giao cho Lục Đại Soái, nó đối Lục Đại Soái mà nói rất có giá trị." Mã thị Tâm Liên nghe nói như thế rốt cục đối với hắn có một phần tín nhiệm, nói ra: "Tốt, Đại Du xác thực tra được một chút chứng cứ, hắn kể ra chuyện trước đó ngày đó có dự cảm, đem chứng cứ chuyển giao cho ta một phần, sau đó ta rót hắn uống rượu thời điểm, hắn vậy rất là ưu sầu, cho nên một chén nhận một ly uống, rất uống nhanh say. Hắn uống say thời điểm thì nói với ta một chút liên đới ẩn tình, sự tình là Vương Hữu Phúc chủ trì, mất tích cô nương bị bọn họ bán được Nam Dương. Bọn họ còn phải bắt Tiểu Hải cùng nam nhân đi về phía Nam Dương bán, dùng cái này ra bán tiền." Đại Du cũng đã nói, nếu như những người này là bán cho cái khách tỉnh Cái kia có lẽ là Vương Hữu Phúc vụng trộm làm, có thể là bán đi Nam Dương đây, Vương Hữu Phúc nào có thủ đoạn như vậy. Cái này rõ ràng là Vương Đại Soái sai khiến làm." Công Tôn Vô Phong cười gật đầu. Vân Tùng biết rõ, hắn muốn cần chuyện này tới công kích Vương Quên Liêu, hoặc có lẽ là cùng Vương Khuê Nghiêu làm giao dịch. Hắn có chút ít khó chịu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút những cái này hắn không xem vào, hắn cũng không thể điều tra lấy manh mối này, một đường điều tra đi tỉnh thành điều tra đi quân doanh a. Cho nên hắn không bằng một mực bản thân có thể quản. Thế nhưng là hắn bèn bèn cái Du Phương đạo sĩ, như thế đi quản người ta cổ thành thủ hoàng đế sự tình đây. Vân Tùng đoán một fan sơ bộ tưởng tượng một cái phương pháp. Thế là hắn liền đối Công Tôn Vô Phong nói ra, "Phục sinh vô thượng Tiên Tôn, loại này tán tận thiên lương sự tình nếu phát sinh ở tiểu đạo trước mặt, tiểu đạo không thể bó tay đứng ngoài quan sát." Công Tôn Vô Phong hỏi, "Người đạo trưởng kia ý của ngươi là?" Vân Tùng chắp tay hành lễ, cố ý trầm mặc không nói. Công Tôn Vô Phong không hỏi, thuận dịp đáp lễ lại nói ra, "Đạo trưởng nếu là cần ta hỗ trợ tình cư mà miệng, chỉ cần ta có thể giúp được việc, nhất định sẽ hết sức." Thời gian cực nhanh, bóng cầu qua khe cửa. Ban đêm giáng lâm, Vân Tùng mang lên ngựa đại du oan hồn đi đến cổ thành ngục giam. Cổ thành ngục giam tên là sư hộ nhà tù là một tòa rất có năm tháng kiến trúc. Vị trí của nó ở ở giữa tòa thành cổ khu vực, dạng này dù cho có người muốn tới cướp mục vậy rất khó thao tác. Lao ngục từ dưới đất nhìn chỉ có một tầng, là đại thanh thành thiết thành, dị thường kiến cố. Nó cửa ra vào hai bên trên vách tường đều hội chế một cái hồ đầu cùng một cái thí viên, thùng sư đấu, không phải ăn cái kia thí viên. Sư hồ nhà tu cổng to vỏ rất nhỏ, vẹn vẹn cao năm thước, vách tường đã có 8 thước dày, tên là sư hồ khẩu. Nhỏ như vậy cổng to vỏ phải vào xuất tự nhiên chắc chở, không chỉ có phải lớn xoay người, còn phải khuất dưới đùi ngồi xổm, như vậy thì có thể tốt hơn phòng bị có người cướp mục. Đợi đến quá đêm giáng lâm, Vân Tùng Hóa thành diễm cứ lạc đầu thị muốn mặc tường mà qua. Kết quả hắn gây khó dễ. Trong vách tường huyết quang ngần hiện, bất luận cái gì lén lút không thể thông hành. Nhưng mà sư hồ nơi cửa lại là có lỗ thủng, hắn và Mã Đại Du Quan hồn tùy tiện xuyên qua đạo này nặng nề và lại uy vũ môn. Sư hồ khẩu về sau là một tòa miếu nhỏ, Ngục Thần miếu. Nói là miếu, kỳ thật bất quá là ở tường cao ở giữa bên trong khảm một cái cần cắt đá điêu khắc hảo địa thờ. Bên giờ bên trong có ba tôn nho nhỏ tượng thần, trung gian đang ngồi là vị lão giả, hình dạng đoan trang, biểu lộ uy nghiêm, đây là cao đạo, thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế lúc nô quan. Cao Đào hai bên là hai cái tiểu quỷ, gọi là một cái hung thần ác sát, mặt mũi dữ tợn. Hai bọn chúng vừa đi vào, Ngục Thần Miếu đột nhiên biến ảo. Cao Đào ngục thần trên người xuất hiện áo bào đỏ, sắc mặt biến là thanh sắc, miệng lồi ra như sấm căm miệng, sau đó trước mặt nó trong hư không có một chiếc đèn đuốc từ từ lượn lên, lộ ra cao Đào trên người áo bào đỏ màu sắc càng là đỏ tươi như máu. Ngay tại hỏa diễm chiếu rọi chung, Cao Đào chậm chậm mở mắt ra vỏ. Dưới mí mắt không có cái gì, là hai cái sâu không thể so sánh lỗ đen. Có quỷ. Vân Tùng trong lòng thầm kêu một tiếng chuẩn bị mang má đại du chạy trốn, kết quả cao Đào lại từ từ nhắm mắt lại. Diễm Họa lay động mấy lần giập cắt. Thấy vậy Vân Tùng thâm dò mang oan hồn đi vào trong. Cao Đạo Tượng Thần không có bất kỳ phản ứng. Vân Tùng lập tức nổi lòng tôn kính. Cao Đạo quả nhiên là cương trực không thiên vị, nhìn rõ mọi việc, nó nên là phát hiện mã đại du trên người Hoàn Tỉnh, thuận dịp hay không ngăn cản bọn chúng. Sư hổ trong lao đầu âm khí rồi dạo, âm u đầy tử khí. Diễm Cứ lạc đầu thị ở trong này như cá gặp nước. Đại lao trên mặt đất bộ phận không phải giam giữ phạm nhân, mà là ngủ tốt cùng người nhà môn sinh hoạt chỗ, có phòng bếp có phòng tắm có nhà xí, đầy đủ mọi thứ. Lao ngục dưới đất Vân Tùng không có đi trong lòng đất, hắn trên đất gian phòng bên trong tìm được Lang Nghị Bạch. Gian phòng bên trong rương bản bản trà đều đủ, đốt nhang chống muôi, để đó diệu thị, Lang Nghị Bạch ở hử phát điệu hát dân gian uống ít rượu. Vân Tùng ghé vào cửa sổ xem xét giận. Mẹ nó ăn chính là thái lợn. Hai lợn giòn, cái này ăn ngon. Còn có vịt cái cổ, cái này vịt cái cổ xem xét nước suốt đã đủ vị. Hắn mặt tâm trầm từ gian phòng phía sau suy vào, đứng ở Lang Nghị Bạch sau lưng biến thành trạm hổ hốt cuồng. Sau đó thân thủ đi bắt một con vịt cái cổ. Chính đang ngửa đầu uống rượu Lang Nghị Bạch lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn. Vân Tùng thật đáng tiếc bản thân hay không đâu, nếu không có thể đối với hắn lộ ra một cái cười âm hiểm. Ý thức được điểm ấy hắn lại sinh ra khí. Bản thân không đầu cầm vịt cái cổ làm gì? Không có cách nào ăn. Lang Nghị Bạch dọa đến muốn tiêu thảm, Vân Tùng thuận dịp đem vịt cái cổ nhét vào trong miệng hắn, trực tiếp thâm hầu đâm đến cùng. Hắn đem vịt cái cổ nhét vào về sau còn muốn thuận thế véo Lang Nghị Bạch cổ tới một cái ác quỷ phần món ăn. Kết quả hắn tay đi lên vừa bấm, mới vừa đụng phải Lang Nghị Bạch làn da lập tức có một đạo hỏa diễm ở trên cổ hắn bốc cháy lên. Cuồn cuộn liệt diễm trong nháy mắt xuất hiện, Lang Nghị Bạch cả người biến thành hỏa nhân. Vân Tùng chỉ cảm thấy nhiệt độ cao đập vào mặt, làm cho hắn buộc lòng phải lùi lại. Lang Nghị Bạch nổ ra vịt cái cổ thét lên nhất của họng, thanh âm phá lệ thế lương. Hắn nắm lấy cơ hội sốc lên cái bản chế tạo tiếng vang tới phía ngoài chạy, Vân Tùng xem xét cái này có thể được không. Đến miệng con vịt còn nuốt vị. Thượng Vương chạm mã kiếm vung ra, hắn trực tiếp chạm Lang Nghị Bạch hai chân. Lang Nghị Bạch cách lập tức có quắc trên mặt đất, hai chân không còn phản ứng. Lúc này trên người hắn hỏa diễm dập tắt, có cái vòng ngọc tử trong lực hắn rất xuống, rơi xuống đất chia 5 x 7. Lang Nghị Bạch kịp phản ứng, bản thân có hộ thân phù. Hắn lập tức từ trên tay lấy xuống một chuỗi vòng tay lại rút ra hồng đại lưng, hắn còn luống cuống tay chân xé ra quần áo, bên trong tiếp thân trên nội y điêu long hoa hổ, phía trên cần kim sắt sợi tơ theo lên phù lục, thoạt nhìn là một kiện từng dân hàng. Nhưng ở Vân Tùng trong mắt tất cả đều là rắc rưởi. Hắn hướng Lang Nghị Bạch cười ha ha, kiệt kiệt kiệt, kiệt. ngoại trừ ngươi cái kia vòng ngọc có thể tịch tà khu ma, cái khác đều là hàng giả. Đầy cõi lòng hy vọng Lang Nghị Bạch đột nhiên lộ ra tuyệt vọng, hắn kêu lên, "Tuệ tính thối con lựa chọn ngươi lại dám gạt ta. Mao Sơn, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Vân Tùng tò mò hỏi, "Ngươi làm quỷ cũng không tha qua Mao Sơn là có ý gì? Đi cho bọn hắn đưa đồ ăn sao?" Phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, có tiếng rêu giao bốn phương tám hướng hội tụ. Là đội trưởng ở gọi. Nhanh nhanh nhanh, nhị gia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Làm sao có thể, ta trong này vững như thành đồng vách sắt, chính là quân trung lương đánh tới cũng không cần sợ. Nghe được mấy cái này, tiếng ồ nào thanh ngâm lang nghị bạch trên mặt một lần nữa lộ ra nét mừng. Thủ hạ đều tới, để sóng cơ hội. Vân Tùng không để ý người bên ngoài, hắn đem mã đại du van hồn kéo đến lang nghị bạch trước người, để nó chặn lại lang nghị bạch nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt. Sau đó hắn nắm mã đại du để tay được lang nghị bạch trên mặt. Mã Đại Du oan hồn đã năm giấc quan mất, bất quá hắn thể cảm giác vẫn còn, có thể thân thủ đi sở lang nghị bạch bộ mặt đường con. Hắn tin tưởng Mã Đại Du có thể nhận ra Lang Nghị Bạch thân phận. Lang Nghị Bạch trên người ba cây đố toàn diệt, ngay sau đó thấy rõ Mã Đại Du dáng vẻ, hắn tự nhiên có thể nhận ra Mã Đại Du, bởi vì hắn rõ ràng nhất Mã Đại Du trước khi chết bộ dáng. Lang Nghị Bạch tại chỗ phát ra một tiếng chưa bị chém chuyển tiêu tên, "Côn Nhi." Cửa ra vào mở ra, một đám ngục tốt tranh nhau chen lấn muốn giết đi vào biểu trung tâm, kết quả bọn hắn đi đến xem xét thấy được oan hồn bóng lưng. Trước mặt ngục tốt lập tức ngây ra như phỗng, "Đội trưởng?" Là đội trưởng đếp sau không chui vào đang gọi, đương nhiên là đội trưởng, đội trưởng ở tại nơi này phòng nha, là, là Mã gia, đội ký Mã. Đây là đội ký Mã trở về. Phía trước có ngục tốt gọi, hắn đều thuận dịp quỳ xuống. Đằng sau ngục tốt nhìn thấy oan hồn bóng lưng vậy dồn dập gọi, "Ta tao, Mã gia, là Mã gia." Mã gia như thế, cái này cái này, Mã gia thực sự là bị hại. Mã Đại Du hai tay ở lang nghị bạch trên mặt sờ qua, càng sờ khuôn mặt càng lạ và mẹo. Nó thân thể run rẩy, rõ ràng kích động quá phận. Lang nghị bạch kinh hồn tuyệt vọng, hắn hét to, "Đại ca, đại ca, không phải ta, ta không có cái nào." là huyện trưởng để cho ta xử lý. Ta đã nói với ngươi, đều nói rồi đừng điều tra, những nữ nhân kia mất liền mất. Đại ca, tha mạng, ngươi tha ta, là Vương Hữu Phúc a. Ta không thể không nghe Vương Hữu Phúc, sau lưng của hắn là Vương Đại Soái a. Là Vương Đại Soái. Mã Đại Du thân thủ nhét vào lang nghị bạch miệng bên trong, sau đó tay hất lên, một đầu đầu lưỡi lạc trên mặt đất. Đầu này đầu lưỡi sau khi hạ xuống lại còn ở co rúm. Những ngục tốt xôn xao lui lại, mỗi người mặt không còn chút máu. Nhưng là bọn họ lui về sau nhưng lại lui bất động, thế là liền có người nghiêm nghị nói, tiếp sau ngu xuân cốt nhanh lên a. Mã Gia Loan hồn đã về rồi. Chính là, đường mẹ nó lấp, lấp, nghẹn. Còn có người quay đầu phải mắng mẹ, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy một bộ cao lớn thân thể khổng lồ. Hay không đầu. Những ngục tốt thực sự là tiếng buồn bã khắp nơi, tiếp sau hướng phía trước uỵ, trước mặt lui về sau, một đám người chen thành lăn đất hồ lô. Mã Đại Du xe nát Lang Nghị vẻ mặt. Lang Nghị Bạch hay không chết, chỉ là khuôn mặt bị xé dính không còn hình dáng. Bất quá hắn cũng không xuống nổi. Hay không miệng còn thế nào sống? Dựa vào yêu sao? Hắn lại không có yêu. Mã Đại Du xử lý sạch Lang Nghị Bạch, sau đó toàn thân âm khí đột nhiên tản mất. Tựa như một cái bùn đất người bị một trận gió thổi qua, đầy người âm khí giống như là đầy trời cắt đất bay múa. Sau đó cuối cùng toàn bộ rơi vào lạc bảo ngân tiên trung. Mã Đại Du thân ảnh trở nên đạm bạc, vẫn từng cảm giác sau lưng có độ vật xuất hiện, chợt giật nhảy cảm quay người. Dáng người gầy gò cao gầy, đội rộng rãi mũ rộng vành, xuyên vài dài đầu quần áo âm sai xuất hiện lần nữa. Lăn đất hổ lô một nhóm ngủ tốt dồn dập an tĩnh lại. Bọn họ cũng không nhìn thấy âm sai, nhưng chính là đột nhiên an tĩnh lại. Mã Đại Du hướng âm sai đi đến. Lang Nghị Bạch trên người lại bỏ mã ra một bóng người. Đây là Lang Nghị Bạch hồn linh. Nó hai chân hay là tê liệt? Nhưng trên mặt không có vết thương. Nó rời đi thân thể về sau quay đầu nhìn, mảnh liệt lộ ra hoảng sợ, cần hai tay chống nhanh chóng tới phía ngoài bỏ. Âm Sai phất tay, một đầu đen kịt xích sắt vung ra cột vào lang nghị bạch hồn linh trên cổ, giống như kéo da xúc một dạng đưa nó mạnh mẽ kéo đi. Sau đó nó lại hướng Vân Tùng vung ra một đầu hắc thiết liên. Vân Tùng biến thành người, lập tức trước mắt trống không. Hay không lang nghị bạch hồn linh, hay không âm Sai, thậm chí ngay cả mã đại du oan hồn cũng không có. Nhưng hắn lần trước ở bạch cốt tháp bên trong thời điểm, vì thế thân thể thấy qua âm Sai. Một cỗ âm phong ở trong sân xoay chuyển hiện lên, rất nhanh lách vào ngục trong thần miếu. Một cái công chính thanh âm vang dội từ ngục thần miếu phương hướng truyền đến, Tạ Thiên Sư thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nghe được cái này thanh âm trên đất ngục tốt dồn dập dập đầu. "Là Mã gia, là Mã gia." Mã gia ngài có đoàn ổn cùng các huynh đệ nói nha. Vẫn trùng lần thứ 2 đội thành quỷ thân, quay người xuyên tường rời đi sư hộ nhà tù. Có ngục tốt vội vã vậy chui ra sư hộ nhà tù, cưỡi lên một cái xe đạp nhanh như điện chớp xông vào một tòa phủ đệ. Huyện trưởng Vương gia đại việc. Vương Hữu Phúc đã ngủ rồi, hắn bị đánh thức về sau lập tức cảnh giác hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Quản gia gấp giọng nói, "Sư hộ nhà tù truyền đến tin tức, lang nghị Bạch chết rồi." bị Mã Đại Du giết chết. Vương Hữu Phúc lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Mã Đại Du giết chết Lang Nghị Bạch? Mã Đại Du thi thể không phải là bị tỏa hồn đinh cho trấn ở bát quái trong giếng sao? Hắc Ma tông đám người kia không phải nói nó dù cho hóa thành lệ quỷ vậy trốn không đi ra sao? Quản gia nói ra, nhưng là hắn. Ngươi ở nơi nào, để cho hắn mau lại đây gặp ta. Vương Hữu Phúc qua loa mặc xong quần áo đi kéo cửa ra. Cửa vừa mở ra, một trận âm phong chạm mà tới. Một cái đầu tung bay ở ngoài cửa, hắn mở cửa vừa vặn cùng hắn mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Vương Hữu Phúc sắc mặt đột nhiên tái nhợt, xoăn xoắn xoạt lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Lơ lửng đầu nhếch môi nhai răng cười, trong miệng có hỏa diễm phun ra ngoài. Vương Hữu Phúc cũng không có rất sợ hãi, hắn lui về gian phòng về sau đột nhiên cổ tay chuyển một cái bóp ra một quả hạch đậu, ném xuống đất quát: "Ngươi tơ sắp phong đấu, điều động cây cỏ đậu. Đại biến thần binh, vì ta hành binh. Nghe ta thần chú, đều phó chân hình. Sắp phong." Rơi xuống đất hạt đậu nhảy lên, cấp tốc mọc ra đầu, mọc ra tứ chi sau đó cùng na cha tựa như thấy gió thì dài một xem trưởng thành cái kim giáp thiên binh. Kim giáp thiên binh uy phong lẫm lẫm bước lên phía trước, trong tay một chi phương thiên hỏa kích. Hướng Vân Tùng một ngón tay tiếp theo bộ tới. Siêu hung. Vân Tùng với tốc độ thủ thắng, nhanh chóng vòng qua phòng nửa vòng muốn chui vào. Lúc này trong phòng hỏa diễm thiếu đốt, có đến không hết hỏa điều hỏa phong xuyên tường mà qua muốn vây quanh hắn. Vân Tùng lập tức rút lui, thấy vậy Vương Hiếu Phúc cười to nói: "Cái gì yêu ma quỷ quái? Ngươi cho rằng ngươi tại nhân gian có thể muốn làm gì thì làm? Nếu như các ngươi yêu ma quỷ quái có thể muốn làm gì thì làm, cái kia đại soái cự phú môn chết hết, dạng này ai còn tham luyến vinh hoa phú quý? Đều đi biến thành quỷ không phải tốt hơn?" Một bên đùa cợt Vân Tùng hắn lại một một bên trở lại đầu giường. Từ dưới gối đầu lấy ra một cái có khâu bệnh thành tiểu lão hổ liền muốn ném trên mặt đất đi. Thấy vậy Vân Tùng biết rõ tình huống không ổn. Hắn xem thưởng Vương Hữu Phúc, cái này dù sao cũng là nhất huyện thị trưởng, là một cái đại soái tâm phúc, sắp thực không có khả năng hay không phòng thân bà bối. Thế là hắn vậy không phải nói nhảm, biến trở về thân thể lấy ra khẩu B21, mổ rẹ, nhắm ngay Vương Hữu Phúc. Ta vốn định với quỷ thân thay trời hành đạo, kết quả đổi lấy là bẫy dập của ngươi, vậy ta không giả, ta ngả bài, kỳ thật đàn ông ta có số a. Huyện trưởng, vùng có cái đó rồi. Vương Hữu Phúc con mắt trừng lớn, ngốc trợn Chương 101, Thất sát tỏa hồn trận. Chương 101, Thất sát tỏa hồn trận. Vương Hữu Phúc bị đánh thành cái dạng, chết rất an ổn. Thời điểm hắn chết trong tay còn đang nắm tiểu lão hổ của khô, trên mặt mang rõ ràng vẻ kinh ngạc. Bản thân phải đối phó rõ ràng là quỷ, làm sao còn có quỷ có thể đụng nghịch hỏa thương? Hay là một cái tự động phun ra thương? Vân Tùng Chỉ có thể đối với hắn nói một tiếng, thời lại biến. Hắn dứt khoát lưu loát giết Vương Hữu Phúc, sau đó còn có thời gian để cho hắn hướng vào trong vơ vẹt một phen. Ở hắn biến trở về người về sau, cái kia kim giáp thiên binh đã không còn, chiếm lấy là một cái hạt đậu cô ve bằng đồng rơi vào trên bậc thang. Trong phòng gián không ít phù lục, Vương Hữu Phúc trong tay nắm tiểu lão hổ của Khô. Hắn đem hạt đậu cô ve vàng đồng cùng tiểu lão hổ của Khô toàn bộ thu vào, sau đó đóng cửa lại với tốc độ nhanh nhất kéo phù lục xé nát cũng bốn phía bốc lên. Đáng tiếc hay không bốc lên xuất cái gì hữu dụng đồ vật. Lúc này bên ngoài lại có phức tạp tiếng bước chân vang lên, tiếng xuống hiện nhiên quấy nhiễu được hộ viện. Mà huyện trưởng phủ đệ hộ viện có thể là đại lộ binh, những người này hỏa lực tráng, sát khí trọng hơn nửa kiên cường, không dễ đối phó. Vân Tùng thuận dịp trở thành diễm cứ lạc đầu thị bay vút lên trời. Hắn trực tiếp quay lại quan trọ, Á Bảo Chính đang ngồi lên lệnh hổ trang ngủ say. Vân Tùng tuận dịp thả ra chết thay võ sinh người giấy sau đó vô vụ A bảo đầu. A bảo tức giận mở to mắt thấy được người giấy đồng thời a o một tiếng vung chảo băng quyền đem người giấy đánh bay đi. Vân Tùng ngậm, cái này tròn vo tiểu chút chít tính tình là thật nóng nảy, đảm lượng cũng là thật to lớn, cái này cùng nó nhan trị cùng hình tượng rất không đáp. Thế là Vân Tùng lấy ra khẩu B21, mộ rẹ, nhắm ngay nó tức giận mặt. A bảo phẫn nộ tâm tình bị cưỡng ép, ép trở về. Nó yên lặng để lệnh hồ tra ôm phóng tới Vân Tùng dưới chân, bản thân tiến vào gầm giường đi ngủ. Chiếu cố đầu không để ý đi. Nó cái kia tròn vo cái mông ngập còn ở bên ngoài. Lệnh Hồ Tra ôm Vân Tùng bắt chân cho hắn một cái liểu điệu ánh mắt. Ánh mắt này đem Vân Tùng toàn bộ khẽ run dậy. Thái Vũ Bán, hắn đem Lệnh Hồ Tra linh thượng cái bàn bản thân lấy ra gần nhất thu hoạch. Hai ngày trước mở mã đại du quan tại thời điểm hắn siêu độ một cái hành xác, lúc ấy hành xác cho hắn cung cấp qua một chút âm khí, sau đó bị Lạc Bạo Ngân tiền cho luyện. Hành xác cho hắn cung cấp ban thưởng bình thường, hay không âm tiền tất cả đều là tiền bạc, có bốn cái gà mái, một cái đại ngông cùng một quyển bí tịch. Phòng bếp làm đồ ăn bí tịch, gọi là phòng bếp rau xảo thực đơn, bắt lấy nam nhân tâm bí quyết. Cam, tạ rất cam. Vân Tùng thật muốn ném quyển sách này. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lưu lại. Hắn hiện tại thân ở luận thế, ít nhiều không ép thân. Lại nói bí tịch này nói là có thể bắt lấy nam nhân tâm, cái kia nên rất mơ hồ, nếu là hắn luyện giỏi trùng nghệ về sau so hồi địa cầu thực sự không được có thể đi làm đồ bếp, cái này không so với làm sinh vật công trình có tiền đồ. Đêm nay Mã Đại Du cũng cho hắn rất nhiều ân khí, đồng dạng bị Lạc Bảo ngân tiền luyện hóa, cái này luyện mà ra đồ vật nhưng là lợi hại hơn nhiều. Nam viên tiền bạc, nam viên ấm tiền. Đây là Vân Tùng lấy được âm tiền nhiều nhất một lần. Hắn mừng rỡ như điên vung ra âm tiền nhìn kỹ, "Tôi, Vô Thường Mũ, Luke Amelia, Tỏa Hồng, đi âm dạy." còn có một cái là quỷ đầu bài. Vân Tùng suy nghĩ một lần, cái này sợ không phải vô thượng hoặc là cái gì âm sai nguyên bộ vật dụng. Từ đầu vũ trang đến chân, hiện tại hắn có 3 cái âm thân, lạc đầu thị tương đương hay không thân thể, huyết cuồng hay không đầu, cho nên có thể dùng tới bộ này ra hỏa thập đúng là cương thi. Thế là hắn nơi cánh tay hỏa lỗ hồng đem bạch cương âm tiền lấy ra, đưa nó cùng năm mai này âm tiền từng cái dung hợp. Dung hợp về sau bạch cương danh tự liền biến, không cố kỵ bạch cương. Hắn đổi thành mới âm thân nhìn một chút. Ba trước đó bạch cương chính là một bộ toàn thân long dài cương thi, lần này không cố kỵ bạch cương bề ngoài, nhưng là ủy phong thêm Nó hay là toàn thân mộc lông, nhưng trên đầu đội một đỉnh viết có đang muốn bắt người tăng bốc, mặc trên người một kiện lục bảo tử, trên lưng treo một giữ tận mặt quỷ hắc bài, trên chân đi một đôi thuyền hình giày, mặt khắc còn đeo một mặt gương cũn. Những trang bị này không thuộc về chọn vẹn, tuy nhiên lại rất hợp. Vốn trùng đêm nay với quỷ thân gặp mặt âm sai bị công kích, nếu như không phải hắn phản ứng sắc biến thành người, đoán chừng lúc này đều muốn bị âm sai lôi đi. Nhưng mà từ nay về sau hắn không cần sợ âm sai. Cường thi làm việc, không gì kiêng kỵ. Hắn trên người bây giờ xuyên một bộ này, ra hòa hợp cùng âm sai nhất mạch tương thừa, về sau âm sai thấy hắn như thấy mình người, mà lén lút thấy hắn liền sẽ sợ hãi uyên mạch giáp chế tính sơ hãi, đã đổi mới áo lót vân tùng vô cùng bụi rướng, hắn thuận dịp không vội vã nhìn xem năm mai kia tiền bạc, mà làm mở ra trước phản hồn dương ăn cựu một chủng bắt đầu cho bạch cương tăng cao tu vi. Bạch cương về sau là lục cương. Vân tùng cơ hồ ăn hết còn dư lại tất cả cựu một chủng, sau đó phát hiện mình từ đầu đến chân đều cũng lục. Toàn thân lông ngắn biến thành lục sắc. Lúc này thì càng có thể nhìn ra vô thượng ngũ lợi hại, nếu không có cái này ngũ vậy hắn về sau một khi trở thành lục cương, đối thủ liền có thể hỏi hắn một câu, ngươi đỉnh đầu như thế như vậy lục, có hay không thường ngũ che khất đầu, hắn tốt xấu có thể giấu đỉnh đầu một màn kia lục sắc. Không cố kỵ bạch cương biến thành không cố kỵ lục cương. Vân Tùng biến trở về thân thể lại đi kiểm tra năm viên tiền bạc. Năm viên này tiền bạc vậy rất hữu dụng, một cái ôn thị vết xe thương, một đầu dây băng đạn, mà khác ba cái tiền bạc tất cả đều là viên đạn, vết xe xuống đạn, mỗi một miếng tiền bạc bên trong là 12 phát. Vân Tùng không biết cái gì gọi là vết xe thương, hắn thổi ngụm khí đem thanh thương này cho thả mã ra, sau đó liền vui vẻ. Đây không phải súng shotgun không, nhưng mà cái này súng shotgun nằm xuống bị cương ngắn, nó nhưng thật ra là một cái ống ngắn súng bắn đạn gém. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái đồ chơi này do so khẩu B21, một rẻ còn hữu dụng hơn, cận chiến chi vương, thiết huyết phun lửa tử. Ngày thứ 2 tỉnh lại cổ thành lộ sổ, ngoài thành chú binh phong tỏa cộng thành hơn nữa tiến đầu đường khởi đấu kiểm tra người đi đường. Một tin tức ở đầu đường của Ngao khởi đầu truyền. Viện trưởng chết. Để cho người ta cần súng máy hạng nặng cho quét thành cái sảng. Công Tôn Vô Phong tìm đến Vân Tùng, nói ra, "Đạo trưởng, hiện tại toàn thành binh sĩ tại bắt người, ngươi rỉ không theo chúng ta đi ra thành." Vân Tùng thản nhiên nói, "Bọn họ tham gia quân ngũ bắt người, cùng ta Vân Tùng tử có gì liên quan?" "Vân, Vân Tùng tử." Công Tôn Vô Phong nghe được cái này tự xưng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu vụng trọng cười bất quá hắn là đã được nghiêm khắc huấn luyện, rất nhanh đình chỉ ý cười, lang nghị Bạch Cùng Vương Hữu Phúc hai người đều đã chết, là ai làm còn phải nói gì nữa sao? Hiện tại binh sĩ trong thành đều tra thương, bọn họ mang theo chó săn có thể vận nhận trên người thuốt xuống bị, ngươi sợ là có chút phiền phức. Vân Tùng chậc chậc lưỡi, hắn không nghĩ tới đầu năm nay quân triệt còn có quân huyện. Đêm qua thu được một cái súng bắn đạn gém về sau, hắn chuẩn bị từ bỏ khẩu B21, mùa dạ, đấy nhỉ, trực tiếp đem thương ném vào một cái giếng bên trong, đến lúc đó chính là Thiên Vương lão tử đến vậy tra không được hắn. Kết quả không nghĩ tới người ta giật quân huyện. Cái này phi sức Công Tôn Vô Phong nói ra: "Đạo trưởng, ta rất bội phục ngài hiệp can nghĩa đảm, cho nên sẽ không hại ngươi, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi cổ thành a, hiện tại trừ phi là lẫn vào đội ngũ chúng ta, nếu không ngươi rất khó ra ngoài." "Đây là lời nói thật." Thế nhưng Lã Vân Tùng lại có mưu kế đạo sĩ. Hắn mỉm cười nói ra: "Công Tôn tiên sinh quá lo, tiểu đạo có biện pháp ra khỏi thành." Cưới ngựa ra mật đạo. Công Tôn Vô Phong lập tức không sai, hiện tại mã ra mật đạo đã không phải là bí mật, ngươi không sợ có người ở cửa vào mật đạo bố trí mai phục." Vân Tùng lập tức chắp tay hành lễ, cung kính không bằng tuệ. Nhưng hắn cũng không cam tâm, còn nói thêm, tiểu đạo đã tra ra mã đại du thi thể ở chỗ đó nơi nào, vị đội trưởng này yêu dân như con, cũng làm nổi một tiếng hiệp can nghĩa đảm, tiểu đạo nếu là không thể nhặt xác cho hắn, đó thật là tiếc nuối. Mã đại du thi thể hiển nhiên bị tà pháp hại qua, nếu như không cho nó thi thể được tự do, vậy nó quỷ hồn liền không thể đến giải thoát, mãi mãi cũng là ngũ giác đều mất. Công tôn vô phong vậy rất là bội phục mã đại du, còn nữa hắn nhận định mã đại du là yếu phản chu môn người, muốn kiếm lầu son một cái nhân tình, liền hỏi, "Có lẽ ta có thể giúp ngươi bận rộn, mã đại du thi thể ở nơi nào?" Vân Tùng có chút đau chứng nói ra. Phục Sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo chỉ biết là nó bị giam giữ lại ở một tòa bát quái giếng, Mã gia hậu viện nhà mới. Công tôn vô phong trực tiếp ngắt lời hắn. Hắn nói ra, ta hôm nay mới vừa sai người đem Mã thị Tâm Liên áp giải hồi chúng ta kiềm nam, trước đó từ nàng trong miệng đạt được một chút tin tức, trong đó có cái tin tức nói là Lăng Nghị Bạch tìm người ở nhà nàng hậu viện một cái giếng bên trên tu được một tòa nhà mới. Miếng giếng này hẳn là bát quái giếng, có người là che giấu nó thân phận, cho nên ở phía trên đóng phòng ốc. Hai người lẫn nhau, hai bên tâm động. Tâm động không bằng hành động, bọn họ cùng nhau đi mã gia. Mã gia hậu viện phòng ốc bảy bố khẩn trương, bởi vì mới xây tập một tòa căn phòng. Phòng ở nền tảng đánh rất cao, cần xanh đỏ gạch lũy lên, đào mở về sau lộ ra bên trong một cái giếng. Miệng giếng cần bốn khối phiến đá hợp thành hình vòng, bốn góc nối tiếp nơi không phải cần thạch hôi gián lại, mà là đem phiến đá trực tiếp chạm khắc thành chuẩn bão kết cấu, thành giếng tứ phía hợp khắc Bắc Quái, từng mặt nhị quẻ hiện lên tiền ngân cổ hình trên thạch, mỗi một quẻ dưới tảng đá đều có một tấm đỏ tươi lá bùa, đối ứng lên chính là một cái đoan đoan chính chính Bắc Quái. Nhưng mà miệng giếng trên tảng đá lại không phải cản, khảm, cấn, chấn động, tuấn, rời, khôn, đổi cái này tảng cái quẻ tự mà là tạo hình có 7 cái giữ tợn ma quỷ. Thấy vậy Công Tôn Vô Phong rất là giật mình, nói ra, Thất Sát Tỏa Hồn Trận. Không được đây không phải doanh mạch cấp thủ đoạn, đây là Hắc Mao tông thủ đoạn. Vân Tùng nhớ lại gần nhất liều mạng học tập từng góp nhặt một chút giang hồ các đại môn phái pháp thuật tư liệu, mơ hồ nhớ tới một chút liên quan tới Thất Sát Tỏa Hồn Trận giới thiệu. Cái này trận là Mao Sơn trong trận pháp bắt quái trận cải chế, phái Mao Sơn có tâm thuật bất chính nhưng tài hoa hơn người đệ tử đem si mị võng lượng tiêu bạc đổi cái này, thất sát giấu vào bắt quái trận bên trong, dạng này lại dùng bắt quái trận đi khốn thủ địch nhân. Phải biết bắt quái trận biến nào khó lượng. Dát Vừa Phát có thể di động toàn thân, nhất thích hợp dùng để vây khốn nhân yêu lên nút. Ma Thất Sắt bản thân hung tàn tị sát, bị nhốt vào bắt quái trận về sau không cách nào đào thoát sẽ trở nên càng thêm hung tàn. Bọn chúng tiên sinh đối với người, đối với người hồn linh tràn ngập ác ý, cho nên một khi có người hoặc là người hồn linh rơi vào trong trận, cái kia Thất Sắt sẽ cả ngày lẫn đêm đối với hắn tiến hành phệ tâm tàn phá, cho đến hồn phách bay ra. Đối với người vong hồn mà nói trận này phi thường đáng sợ, Thất Sắt vĩnh viễn đi điên cuồng công kích vong hồn, giống như là người sống gặp thiên lao vạn quả cực hình, vong hồn sẽ không lập tức tiêu tán, mà là từ từ bị hủy diệt bị tàn phá. Bởi vì trận này quá mức áp động, phái Mao Sơn chính đạo đệ tử khinh thường với đi sử dụng, còn nữa cái này pháp trận đối người thi pháp yêu cầu rất cao, phải chuẩn bị cao vô cùng pháp lực, nếu không vô pháp bắt lấy tất sát khóa vào bắt quá trận. Đồng thời yêu cầu người thi pháp phi thường lanh khớp thậm chí là tàn nhẫn, dạng này mới có thể không thèm để ý vây cuốn vào trong trận vong hồn cảm thụ, cũng không để ý bản thân làm như vậy tổn hại âm đức sẽ gặp phải đại báo ứng. Công tôn vô phong hiển nhiên so Vân Tùng rõ ràng hơn tất sát tỏa hồn trận, hắn trầm giọng nói ra, khó trách vừa mới tiến tò thành cổ này ta liền nhìn thấy mã gia hoàn khí trung thiên, nguyên lai like là có cái này ta trận. Nếu như mã đại du thi thể bị trấn thủ ở cái này trong trận, vậy chúng ta không chắc chắn thi thể thủ hiện ra, mã đại du oan hồn khẳng định đã bị thất sát cho xé bỏ thân thể. Nhưng mà chúng ta có cơ hội cho mã đại du bảo thủ, cái này thất sát còn bị khóa ở trong trận, thi thuật người nhất định sẽ trở về lấy bọn chúng, đáng tiếc chúng ta không biết hắn lúc nào trở về, nếu không mai phục hắn một tay, nhất định có thể mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Vân Tùng nói ra, không, mã đại du oan hồn không có ở nơi này, nó chạy đi, tiểu đạo gặp qua. Công tôn vô phong theo bản năng lập động, điều đó không có khả năng. Dù cho ta vong hồn rơi vào Thất Sắt Tỏa Hồn Trấn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chạy trốn, huống chi mã đại du nhất người phàm phu tục tử. Chờ chờ. Hắn trầm ngâm một tiếng nhìn kỹ Miệu Diếng Bát Quái, sau đó cười, thì ra là thế. Cái này Thất Sắt Tỏa Hồn Trấn bị người phá. Bát Quái trận có 8 môn, mở, đừng, sinh tam cát môn, chết, kinh động, tổn thương tam hung môn, đóng cửa, cảnh môn hai trung bình môn, Thất Sắt Tỏa Hồn Trấn chi cho nên lợi hại, là bởi vì Bát Quái trận tám cái môn, có 7 cái cửa bị thất sắt trấn thủ, một cái duy nhất hay không trấn thủ là tử môn. Nay bằng với Bát Quái trận chính là một trận, muốn đào thoát nhất định phải cưỡng ép xung trận. Có thể là cái trận này tử môn bị người với đại năng thủ đoạn bỏ đi, ha ha, đổi thành sinh môn, dạng này thế nào còn có thể vây cuốn mã đại du vương hồn. Hắn tự tay từ phong giếng dưới đá hái một tấm lá bùa, lá bùa cũng là tinh hồng sắc, nhưng bên trên có ám kim sắc phù văn, chính là một cái sinh môn phù. Vẫn từng thấy được lá bùa đằng sau còn có chữ, Công Tôn Vô Phong lật qua, chỉ thấy phía trên cần phiêu giật chữ nhỏ viết một hàng chữ. Hắc Ma tông cũng là cất chó, Doanh Ma Cấp khinh thường thủ đoạn, đặc biệt mở tà trận, có gan tới cắn ra. Xem hết lời này hai người đưa mắt nhìn nhau. Công Tôn Vô Phong nói ra, đây là Doanh Ma Cấp lưu lại lá bùa là hãn phá hắc mao tông tả trận. Vân Tùng nói ra, doanh mạc cấp sắc thực cùng Mã Đại Du nhấc lên qua quan hệ, bất quá hắn sẽ hảo tâm giúp Mã Đại Du vong linh thoát khốn. Công Tôn Vô Phong hoang mang mà hỏi, vì sao sẽ không? Vân Tùng vô ý thức nói ra, doanh mạc cấp là cái đại ác côn a. Công Tôn Vô Phong hơn cuốn hoặc, cớ gì nói ra lời ấy? Người này không thể nói hảo cũng nói không lên phá hư, kỳ nộ vô thượng, vừa chính vừa tà. Vân Tùng lắc đầu nói, nhưng hắn hại qua rất nhiều người. Công Tôn Vô Phong còn muốn nói gì nữa, hắn vừa cười một tiếng sửa lời nói. Tóm lại Mã Đại Du vong hồn không có bị ma diệt, cái này là một chuyện tốt, chúng ta đem hắn thi thể kéo lên tới đi. Miễu giếng trên tảng đá vây quanh tám đầu xích sắt, xích sắt treo một cái quan tài, vẫn trùng tìm Mã gia hạ nhân tới kéo quan tài, mấy người thở hổn hển thở hổn hển kết quả không đem quan tài kéo lên tới ngược lại suýt nữa đem mình rớt xuống đi. Thấy vậy đại bổn tượng lập đầu, hắn đẩy mọi người ra đem dây thử cột vào trên lưng lại gánh tại trên vai, xoay người tiến lên một bước chạy bộ, kèm theo xích sắt ào ào ào động tĩnh, mạnh mẽ đem một ngụm quan tài nhỏ lôi đi lên. Quan tài tuy nhỏ, lại là thạch đầu chế tạo, khó trách nặng nề như vậy. Công tôn vô phong mở quan tài xem xét, sắc mặt trầm xuống. Mã đại du chết rất thảm, thất khiếu đều bị đồ vật lắp kín, hai mũi mắt khẩu, hai mắt mũi là đinh đinh gỗ, ngoài miệng thì là đinh một cái cửa đinh. Hàn Đôi Vân Tùng nói ra, ngươi tới xử lý thất xác, ta đi cho mã đội trưởng đồ đinh. Vân Tùng hỏi, thất xác nên xử lý như thế nào? Công Tôn Vô Phong cười lạnh một tiếng, dùng lửa công, liên hỏa có thể trấn thiên xuống sát. Vân Tùng nghe lời này một cái biểu thị mình, lập tức sưu tập mã gia mỡ heo dầu hạt cải còn có dấu hỏa, tóm lại chỉ cần là mỡ toàn bộ để cho hắn cho thu thập. Dầu rơi vào thành giếng. Vân Tùng lại thu thập than thổi, hay không than tuổi đầu gỗ vậy thu thập, đem trong phòng nhét một chần đầy. Sau đó mở cửa sổ ra tìm người liệu mạng quả rõ, một cái bó đuốc ném vào, miệng giếng mơ hồ vang lên tiếng kêu rên. Một lần này bọn họ ngược lại là có đang lúc ra khỏi thành lý do, Mã phu nhân lần nữa đốt giấy để tang, đem Mã đại du thi thể đưa vào trong quan mộ. Lần này hắn rút cục táng nhập mộ huyệt. Vẫn cùng đám người không tiếp tục về thành, ra khỏi thành về sau thì đi vòng rợi đi cổ thành. Vương đại soái món nợ xuống nhất vạm vỡ binh sĩ nghĩ cản bọn họ lại với điều tra Vương Hữu Phúc bị đâm án kiện, Công tôn vô phong rất ngang ngược quát hỏi, các ngươi nơi này chỉ huy trưởng là ai? Để cho hắn tới gặp ta. Không bao lâu một cái lưng hổ mày gấu Nguyên vắc lấy khẩu B21, mồ rẹ, quan quân chạy đến, lập mặt ôm lấy năm lẫm. Huynh đệ Vân Tự Vi, nhận được Vương đại soái để mắt, đem trung đoàn thứ 2 của lữ đoàn độc lập giao cho huynh đệ dẫn đầu, vị lão huynh này có cái gì chỉ giáo? Công Tôn Vô Phong trầm giọng nói, "Chúng ta là Lộc đại soái bộ hạ, Vân Trường Quan, dưới tay ngươi có huynh đệ nói ám sát Vương Hữu Phúc huyện trưởng sự tình là người của chúng ta làm, ta muốn hỏi một chút đây coi là là gì? Đây là nói ta lộc ra giao găm quân đội giết các ngươi vương gia quan? Cái mũ này chụp rất lợi hại." Nhưng Vân Tùng cảm thấy có chút không ổn. Công tôn vô phong nói như vậy, chỉ sợ là cho bọn hắn ra đại soái gây phiền phải a. Về sau Vương Khuê Niêu nghe nói lời này chỉ sợ sẽ không thật cao hứng. Vân Thượng Phi cũng không cao hứng, lập tức híp mắt lại. Lộc Trạc Trạc đi lên lấy xuống mũ sa nói khẽ, "Ta là Lộc đại soái nữ nhi, có việc gấp nhất định phải nhanh chạy về kiếm Nam, còn muốn Vân trưởng quan thêm thêm giản phép." Vân Thượng Phi một tấm cheo đầy hành nục trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Kiệm Châu thổ hoàng đế Lộc Kính Tiên nữ nhi vậy mà ở trước mặt mình, cái này hắn cũng không dám ngăn trở. Hắn trước kính cẩn khách khí thỉnh một đoàn người lên đường, vừa quay đầu cho bọn thủ hạ một quyển hùng hùng hổ hổ. Cổ Ba Cô Ngươi bảng hiệu không sáng thì đảo mà ra ném đi, đừng mò mẫm hắn sao cho ta đại soái gây phiền toái." Lời nói này dĩ nhiên là nói cho Lục Trạch chẳng nghe. Từ Cổ Thành tiến về Kiềm Châu muốn đi về phía Tây, Song Vương vừa vận tiện đường, Công tôn vô phong đã thăm dò được bọn họ hành trình, liền tới yêu cầu Vân Tùng đồng hành. Vân Tùng nguyện chuyển tự truyện, Phục sinh vô thượng tiên tôn, đa tạ Công tôn tiên sinh có hảo ý, nhưng chúng ta chỉ có một con ngựa hay là một thất la mã, khẳng định theo không kịp tốc bộ của các ngươi, sợ rằng sẽ chậm trễ các ngươi hành trình, cho nên. "Không có quan hệ." Lâu Cẩm Khê vội vàng nói, "Chúng ta còn chuẩn bị mấy tốt ngựa tốt đây, có thể cho ngươi mượn môn hai tốt." Vân Tùng cười khổ nói, "Lời này trống rức, muội muội, vậy chúng ta liền quay điếu." Kết quả hắn mua tất kia lão mã vẫn rất quả cường. Phát hiện Vân Tùng lên rồi những con ngựa khác, nó thuận dịp túi đầu xuống trừng mặc đứng ở ven đường không động đậy. Kéo cũng kéo không núc núc. "A bảo đi lên vô vô mông ngựa, không có sao, ngươi có thể vào ta." Lão mã quay đầu ôn nhu nhìn một chút nó, nâng lên lùi về để nó phi nửa chặng đường. Vân Tùng bất đắc dĩ lên ngựa, sau đó lão mã thuận dịp từ từ chạy. Ba cứ việc chân trước có chút cả nhác, nhưng dần dần có thể gia tốc, cuối cùng chạy vội tốc độ cũng không chậm. Cổ Thành chạy hướng Tây về sau liền rời đi Vân Khởi Sơn Mạch, bọn họ cưỡi ngựa mà đi 50 dặm lại là một cái trấn nhỏ. Vân Tùng vẫn không có tiến vào tiểu trấn đây, nơi xa một cỗ mũi dài lão hỏa xa bước lên một trận hắc khí chậm rãi lai tới. Ầm ầm ầm ầm, hùng hục hùng hục hùng hục. Hỏa xa toàn thân đen kịt, sơn sắc pha tạc, đầu xe ngay phía trước có màu đỏ thăm con con dấu, cũng không biết là cái kia chính phủ dấu hiệu. Mũ ống khói xuất khói thực sự là đen kịt dày đặc, Vân Tùng sau khi xem cũng hoài nghi xe này là đốt than đá hay là đốt bác cột. Càng làm cho hắn khiếp sợ lạ. Xe này trên mũi xe ngồi đầy người, trên 102, thuận lợi đi đường. Chương 102, thuận lợi đi đường. Nóc xe chở chật ních người một mực là Thiên trúc Tam ca nhắn hiệu. Vân Tùng không nghĩ đến cái này thế giới, cái niên đại này hỏa xa trên đỉnh vậy ngồi đầy con cháu viêm hoàng. Rất hiển nhiên, Tam ca ngồi hỏa xa đỉnh cũng không phải là cái gì hỏa xa văn hóa, bọn họ liền là khốn cùng tài mọn thiếu, giống như bây giờ tình huống. Nóc xe người cũng không biết tiếp tục cái gì, ngược lại là ngồi cố gắng ổn định, chỉ là nguyên một đám ăn mặc rất rựi, đầu tóc rối bời, giống như bị gió phong thổi lộn xộn cỏ trên ổ. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, ngồi ở trênmui xe tóc kia không loạn mới không đối. Trong đó cũng có mấy cái tiểu tóc bảo trì tốt. Vậy muốn sao là tiền trọc hoặc là trải một đầu biếm tóc trực tiếp cho bạn ở trên trán, lúc này mới thiếu chút nữa bị gió cho thổi ra. Người trên xe mặt rất bẩn, càng đi về trước càng bẩn rơ, quả thực liền cùng xóa sạch cho than giống như. Công tôn vô phong một đoàn người sở dĩ muốn tới tiểu trấn chính là tới cối xẻ lửa, bọn họ muốn trước ngồi một đoạn đường lựa nhỏ xe, sau đó đổi thành cối ngựa, đằng sau còn phải ngồi thuyền, chuyến này đường có thể là không dễ đi. Vân Tung rất buồn bực, các ngươi nếu muốn trước ngồi hỏa xa, vì sao vội vã mua mã? Theo lý thuyết bất kỳ một cái nào nhà ga vị trí đều cũng tính dầu có a, đều có la ngựa bán a. Lâu Cẩm Khê đần độn ngẩng đầu nói ra, Đúng thế, nhưng công tôn tiên sinh an bài như vậy, chúng ta chỉ có thể nghe hắn. Hỏa xa dần dần giảm tốc độ tiến vào tiểu trấn, vẫn tung một đoàn người cưỡi ngựa theo ở phía sau. Đoạn đường này có thể là tổn thương phổi. Hắn cho làm mình lẽ vào ô tô thoát khí ống bên trên. Một lần này hắn hiểu được vì sao trênmui xe những người kia mặt sẽ cùng xóa sạch cho than một dạng. Đám người dưới quần ngựa vậy rất không quen cái này không khí chất lượng, bọn chúng hung hăng phì mũi. Vẫn tùng cưỡi xuống lao mã ngược lại lại yên tĩnh, nó chính là yên lặng chạy về phía trước, thủy chung đi theo đàn ngựa. Nhưng mà nó đã rất mệt mỏi, hai cái mũi to động liệu mạng xả hơi vừa vận hỏa xa phải vào trạm kéo vang còi hơi. Một tiếng huýt dài, đàn ngựa chấn kinh, mấy thất ngựa tốt tại chỗ thì giơ lên móng trước tử kinh hồn dãy rủa. Lão mã vẫn là rất tinh tính. Lâu Cẩm Khê dưới xô là một thất tiểu mã mã, nó có lương câu huyết mạch, da lông bóng loáng, đường cong hữu mỹ, bề ngoài quá mức tốt đẹp. Nhưng là nó kém kiến thức nhát gan, còi xe lửa một vang thì nó nhảy đến lợi hạ nhất. Hết lần này tới lần khác Lâu Cẩm Khê cưỡi ngựa là toàn bộ đội đệ tam kém, đệ nhất kém là Vân Tùng, nhưng mà Vân Tùng dưới xô lão mã vững như lão cậu, đệ nhị kém là Đại Bổn Tượng, nhưng Đại Bổn Tượng đem hắn dưới xô thất kia tuấn mã ép tới vững như chó chết. Hai cái này con ngựa một cái không làm ầm ĩ một cái làm ầm ĩ không nổi, cho nên Lục Cẩm Khê tình huống biết bắt nhất, mắt thấy muốn bị ngã xuống. Vừa lúc ca bạo lúc này treo ở lão mã trên mông ngựa nghỉ ngơi, vẫn dùng thuận tay sờ được nó thì ném ra ngoài. Lục Cẩm Khê từ ngã từ trên ngựa nhưng hay không na thường, Á Bạo lẻ lưa trừng trong mắt một bộ sắp chết dạng. Cái này nhưng làm Lục Trạc Trạc cùng Công Tôn Vô Phong đám người giọa sợ. Hộ vệ đội dâu quay nón đội trưởng nghiêm nghị nói, "Công Tôn tiên sinh, dọc theo đường dây tiến Bạch Hương trấn có thể là chủ ý của ngươi, ngươi cái chủ ý này có đại sơ hở, kém chút dẫn đến vấn đề lớn, đối với cái này ngươi còn có lời gì muốn nói?" Ngươi nên biết rõ, chúng ta lần này trở về cực kỳ nguy hiểm. Kim doanh trưởng, Lộc Trạc Trạc bỗng nhiên mở miệng, chuyện này cũng không phải là Công Tôn cân nhắc không chu toàn, là ta muội muội cưỡi ngựa không tinh. Lộc Cẩm Khê chính ôm a bảo cho nó thỏa khí, nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Lộc Trạc Trạc nói ra, còn nữa để cho Công Tôn lĩnh đội quyết sách là ta làm ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trách nhiệm ta tới khiêng. Công Tôn Vô Phong thân thể chấn động. Hắn nhìn về phía Zhou Kai nó nói ra, Kim doanh trưởng, ngươi nói đúng, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, về sau mặc kệ lại làm ra cái gì quyết sách. Ta nhất định sẽ cẩn thêm cẩn thận là hai vị tiểu thư An Uy đi cơm nhắc. Hai người mà nói để cho dâu quay nón có khí không phát ra được, hắn đành phải tức giận hất lên roi ngựa, rồi ngựa hướng thôn trấn chạy băng băng đi. Mạch Hương trấn như thông qua kỳ danh, trong trấn chạy rộng mấy tụ. Nơi này là một cái hỏa xa vận chuyển chậm nhỏ, tổng cộng chỉ có 2 chuyến hỏa xa kinh qua, bọn họ phải ngồi ngồi cái kia một chuyến hỏa xa còn chưa tới. Tiến vào tiểu trấn về sau, Công Tôn Vô Phong không có mang bọn họ tiến trong trấn, mà lại an bài một người đi mua chút ít bánh kẹo điểm tâm tiếp tế, những người khác đi hết nhà ga chờ đợi. Nhà ga rất đơn sơ, sân ga là cục gạch xây thành, phía trên đầy áp người. Cơ hồ tất cả đều là ăn mặc đơn giản nông dân. Khí trời nóng bức, dân chúng lôi thôi lế thiết, nhà ga mùi vị có chút cay con mắt. Có loa lớn bị một căn cột cờ giăng tại giữa không chúng phát ra âm hú đầy tự khí thanh âm, chuyến lần sau đoàn tàu thông hướng xuân thành, hay không mua vé nhanh tới đây mua vé, căn cứ quân quốc xe khách vận chuyển quy tắc chung quy định, ngồi xe tốc hành muốn ngoài ra thêm tốc hành phí, tốc hành phí theo xe cùng thêm phí, với tam đẳng xe ghế, nhị đẳng xe lận, hạng nhất xe lại lận. Bán gà quay lấy, lựa than hun sấy thịt khô tàu gà, thơm nước. Thuốc lá, bán thuốc lá, vạn quốc bài thuốc lá đều có. Bán báo bán báo, hôm qua mới vừa chiếu tần báo. Tây Bắc chiến sự lại lên, đơn hoàng có phi thiên thần nữ hàng thế. Vân Tùng Vân Công Tôn Vô Phong nói, chúng ta muốn làm sao mua vé? Công Tôn Vô Phong mỉm cười nói, chúng ta không cần mua phiếu. Sau 2 cái giờ, Hỏa Sa mang theo Vương Dội Minh Địch thành vào trạm, sau đó một đoàn người yên lặng hướng đi phía sau nhất thùng xe. Đằng sau hai cái thùng xe là không, một cái chở người, một cái tái mã. Trước mặt thùng xe lại là đủ quân số thậm chí quá tải, có người đọc sách gân mặc thanh niên cùng một cái tiểu điệu thiếu nữ ở sân ga lưu luyến chia tay. Hai người sợ là chính vào tình yêu công nghiệp, tay cầm tay mắt nhìn mắt, nước mắt trong suốt, chưa từng nói nước mắt chưa lưu Có người nói, thiên sinh nên lên xe." Thanh niên bi thương nói ra, "Để cho ta cùng bằng bằng lại nói hai câu." Người kia nói, "Ngươi đỡ xe đi chém tòa." Thanh niên xoay người rời đi. Ba lúc này thùng xe đã không có chỗ ngồi, có ít người nghiệm qua phía về sau thuận dịp hướng trên nuôi xe bò. Nhìn vào một màn này, Lẩu Cẩm Khê mặt lộ vẻ buồn rầu, nói, "Phong kiến vương triều đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát, bây giờ không có hoàng đế quý tộc cùng nô lệ, mọi người cùng là quốc gia chủ nhân, thế nhưng là ở trên đường sắt đến xem, nói dễ nghe chút ít, là có siêu hạng chủ nhân, hạng nhất chủ nhân, nhị đẳng chủ nhân, tam đẳng chủ nhân, nó xe chủ nhân chưa ra." Nói cho nghe chút ít, chúng ta đường sắt vẫn như cũng là tiền triều di chế, ngồi hạng nhất xe chính là quý tộc, ngồi nhị đẳng xe bình dân, ngồi tam đẳng xe chính là nô lệ, còn có nô lệ nô lệ giống như gia súc một dạng trên ở nóc xe, cái này để cái gì thời đại mới. Đại bổn tượng gờ ngốc mà hỏi, tiểu cách cách, cái kia ta ngủ cái này để cái gì? Cái này để đầu lĩnh trở xe vẫn là gọi xe sang trọng. Chúng ta lại là cái gì? Là hoàng tộc sao? Một cái điêu luyện binh sĩ tới đổ nước, nói ra, hai vị tiểu thư dĩ nhiên là hoàng tộc. Lô Cẩm Khê không vui nói ra, chúng ta cũng là nhân dân, hiện tại nào có hoàng tộc. Bên sĩ muốn nói gì, Kim doanh trưởng lườm hắn một cái, hắn mau ngậm miệng. Vân Tùng vậy chừng đại bổn tượng một cái, có phải hay không không ở qua như thế sang trọng chỗ. Thanh Thanh thật thật, mọ mắp vẫn khởi cái gì? Bọn họ bên trên chính là cái cuối cùng thùng xe, trong xe đầu bố trí thành trang nhã dân phòng, có dân phòng, có giường, có chăn màn gối đệm, đèn điện ngay cả quản. Thằng đến lúc này, Vân Tùng mới ý thức tới mình là ở một cái cận đại trong xã hội. Ba trước đó ở lão trấn đi theo cổ đại không có khác biệt lớn, hắn có khả năng dùng đến duy nhất đồ điện lại là đèn pin cầm tay. Đại bổn tượng quả thật có chút phấn khởi, trong xe tất cả đối với hắn mà nói quá xa vời. Hắn ngay cả chưa nghe nói qua quật điện loại vườn này. Còi xe lửa lần nữa to rõ vang lên, đứng trên đài có người đuổi theo hỏa xa chạy, cha mẹ hô nhi nữ âm thanh, nhi nữ hô cha mẹ âm thanh, vợ chồng đúng á âm thanh, huynh muội tỉ đệ dặn dò tiếng bên thai không dứt. Kim Danh trưởng sách súng tựa tại phía sau cửa gắt gao nhìn ra phía ngoài. Những binh lính khác cũng đều lấy ra vũ khí. Trong đó nội cơn tĩnh độ có giữ một cái súng máy, nhưng là cũng không có cái gì dị thường xuất hiện, nhiều lắm thì có người hướng về phía bọn họ cái này khoang xe chỉ chỉ họa họa. So sánh dưới bọn họ cái này khoang xe thực sự sang trọng quá phận trước mặt thùng xe thậm chí là đầu gỗ môn, nó hay không cửa sổ, hai cánh cửa kéo lên bên trong liền cùng im lìm đồ hộp một dạng. Vân Tùng cũng hoài nghi nó sẽ im lìm suốt mấy cái quỷ. So sánh phía dưới, bọn họ bên này ngay cả ngựa ngủ nếu so với tam đẳng trong xe hành khách dễ chịu. Đương nhiên trong xe tham gia quân ngũ trong mắt, ngựa của bọn hắn có thể so sánh những cái kia không có gì cả dân nghèo đáng tiền thêm. Chỉ có Lộc Cẩm Khê không cho là như vậy, nàng một lòng muốn từ tam đẳng trong xe nhận một chút người nghèo khổ tiến bản thân thùng xe. Trên một điểm này kim doanh trưởng cùng công tôn vô phương ý kiến thống nhất, tuyệt đối không được. Nhưng Lộc Cẩm Khê hiếm thấy lộ ra thái độ cứng rắn. Ta là Tam tiểu thư vậy thì các ngươi mới lạ. Lục Kính Thiên là cha ta vậy thì các ngươi cha. Nơi này người nào nói tính? Ta nói tính. Lục Trạc Trạc thanh âm có không nói ra được cảm giác mệt mỏi, "Tiểu Khê, ngươi buông tha A tỷ được không?" A tỷ hiện tại thực sự không muốn gặp người xa lạ. Lục Cẩm Khê không cao hứng nói, "A tỷ, ngươi nếu không thích Đại Kim ca." Tam tiểu thư. Kim doanh trưởng lập tức sệ mặt xuống, hắn liếc mắt ra hiệu nhìn về phía Vân Tùng hai người nói ra, có một số việc chúng ta ở bên ngoài vẫn là không muốn đàm luận mới tốt. Lục Cẩm Khê tức giận dậm chân, ôm lấy đứa A bảo lên giường. A bảo muốn đẩy ra nàng. Kết quả Lộc Cẩm Khê lấy ra một bao thứ màu trắng mở ra cho nó người người. Sau đó A Bảo thì thất hồn lạc phách, thành thành thật thật tiếp ở bên người nàng. Vân Tùng đột nhiên nhìn về phía túi kia màu trắng hai mặt. Lộc Cẩm Khê tìm kim doanh trưởng lấy ra một cái bát nước, nàng ngược lại chút ít màu trắng hai mặt hướng vào trong cần nước cho nở, một cỗ mùi sữa thơm ở trong thùng xe khởi đầu tràn ngập. Đại bổn tượng nuốt nước miếng một cái nói, "Thơm quá, đây là cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Là sữa bột." A Bảo liếm láp sữa bò uống đến vui vẻ. Đại bổn tượng hâm mộ, "Ta đã biết, cái này để phương Tây sữa bò a. Ta nghe nói qua phương Tây sữa bò cùng ta sữa bò không giống nhau." Ta sữa bò phát canh, phương tây sữa bò ngọt thơm nước." Vân Tùng nói ra, "Không, nơi nào sữa bò cũng là không sai biệt lắm quý vị, phương tây sữa bò sở dĩ phát ngọt là bởi vì thêm kẹo." Quân phiệt gia nữ Nhi là đòi một đầu gia súc nhiễm vui có thể cho gia súc cho châu ăn mãi. "Dân nghèo gia hải từ đâu?" Hắn nghĩ tới đây thì nở nụ cười, "A, cũng là quốc gia chủ nhân. Chỉ mong 40, 50 năm về sau lợi này có thể trở thành sự thật." Ta. Ở dân sinh phương diện, từ bé ở đầu đường sở bơi lội rượi vào cơm chăm nhà nuôi lớn đại bốn tượng so quân phiệt nữ Nhi cần phải lời nói có trọng lượng thêm. Hắn nhíu môi thầm nói, "4, 5000 niên về sau cũng không có khả năng." Vân Tùng lắc đầu nói: "Không, ở nhà ta Hương vị trí quốc gia trên căn bản đã thực hiện cái này mượn cảnh, chúng ta dựa vào nhân vật chính sức mạnh ngay cả tiêu diệt nhỏ khó. Không có khả năng." Các binh sĩ rộn rập chế giễu, nam mốt đều cũng không dám làm như thế. Đại bổn tượng lại tin tưởng hắn lời nói, cho dịp Khâm phục nói: "Chân nhân gia Hương ngươi nhất định là tiên giới, khó trách ngươi một lòng muốn về nhà, có nhà như vậy Hương ai không muốn trở về đây. Một lần này thì đến phiên A O đứ môi, tiên giới đã sớm không tồn tại, các ngươi cho là tiên nhân sớm rời khỏi nơi này. Bọn họ chính cho chuyện, phía trước đột nhiên có thùng xe xôn xao. Bảo vệ đội tất cả thành viên lập tức đào thương ra hết cận trướng đứng dậy. Có người nhảy xe. Tiếng kinh hô vang lên. Vân Tùng đám người moi cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không phải có người nhảy xe, là có người bị ném ra ngoài. Liên tục không ngừng có người bị ném xe, liên tiếp ném xuống mười mấy, trong đó một cái sau khi hạ xuống dãy rủa lấy lấy ra một khẩu súng, Vân Tùng bọn họ ở phía sau thấy rõ, người này móc mà ra là một thanh khẩu B21, mồ rẹ. Kim Vinh trưởng tới phía ngoài xem xét sầm mặt lại, quyết đoán tiếp nhận một cây trường thương. Là Hắc Dạ Lang, bọn họ quả nhiên đến. Kết quả trên mặt đất người kia mới vừa móc xuống ra, người bên cạnh bỗng nhiên cương thi một dạng đằng đứng lên, thân thủ thuận dịp bóp lấy đầu hắn nhất chuyện, trực tiếp chuyển rơi một cái đầu. Có người hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Công Tôn Vô Phong ngơ ngác nhìn bị ném ra bóng người càng ngày càng nhỏ, qua một lúc lâu mới lên tiếng, trên xe có cao thủ. Đó là cản thi đoạt hồn thuật, có thể chiếm lấy một người hồn phách khiến cho thân thể cho mình dùng, rất lợi hại rất bá đạo tà thuật. Kim doanh trưởng khẩn trương lên, cầm thương ngăn ở cửa ra vào, nhưng cũng không có người tới tìm bọn họ để gây sự. Hỗn nào náo động sau đó, tất cả như thường. Đến buổi tối Lục Cẩm Khê nhịn không được nói ra, Công tôn tiên sinh, Kim doanh trưởng, các ngươi nói bị ném xuống những người kia có thể hay không là muốn phục kích người của chúng ta." Kim doanh trưởng lắc đầu nói, "Chúng ta không có ở trên xe mai phục người, tiếp ứng người của chúng ta ở Giang Vĩ." Lâu Cẩm Khê nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nói ra, "Cái kia có phải hay không là đạo trưởng người của ngươi?" Vân Tùng lắc đầu nói, "Tiểu đạo người đều ở nơi này." Ở bảo vệ đội canh phòng bên trong, hỏa xa theo đường sắt ổn thỏa mà chậm rãi chạy. Loại hoàn cảnh này cơ bản an nguy khẳng định có thể bảo hộ." Vân Tùng ăn ngủ. Sau đó đáy lòng của hắn một cái rung động, đột nhiên mở mắt, nhưng lại giống như không có hoàn toàn mở to mắt. Hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy trước người cảnh tượng, nhưng lại không phải chuẩn xác như vậy. Đây là một cố cảm giác quen thuộc. Ban đầu ở Lão trấn Vương Trạch thời điểm hắn từng có qua cảm giác như vậy, đằng sau còn có một cái thanh niên cổ quái hỏi thăm hắn một chút vấn đề không giải thích được. Quả nhiên, một trận phiêu miểu không thể phân biệt thanh âm vang lên. Vấn Tùng, ngươi vì sao rời đi Lão trấn? Vấn Tùng vô ý thức nói ra, đó lại không phải là nhà ta, ta làm gì một mực đối tại đó. Đáp án này làm cho đối phương có chút hoang mang, hắn trầm mặc một hồi lại hỏi, Vấn Tùng, ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sao? Hang đá Udo muốn mở cửa, bọn họ đều đến đông đủ. Vân Tùng nói ra, "Không muốn. Đắc án này làm cho đối phương hơn khôn hoặc ngươi không đi hoàn thành gia tộc của ngươi nhiệm vụ, ngươi đã tỉnh lại." Một mực phiêu miểu không có cảm tình âm điệu đột nhiên dồn dập lên, "Ngươi nói chuyện có chút khẩn trương." Vân Tùng nói ra, "Ta một mực tỉnh lại, ta nhiệm vụ gì đều cũng không đi hoàn thành, ta với các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi không cần thì ta." "Vậy ngươi muốn đi hang đá Uro?" Thanh âm này còn nói thêm, "Hắn cũng đi, hắn muốn đưa ta về quê nhà." A ô thanh âm chặn ngang đi vào, như hồng trung đại lư. Vân Tùng mãnh liệt thì mở mắt, chân chính mở mắt nhất thùng xe người hoặc là nằm hoặc là đứng đấy, có bảo trì nằm tư thế ngủ, có nghiêng dựa vào toa xe bên trên hút thuốc, có giơ lên chén nước muốn uống nước. Bọn họ tư thế cứng ngắc, đều tại nửa trợn tròn mắt. Con mắt lạ kinh bị. Tất cả mọi người mà không thay đổi duy trì một cái tư thế, lộ ra một vẻ kinh bị. Cảnh tượng này để cho Vân Tùng toàn thân phát lạnh. AO xuất hiện ở bên cạnh hắn, Vân Tùng nói chuyện cùng hắn, hắn lại không có chút nào đáp lại. Thượng Như thành tầm thường thanh đồng đầu lâu. Hắn dựa vào hoàng hôn ánh đèn nhìn lại. AO cái trán được khẽ mắt xuất hiện một chút màu xanh đồng tựa như đồ vật, toàn thể mất đi quan trọng. Giống như Giống như vừa rồi câu nói kia hao phí hắn rất nhiều tinh khí thần. Vân Tùng lại nhìn về phía Lệnh Hồ Tra cùng A Bảo. Hai bọn nó vậy nằm ở nơi đó trợn trằm mắt. Nhưng chỗ khác biệt là, Lệnh Hồ Tra cái đuôi thẳng băng, bốn chảo cứng ngắc, lại đang giả chết. Vân Tùng lắc lắc A Bảo. A Bảo không có bất kỳ phản ứng. Hắn lắc lắc, lắc Lệnh Hồ Tra. Lệnh Hồ Tra vụng trộm híp mắt nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục giả chết. Vân Tùng lập tức minh bạch, toàn bộ xe người và thú đều cũng tao ngộ một cái người thần bí an toàn, chỉ có Lệnh Hồ Tra từ đó đào thoát. Hoặc có lẽ là chỉ có nó có thể miễn dịch loại này an toàn. Nhưng nó nhấc gan đỗ vài loại sự tình này thì giả chết. Vân Tùng đang muốn thi triển thiết quyền thẩm vấn, kết quả tiếng ho khan cùng dãy đập tiếng hít thở vang lên, Kim doanh trưởng cùng mấy cái gác đêm binh sĩ tỉnh lại. Bọn họ hay không phát hiện bất cứ dị thường nào, không có cảm giác bất luận cái gì quỷ dị, tiếp tục đi làm bản thân trước đó tiến hành sự tình. Hút thuốc la tiếp tục hút thuốc. Uống nước lại uống xong một muỗng nước. Giống như trong xe trước đây bị người nhấn xuống tạm dừng khóa, bây giờ tạm dừng giải trừ, tất cả khôi phục bình thường. Kim doanh trưởng nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi xuống thuận dịp cảnh giác hỏi, "Đạo trưởng, thế nào?" Vân Tùng nói ra, "Không có gì, thấy ác độc." Kim Văn Trưởng không nói thêm nữa, lại đi cửa xe về sau khởi động tới phía ngoài dò xét. Rất tận chức tận trách bộ dáng, nhưng mà cũng không có bất kỳ chứng cặn. Cao thủ muốn khống chế bọn họ quá đơn giản, nhưng mà bên ngoài trên xe lửa hay không phát sinh bất luận cái gì quái sự, rất thông thuận đi lại một ngày một đêm. Ngày thứ 2 nửa đêm hỏa xa dừng lại, Công Tôn vô phòng đám người mang lên hành lý của mình đi cuối cùng thùng xe kéo xuống ngựa, sau đó rời đi đường sắt. Hỏa xa lần nữa ầm ầm mở lên. Vân Tùng nhờ ánh trăng phóng nhãn nhìn về phía tứ phương. Nơi này không có lựa nhà ga. Đây là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Bảo vệ đội hiển nhiên biết rõ kế hoạch căn bài. Bọn họ sau khi xuống xe thuận dịp xoay người lên ngựa, dứt khoát lưu loát. Vân Tùng vậy cưỡi lên hắn la mã. Hiện tại hắn Minh Bạch bảo vệ đội tại sao phải sớm ở cổ thành Ngô Mã, kế hoạch của bọn hắn là nửa đường ở núi hoang nơi xuống xe lửa, hoang sơn giá linh nhất định là hay không tọa kỵ. Không hề nghi ngờ, chi này bảo vệ đội muốn đối mặt đại nguy nan, càng về sau nguy hiểm càng nhiều. Dạng này có một chút Vân Tùng thì không hiểu. Công Tôn Vô Phong xem xét thì là người thông minh, như vậy nếu bọn họ hồi kiểm trong hành trình gặp nguy hiểm, hắn vì sao không biết điều lên đường? Phải biết đối với một chi phiền phức dính người đội ngũ mà nói, bọn họ ở Lão Thành biểu hiện tuyệt đối xem như cao điệu, hiện tại Lão Thành quan phương cùng quân đội đều đã biết rõ bọn họ tung tích. Bất quá lần này nửa đường xuống xe lựa là một chiêu diệu kỳ. Bọn họ là tùy ý đứng tại một tòa hoang sơn giá lĩnh, sau đó tìm đầu đường núi xuất phát, như vậy thì xem như thần toán tử cũng không tính ra lộ tuyến của bọn hắn. Bóng đêm không tốt, mây đen che đỉnh. Kim doanh trưởng phất phắt tay, có hai cái đại hãn phóng ngựa đi tới phía trước nhất, trên lưng ngựa của bọn họ vang lên rầm rập thanh âm, hai đạo thực lực mạnh mẽ quang mang ám sát ra ngoài. Đêm tối lập tức bị xuyên thủng. Cái này rõ ràng là hai ngọn đèn pha mà trên lưng ngựa bánh lồng vàng rọi máy móc thì là hai cái cỡ nhỏ máy phát điện. Đại bổn tượng lần thứ nhất nhìn thấy rõ ràng như vậy nhân tạo quang hắn nhịn không được sợ hai thanh nói, các ngươi đây là bắt cái mặt trời nhỏ sao? Lâu Cẩm Khê cười nói, đây là một loại công suất lớn đèn điện, là ta ba ba từ Anh Quốc mua được, trước kia riêng biệt trò quân doanh chiếu sáng. Tam tiểu thư, xin ngài đi nhanh một chút. Kim doanh trưởng cấp tốc cắt đứt nàng lời nói. Có đèn pha chiếu sáng, một đoàn người đi thì thuận lợi. Hơn nữa nơi này mặc dù là dã ngoại hoang vu, nhưng địa thế bằng phẳng, tuấn mã chạy cũng không chật trở. Bọn họ đi đoạn đường về sau đến gần một đầu chạy xiết đại hạ, thấy vậy Kim Vinh Trưởng phóng ngựa đi lên dò xét một lần, nói ra, "Đứng, chúng ta được bình an." Công Tôn Vô Phong nói ra, "Cái kia nơi này cách bến tàu không xa, đại gia hỏa cẩn thận một chút, tăng thêm tốc độ." Tranh thủ ở trước tờ mờ sáng đuổi tới lao người lái đỏ biến đầu. Kim Vinh Trưởng cố ý quay đầu căn dặn, tiếp sau huynh đệ triều ứng lẫn nhau, một cái không thể mất. Phía sau nhất là một đôi trầm mặc ít nói song bạc hai, một cái gọi trái nhất, một cái gọi trái nhị. Vân Tùng không cùng hai người bọn hắn đã từng quen biết, nhưng mà hai ngày này đồng hành hắn từ huynh đệ 2 trên người cảm nhận được thịnh vượng sinh mệnh lực, điều này hiển nhiên là hai người cao thủ. Kim danh trưởng mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người sinh lực chấn động, song bảo thai huynh đệ lấy ra vũ khí. Hai thanh đoản thương quản bộ kỵ thương. Vân Tùng sau khi thấy ánh mắt sáng lên. Đây là hai thanh hảo thường, nên tính là lúc đầu xuống trưởng, hộp đạn trưởng, có thể liên phát. Đội ngũ hiển nhiên ở phòng bị người nào tập kích. Thế nhưng là tự Vân Tùng đụng phải bọn họ khởi đầu, cũng không có bất kỳ phiền phức thân trên, thoạt nhìn chi này bảo vệ đội giống như vớ vẩn lo lắng. Nhưng bảo vệ đội mỗi người đều rất khır trương, bọn họ cảm xúc rất hỗn loạn, sinh lực kéo căng càng ngày càng gấp. Có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu áp lực trong lòng bọn họ ập ủ. Công Tôn Vô Phong cùng Kim Doanh Trưởng đều không để ý đến bấy, bọn họ tiếp tục đi đường. Vân Tùng nhìn về sau lắc đầu. Hai người này kỳ thật đều cũng không phải chân chính lợi hại dẫn đội lại ca, bọn họ không để mắt đến thủ hạ lòng người khỏe mạnh cùng trạng thái tinh thần. Tiếng vó ngựa gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, bọn họ theo bình răng bờ sông một đường chạy băng băng, vừa lúc lúc tờ mờ sáng trời có chút sáng lên, bọn họ cũng nhìn thấy một tòa bên tàu. Đến nơi đây thì có cá lộ Quan lộ cuối cùng chính là bến tàu. Bình Giang sôi trào mãnh liệt chạy đi xuống, cuốn quanh sơn lưu, nhưng Vân Tùng ngồi ở lao mã bên trên dõi mắt trông về phía xa, phát hiện đầu này đại giang tại hạ du bắt đầu trề lưu. Giang lưu như cánh cung, quan lộ như dây cung, cả hai giao hội thành bến tàu. Ba lúc này bến tàu phía trên ngừng một chiếc thuyền lớn, có các hán tử ngồi xổm ở đầu thuyền hút thuốc, bọn họ rút rất hùng, sương ngủ quanh quần. Bình Giang lòng sông là lớn tiến thạch đầu hoàn thành, mặt sông phẳng đạt, nước sông chảy xiết, nhưng thanh tĩnh trong suốt, để cho thân mang thân thủy phủ Vân Tùng nóng lòng không đợi được, hận không thể cởi quần áo ra nhảy đi xuống. Bởi vì nước thanh tĩnh, bên trong tôm cá cua có thể thấy rõ ràng, có đại thanh cá dương dương đáp ý từ đồng cỏ và nguồn nước bên trong đi xuyên mà qua, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Đằng sau thậm chí có cá trích quần đến, ô áp háp một mảnh to mập cá trích lướt qua, dẫn tới Lộ Cẩm Khê muốn thân thủ đi bắt. Vân Tùng một cái bấm bả vai nàng, nói, "Cẩn thận." Liền nói ra hai chữ nói không được nữa, Kim Doanh trưởng đưa tay, một cái đoạn thương xuất hiện ở hắn rộng rãi trong tay áo. Nhưng phát hiện Vân Tùng là ở ngăn lại Lộ Cẩm Khê thân thủ vào nước, hắn lại bất động thanh sắc để tay xuống cánh tay. Vân Tùng đem lời còn lại nói mà ra, đầu này Giang Lưu chỉ là thủy nhìn qua thanh tĩnh. Kỹ thuật rất sâu, ngươi cách cá còn rất xa." Trên thuyền có hán tử cười nói. "Đạo sĩ này là người trong nghề, hắn nói đúng, nơi này hàng năm đều sẽ chết đuối hơn 10 cái người sứ khác, thì là bởi vì bọn hắn cho rằng nơi này rất nhạt tùn, cá lại nhiều, thế là liền xuống thủy đi mò cá kết quả bị cuốn đi." Bình Giang dòng nước cực nhanh, phổ thông thủy tính người một khi bị thủy cuốn đi cơ bản sự thật liền không có. Bến đầu phía trên đi ra cái lão hán khởi đầu lo liệu một đầu dây thừng, dây thừng hoành khóa đại giang hai bên bờ, nơi này hay không cẩu, cho nên đám người phải qua giang liền phải dựa vào đầu này dây thừng. Sắp xếp cẩn thận dây thừng về sau, lão hán lấy ra đồng la gõ gõ. Bờ bên kia đã có người khởi đầu cấy dây thường chèo thuyền qua đây. Bảo vệ đội đem lộc chạc chạc tỉ muội bảo hộ ở giữa, yên lặng chờ đợi thuyền lớn mở ra sau đó lên thuyền. Chiếc thuyền này rất lớn, vượt qua dây thường vượn sông đa số người chính là muốn tới đi thuyền. Trong những người này có sinh ý người cũng có gánh xiếc ban ngành, một đứa bé con hai tay quăng lên bốn cái trái cây đi tới hỏi, "Các vị đại gia, các vị tiểu thư, có muốn hay không nhìn múa hí kịch?" Chợ tuyên nhàm chán đến lớp, để cho tiểu nhân cho các ngươi tìm việc vui a. Ha. Hai đồng lên tiếng về sau giọng nói trầm thấp, lại là trưởng thành giọng. Nguyên lai là cái người lùn. Một sĩ binh đi qua ôm người lùn vén lên và trao cho hắn nhìn. Người lùn trong tay trái cây lập tức toàn bộ rơi xuống, hắn dọa đến liên tục túi đầu, quay đầu rời đi. Từ từ mặt trời mọc, chủ thuyền hô một tiếng thả thuyền, bóng thuyền buông xuống, đám người khởi đầu lên thuyền. Vân Tùng đi ở phía sau, sau đó nhìn thấy lúc trước đuổi theo đi người lùn binh sĩ lăn lừ, tựa như hán tử say. Công Tôn Vô Phong lập tức vượt qua đám người nhảy đi qua, thân thủ bắt lấy binh sĩ cổ tay xoay chuyển điểm một cái, sắc mặt rất nhanh nghiêm trọng. "Trúng cổ." Kim Danh Trưởng cắn răng nói, "Là vừa khi nào người lùn." Những binh lính khác dồn dập đi quay đầu tìm người lùn, ngay tại lúc này, trong đám người có 2 người xuất thủ đi bắt lộc chặc chặc cùng Lộc Đồng Khê. Công tôn vô phòng quay đầu phất tay áo, một con chim nhỏ từ trong tay áo hắn bay ra thẳng đến lộc chạc chạc. Bắt lộc chạc chạc hắn tử lập tức cải hướng nhảy xuống nước, mà một tên hán tử khác là bắt được lộc cầm khê sau đó cảm giác dưới thân có đồ vật giẫm chân hắn một lần. Hắn ngạc nhiên tối đầu, nhìn thấy một đầu hắc hùng hướng hắn nịch ngậm cười một tiếng, tiếp theo nâng lên chân trước đập vào hắn trên đũng quần. Liền cũng bị xe đụng một dạng. Hán tử kia phát ra tiếng gào thống khổ té bay ra ngoài. Chương 103, đại giang đoạt lưu. Chương 103, đại giang đoạt lưu. Bến tàu đại loạn. Đoạn đường này đi tới, bảo vệ đội hay không tao ngộ khó khăn gì cùng khảo nghiệm. Có lẽ trên xe lửa đã từng có địch nhân mai phục, nhưng những người này không biết làm sao để cho người ta cho đoàn liệt. Thấy vậy Kim Danh trưởng cảm thấy sự tình như khác thường tất có yêu, hắn ra lệnh ngũ thân yêu cầu thủ hạ hinh đệ khẩn trương lên. Hộ vệ đội có một cái tính một cái, sát thực cũng là tinh binh. Bọn họ vậy sát thực nghe theo có lệnh, đều cũng khẩn trương lên. Thế nhưng là chính như Vân Tùng trên đường phát hiện, không ai có thể một mực ở vào tinh thần cao độ trạng thái căng thẳng, chắc chắn sẽ có bùng lòng tới khác, đây là nhân chi thường tình. Các binh sĩ hoàn toàn ở lên truyền thời điểm bùng lòng một chút.